hai trăm bốn mươi sáu tiết hai trăm bốn mươi sáu viện l ử a chạy trốn lần nữa khôi phục c h i giác thời điểm ta cảm giác đau đầu mất nước lung lay đầu nhớ tới chuyện phát sinh mới vừa rồi ta ánh mắt ngưng lại cấp tốc ngồi dậy nhưng lại phát hiện mình hai tay hai chân đều bị xiềng xích trói lại đây là một gian lờ mờ chống trải thương khố t r u n g quanh tất cả đều là tường chỉ có một cửa sổ nhỏ mượn cửa sổ bắn tới tia sáng miễn cưỡng có thể xác định bây giờ là buổi sáng tiểu h ệ bị trói tại trong kho hàng một cái trên đế ngờ đầu xem ra còn không có tỉnh lại toàn bộ thương khố ngoại trừ chúng ta bên ngoài cũng không còn người khác trong kho hàng lại tràn ngập một cỗ s a n vị nhìn kỹ phát hiện thương khố chung quanh tất cả đều là thùng nhựa trong thùng trang tất cả đều là xăng năm mươi cân thùng nhựa chỉ ít có trên trăm thùng xăng không cần phải nói nhất định là hạ siêu nhiên đem chúng ta bắt tới đây tới mục đích của hắn rất đơn giản dùng xăng đem chúng ta đốt chết ươi để chúng ta t ạ i t r o n g tuyệt vọng tử vong ở đây khẳng định có trang bị gì sẽ ở cố định thời gian khơi màu tất cả thùng xăng thùng xăng bị hỏa táng sau đó xăng liền sẽ vẩy đầy đất chúng ta sẽ thân hàm trong biển lửa mà lúc này nó bằng máy chiếu bỗng nhiên sáng lên đem hình ảnh chiết xạ đến trên tường hạ siêu nhiên thân ảnh xuất hiện ở trong hình chiếu ánh mắt hắn làm à u xanh lá cây hiển nhiên là đã kích hoạt lên âm nhãn trạng thái khoe miệng của hắn mang theo cười lạnh tiểu long đồng học không nghĩ tới à lần nữa gặp mặt lại là tại loại này nơi ta không có giống trong phim truyền hình cầu h u ế t hỏi một câu ngươi đến cùng muốn làm gì mà là tỉnh táo nói hạ siêu nhiên ngươi cảm thấy nếu như đốt c h ế t ta ngươi có thể an ổn sống x u t sao h hư sáu không cần làm ta sợ hiện tại là một cái phế vật thân mắc bệnh nan y phế vật từ gia chủ đã không quan tâm ngươi có lẽ ta giết người hắn còn muốn âm thầm cảm tạ ta đây ta hít thở sâu một chút làm sao ngươi biết chuyện này trương tử hiên nói biết, cho h ta ắ hắn, hắn sáu vì lôi kéo một người khác vậy mà đem ta bán rẻ bất quá ta đích xác nuốt riêng bảo vật của hắn tính toán ta không có tư cách thầm măng hắn chỉ là về sau cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ chính là hạ siêu nhiên tiếp tục nói đại gia dù sao cùng học một trường ta cũng không thể đem sự tình làm tuyệt cho nên ta muốn cùng ngươi chơi một cái trò chơi nhỏ trên người ngươi xiềng xích là vòng quanh thạch trụ q u ấ n quanh quấn rất nhiều vòng ngươi thấy được a chỉ cần ngươi vòng quanh thạch trụ chạy một trăm vòng liền có thể đem xiềng xích kéo dài đến trong kho hàng cũng chính là tiểu h ệ bạn học vị trí tiểu h ệ bạn học trong áo lót có còng tay chìa khóa ngươi nếu là cầm chìa khóa đâu cũng sẽ bị ca mê ra vô xuống tới đến lúc đó ta liền đem đoạn video này phát cho từ gia chủ ngươi suy nghĩ một chút từ gia chủ hòa từ ngưng n u sau khi xem lại là cảm tưởng gì từ gia chủ còn có thể trả thù ta sao mà nếu như ngươi không cầm chìa khóa vậy các ngươi liền đợi đến bị đốt chết tôi a bởi một trăm giây sau đó ta liền muốn khởi động cơ quan đến lúc đó trong kho hàng lại biến thành một cái biển lửa hoặc là chết hoặc là cầm chìa khóa chính n g ư ơ i tuyển a ha ha ha ha ha sáu đến ngược bắt đầu nói trên màn hình lớn xuất hiện đến ngược một trăm chín mươi chín chín trăm tám mươi sáu theo ta chơi cái này muốn nhìn ta tuyệt vọng hạ siêu nhiên tính sai hắn không biết ta có ẩn năng lần này chỉ sợ làm hắn thất vọng mặc dù hai tay hai chân đều bị mang lên trên xiềng xích khóa lại sáu ta hai tay trong nháy mắt hỏa d i ễ m hóa hỏa diễn hóa sau đó hai tay nhẹ nhõm từ trong xiềng xích tránh ra dù sao hỏa diễm hóa sau đó tay liền không còn là thực thể hình thái mà là hỏa diễm hình thái hỏa diễm có thể bị xiềng xích trói buộc chả sao đáp án đương nhiên là phủ định hai tay tránh thoát xiềng xích phía sau ta cấp tốc tòng không gian trong giới chỉ lấy ra ra sức truy thủ đem trói lại hai chân xiềng xích cũng cắt đứt bởi vì ta lúc này còn không có thử qua nhường hai chân hỏa diễm hóa cho nên không cách nào trực tiếp thoát ly xiềng xích nhất thiết phải dùng ra sức truy thủ mới được chờ ta thoát ly xiềng xích khống chế phía sau hình chiếu thời gian mới đến tới chín mươi lăm hình chiếu dụng cụ bên trên đếm ngược đột nhiên biến mất mà là đã biến thành hạ siêu nhiên kinh ngạc gương mặt hắn con mắt màu xanh lục khé hít một chút tiểu long đồng học ngươi thật đúng là t h ầ m tàng bất lộ à, như vậy trò chơi sớm 95 giây bây giờ bắt đầu nói hắn cầm lấy một cái điều khiển từ xa trên điều khiển từ xa có một loạt màu đỏ cô nàng kia hắn ấn xuống một cái thứ nhất nút màu đỏ tại hắn đẻ xuống đồng thời trong kho mười cái thùng xăng đ ỗ n g nhiên nổ tung lên đem xăng tung t pé đến chỗ cũng là đồng thời những cái kia xăng cũng bắt đầu cháy r ừ n rực cái kia xăng cũng bắn tung pé đến trên người của ta quần áo bắt đầu cháy rừng rừng ta vội vàng đập mấy lần. t sau hệ cũng bị tung xăng tóe đó á n ta r n dùng ra sức thủy thủ t cắt đứt cột tiểu huệ xứng xích dúng tiểu huệ mấy lần phát hiện nàng vẫn chưa tính tới thế là không thể làm gì khác hơn là đem nàng ôm lấy hướng một chỗ thùng xăng ít xó x ì n h chạy tới bởi vì ta đánh bể thiết bị giám sát hạ siêu nhiên tựa hồ gấp gáp rồi chung quanh hơn một trăm cái thùng xăng liên tục nổ tung ta là muốn tránh đều trốn không thoát rất nhiều thiêu đốt hỏa diễm xăng hướng ta bắn tung tóe mà đến ta chỉ có thể tận lực đem hôn mê tiểu h ệ che đậy giấu trong ngực đại bộ phận xăng đều bị ta dùng phía sau lưng ngăn trở phía sau lưng của ta đã dấy lên hỏa diễm nhưng ta lại không không đi dập tắt hỏa diễm bởi vì hơn một trăm cái thùng xăng nổ tung chúng ta vị trí đã, đã biến thành một cái biển lửa lại không kịp thời đi ra ngoài chúng ta lập tức cũng sẽ bị nôn chín ta dùng ra tốc độ cao nhất chỉ dùng một giây liền ôm tiểu h ệ chạy đến cái kia không có bị s a n g liên lụy xóa x ỉ n h đem nàng để dưới đất ta cấp tốc xe áo sơ mi trên người dù vậy phía sau lưng cũng bị thiêu đến nóng bỏng một mảnh đau đớn mặc dù cái góc này không có bị s a n g tác động đến nhưng lúc này toàn bộ thương khố đều ở đây thiêu đốt hỏa diễm sóng nhiệt đập vào mặt dưỡng khi đang nhanh chóng bị tiêu hao nhất thiết phải nhanh chóng dập tắt hỏa diễm hoặc chạy đi mới được vàng không, không bị thiêu chết cũng sẽ bị nín chết nghĩ tới đây ta lấy ra phong lôi phiến hướng về phía biển lửa dùng sức quạt đứng lên t ừ xem ra là hạ siêu nhiên lần trước từng có một lần kinh nghiệm hắn lo lắng ta còn có thể đi ra ngoài cho nên r ứ t khoát trực tiếp đem thương khố toàn bộ phong kín để cho ta căn bản là không trốn thoát được làm sao bây giờ dùng phong lôi phiến lôi nổ ra đi không thực tế thương khố tường rất dày phong lôi phiến lực xuyên thấu không mạnh muốn nổ ra đi vậy không thực tế Ta nghĩ tới nghĩ rồi lãnh đạo hòa tôn t k h g sai. Có tử h được triệu hắn đến từ phía sau rất nhanh liền rời đi bọn chúng nói phải nghĩ biện pháp giúp ta ra ngoài bọn chúng rời đi chừng năm phút liền trở lại bất quá trở lại chỉ có lãnh đạo một cái nó nói cho ta biết hắn hòa tôn tử làm tới ba viên pháo hỏa tiễn đầy đủ nổ tung thương k h ố bây giờ cháu trai đã chuẩn bị ổ thỏa lãnh đạo đi vào cho ta biết một tiếng mà bắt đầu oanh tạc ta gật gật đầu hô hấp có chút gấp gấp rút lập tức oanh tạc trong kho hàng dưỡng khí không nhiều lắm tiếp đó sáu thương khố tường bị t ạ c mở một cái đại lỗ hồng ta vội vàng ôm tiểu h ệ chạy ra ngoài đi ra bên ngoài mới phát hiện nguyên lai thương khố xây ở một mảnh cỏ h o a n g trên mặt đất t r u n g quanh nơi này không có chút nào dân cư chỉ có mên i ngông vô bờ thả o nguyên trên mặt đất liền xe chia tấn cũng không có rất rõ ràng chúng ta là bị máy bay trực thăng đưa tới ta thậm chí không biết nơi này có phải là khánh thiên thành phố vì phòng ngừa hạ siêu nhiên lái máy bay trực thăng đi tìm tới ta tùy tiện chọn một phương hướng nhanh chóng chạy trốn trong tay bọn họ khẳng định có thương có lẽ còn có đại sát thương tính chất vũ khí cùng bọn hắ ta sẽ chết rất nhiều thảm hay là trước đào tẩu tiếp đó mau chóng nghĩ biện pháp xử lý hạ siêu nhiên người này quá nguy hiểm không phải hắn chết chính là ta vòng giữa chúng ta chỉ có thể sống một cái mà ta nhất thiết phải làm cái kia người sống ông tiểu h ệ chạy đại khái gia trị chạy ba cây số tả hữu ta liền thở hở ngục h lãnh đạo hòa tôn tử vội vàng đưa ra bọn chúng dơ lên tiểu h ệ đi có thể xem mau một chút bởi vì tình trạng cơ thể hạn chế ta chỉ có thể đem hôn mê tiểu h ệ giao cho bọn chúng để bọn chúng giúp ta dơ lên tiểu h ệ hướng về phía trước phiêu động lãnh đạo hòa tôn tử đề nghị để chúng ta đi nghĩa địa công cộng tránh một chút dù sao nghĩa địa công cộng là mình nhà địa bàn ta vấn đạo nơi này cách nghĩa địa công cộng bao xa không xa lãnh đạo nói lấy tốc độ bây giờ đ o á n chừng một giờ liền có thể đến Cha bối chúng ta liền đi nghĩa địa công cộng a ta tân thu một nhóm tiểu đệ đến lúc đó nhường các tiểu đệ giúp ngươi tìm hạ siêu nhiên tung tích ta gật gật đầu thành à vậy trước tiên đi nghĩa địa công cộng tránh một chút các ngươi tốc độ còn có thể tăng tốc một chút sao chúng ta nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này mới được không được a trà bối đây chính là chúng ta tốc độ nhanh nhất như thế nào c h a bối tốc độ ngươi còn có thể để thăng một chút ta không có trả lời mà là dùng hành động thực tế đã chứng minh một chút sáu sau một giờ coi chúng ta đến nghĩa địa công cộng thời điểm ta đã mệt ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc cái này toàn thân ướt đâm mồ hôi cái này một giờ bên trong chúng ta ước chừng chạy một trăm năm mươi km tả hữu tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái bình xứ đổ ra một hạt m ộ t linh đan ăn hết hô hấp cuối cùng vững vàng một chút mà tiểu huệ còn không có tỉnh lại ta vô vô mặt của nàng tề tiểu huệ tiểu huệ tỉnh Ta、tối a t hôm qua giống như sáu ngất đi cha mẹ ta đâu nàng vội vàng hỏi đạo ta than nhỏ khẩu khí cha mẹ ngươi đã chết tối hôm qua chúng ta thấy cũng không phải là ngươi chân chính phụ mẫu mà là cái khắc quỷ đang điều khiển cha mẹ ngươi thi thể tiểu huệ ngươi nén bi thương tiểu huệ nghe xong hai mắt thất thần tự lẩm bẩm muội muội ba ba mụ mụ tất cả đều gặp nạn sao về sau lại còn lại ta một người sáu hai trăm bốn mươi bảy lại tiếng cái bấy tiểu huệ rất kiên cường nàng không có rơi nước mắt chỉ là ngồi ở chỗ đó ôm hai chân không nói một lời bởi vì y phục của nàng bị cháy hỏng cho nên mặc áo sơ mi của ta đương nhiên áo sơ mi là toàn không gian trong giới chỉ lấy ra ta cũng ngồi dưới đất thở dốc tước chừng dùng hơn hai giờ mới khôi phục tới bởi vậy có thể thấy được thân thể của ta thật sự không được tình trạng càng lai việc kém tiểu huệ vẫn không nói một lời ta an ủi tiểu huệ sự tình đã phát sinh không cách nào vẫn hồi ngươi nén bi thương ta biết tiểu huệ đứng lên hít thở sâu một chút tiểu l o n g tìm được hạ siêu nhiên sau đó ngươi chuẩn bị như thế nào giết thế nhưng là giết người là pháp pháp từ i ể trong giọng nói của nàng có thể nghe được nàng đối với tương lai đã mất đi hy vọng đồng thời cũng rất muốn báo thủ lại không muốn liên lụy ta ta than nhỏ khẩu khí vấn đạo nhà ngươi tại sao có thể có xứng nghe đắn tiểu huệ đáp ta lo lắng hạ siêu nhiên trở về trả thù cho nên sai người mua một cái dùng để phòng thân ta gật gật đầu tiểu huệ người không cần người giết ta tới động thủ là được rồi yên tâm đi coi như giết người ta cũng sẽ không chọc k i ệ n cáo vậy chúng ta bây giờ đi đâu tiểu huệ v ấ n đạo ở chỗ này chờ ta biết hai cái quỷ vương bọn chúng đã để thủ hạ chính là các tiểu đệ ra ngoài tìm hạ siêu nhiên khánh tiên thành phố rất lớn hy vọng rất xa vời bất quá nhưng cũng có chút ít còn hơn không so không có tốt một chút mặt khác ta cũng chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một chút thuận tiện nghĩ một chút biện pháp hai mươi b ố buổi tối mộ điệu rất an t ĩ n h quỷ dị phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là liên miên mộ đĩa tiểu huệ mặc dù kiên cường nhưng lúc này cũng rất sợ cùng ta dựa vào là rất gần n ó i bụng không ta vẫn đạo còn tốt một ngày không ăn đồ vật làm sao lại không đói bụng nói ta h ảo thuật một dạng lấy ra hai cái quả đào đưa cho tiểu huệ nói chịu được ăn đi ta chỉ có cái này à đ ú n g còn có đường ta lại lấy ra một gói kẹo quả tiểu huệ giật mình cũng không nói được bảo người sáu cái này ngươi coi như ta làm ảo thuật tốt tiểu huệ cũng không hỏi nhiều tiếp nhận một cái quả đào nói ăn chung a ngươi một cái ta một cái không cần ta chỗ này còn có ta không nói đem một cái khắc quả đào cùng bánh kẹo đều giao cho tiểu huệ ta ngồi dưới đất suy tư ta vừa suy tư vài giây đồng hồ lãnh đạo liền nhẹ nhàng đi qua mang theo kích động nói c h a bối tìm được tìm được ngươi nói người kia ở nơi nào tại đắng m i kỳ đ ả o đại tử điếm bốn trăm ba mươi tám gian phòng ta một tiểu đệ vừa thăm dò tin tức ngươi xác định là ta nói người kia ta có chút không quá tin chắc vấn đạo lớn như vậy khánh thiên thành phố tìm một người không khác mò kim đáy biển có thể lãnh đạo lại nhanh như vậy đã tìm được ta có chút không thể tin được lãnh đạo v ô vỗ lồng ngực của mình nói cha bối có chỗ không biết ta trước tiên là đội cảnh sát hình sự xuất thân đối với điều tra một bộ này có điểm tâm phải ta n h ư ờ n g các tiểu đệ từ hạ siêu nhiên phụ m â u vào tay cho nên mới có thể nhanh như vậy tìm được mục tiêu chúng ta bây giờ liền hành động đứng lên ta xem tiểu h ệ một mắt không biết có nên hay không mang lên nàng mang theo nàng a ta không quá thuận tiện hành động nhưng nếu không mang theo nàng ta còn sợ nàng sẽ gặp phải nguy hiểm suy đi nghĩ lại ta xem hướng nàng vân đạo tiểu h ệ ngươi biết dùng súng sẽ ta một năm trước đi qua tân binh trại huấn luyện học qua xạ kích thành tích bắn cũng không tệ lắm tiểu huệ cảm xúc rơi xuống nói ta h ảo thuật một dạng lấy ra một khẩu súng lục một cái băng đạn nói súng lục này cho ngươi phòng thân ta muốn rời đi một chút xử lý điểm v i ệ c tư tiểu huệ tiếp nhận súng ngắn một bên thuần thục ra khỏi băng đạn mở chốt an toàn vừa nói tìm được hạ siêu nhiên đi ta cũng muốn đi hai phút sau ta thung lũng bất quá tiểu huệ đáp ứng để cho nàng cùng nhau đi tới hai mươi b ố cháu trai tìm cho ta tới một chiếc xe hắn đem tài xế mê đi ném vào chỗ ngồi phía sau mà ta nhưng là ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi tiểu huệ vẫn đạo ngươi biết lái xe không sẽ bất quá ta không biết đường ngươi chỉ cho ta xem lãnh đạo cũng chui vào trong xe cha bối ta biết lộ ta chỉ cho ngươi xem a nửa giờ sau chúng ta tới đến rồi dưới lầu khách sạn bởi vì khi ở trên xe đã mở mắt cho nên ta có thể nhìn thấy t r u n g quanh quán rượu có rất nhiều quỷ vật phảng phất tại đứng gắt một dạng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm một phía thấy chúng ta lái xe tới ánh mắt của bọn nó tất cả đều nhìn đi qua những quỷ này vật tựa hồ còn nhận biết ta nhìn thấy lái xe là ta bọn chúng tất cả đều n h à o tới ta vội vàng lấy ra một tờ hộ thân phù g á n tại tiểu huệ trên thân đồng thời k h á c quát tiểu huệ xuống xe hướng về khách sạn chạy tiếp đó lại phân phó lãnh đạo một đường bảo hộ tiểu huệ sau đó ta cũng xuống xe dùng xe cản trở thân thể lặng lẽ khơi mào một t r ư ơ n g âm phủ đặt ở trong tay xoa động nhường hai tay đẩy âm khí như vậy thì có thể trực tiếp công kích quỷ quái giống như cùng người đánh nhau một dạng tiếp đó ta nhảy qua trần xe hướng tiểu huệ đuổi theo Quỷ vật nhóm đại bộ phận đều nhào tới đối với ta bày ra tiến công ta trái tránh phải tránh thỉnh thoảng đánh trả bởi vì đây là cửa quán rượu bên ngoài có không ít người tại phụ cận ta không thuận tiện vận dụng ẩn năng cùng phụ trú cho nên ta vừa muốn chạy vào khách sạn tiến khách sạn sau đó người sẽ ít hơn rất nhiều dạng này sẽ dễ dàng cho hành động của ta tiến vào khách sạn phía sau tiểu h ệ chạy ở phía trước ta ở phía sau truy còn thỉnh thoảng khoa tay múa chân khách sạn bảo an vội vàng quát lên tiểu thư đừng sợ ta tới cứu ngươi đáng tiếc hắn còn không có chạy đến bên người chúng ta liền bị lãnh đạo còn ngã tiếp đó lãnh đạo còn hùng hùng hổ hổ nói đều niên đại gì còn anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay nếu không phải là cha ta bối ở nơi này ta liền cho ngươi ném trong nhà vệ sinh đóng cửa lại giả quỷ hủ chết ngươi đừng nói nhảm đi mau ta thấp giọng nói một câu tiếp đó đối với trước mặt tiểu huệ nói chớ đi thang máy đi cầu thang dù sao lần trước ta trong thang máy ăn qua một lần thua thiệt lần này cũng không thể lại ăn một lần thua thiệt tiểu huệ nghe xong lời của ta quay người hướng cầu thang chạy tới bởi vì quỷ vật quá nhiều tiến vào cầu thang sau đó ta trực tiếp đổi dùng thờ l à mẹ m d ạ o ở đem nhóm lớn quỷ vật đánh lui lãnh đạo bất kể nói thế nào cũng là quỷ vương cấp hắn ở phía trước mở đường cho tới bây giờ chúng ta còn không có đụng tới quỷ vương cấp quỷ vật cho nên coi như thuận lợi tân quán này phụ cận quỷ vật tụ tập hơn nữa vừa nhìn thấy ta liền trực tiếp nào tới rất rõ ràng là của ta cựu nhân đã phân phó mà cái cựu nhân định thuộc hạ siêu nhiên không ai có thể hơn một đường chạy đến 438 số phòng ở giữa ta một cước đạp cửa phòng ra nhưng mà ngay tại cửa phòng mở ra đồng thời hơn m ộ ư ơ i đạo nồng đậm âm khí đâm đầu vào phòng tới ta vội vàng hướng một bên tránh đi tránh khỏi những thứ này âm khí âm khí hết thể m ộ mươi ba đạo âm khí nồng đậm như vậy chỉ có quỷ vương cấp mới có thể bắn ra tới theo lý thuyết trong phòng ít nhất còn có m ộ ư ơ i ba cái quỷ vương tiểu huệ mở ra bảo hiểm súng lục liền muốn vọt thẳng đi vào tìm hạ siêu nhiên báo thủ ta vội vàng bắt lấy cánh tay của nàng chớ vào nguy hiểm Tiểu hệ giấy nói, để cho ta giấy nói, đi để hệ cho rùa vì à này vào o báo Ngâm miệng. Ta khẽ quát một tiếng, báo thủ không Người chắn giờ một kém cái này hai phút. Người bây giờ đi vào chắc chắn phải、chết. Bởi Ta quát thủ phút. chết. khẽ chắc bây v ta biết, bên trong bên cái ó c quỷ vật, hơn h nữa bọn n c ú gì cũng không có từ trong nhà đuổi theo ra tới công kích không trong nhà theo từ tới ta. ra đuổi v cái gì không đuổi theo ra tới ta chỉ nghĩ tới một loại khả năng hạ siêu nhiên trốn ở quỷ vật đằng sau cầm súng lục vừa rồi đạp cửa thời điểm hắn không có chuẩn bị tư tưởng cho nên không có tìm đúng thời cơ nổ súng nếu như lần thứ hai thỏ đầu ra không chừng nên đón âm khí đồng thời ta còn sẽ bị đạn bắn chúng Ta tiểu sau đối đằng với ngăn cản quỷ lãnh đạo không còn ử a ra vào xem, b ta chỉ có thể một bên đối phó tiểu quỷ một bên đề phòng trong phòng tình huống còn muốn bảo hộ tiểu huệ đồng thời phối hợp ba mặt cho dù là ta cũng lực bất phòng tâm đứng lên bởi vì quỷ vật đều có xuyên tường năng lực rất nhiều quỷ vật đều xuyên tường bỏ qua cho ta trực tiếp đi công kích tiểu h ệ tiểu h ệ trên thân mặc dù có ta cho hộ thân tín phụ nhưng là không chịu được nhiều như vậy quỷ đồng thời công kích ta muốn dùng thờ la mẹ dở xua đổi bên người nàng quỷ vật trong hành lang quỷ càng tụ càng nhiều cơ hội đều nhanh đem hành lang chăn đầy đồ chó hoang vừa rồi cũng không có nhiều như vậy quỷ chẳng lẽ đây cũng là hạ siêu nhiên cho ta ở dưới một cái lồng bởi vì liên tục sử dụng thờ la mẹ dạo ở trong cơ thể ta ẩn năng là càng lai v i t t yếu có thể quỷ vật không chút nào không thấy giảm bớt ta lại t ò n không gian trong giới chỉ lấy ra tạ từ bút họa dương、phủ. Khơi đó, phát mào sau ra buộc đó, c ư ờ nhưng g dương đại k í trực tiếp h ớ về ra này é ném m mức nậm, Bởi vì v phù chú khí lên dương nồng quá o trong bom nào, nào quỷ quỷ tiêu một tới tan đống giống như bom một dạng, ném cái nào, cái nào liền không còn ngống. Nhưng n cái cái một à dương p h ù số lượng cũng không phải rất nhiều không đầy một lát liền ném hết ẩn năng còn lại không đến một năm lãnh đạo đến bây giờ còn không có trở về ta và tiểu v ệ bây giờ coi như muốn phá vây ra ngoài đều rất khó khăn bây giờ nhất thiết phải đi một cái tay khác sử dụng thợ l à mẹ dạo ở hướng đầu bậc thang chạy tới trước mặt quỷ vật là không có nhưng quỷ phía sau vật lại đối với chúng ta tiến hành âm khí công kích hộ thân phù căn bản là ngăn không được nhiều như vậy đạo âm khí đồng thời tiến công cho nên ta không thể không dừng lại quay người đối phó sau lưng quỷ vật sáu mười mấy giây sau ẩn năng cuối cùng hết sạch chúng ta còn bị kẹt ở lầu bốn đầu bậc thang một đám quỷ vật vừa lên sáu đang lúc này một cái toàn thân tràn ngập ngọn lửa thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta trên người của hắn hỏa diễm đột nhiên bộc phát ra tạo thành một đạo sóng súng kích sen lẫn đậm đà dương khí hướng bốn phía khuyết tán mà đi pham la bị sóng xung kích lan đến gần quỷ vật tất cả đều trong nháy mắt tiêu tan sáu thấm lương kia là quen thuộc như vậy sáu lao già lừa đảo hai trăm bốn mươi tám hai trăm bốn mươi tám một năm sau ước định hắn như thế nào đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện ta mang theo kích động vấn đạo sư phụ ngài sao lại tới đây hắn xoay người khôi phục như cũ dáng vẻ quét tiểu v u ệ hai mắt toàn không gian trong giới chỉ lấy ra hai cái kính dâm đem bên trong một cái đưa cho ta sau đó lấy ra một cái kim loại màu b ạ c đồng đảo cổ đứng lên sáu vì cái gì một màn này nhìn nhìn quen mắt như thế ta vội vàng hỏi đạo sư phụ ngài đây là muốn làm gì lão già lừa đảo đeo kính dâm lanh khóc nói ta muốn tiêu trừ nàng trong vòng ba phút ký ức sáu h ồ cha a thực sự là người áo đen lão bạch thái một gốc ta đều sợ hắn chơi không rõ công nghệ cao đồ vật vạn nhất đem tiểu h ệ lộng choáng váng làm sao bây giờ ta ngăn lại lão già lừa đảo sư phụ ngài mo đưa thứ này thả xuống nàng là người một nhà sẽ không tiết lộ bí mật a đây chính là ngươi tiểu vị hôn thê không phải ta lắc đầu vị hôn thê ta tại thủ đô sư phụ ngài lao như thế nào có dành tới kỳ thực ta đây là biết rõ còn cố hỏi hắn nhất định là đến đây giải quyết ta kiểm chứng nhưng ta không biết hắn mang tới là tin tức tốt hay là tin tức xấu nếu như là tin tức xấu ta liền không có bất kỳ hy vọng gì ta không quá dám đối mặt thực tế cho nên mới hỏi như vậy lao già lừa đảo tháo kính dâm xuống biết rõ còn cố hỏi sư phụ ngài lần này mang tới là tin tức tốt hay là tin tức xấu nửa hào nửa hỏng lao già lừa đảo nói lần trước ngươi nói với ta tình trạng cơ thể phía sau ta cẩn thận nghiên cứu một phen nghiên cứu ra hai cái biện pháp đệ nhất các ngươi chờ tự nhiên tử vong chờ ngươi sau khi chết liền đi u minh tìm ta ta nhờ quan hệ đem ngươi cả nhà đều mang vào u minh đồng thời còn có thể để n g ư ơ i giống như ta dùng bí pháp đem linh hồn cùng thi thể dung hợp kỳ thật sẽ chờ cho sống lại cùng n g ư ơ i sống không có gì khác biệt đệ nhị ta mang cho n g ư ơ i điểm tăng thêm ẩn năng tốt đồ vật n g ư ơ i sau khi uống ẩn năng sẽ nhanh chóng tiến bộ chờ n g ư ơ i có thể đem nội tạng h ỏ a diễm hóa thời điểm liền trực tiếp đem toàn thân h ỏ a diễm hóa nội tạng biến thành h ỏ a diễm hình thái phía sau ngươi sẽ không cần hít thở phổi công năng suy không suy kiệt cũng không đáng kể như thế nào chọn cái nào lão già lừa đảo đem hai cái phương pháp lợi và hại nói tường tận một lần đang lúc ta muốn lúc nói chuyện 438 gian phòng đống nhiên đi ra 13 cái quỷ vương đằng sau còn đi theo một cái con mắt màu xanh lục nam nhân sáu hạ siêu nhiên trong tay hắn quả nhiên cầm súng lục nhìn thấy chúng ta sau đó khoe miệng của hắn mang theo một tia cười lạnh tiểu long đồng học thực lực ngươi cũng thực không tội đâu nếu như đơn đả độc đấu chỉ sợ ta đ ờ i này đều không phải là đối thủ của ngươi vốn muốn cho ngươi ở đây thống khổ và trong tuyệt vọng chết đi hiện tại xem ra tựa hồ rất khó thực hiện tính toán hay là trực tiếp giết chết ngươi tính toán đi qua mới vừa kịch liệt chiến đấu ngươi cũng g i u hết đèn tắt đi ta lười đến tiếp tục ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian ngươi có cái gì gì ngôn mau nói a hạ siêu nhiên phạm vào cái sai lầm nghiêm trọng hắn không thấy lao già lừa đảo ta mặc dù trên thân không còn đần năng cũng mất phụ c h ú nhưng vẫn lực lượng mười phần nói hạ siêu nhiên có câu ngạn ngự gọi thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo không phải không báo thời điểm chưa tới hôm nay ngươi cũng cần phải lọt vào báo ứng ta đã cho ngươi hai lần cơ hội có thể ngươi cũng không chân quý ngược lại còn nghĩ làm cho ta vào chỗ chết chỉ là đối phó ta còn chưa tính ngươi lại còn đem tiểu h ệ cha mẹ của cùng mội mội cũng giết sạch đơn giản cùng xúc sinh không khác tuyệt đối không thể để cho ngươi tiếp tục làm ác hôm nay ngươi liền lưu lại đi hạ siêu nhiên cho là ta tại nói khoác lác c ư ờ i lạnh một tiếng mang theo t r i ê u nói cái k i a sáu chúc ngươi thành công bên trên hạ siêu nhiên mệnh lệnh bên người m ộ ư ơ i ba cái quỷ vương đạo kỳ thực ta vừa rồi dài dòng nhiều như vậy cũng là nói cho lão già lừa đảo nghe nhường lao già lừa đảo biết phía trước cái kia không phải người tốt cứ như vậy lao già lừa đảo nhất định sẽ giúp ta d i ệ t trừ quỷ vương quả nhiên m ộ ư ơ i ba cái quỷ vương vừa mới xông lại lao già lừa đảo t i ể u ra tay đều không thấy rõ động tác của hắn m ộ ư ơ i ba cái quỷ vương đống biến mất đây là cái gì thủ đoạn lão già lừa đảo thực lực hôm nay đã đại đại vượt quá tưởng tượng của ta đoán trừng h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh cũng không nhất định là đối thủ của hắn hạ siêu nhiên con mắt màu xanh lục trận thật lớn viết đầy vẻ khó tin ngay cả ta đều thấy không rõ lao già lừa đảo động tác hắn không phải người tập võ tinh thần tốc độ phản ứng so với ta chậm mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần thì càng thấy không rõ lao già lừa đảo động tác hắn hoảng sợ nhìn ta ngươi ngươi làm như thế nào hắn còn tưởng rằng là ta nhường mười ba cái quỷ vương hư không tiêu thất lao già lừa đảo cau mày mà nói một người không chế mười ba con q u vương trời sinh n h e nhãn tiểu long người kia là ai ta cung kính đáp sư phụ hắn là ta cao trung đồng học trước đó đã từng sắp xếp người lái xe đem ta đụ bay suýt chút nữa chết đi năm ngoái hắn lại thiết kế mưu toan nổ chết ta lúc đó tình huống cũng vô cùng nguy hiểm buổi tối một giây ta thì đi ưu minh tìm ngại tâm sự lần kia ta tương đối phẫn nộ cho nên lưu lại hắn một cái tay lấy đó trừng phạt mà lần này hắn lại đối ta tiến hành trả thù còn giết chết không ít người sư phụ người này chưa trừ diện thiên lý khó vi phạm đang lúc này hạ siêu nhiên bỗng nhiên g ơ súng lục lên phanh phanh, phanh nổ bà phát súng ta theo bản năng đạp lão già lừa đảo cái mông một cước đồng thời mượn lực đem tiểu h ệ ngã nhào xuống đất ngã trên mặt đất phía sau ta cấp tốc quay đầu chỉ thấy lao già lừa đảo còn đứng ở tại chỗ màu đen quần cái mông vị trí có một đại dấu dày mà hắn lúc này mặt đen lại nhìn ta ta không có phản ứng lao già lừa đảo bởi vì ta phát hiện càng làm cho người ta giật mình sự tình ba viên đạn vô căn cứ phiêu p h ù ở lao già lừa đảo trước người thật giống như trong phim ảnh diễn vòng phòng hộ một dạng vô cùng thần kỳ ta vội và nói sư phụ đây là cái gì chiêu dạy ta a học xong chiêu này về sau ta cơ bản liền có thể xung pha chiêu này ngươi cũng sẽ chẳng qua là tinh thần lực ngoại phóng mà thôi chờ ngươi tinh thần lực cường đại phía sau một cách tự nhiên liền có thể làm được lao giả lừa đảo hời hợt nói bị ta đẻ ở phía dưới tiểu h ệ đem ta đẩy ra giơ súng lục lên liền muốn tại hạ siêu nhiên trên thân mở mấy cái động phanh phanh phanh phanh phanh sáu ta không có ngăn cản nàng nàng liên tục mở mười lăm thương đánh hụt một băng đạn mười lăm thương tất cả đều đánh vào hạ siêu nhiên trên thân hạ siêu nhiên tại trước khi té xuống đất còn nổ hai phát súng bất quá đạn đều bị lao giả lừa đảo chặn hạ siêu nhiên ngã xuống đất phía sau ta cấp tốc chạy đến bên cạnh hắn thiếu đốt một trương âm phủ đặt ở trong tay xoa động nhường hai tay đ ta trực tiếp đem linh hồn bắt quát hỏi ngươi đem tiểu h ệ phụ mẫu cùng em gái linh hồn thế nào hạ siêu nhiên liếc mắt nhìn trên mặt đất cùng chính mình giống nhau như lúc thi thể c ư ờ i lạnh một tiếng đương nhiên là trực tiếp đánh tan chẳng lẽ ta sẽ giữ lại cùng bọn hắn tâm sự sao ta gật gật đầu vậy ngươi cũng tiêu tàn a nói trong tay của ta dấy lên l o n g viêm đem hạ siêu nhiên quỷ hồn đánh hồn phi phách tán lão già lừa đảo nhữ lại nói tiểu long ta không hy vọng ngươi thị sắt thành tính sư phụ ta biết nhưng người này giữ lại cũng là t a i họa sẽ chỉ làm càng nhiều người vô tội chết đi đương nhiên giết chết hắn ta cũng là có tư tâm ta lo lắng hắn sẽ hại ta người nhà ta ăn ngay nói thật không giấu g i ế m chút nào về sau bất luận làm một chuyện gì phía trước đều phải hít sâu một chút hỏi mình chuyện này đến cùng có nên hay không làm có đáng giá hay không làm hiểu không lao giả lừa đảo nói là sư phụ ta nhớ k ỹ rồi ta cung kính nói ân ta vừa rồi cho ngươi liệt ra hai cái biện pháp ngươi suy tính như thế nào quyết định nhanh một chút ta thời gian đang gấp trở về ta thử dò xét vấn đạo sư phụ ta có thể hai cái đều chọn sao tốt nhất đừng như vậy lao giả lừa đảo nói bởi vì nếu như ngươi tăng lên t n năng nhiều nội tạng hỏa d i ễ m hóa ngươi nhất định phải toàn thân đều duy trì tại hỏa d i ễ m hóa trạng thái cứ như vậy ngươi mặc dù sẽ không tử vong nhưng ngươi lại không thể đụng vào người khác không thể cùng vị hôn thê của ngươi ôm hoặc ngủ ở cùng một chỗ mặt khác thuốc này tương đối chất quý so với lần trước đưa cho ngươi dược hoàn hiệu quả mạnh gấp mấy chục lần sau khi uống nếu như hấp thu phương pháp không đúng sẽ thiệt hại rất nhiều dược hiệu cho nên nếu như ngươi lựa chọn đi u minh thuốc này liền đặt ở ta đây chờ ngươi đến u minh sau đó mới cho ngươi phục dụng đến lúc đó ta có bò lớn thời gian dạy bảo ngươi Cái nếu như đi u minh mà nói cha mẹ ta cùng ngưng nhu thật sự đều có thể đi theo vào sao yên tâm đi không có vấn đề lão già lừa đảo nói ngươi có thể đem u minh xem như một cái thế giới khác cũng không phải chỉ có quỷ hồn mới có thể đi vào người sống cũng là có thể đi vào như thế nào lựa chọn đi u minh ta hít thở sâu một chút đi u minh vậy thì phiền phức sư phụ ngài giúp ta tìm tìm quan hệ à còn có ta đã thay sư thu đồ nhường dương kiếm nam làm sư đ ệ ta ta đem ngưu n n g cửa chân chính bản lĩnh cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ sư phụ ngài yên tâm người này tính cách thuần phát đáng ra tín nhiệm đem ngưu môn d a o cho trên tay hắn chắc chắn không có vấn đề ân tốt nhất lại cẩn thận quan sát một chút lão giả lừa đảo nói không nói nhảm với ngươi một năm sau hôm nay ta lên đón ngươi ta nhìn ngươi nhiều lắm là cũng liền còn lại một năm tuổi thọ nói xong lão giả lừa đảo thân ảnh hư không tiêu thất phản phất tử không xuất hiện qua tiểu huệ kinh ngạc há hốc mồm một năm sau tới đón ta sáu hôm nay là tám nguyệt mười tám hảo đợi đến ngày này s a u g năm lão giả lừa đảo sẽ đến đón ta bất quá sáu có một việc ta cảm thấy vô cùng nghĩ hoặc lão giả lừa đảo làm sao biết ta ở chỗ này hắn trước đó đi ra tìm ta thời điểm đều phải sớm hỏi ta tại phương vị gì tiếp đó hắn đi thẳng đến địa điểm chỉ định tìm ta nhưng lần này ta không có sớm đã nói với hắn hắn thế mà còn là tình chuẩn tìm được ta hơn nữa còn trùng hợp đã cứu chúng ta cái này khiến ta vô cùng n g h i hoặc hắn là làm sao mà biết được đâu hôm nay hắn đi rất gấp chưa kịp hỏi chờ lần sau có cơ hội hỏi lại á hạ siêu nhiên sự tình đến nước này có một kết thúc hắn đã hồn phi p h á c h tán về sau sẽ lại không quấy dối ta bất quá sáu cha mẹ của hắn bên kia vẫn có tất yếu phòng bị một chút cái này tốt nói ta nhường lãnh đạo phái tiểu đệ đi giám thị cha mẹ của hắn là được ta là không dành tiếp tục ở đây bên cạnh chậm trễ thời gian bởi vì ta còn muốn mau chóng quay trở lại đi một chuyến từ ra xem từ ra chủ rốt cuộc là ý gì tiểu lỗi không chừng sẽ thừa lúc vắng mà vào ta phải mau chóng khai thác hành động chỉ bất quá sáu lần này là chính mình đi đâu vẫn là mang hồ yêu cùng đi đâu sáu hai trăm bốn mươi chín tết hai trăm bốn mươi chín tám gia tộc lớn nhất biết võ lao già lừa đảo chân trước vừa đi lãnh đạo chân sau liền nhẹ nhàng trở về đối với ta dội ra ngón tay cái cha bối ngơi ư quá ác quá n g ư bức ta vừa rồi đi một chuyến phòng quan sát đem màn hình giám sát xóa không cách nào khôi phục ân kỳ thực xóa không xóa đều được mặt khác có c h u lần trước lúc thi hành nhiệm vụ phong n h i ệ m khả giới thiệu ta biết cảnh sát cao cấp mà n g u y ệ n vũ các cùng cảnh sát cao cấp lại có rất nhiều liên hệ cho nên ta cho cái tiêu cao tầng gọi điện thoại nói chuyện hắn trực tiếp liền nói cho ta biết không có việc gì vụ án này hắn sẽ xử lý xử lý xong những sự tình này tiểu huệ tiễn đưa ta tới đến nhà ga tại phòng chờ xe ta đối với tiểu huệ nói chuyện đã qua cũng không cần lại suy nghĩ về sau có khó khăn gì cứ việc gọi điện thoại cho ta tiểu huệ gật gật đầu ta không sao gặp tiểu huệ vẫn như cũ cảm xúc rơi xuống ta không có lại nói cái gì ba mươi hai ngày sau thủ đô hồ yêu giả ngây thơ lôi kéo y phục của ta nhân ra muốn ăn cái kia mà s mạ lòn mua cho nàng cái mà s mạ lòn phía sau ta đứng tại nhà ga cửa ra vào gọi từ tiểu linh điện thoại của trong điện thoại vang lên vài tiếng tiếp đó vậy mà nhắc nhở điện thoại ngài gọi không cách nào kết nối bị dập máy chuyện gì xảy ra điện thoại lại bị tịch thu đang lúc ta ám n h í u mày m a u thời điểm điện thoại tới một cái tin tức là từ tiểu linh gửi tới tin tức đại khái nội dung là hắn hiện tại không tiện nghe điện thoại chờ một chút gọi cho ta thế là ta và hồ yêu ngồi ở nhà ga cửa trên bậc thang đợi đứng lên hồ yêu ăn kem ăn mặt mũi tràn đầy bẩn thỉu sau khi ăn xong liền đem kem hộp đặt ở trước mặt ta vẫn đạo ngươi làm gì hồ yêu nơi xa một cái này ăn mảy người tàn tật nói ta cũng tưởng tượng hắn đồng dạng lợi í t tiền lại mua một hộp kem ta nhún mắt trong lòng tự đủ ngươi cái này không cấp người ta sinh n sao trên người ngươi không phải có tiền sao bất quá tất nhiên nàng ứa thích chơi ta cũng không có ngăn cản nàng ngồi ở trên bậc thang chờ từ tiểu linh cho ta trả lời điện thoại kết quả cái này vừa đợi chính là ba giờ kem trong hộp chỉ để vào hai khối tiền lại nhìn ba giờ trước cái kia người tàn tật muốn mấy trăm khối tiền sau đó leo đến một cái góc đứng lên phủi mông một cái đi sáu ta và hồ yêu sửng sốt mấy giây mới tỉnh hồn lại tiếp đó hồ yêu cũng nói muốn đi trang người tàn tật bất quá bị ta ngăn lại cũng là ta và hồ yêu quần áo mặc dù không là bài gì tử nhưng lại sạch sẽ g ọ n gàng xem xét cũng không phải là này ăn mày cách ăn mặc này có thể muốn tới tiền mới là lạ hồ yêu cầm lấy kem hộp đặt ở trước mặt ta giả ngây thơ mà hỏi tiểu long ca hai khối tiền có thể bán kem sao ta lấy ra một t r ư ơ n g mặt giá trị mười lăm tiền đặt ở trong hộ bây giờ đủ vậy ngươi đi giúp ta mua a hộ yêu đem tiền lại nhét trong tay của ta đang lúc ta muốn lúc nói chuyện điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên lấy ra xem xét từ tiểu linh cuối cùng gọi điện thoại tới tiểu long ngươi ở đâu ta và vũ ra tại nhà ga ngươi đ â y vừa rồi tại làm gì vừa rồi tại khai ra tộc hội ta không thuận tiện nghe điện thoại có lỗi với để cho bọn ngươi lâu như vậy không có chuyện gì ta cười một cái nói ân vậy ngươi tại nhà ga chờ ta ta bây giờ liền phái xe đi đón các ngươi hai mươi b ố sau một giờ ta và hồ yêu đi tới từ ra từ tiểu linh đứng chờ ở cửa ta ta và hồ yêu xuống xe cùng từ tiểu linh dạo bước đi vào v i ệ n tử ta vẫn đạo ngưng nu bá phụ là có ý gì từ tiểu linh khẽ lắc đầu lần này phụ thân bảo ta trở về cũng không phải bởi vì ngươi mà là bởi vì một chuyện khác một chuyện khác ta vững tin từ ra chủ chắc chắn đã sớm biết ta phổi công năng suy k ế t chuyện nhưng hắn lần này gọi từ tiểu linh trở về nhưng lại không nói chuyện này vì cái gì theo ta thấy có hai cái nguyên nhân đệ nhất từ ra xảy ra một kiện đại sự xem như dòng chính trưởng nữ từ tiểu linh nhất thiết phải trở về cùng ta chuyện so sánh sự kiện kia càng trọng yếu hơn đệ nhị từ tiểu linh không cùng ta nói lời nói thật có lẽ từ gia chủ không đồng ý nàng và ta cùng một chỗ nhưng nàng sợ ta áp lực quá lớn cho nên đối với ta nói láo ta mỉm cười sờ lên tóc của nàng ngưng n u nhìn sự kiện kia giống như rất trọng yếu thuận tiện hay không nói cho ta biết nói không chừng ta có thể giúp đỡ được gì sắp kết hôn rồi ngươi được để cho ta tại nhạc phụ trước mặt đại nhân biểu hiện tốt một chút một chút ta từ tiểu linh lo lắng nói mười năm một lần tám gia tộc lớn nhất biết võ sắc bắt đầu theo á m lý thuyết nếu như ba hạng đầu là cùng một gia tộc gia tộc kia liền trở mình mà chúng ta từ ra đã liên tục ba lần không có cầm tới ba hạng đầu cho nên lần này trong nhà phi thường trọng thị hy vọng có thể cầm tới ba hạng đầu b ằ nhưng g k ô n n g tiếp tục h vậy ữ a t r o n nhà liền không cũng ó món có có mấy lấy không bảo bảo vật có thể lấy ra. Không có bảo vật, thể c ra, sẽ bị đá ra gia tộc là ớ n nhất liệt ê. tám gia tộc lớn nhất trương như gia, gia tựa hồ võ kỹ cũng không như thế nào hắn còn không bằng nhà người a từ tiểu linh lắc đầu không cùng một dạng tiểu long ngươi không biết trương gia xem như thần y thế g i a nhân mạch rất rộng một vài đại nhân vật đi cầu y thời điểm trương gia liền sẽ đưa ra đến trong nhà đối phương t u y ể n một món bảo vật yêu cầu mà quan to hiển quý trong nhà rất có thể liền cất dấu yêu đan một loại bảo vật huống hồ trương gia còn có một cái tu thiết giả không gian giới chỉ loại bảo vật này cũng không ít mắt của ta sừng có rút hai cái thu tiên giả hay là chớ nói cái này ngưng nu lần này phụ thân ngươi nói thế nào vừa rồi thương nghị một lần vẫn là không có lấy được viên mãn kết quả ngưng nu dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi ta mở miệng nói ra tư tiểu linh kinh ngạc nhìn ta một mắt t i ể u lòng ngươi muốn làm gì không có gì chỉ là muốn cùng hắn nói chuyện ta khẽ cười nói nói chuyện lần này biết võ chuyện tư tiểu linh vẫn là mang theo lo nghĩ ta biết từ gia chủ khẳng định cùng nàng nói gì nàng có chút lo nghĩ từ gia chủ chờ sau đó sẽ cho ta bị sập cửa vào mặt thế là ta an ủi ngưng n u tin tưởng ta ta biết làm như thế nào À, đúng còn có một cái tin tức tốt ta tuyệt chứng chuyện sư phụ đã giúp ta giải quyết về sau chúng ta có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ thật sự từ tiểu linh trên mặt lo nghĩ quét sạch s à n h xanh ngạc nhiên vấn đạo ta gật gật đầu t ố t dẫn ta đi gặp hắn a từ tiểu linh một tay vác lấy cánh tay của ta một cái tay khắc giắt giả ngây thơ hồ yêu một đường đi tới từ gia chủ biệt thự từ gia chủ đang ngồi ở cửa trên g h ế một bên u ố n g trà một bên đọc sách hắn đã sớm nghe được cước bộ của chúng ta tiếng chỉ bất quá vẫn luôn không ngầm đầu biết từ tiểu linh nói cha tiểu long mang theo m ộ i m ộ i đến xem ngài từ gia chủ lúc này mới để s á c h xuống ngầm đầu nói tiểu long tới còn có vũ gia lặn lội đường xa cũng mệt mỏi a ngưng n u các ngươi đi nghỉ trước một chút đi chờ sau đó ta nhường p h ò n g bếp làm một bàn tiệc rượu đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp từ gia chủ thái độ chẳng ra sao cả cùng lần trước thái độ đại đại khác biệt từ tiểu linh vừa muốn nói chuyện ta nhẹ nhàng đụng phải nàng một chút ngăn trở nàng tiếp đó cười một cái nói bá phụ ta vừa rồi nghe ngưng n u nói tám gia tộc lớn nhất biết võ chuyện cũng biết bá phụ rất muốn cho từ gia lấy được chiếc ba danh lạch có lẽ ta có thể rút một tay cũng k ó nói từ ra chủ đem sách để lên b à n nghiêm túc nhìn ta căn cứ vào tin tức ta lấy được ngươi đã mắc phải bệnh nan y ỉa phổi công năng suy kiệt không cách nào làm vận động dữ dội ngươi giúp thế nào ta ta vẫn như c ũ bảo trì nụ cười b á phụ ngài quá coi thường ta điểm này bệnh nhẹ căn bản vốn không đáng giá nhắc tới nếu như ngài muốn danh lệch ta hướng ngài căn đoan tên thứ nhất không dám nói nhưng trước ba ta vẫn có năm chắc đây không phải như trò đùa của trẻ con không phải ngươi bảo đảm liền chắc chắn có thể cầm tới danh lệch như vậy đi ba phụ nghe nói dự thi phía trước tám gia tộc lớn nhất mỗi nhà đều phải nộp lên hai cái bảo vật xem như người thắng man thường hai món bảo vật này có thể là một thước vương không gian giới trì cũng có thể là yêu đan ta nguyện ý cung cấp hai cái yêu đan nếu như thua cái này hai cái yêu đan coi như tại trên đầu ta nếu như thắng hai cái yêu đan đưa ta đến nội những phần thưởng khác toàn bộ quy bá phụ như thế nào từ g i a chủ đứng lên trên mặt tươi cười này ngược lại là một bút kiếm b u ồ n không lỗ mua bán bất quá tiểu long không nói như vậy cũng quá k h á c h khí cũng là người một nhà hà tất phân rõ ràng như vậy đều nói nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách ta thế nào cảm giác từ da chủ so nữ nhân trở mặt còn nhanh sáu ta chắp tay nói bá phụ d ạ dỗ cực kỳ đang lúc này tiểu lỗi từ đằng xa đi tới trông thấy ta sau đó khỏe miệng hơi bệnh lộ ra một tia cười lạnh xem ra hắn cũng biết ta phổi công năng suy kiệt chuyện đi tới gần hắn đối với từ gia chủ nói đại bá ta đã nghĩ kỹ bởi vì tranh tài quy định tuyển thủ dự thi nhất định phải là bên trong gia tộc thành viên cho nên ta mớn n h ờ n g n ư n g n u tỉ gà cho ta nhị sư minh sau đó để nhị sư minh đại biểu từ gia sáu im ngay từ gia chủ q u á t lên hôn trướng ngưng n u cùng tiểu long đã đánh hôn hơn nữa sắp cử hành hôn lễ còn dám h ầ ngôn lo ngữ ra pháp phục dịch tiểu lỗi kinh ngạc miệm mở rộng tiểu ự a hồ không do ông vì c á gì mình đại bá thái độ thay đổi thái khỏi kiến. i bá thay toàn t nhanh như hoàn ra vậy, dự lỗi h nhìn về phía từ gia chủ đại bá phế vật này mắc phải tuyệt chứng không có mấy ngày mạng chẳng lẽ ngươi thật muốn đem ngưng nhu thị gà cho phế vật này tiểu lỗi mở miệng một tiếng phế vật sắc mặt ta cùng âm chầm số sáu hai trăm năm mươi tết hai trăm năm mươi hai bức hiệp ngươi nói ai là phế vật ta sắc mặt âm chầm hỏi tiểu lỗi cãi vã đạo ai phổi công năng suy kiệt ta nói liền là ai ta nhìn xuống động thủ xúc động dựa theo lão già lừa đảo dạy phương pháp hít thở sâu một chút nói có phải hay không phế vật không phải ngươi hai ba câu nói liền có thể phán định mặt khác hy vọng ngươi làm rõ ràng một điểm mặc dù ngươi là gia chủ cháu ruột nhưng ngươi không có quyền can thiệp gia chủ làm bất kỳ quyết định gì không sai đây là chúng ta một nhà ba người chuyện không cần ngươi tới quan hệ bây giờ mời ngươi lập tức rời đi lập tức từ tiểu linh bất m ặ n nói tiểu lôi suýt chút nữa không khí tại chỗ phun máu quay người bước nhanh rời đi từ ra chủ cửa đối diện miệng thị nữ nói tiểu huyên ngươi lại chuyển ba cái cái ghế tới sáu ngồi ở trước bàn ta còng không gian trong giới chỉ lấy ra hai cái hộp nói bá phụ cái này hai cái yêu đan để trước tại ngài nơi đ ó a từ ra chủ mở hộp ra nhìn một chút mỗi cái trong hộp đều để một cái nhàn nhạt sáng bóng tiểu t h ạ c h đầu từ ra chủ hài lòng gật gật đầu bất quá cũng không có thu hồi yêu đan mà là quan tâm nói tiểu lòng nghe nói bệnh tình của ngươi sau đó ta cũng phái người đi ra tìm hiểu trị liệu phương pháp đ vô vô ân g t vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi a đúng tiểu lòng lần trước các ngươi lễ đính hôn thời điểm ta nhìn ngươi mội mội cũng không đơn giản a lại có thể thuần phục manh thú là thông linh năng lực sao ta vẫn mang theo cảm kích nói nếu là người một nhà ta cũng sẽ không giấu giếm ngài kỳ thực mội mội là ta nhà xin n u ôi bất quá nàng vô cùng lợi hại năng lực tại trên ta ta mớn lần này có thể hay không nhường vũ gia đại biểu từ gia xuất chiến đâu ngưng nhu còn không có cùng ngươi đã nói quy tắc tranh tài a từ gia chủ nói quy tắc tranh tài là như vậy tám gia tộc lớn nhất mỗi gia phái g i a năm tên tuyển thủ sau đó dùng phương thức rút thăm tiến hành đối chiến nếu như rút đến gia tộc mình tuyển thủ số hiệu liền đem viên giấy trả về rút lần nữa một lần đến nỗi mỗi gia phái ra năm cái danh mệnh nhất định phải là thân thuộc mới được liền xem như họ hàng xa cũng có thể vấn đề là ngươi và tiểu linh còn chưa kết hôn liền sợ bọn hắn sẽ chọn khuyết điểm nếu không thì hôn lễ sớm cử hành ta vẫn đạo không thể tháng mười hai phần kết hôn tin tức đã công bố ra ngoài tạm thời đổi chủ ý không thể được như vậy đi ngược lại ngươi là ta sắp là con rể huống hồ bọn hắn không nhất định biết ngươi và vũ ra thực lực cho nên cũng không có vấn đề vậy chỉ hy vọng như thế bá phụ nếu có vũ ra dự thi ta bảo đảm nhất định cầm tới ba hàng đầu hảo hảo hảo từ ra chủ nói liên tục ba cái tốt tiểu long a ngươi và vũ ra đi nghỉ trước đi chờ một chút mở tiệc tiệc rượu chúng ta người một nhà mới h ả o h ả o tâm sự hai mươi bốn đi tới từ tiểu linh biệt thự ta vấn đạo ngưng n u b i ế t võ t r ư ở n g nào thì bắt đầu tại địa điểm nào cử hành một tuần sau du núi cao mạch tiểu long bệnh của ngươi thật không có vấn đề đồn g ố c ta lừa qua ngươi sao thật sự không thành vấn đề bất quá sáu ta tạm thời không thể nói cho ngươi cụ thể sự nghi một năm sau ngươi sẽ biết bởi vì ta không có thể đem u minh sự tình tiết lộ cho nên vẫn là tạm thời bảo mật hảo ngược lại một năm sau nàng liền biết ngược lại lần trước ta cũng hỏi q u a nàng có nguyện ý hay không đi với ta một địa phương khác sinh hoạt nàng cũng là vui vẻ đồng ý ân hảo ngươi không muốn nói ta sẽ không hỏi nhiều ta tin tưởng thời gian vừa đến ngươi sẽ nói cho ta biết chỉ cần thân thể ngươi khỏe mạnh như thế nào cũng có thể tư tiểu linh ôn lu nói khỏe miệng ta hơi b ệ n h mập mờ v ấ n đạo như thế nào cũng có thể tư tiểu linh tại ngực ta đấm nhẹ rồi một lần chán ghét vũ ra nhìn xem đâu ta cũng hướng hồ yêu nhìn lại phát hiện nàng quả nhiên đang tại nhìn chăm chú lên chúng ta thấy chúng ta đem ánh mắt trông đi qua nàng giả ngây thơ che mắt nhân ra cái gì cũng không thấy lúc ăn cơm từ gia thành viên chủ yếu cơ bản đến đông đủ từ gia chủ cùng hắn ba cái đ ệ đ ệ tiểu lỗi còn có một cái chưa từng thấy thiếu phụ một cái mười sáu mười bảy tuổi nữ h à i đoán chừng cũng là từ gia cao tầng còn có ta từ tiểu linh vũ gia hết thảy mười người tiểu long ta giới thiệu cho ngươi một chút từ gia chủ chỉ vào thiếu phụ nói đây là ta tiểu muội là á minh thành viên ở trong tối minh bên trong cũng coi như cao tầng lần trước các ngươi đính hôn thời điểm nàng thực sự thoát thân không ra liền không có tự mình có mặt ngươi và ngưng n u một dạng gọi nàng tiểu cô là được rồi ta cười đối với thiếu phụ nói tiểu cô chào ngươi Ta là nữ, nữ g hải hào phóng đưa tay ra nói bảo ta ngọt ngào là được rồi ta cũng đưa tay ra cùng nàng cầm một chút có thể nữ hải nhi lại bắt được tay của ta không tung ra hơn nữa còn sử dụng được tới không nghĩ tới cái này nhìn gây yếu tiểu nữ h à i sức mạnh cũng không nhỏ phản phất kìm sắc một dạng gắt gao bóp lấy tay của ta ngay cả ta đều cảm giác được đau thế là vội vàng hơi hơi dùng sức để cho nàng tay thả ra một chút thật không nghĩ đến ta dùng sức nữ h à i nhi vậy mà cũng đi theo dùng sức kinh ngạc đồng thời ta cũng chỉ đành tiếp tục dùng lực nữ h à i nhi một mực mang theo mỉm cười trên tay dùng sức đồng thời còn đối với từ tiểu linh nói t ỷ t ỷ ngươi thật đúng là nhặt được bảo nghe nói t ỷ phu là h u y ễ n vũ cắt phải không ta cũng mặt mỉm cười tiểu m u i m u i lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không tốt ta chúng ta song phương đều một bên nằm tiếu vừa dùng lực nàng dù sao cũng là một nữ hưu luật khí lực nhất định là không sánh bằng ta rất nhanh nàng đã đến cực hạn mà ta còn không dùng đến một nửa sức mạnh lúc này nàng tựa hồ cảm giác tay bị ta bốc đau thế là nói tỷ phu chúng ta thực sự là mới quen đã thân có thể luôn như thế n ắ m xuống cũng không phải biện pháp đừng cố quá ăn cơm đi ta sớm đã ý này nhưng nhận tình dường như là biểu mọi người a nàng núi bay trước tiên thả ra tay tiếp đó ta cũng sắp tay rút trở về vừa định ngồi vào trên chỗ ngồi đi hà điềm đ ỗ n g như nói tỷ phu quần áo ngơi ô huế ta giúp ngươi vô vô nói nàng một trưởng hướng ngực ta đánh tới giữa ngón tay còn kẹp mấy cái cái đinh ta c ấ p tóc lui về sau một bước đồng thời bóp lấy cổ tay của nàng nói biểu mội quá k h á c h khí ta tự mình tới là được rồi hay là ta giúp ngươi a thì phu ngươi thẹn thùng cái gì nói nàng n g ư n g lên một cái tay khác hướng ta đánh tới đồng d ạ n giữa g ngón tay kẹp lấy mấy cây cái đinh nếu như bị q u c n tới nhất định sẽ rất đau hơn nữa cũng không biết cái đinh bên trên có không có độc dược cho nên ta không dám đón đỡ dùng ra một chiêu mười sáu lộ cầm nã thủ đem nàng cổ tay tách ra đến phía trên nàng bị đau mấy cái cái đinh tất cả đều rơi trên mặt đất sau đó nàng tránh thoát ta cầm nã thủ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây truy thủ hướng bả vai ta đ n g tới ta lách mình tránh thoát truy thủ hướng phía sau nhảy một bước nói đừng đánh nữa vì cái gì nghe nói ngươi là h u y ễ n vũ các đệ tử đại bá còn nói cho ngươi đi dự thi ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không thật có lợi hại như vậy nói nàng đem truy thủ bắn qua thẳng đến lồng ngực của ta con mắt ta h í p lại toàn không gian trong giới chỉ lấy ra truy thủ tiếp đó nhanh chóng tại ngực vạch một cái sau đó thu hồi truy thủ một loạt động tác này một mạch mà thành nước chảy mây trôi chờ ta thu hồi truy thủ sau đó hà điểm bay vụt tới truy thủ đã đứt thành hai đoạn rơi trên mặt đất vũ khí tiểu ố t Hà đ lỗi o n dùng ra thực lực liền một nửa cũng g ra chưa thực một tới. Tiểu lực l lẩm bẩm một câu hắn cũng chính là vũ khí tốt một chút không phải vậy vừa rồi biểu mội liền thắng chắc tiểu lỗi lời này là cố ý nói cho biểu mội nghe biểu mội nghe xong không phục nhìn ta nói ngươi có bản lánh đừng có dùng vũ khí ta hít thở sâu một chút coi như không dùng vũ khí ngươi cũng không phải đối thủ của ta tiểu mội, mội muốn thắng ta chỉ sợ ngươi còn phải lại luyện mấy năm nói vậy chỉ cần ngươi không dùng vũ khí ta chắc chắn có thể đánh bại ngươi n g ư ơ i căn bản đều thấy không rõ động tác của ta ngay cả ta vừa rồi dùng là cái gì vũ khí cũng không biết ngươi như thế nào thắng ta nàng khen núi không nói gì từ gia chủ cười hòa giải đạo tiểu long ngọt ngào các ngươi đừng làm rộn mau tới đây ăn cơm đi ngồi ở trên bàn cơm từ gia chủ nói vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy tiểu long thân thủ vẫn là rất tốt lần này có hắn cùng mội mội của hắn dự thi lấy được danh n g ạ c h khả năng sẽ tăng thêm rất nhiều hà liêm sen vào vấn đạo mội mội của hắn là ai chính là chỗ này tiểu n ữ hải đại bá ngài đừng nói dỡn có hay không hảo đó là tám gia tộc lớn nhất biết võ không phải khu vui chơi hay không phải so với ai khác tiểu người đó liền có thể thắng ngọt ngào ngươi đ ừ n g nội hãy nghe ta nói hết từ gia chủ nói kỳ thực tiểu long mội mội vũ gia cũng không phải người bình thường nàng cũng rất lợi hại mỗi nhà ra năm người tuyển hơn nữa nhất định phải là hai mươi tám tuổi phía dưới như vậy ta quyết định nhường tiểu long cùng mội mội của hắn ra sân đến nỗi mặt khác ba cái danh lệch hà điểm ngươi chiếm một cái tiểu lỗi ngươi chiếm một cái đến nỗi cái cuối cùng sáu l i ê n cho t ử vũ trạch a hà điểm kinh ngạc hỏi nhị ca hắn cũng trở lại sao lên lâu như vậy học hắn còn nhớ rõ võ thuật hai chữ viết như thế nào sao từ gia chủ nói vũ trạch mặc dù thích đọc sách nhưng công phu lại không rơi xuống thường xuyên ở bên ngoài làm đọc hành hiệp đã làm nhiều lần chuyện tốt bị xã hội người của mọi tầng lớp xưng là hai bước hiệp hắn ở tại bọn hắn trường học cũng có sức ảnh hưởng rất lớn cái này rất không tệ hành hiệp trưởng nghĩa hai bước hiệp ta còn thực sự muốn kiến thức kiến thức sáu xem ra người này võ công tựa hồ cũng không tệ lắm đâu từ tiểu linh ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích đạo từ vũ trạch là nhị thuốc nhi tử từ nhỏ đã là một cái loạn võ người kế t ụ trong nhà vốn muốn cho hắn đi võ tu con đường này nhưng hắn lại đi ra ngoài đi học thật nhiều năm cũng không tìm tới tung ảnh của h hai trăm năm mươi mốt tiết hai trăm năm mươi mốt không giải thích được tập kích bên trên lần này hắn sẽ trở về sao ta cảm thấy hứng thú nói kỳ thực có vũ gia tại đủ để ứng phó tất cả đối thủ đúng không vũ gia ta nhìn về phía năm lấy đuổi gà đầy miệng mỡ đông hồ yêu vấn đạo nhân ra có thể ứng phó hết t h ể đuổi gà hồ yêu giả ngây thơ nói hà điểm vẫn như c ũ không thể tin đại bá chúng ta chỉ có năm cái danh lệch nếu để cho tỷ phu đi ta ngược lại còn có thể tiếp nhận nhưng cô bé này x ấ u không đợi hà điểm nói xong mẫu thân của nàng đánh liền đánh gãy đạo ngọc ngào chớ xem thường bé gái này kỳ thực nàng cũng không phải là nhân loại mà là cái yêu quái ta nói không sai à lý tiểu long người đang ngồi bên trong ngoại trừ ta từ tiểu linh vũ gia hỏa từ gia chủ m ộ i m ộ i bên ngoài tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ ta m ặ t không thay đổi vấn đạo làm sao ngươi biết á minh là trên thế giới kiệt xuất nhất tổ chức tình báo nghe nói ngươi và ngưng nhu đính hôn sau đó ta cẩn thận điều tra ngươi và người bên cạnh ngươi mới đầu từ mọi phương diện tình báo đến xem cô bé t i ê u nhi rất có thể là đã từng cùng ngươi là địch hộ yêu nhưng ta cũng không phải trăm phần trăm xác định bởi vì từ xưa đến nay có thể hóa nhân yêu quái chỉ có một mãi cho đến các ngươi lễ đính hôn vào cái ngày đó tiểu lôi dẫn hắn sư phụ đến cô bé này có thể cùng động vật thông linh ta mới xác định nàng nhất định là yêu quái không thể nghi ngờ hồ yêu thứ ra chủ hơi nhữ lấy lông mày cái này e rằng không được a vạn nhất để những người khác gia tộc biết cũng sẽ đem nàng phong ấ n a thiếu phụ lắc đầu sẽ không đại ca ngươi đ a tâm miêu yêu tiết có thể mặc dù bị phong ấn là bởi vì nàng gây đại họa cho nên chúng tu giả mới có thể liên thủ đem phong ấn mà trước mắt đến xem lý vũ gia vẫn là vô cùng an toàn gia tộc khác tìm không thấy bất kỳ lý do gì đối với nàng độc thủ ta tò mò hỏi các ngươi đang nói cái gì phong ấn còn có một cái khác có thể hóa nhân yêu quái thiếu phụ nói bí mật này ngươi còn không có tư cách biết tóm lại tiểu yêu này không lạ hội s u ấ t vấn đề chính là sau khi cơm nước xong chúng ta về tới từ tiểu linh biệt thự hà điểm cũng đi theo chúng ta cùng đi đến kể từ nàng biết vũ ra là yêu quái phía sau vẫn quấn lấy vũ ra nhường vũ ra biến yêu quái cho nàng xem đừng nhìn vũ ra bình thường ưa thích dạng lấy thơ trên thực tế lại thông minh đâu nàng nói chỉ cần hà điểm đáp ứng nàng ba cái điều kiện nàng liền biến về bản thể nhường hà điểm xem vũ ra phía trước hai điều kiện rất đơn giản đệ nhất muốn một bao ăn ngon bánh kẹo đệ nhị muốn một cái khối ru hà điếm trong không gian giới chỉ vừa vặn có hai loại đồ vật này cho nên khi chàng liền cho nàng lấy ra có thể vũ gia lại chậm chạp không đề cập tới yêu cầu thứ ba hà điếm một mực tại đằng sau đi theo nhường vũ gia nhanh chóng đưa ra yêu cầu sáu bởi vì hồ yêu đi cùng với ta cho nên ta nhường đại tỷ về nhà trước đi chăm sóc một chút cha mẹ ta dù sao vừa giết hạ siêu nhiên ta lo lắng hạ siêu nhiên cha mẹ của sẽ không an phận một, Ta nằm lì ở trên giường, từ tiểu linh cho ta xoa vai, ta tối, xoa vai, nằm giường, linh vấn ngưng đù, lúc ăn cơm lì lúc ở cho đạo, bả đù, Bất bị quá p biết, biết h ân n g ư ơ i nói xem tư tiểu linh nói trước tiên nói một chút biết võ quy tắc tranh tài à chính như ngươi đã biết tám cái gia tộc mỗi gia phái g i a năm tên nhân tuyển tiến hành rút thăm nếu như rút đến bạn gia tộc liền đem ký trả về rút lần nữa một lần sau đó hết thể bốn mươi danh nhân tuyển tiến hành bốn mươi tiếng hai mươi đấu vòng loại hai mươi tiếng mười đấu bán kết mười t i ế n năm trận chung kết tiếp đó năm người hậu chiến cuối cùng đứng ở trên lôi đài đúng là tên thứ nhất cái cuối cùng bị xuống đài chính là tên thứ hai lại phía trước một cái bị đánh xuống đài chính là tên thứ ba tranh tài chú ý hạng mục chỉ có một chỉ cần không giết người là được theo lý thuyết đem đối phương đánh cho tàn phế hoặc đánh thành người thực vật cũng có thể nhưng nếu như giết người sẽ có không tưởng tượng được kết quả phát sinh hậu quả gì còn lại bảy nhà cùng thảo phạt giết người gia tộc hai mươi bốn g à y kế tiếp từ ra làm ra an bài bởi vì khoảng cách chính thức tranh tài còn có sáu ngày cho nên nhường từ tiểu linh tiểu cô mang ta vũ gia hà điểm tiểu lỗi bốn tên người dự thi đi trước du núi cao mạnh thành thị phụ cận cư trú bởi vì tranh tài còn có sáu ngày bắt đầu tư tiểu linh tiểu cô vội vàng đi sưu tập tình báo nói phải nhanh một chút tìm được các bẫy nhà tuyển thủ dự thi tin tức cặp kẽ biết người biết ta lúc đối chiến mới có thể để cao phần thắng đến nỗi ta hỏa từ tiểu linh nhưng là nhàn nhã chúng ta đi ra bên ngoài bắt đầu đi dạo lần này chỉ có ta hỏa từ tiểu linh hai người đi ra bởi vì ta muốn cùng nàng qua qua thế giới hai người đến nỗi hồ yêu sáu hà điểm mang nàng đi khu vui chơi phu cận có một thành phố điện ảnh không thiếu phim truyền hình cũng là ở đây vỗ đó là một rất không tệ điểm du lịch mà ta hỏa từ tiểu linh lúc này ngay tại thành phố điện ảnh bên trong tàn bộ t r u n g quanh nhiều loại cổ kiến trúc vô cùng hấp dẫn ánh mắt phía chúng ta đi một bên chụp ảnh chơi rất vui vẻ ta biết loại thời giờ này không nhiều lắm một năm sau cả nhà chúng ta tiến vào u minh lại nghị trở về chỉ sợ là khó càng thêm khó lão già lừa đảo tại u minh lẫn vào đầy đủ nhưng hắn cũng không thể tùy ý đi ra coi như đi ra mỗi lần cũng là vội va tới vội va đi bởi vậy có thể thấy được ta muốn đi ra căn bản là không c ó trông cậy vào lao già lừa đảo đem chúng ta lộng đi vào đều phải tốn rất lớn khí lực ta liền không thể cuối cùng ra bên ngoài chạy kỳ thực ta vốn không muốn nâng hòa từ ra sự bất quá cân nhắc đến một năm sau liền muốn bắt cóc từ tiểu linh cho nên ta vẫn cảm thấy nên cho từ ra một chút đền ủ nếu như lần này có thể cầm tới danh lệch đem tất cả phần thưởng đều thắng được sẽ đưa từ ra rất lớn một cá i nhân tình bây giờ mặc dù không là du lịch mùa thịnh vượng nhưng hôm nay chính xác hai ngày nghỉ cho nên thành phố điện ảnh bên trong người hay là rất nhiều tại cổ kiến trúc c o n chúng một đám m ặ c trào lưu quần áo người hiện đại ở bên trong đi lại để cho người ta có loại xuyên việt cảm giác lúc này ta h ò a từ tiểu linh đứng tại một cái binh khí đỡ bên cạnh thưởng thức giá binh khí lên đủ loại vũ khí đang lúc này đ ỗ n g nhiên có hai đạo âm thanh xé gió từ phía sau chuyển đến một đạo mục tiêu là ta một đạo khác mục tiêu là từ tiểu linh ta vội vàng hướng bên cạnh bước một bước ôm lấy từ tiểu linh eo nhỏ nhắn lần nữa hướng bên cạnh d ậ m chân keng keng hai chi tiễn sâu đậm cắm vào bảng gỗ giá binh khí bên trên ta cấp tốc hướng mũi tên bắn tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy một người mặc y phục dạ hành đứng ở phía sau một cái kiến trúc n ó c bằng hắn che mặt cầm dương cung c o n ở sau lưng một túi được tên lúc này lại đem một mũi tên khoác lên trên cung nhắm ngay ta mà người chung quanh chẳng những không sợ còn hoảng sợ nói chân nhân biểu diễn á ta thao trong phim ảnh cũng là hợp thành đây là thật nhanh dùng điện thoại vỗ xuống tới ta không dành lý tới chung quanh du khách mà là mang theo từ tiểu linh di chuyển nhanh chóng cũng không luận chúng ta chạy đến đâu cái phương hướng người kia mũi tên đều sẽ đuổi theo ta tiến hành nhắm chuẩn tìm được một cái công sự che chắn ta hỏa từ tiểu linh giấu ở đằng sau đồng thời ám những máy mau đối phương là người nào tại sao muốn động thủ với ta ta còn có thủ gì người bởi vì vừa rồi một hồi chạy nước rút từ tiểu linh thở hôn hển vấn đạo tiểu long ngươi biết đối phương là người nào sao h ắ n tại sao muốn dùng tên công kích chúng ta ta khẽ lắc đầu không rõ ràng ta mặc dù có mấy cái k i ự u nhân nhưng k i ự u hận sâu hơn mấy cái đều chết hết rồi khắc i ự u nhân đều không có cái gì quá lớn ăn tết hẳn là không đến mức giết chết ta vậy làm sao bây giờ từ tiểu linh vấn đạo không có cách nào ta hít thở sâu một chút nói nếu như đối phương chỉ có một người ta ngược lại thật ra có thể lao ra cùng hắn đánh nhau chết sống một chút nhưng chúng ta không xác định đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người ta không có thể rời đi ngươi bằng không ngươi sẽ có nguy hiểm tư tiểu linh cũng tán thành nói ân đối phương chọn thời gian này ra tay nhất định là có dự mưu có kế hoạch ngươi đoán có phải hay không là cái khác bảy cái ra tục làm nếu như tại khai chiến phía trước liền tiêu giảm địch nhân thực lực khai chiến lúc thì có càng lớn tỷ số thắng nhận được bảo vật cơ hội liền sẽ tăng thêm dù sao cũng là mười sáu kiện bảo vật ta ai không tâm động cái này trước mắt còn không cách nào phán đoán bất quá sáu nếu như là khác bảy cái ra tục làm bọn hắn làm sao biết ta là một trong người dự thi tin tức này trước mắt còn không có tiết lộ a chẳng lẽ có nội gian từ tiểu linh nói không thể nào sáu kỳ thực rất đơn giản lần này tiểu cô mang bọn ta năm người tới địch nhân cho là người dự thi chính là chúng ta năm người cái này cũng không hiếm lạ lấy hắn mấy nhà thực lực biết chuyện này không khó lắm đừng cân nhắc nhiều như vậy chúng ta hẳn là trước hết nghĩ muốn làm sao an toàn chạy đi may mắn hắn vừa rồi dùng là cung tiễn mà không phải thường bằng không ta liền tránh không khỏi sáu bất quá đừng nóng n ộ i ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp trước xem tình huống một chút lại nói nói ta hướng bên tường di động mà đi từ tiểu linh vội và nói tiểu long đừng đi ra đối phương tiễn pháp rất không tệ hắn biết do chúng ta núp ở nơi này bức tường đằng sau nếu như thỏ đầu ra rất có thể bị bắn t r ú n g ta là một cái đừng lo lắng đích thủ thế tiếp đó tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một chiếc gương đem tấm gương dối ra vết tưởng thông qua tấm gương phản xạ phía ngoài hình ảnh siêu lại là một tiên bắn qua ta vội vàng thu hồi tấm gương bất quá ta cũng nhìn thấy vị trí của đối phương hắn đang tại hướng chúng ta tiếp cận phía sau chúng ta căn phòng này vốn là không mở ra triển lãm nhưng lúc này tình huống nguy cấp ta mặc kệ mọi việc một cấp tướng môn đa văng đem từ tiểu linh đầy vào cơ hội là cùng lúc đó phong ở lên mảnh ngói chuyển đến từng trận muốn động tiếp lấy một cái thân ảnh màu đen nhảy xuống tới ta quay người lại một cỡ hướng hắn đã tới nàng thân thủ vô cùng nhanh nhẹn hướng phía sau nhảy một cái tránh thoát công kích của ta tiếp đó nhanh chóng từ trong túi đựng tên lấy ra một mũi tên dương cung liền muốn khoảng cách gần đối với ta phong ra ta ha có thể nhường hắn được như ý dưới chân đ ỗ n g nhiên đ ặ t mạnh một cỡ hướng hắn thủ đoạn đá vào sáu canh thứ hai khoảng mười một ht u y ê n bố hai trăm năm mươi hai tết hai trăm năm mươi hai không giải thích được tập kích phía dưới hắn cũng không phải loại lương thiện nhanh chóng thu chiêu đem mũi tên ném xuống đất dùng cung tiễn h Lựa hồ muốn dùng dây cung đem ta ghìm chết bởi vì t r u n g quanh du khách quá nhiều ta không thuận tiện dùng lợn năng cũng không thể tỏm không gian giới chỉ cầm truy thủ thế cục đối với ta có chút bất lợi nhưng ta vẫn rất nhanh liền đã nghĩ ra bởi vì đối với đó sách ta không lui mà tiến tới hướng trong ngực hắn đánh tới ô m chặt lấy e o của hắn đem hắn dơ lên chuẩn bị mang đến ống ngã hắn cung tiện không tiện cận thân công kích chỉ có thể tạm thời ném tới một bên tiếp đó nhanh chóng từ phía sau rút ra một mũi tên hướng ta phần lưng đâm tới ta vội vàng châm xuống tiếp đó lăn khỏi chỗ cùng hắn kéo dài khoảng cách hắn cung ngay ở dưới chân ta cách đó không xa. ta trực tiếp đem cung đá bay đã phải giá binh khí bên kia thật vừa đúng lúc cung vừa vặn treo ở một cái chỗ trống cái này không từ làm cho đối phương ánh mắt càng cẩn thận hơn phụ cận vây xem du khách cũng truyền tới một mảnh tiếng khen ta mới sẽ không nói cho bọn hắn ta làm ù mở bính thượng tử háo tử cái này che mặt sát thủ nghiêm trình huấn luyện võ kỹ cao minh kinh nghiệm chiến đấu phong phú chỉ sợ là á minh m nhân a nghe nói á minh m chính là một cái chuyên môn bồi dưỡng sát thủ tổ chức tình báo cùng sát thủ đều vô cùng xuất sắc thế là ta vấn đạo ngươi là á minh giữ lại vấn đề của ngươi xu địa ngục hỏi lại a hắn lệnh giọng trả lời một câu là ngươi ta cao mày m mà a u nói không sai thanh âm này ta nghe qua ngay tại ta ở lễ đính hôn tiểu lỗi mang đến hai người trong đó một cái là hắn sư phụ một cái khác là hắn nhị sư huynh mà âm thanh chính là nhị sư huynh kia lại thêm hắn hình dáng đặc thù cũng là vô cùng ác khớp cho nên ta có thể xác định người này chắc chắn chính là tiểu lỗi nhị sư huynh không thể trách hắn không đủ cẩn thận chỉ có thể trách ta ký ức lực quá tốt lại thêm ngày đó là lễ đính hôn ta cả một đ ờ i đều không thể quên cho nên ta đối với một ngày kia ấn tượng rất sâu sắc từ sáng sớm đến tối chuyện phát sinh ta đều nhớ kỹ ngươi biết ta là ai <cười> muốn gây nên ta bối rối sao không có khả năng hắn còn tưởng rằng ta là hù hắn ta c a o mày m mà a u nói ngươi là tiểu lỗi nhị sư huynh ta nhớ được thanh âm của ngươi nói đi tại sao muốn đánh lén chúng ta ghê t ẩ m nhất chính là ngươi cũng dám đối với từ ngưng nhu độc thủ không sợ từ gia chủ trách tội xuống sao ngươi nhận l ầ m người hắn trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối ta biết chính mình đã đoán đúng ta tiếp tục nói đến cùng nhận không có nhận l ầ m người chỉ cần tiết lộ khăn che mặt của ngươi đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố hoặc sáu cầm cung tiết đi làm một chút vân tay phân biệt sau đó lại tìm tiểu lỗi nhị sư huynh làm một lần vân tay phân biệt liền có thể kiểm chắc ra người rốt cuộc là người nào hắn không nói một lời từ trên đùi rút ra một cây truy thủ hướng ta lao đến truy thủ l o ạ hàng quang thẳng đến trái tim của ta trong tay của ta không có vũ khí chỉ có thể lui lại mấy bước lại nghĩ biện pháp nhưng hắn còn không có chạy đến thân ta phía trước đ ỗ n g nhiên tới một rừng ngay tiếp đó không lưng nhặt lên trên đất mũi tên hướng giá binh khí phương hướng chạy tới bởi vì ta mới vừa nói muốn làm vân tay phân biệt cho nên hắn muốn hủy diệt chứng cứ mang đi tất cả mũi tên cung cung cứ như vậy hắn chẳng khác nào không đánh đ á khai biến tướng thừa nhận thân phận của mình hắn chính là tiểu lỗi nhị sư h i n h e rằng lần tập kích này cùng tiểu lỗi cũng có quan hệ lần này trở về làn nên hòa từ g i a chủ thật tốt nói một chút bất quá bây giờ ta phải lưu hắn lại hoặc lưu lại chứng cứ bằng không đến lúc đó nói mà không có bằng chứng đối phương vẫn là có thể chống chế ta đối với từ tiểu linh k h ẽ quát đóng cửa lại đường đi ra nói xong ta cũng hướng giá binh khí chạy tới ngăn cản hắn hủy d i ệ t chứng cứ chờ ta chạy đến giá binh khí phụ cận thời điểm hắn đã rút ra hai chi mũi tên nhét vào sau lưng trong túi lự tên lúc này hắn đang muốn lấy xuống treo ở giá binh khí chỗ chống cung tiễn tiếp đó chạy trốn thân ta tay nắm qua giá binh khí lên một thanh trường kiếm xoạt một tiếng đem kiếm rút ra hướng hắn trích cùng tên cánh tay chém tới hắn nâng lên một cái tay khác trùy thủ cả tới keng sáu c á t sáu kiếm của ta đ o ạ n mất hố cha cái này mặc dù là thiết bất quá dù sao vẫn là đạo cụ kiếm cái này thật sự là quá không kiên cố ta lần nữa nắm lên bên cạnh gậy gỗ hướng đầu hắn đập tới tại ta ngăn cản phía dưới hắn căn bản là không cách nào cầm tới cùng không có cách nào phía dưới hắn nắm lên giá binh khí lên dịu to bản đẩy ra cây gậy tiếp đó lăng không nhảy lên một đ ụ a hướng đầu ta hung hăng bổ tới ta đây là gậy gỗ đương nhiên không thể đón đỡ dịu to bản thế là ta lui về sau một bước tránh thoát dịu to bản tiếp đó luận gỗ tròn côn ngang qua hướng đối phương đầu đập tới cùng lúc đó ta dùng chân b ư ớ c lên bên cạnh một cây trường thương sau đó dùng một cước đá vào trường thương cuối cùng đem trường thương đá bay vụt ra ngoài hắn bất ngờ không đề phòng bị trường thương phá vỡ quần đùi đã lưu lại rồi một đầu vết thương tiên huyết nhanh chóng dị ra bất quá làm nhiều như vậy vận động dữ dội ta đã thở hồng hộp đứng lên mà đối phương hô hấp vẫn như cũ bình ổn hắn nhìn thấy ta gấp rút hô hấp trong mắt tinh quang loại lên đối với ta triển khai liên tục tiến công ta là gặp chiêu phá chiêu dù sao kinh nghiệm chiến đấu của ta cũng vô cùng phong phú nhưng làm gì được ta thể chất suy yếu càng đánh càng lực không dụng tâm càng đánh hô hấp càng rồn rợp đến cuối cùng vẫn là nhường hắn lấy đi cùng hơn nữa trước khi đi hắn còn đối với ta thả một tiễn bị ta hiểm h i ể m né qua đi trở về từ tiểu linh nhân thân p h ò n g ở từ tiểu linh nhân cần hỏi han tiểu lòng ngươi như thế nào không có việc gì đều tại ta hồi nhỏ không học võ không phải vậy bây giờ cũng sẽ không một điểm vội vàng đều không thể g ú t ta quyết định ta cũng muốn tập võ không thể đều khiến ngươi bảo hộ lấy ta ta nhưng không giúp gì được ngươi từ tiểu linh nói ta miệng lớn thở hồn h n mấy lần hô hấp bình thường một chút vừa cười vừa nói ngưng n u ta biết ngươi không thích luyện võ đừng ép buộc mình làm chính mình không thích chuyện đúng ta biết vừa rồi tập kích chúng ta là ai ta trong phòng nghe được ta cảm giác cái thanh â m kia cũng giống là tiểu lại nhị sư huynh lại thêm về sau cái k i a sao vội vã hủy diện chứng cứ xem ra chín thành chính là tiểu lỗi nhị sư huynh không thể nghi ngờ lần này trở về ta nhất định phải tìm tiểu lỗi tính sổ sách ta cau mày mau mà nói không muốn từ tiểu linh chặn lại nói Tiểu đệ nhị, nhị, nhị nếu như chúng ta nghĩ lầm đối phương chính là tiểu lỗi nhị sư huynh chúng ta thế tất yếu nội đoạn cứ như vậy còn chưa khai chiến chính chúng ta liền loạn thành nhất đ o ạ n gia tộc khác nhiều thời cơ lợi dụng đệ tam người này cùng tiểu lỗi nhị sư huynh d á n g người ăn cớp ư chỉ cần dùng máy đối giọng liền có thể để chúng ta thành công bị lừa rồi đến nỗi ta vì cái gì ngờ tới hắn dùng máy đối giọng có thể là bởi vì hắn từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu nói nếu như nói nhiều có thể sẽ không giống như ta gật gật đầu có đạo lý vậy chúng ta tạm thời trước tiên không tìm tiểu lỗi tính sổ sách ta cảm thấy e rằng không quá thỏa đáng t ừ tiểu linh nói tiểu lỗi không phải kẻ ngu lần này biết võ gia tộc rất xem trọng nếu như xảy ra điều gì sai lầm gia tộc khẳng định muốn cầm tiểu lỗi khai đao phẫu thuật khẩn trương như vậy thời khắc đồ đần mới có thể làm loạn sáu hai mươi b ố thời gian lung dung đạo mắt đã vượt qua bốn ngày bốn ngày tới ta hỏa từ tiểu linh như là thường ngày một dạng cười cười nói nói phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì hơn nữa chúng ta mỗi ngày đều sẽ ra ngoài du lịch bất quá lần này ta mang tới hộ yêu mấy ngày nay đi lang thang thời điểm rất t i ế n tĩnh không tiếp tục gặp tập kích hôm nay nghe nói cái kia hai b ứ c hiệp từ vũ trạch m ố n tới chờ hắn sau khi tới liền cùng một chỗ lên núi tranh tài hậu thiên lại bắt đầu nhất thiết phải sớm một mực hai ngày đến địa điểm chỉ định an bài rút thăm các loại sự nghi chúng ta lúc này liền đang đứng chờ ở cửa cũng không lâu lắm một cái mang theo tơ vàng khung tiểu nhãn kính tư văn thanh niên chạy tới chạy đến cửa tiểu điếm đối với thiếu phụ kêu một tiếng tiểu cô tám năm không gặp ngài còn cùng tám niên tiền nhất dạng mỹ lệ a vị này chẳng lẽ chính là ngọt ngào biểu mội thực sự là nữ đại mười tàm biến càng lai việt dễ nhìn đoán chừng tương lai siêu việt tiểu cô không thành vấn đề a ngưng nhu t h ủ ngươi và tám niên tiền nhất dạng không thay đổi bên cạnh anh chàng đẹp trai này không phải là vị hôn phu ngươi a ta đều nghe nói t h phu chào ngươi cựu ngưỡng đại danh ngài họ gì sáu người này vừa mới tới miệng giống như súng máy một dạng đột đột đột nói không ngừng liền thay cái băng đạn thời gian cũng không cho vớt m ô n g ngựa còn đập vào trên chân ngươi rõ ràng nói cựu ngưỡng đại danh cờ họ nở tợ mờ hỏi ta họ gì xem ra hai bước hiệp cái danh xưng này hắn thật đúng là thực chí danh quy không dám họ lý ta mỉm cười trả lời một câu bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười tất nhiên nhân ra thái độ tốt như vậy ta không cần thiết mặt lạnh hẳn là trở về lấy mỉm cười mới đúng lý m ộ t từ lý tính tốt ta sáu hắn lại bắt đầu liễu lo không ngừng đứng lên tiểu lỗi lạnh lên một tiếng nhỏ giọng thì thầm cùng tám niên tiền nhất dạng lao thao như cái cô nàng tựa như hai bức hiệp trả lời một câu ngươi và tám niên tiền nhất dạng chẳng ghét ta nói ta mắc mớ gì tới ngươi không thích nghe ngươi đi à vẫn là muốn cho ta giống tám niên tiền nhất dạng đem ngươi đánh khóc về nhà nói cho tam thúc xem ra tiểu lỗi hỏa từ vũ trạch quan hệ chẳng ra sao cả cũng đối tiểu lỗi cái kia tính cách có rất ít người sẽ thích chỉ ta biết đến từ ngưng đu h ạ điểm từ vũ trạch liền đều không thích hà án tiểu c ô nói t u t mọi người lên máy bay sẽ chậm chậm ôn chuyện à bây giờ đi khách sạn tầng cao nhất sân bay chúng ta lập tức xuất phát mặt khác ở trên máy bay ta cho các n g ư ờ i giới thiệu khác bảy cái gia tộc phái g i a người dự thi sáu lên máy bay phía sau từ vũ trạch vẫn là như cái súng máy mượn dạng miệng lúc nào cũng không khép được một mực nói chuyện hà điểm phiền trực tiếp bịt kín lỗ thai tiểu c ô nói vũ trạch ngươi chờ một chút lại nói ta trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút còn lại bậy ra phái g i a người dự thi tư liệu lần này tới người dự thi tất cả đều là tinh a n h đại bộ phận cũng là các đại gia tộc thông qua quan hệ tìm đến cao thủ tình cảnh của chúng ta tựa hồ không tốt năm sáu hai trăm năm mươi ba tư liệu hà điểm vân đạo mụ, mụ bọn hắn tìm đến đều là người nào a có huyện vũ cát có á minh còn có sáu một địa phương khác bởi vì khi áp quan hệ ta lại chảy ra móng mũi lúc này dùng khăn mặt c h e m ũ i vấn đạo á minh người của các ngươi tiểu cô lắc đầu á minh rất lớn không phải tất cả á minh nhân cũng là chúng ta người lại nói á minh không chỉ cùng chúng ta một nhà có liên hệ cùng gia tộc khác cũng có liên lạc thế nhưng là sáu ngài không phải á minh cao tầng sao ta phi thường tò mò mà hỏi cao tầng chỉ là tương đối mà nói tiểu cô nói á minh kỳ thực rất lớn rất phức tạp nội bộ chia làm rất nhiều phe phái ta cũng không tính được thành viên n ò n cốt nói câu khó nghe ta ngay cả thủ lĩnh hình dạng thế nào cũng chưa từng thấy tốt không nói cái này trước tiên nói một chút còn lại mấy cái gia tộc tình huống tám gia tộc lớn nhất ngoại trừ chúng ta từ ra bên ngoài còn lại mấy nhà theo thứ tự là nam cung gia trưng ơ gia trần gia giang gia công tôn gia cùng gia hỏa tô gia trong đó á minh ở sau lưng ủng hộ trần gia tô gia hỏa từ gia h u y ễ n vũ các ủng hộ nam cung gia cùng gia hỏa công tôn gia đến nội trương gia hỏa gia gia thì bị một cái khác thế lực ủng hộ nếu như đại gia tộc sau lưng không có thế lực ủng hộ vậy sẽ phải bị đá ra tám gia tộc lớn nhất liệt kê nhưng mà sáu chúng ta bị đối đãi cũng không bình đẳng mặc dù á minh m đồng thời ủng hộ từ gia trần gia hỏa tô gia nhưng còn lại hai nhà lại so chúng ta từ gia càng có chuyện hơn ngữ quyền cho nên lần này bọn hắn mời được á minh m cao thủ đến đây trợ trợ cao thủ cao bao nhiêu không phải nói người dự thi không thể vượt qua hai mươi tám tuổi sao hai mươi tám tuổi phía dưới đại gia thời gian tu luyện không sai bị lắm ta cũng không cho rằng chính mình không bằng người khác hai bức hiệp tràn đầy tự tin nói ta vấn đạo t h i ể u cô cái kia mấy cái khác ra tộc đâu nam cung gia cùng gia hỏa công tôn gia mời được nguyễn vũ các nội môn đệ tử tiểu long ngươi có thể sẽ biết bọn hắn đâu phải không ta không vui không buồn trả lời một câu tiếp tục vấn đạo tấm k i a ra hỏa giang ra đâu ngài mới vừa nói hai nhà này bị một cái khác thế lực thần bí ủng hộ chẳng lẽ bọn hắn cũng ngợi được cao thủ tiểu c ô nói hai nhà này không có ngoại viện bọn hắn cơ hồ mỗi lần đều lấy không được trúng thưởng danh l ạ c h bất quá không sao hai nhà này là rất tồn tại cao thủ tuy hai nhà này võ kỹ kém nhưng một nhà tinh thông y thuật một nhà tinh thông phong vấn thuật hàng năm đến trương gia cầu y năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể cầu y trả ra đại giới không phải tiền mà là bảo vật cho nên bảo vật trương gia phải không thiếu đến nội gian g ra tinh thông phong ấn thuật đồng thời còn tinh thông phong thủy dị thuật t r ộ n mấy cái đại mạng có thể có được không thiếu đồ tốt cho nên bảo vật tự nhiên cũng sẽ không thiếu thì ra là thế sáu ta nói như thế nào trương tử hiên cuối cùng tìm ta hỗ trợ t r ộ n mộ t m b ả o nguyên lai、like、là bởi vì cái này lần này không chỉ tới á minh tinh anh lại còn có h u y ễ n vũ các nội môn đệ tử lần này nhưng có trò hay nhìn sáu ngày ta cũng phải lên đài cùng nhân gia đối chiến đâu có vẻ như tình huống không phải rất là khéo h u y ễ n vũ các nội môn đệ tử ta cũng biết không thiếu không biết lần này tới sẽ là ai sáu tuy cũng không phải tất cả nội môn đệ tử đều rất mạnh nhưng ta chắc chắn lần này được m ờ i tới chắc chắn không phải loại lương thiện bất quá không sao coi như tới thứ mã cẩn du cũng không cái gọi là ta đánh không lại còn có hồ yêu đâu hồ yêu thực lực đầy đủ đánh thắng mã cẩn du mười cái tới lui tiểu cô t o n g không gian giới chỉ lấy ra một chồng tư liệu nói hết thể có sáu người đáng giá chúng ta chú ý mà trần gia chính mình liền chiếm hai cái đây là sáu người tư liệu các ngươi xem một chút đi sáu phần tư liệu ta và hồ yêu từ tiểu linh hà điểm từ vũ trạch tiểu lỗi sáu người tất cả chấp nhất phần từ tiểu linh tiếp nhận tư liệu nhìn lướt qua liền phóng ở trong tay của ta cứ như vậy ta một người liền lấy đến rồi hai phần tư liệu mà hồ yêu cũng bắt t r ư ớ c từ tiểu linh cũng không kịp nhìn liền đem tư liệu đưa cho ta gặp tay ta chấp ba phần tư liệu còn lại ba người đối với ta q u ă n g tới ánh mắt khác thường ta không có ý tốt nợ nụ cười vùi đầu nhìn lại phần thứ nhất lại là một nữ nhân tư liệu người này đến từ á minh m tên là diêu mưa là á minh m thành viên nòng cốt am hiểu ám sát kỹ năng không thể khinh thường đằng sau ghi chép nữ tử này khi xưa ám sát hành động hắn tới thật nhìn thấy phần thứ hai tư liệu thời điểm ta không kiểm hãm được thấp giọng hô một tiếng không sai phần thứ hai trên tư liệu ghi lại chính là mã c ẩ n du mới vừa rồi còn nghĩ đến hắn tới không nghĩ tới hắn lại tới thật mấy người còn lại đều hiếu kỳ nhìn ta tiểu c ô nói người nọ là h u y ễ n vũ các nội môn đệ tử người biết ân cùng hắn đã từng quen biết ta gật gật đầu nói người này thực lực như thế nào từ vũ trạch vấn đạo ta ngưng trọng nói người này tinh thông mưu thuật năng lực quỷ dị càng bên người mang theo lợi hại cổ trùng không cẩn thận cũng sẽ bị hạ độc chết hơn nữa người tay cũng rất không tệ sáu coi như ta tại toàn thịnh thời kỳ cũng không nhất định đánh thắng được hắn từ vũ trạch vấn đạo vậy ngươi toàn thịnh thời kỳ là có bao nhiêu lợi hại a động tác n h a n h s a o tới chúng ta so tay một chút nói hắn liền muốn động thủ từ tiểu linh vội và nói vũ trạch đừng hồi náo đây chính là tại trên trực thăng từ vũ trạch t ỏ a hồi nguyên vị phàn nàn nói làm gì nha ngưng n u tỉ liền khoa tay hai cái nhìn đem ngươi đau lòng ta hỏa giải đạo khoa tay hai cái cũng có thể dễ dàng cho hiểu nhau thực lực bất quá bây giờ e rằng không tiện lắm đợi đến hết máy bay thử lại a vẫn là tỷ phu hào phóng tỷ phu một mình ngươi nhìn ba phần tư liệu không m ệ n mọi sao phân cho ta một phần a、24. máy bay r ấ trực nhanh liền tiến nhập n du mạch, thăng sau khi đi tiểu cô giới thiệu nói biết võ chính ở đằng kia tổ chức chúng ta đi đi qua đi đợi một chút từ vũ t r ạ n h nói để cho ta trước cùng tỷ phu so tay một chút sau đó lại xuất phát ta gật gật đầu có thể người nghi tỷ thí thế nào hạch rất đơn giản chúng ta mang đến đấu văn từ vũ trạch từ trong túi kẹp ra hai tấm tiền mặt đem bên trong một t r ư ơ n g đưa cho ta ai trước tiên đem đối phương tiền mặt cướp đến tay coi như thắng ta tán đồng nói ta hướng lui về phía sau ba bước chờ ta thối lui đến b ư ớ c thứ ba thời điểm chính thức bắt đầu nói ta bắt đầu chậm rãi lui lại làm ta thối lui đến b ư ớ c thứ ba thời điểm từ vũ trạch lao đến đem trong tay tiền mặt nhét vào túi quần tiếp đó hướng ta tiền mặt trộm tới khoan hay nói tốc độ của hắn thật nhanh mặc dù theo ta toàn thịnh thời kỳ còn kém gấp đôi nhưng là đã tốt vô cùng lại nói lúc này mới lần thứ nhất giao thủ hắn không có khả năng lấy ra toàn lực xem ra cái này hai bước hiệp quả nhiên là thật sự có tài ta lúc này thể chất hạ xuống đã dùng không ra thời kỳ toàn thịnh loại thực lực đó bất quá còn tốt hắn bây giờ loại tốc độ này ta vẫn có thể tiếp nhận ta tinh chuẩn kèm ở cổ tay sau đó dùng ra m ộ ư ơ i sáu lộ cầm nã thủ vòng tới hắn phần lưng đem hắn cổ tay kề sát ở phía sau trên lưng nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối phong phú thay đổi cơ thể thoát ly ta kiểm chế tiếp đó một cước hướng ngực ta đã tới lần này dùng ra tốc độ so vừa rồi nhanh hơn nhiều ta sớm đã phòng bị hai tay che ở trước ngực bị hắn một cước đạp lùi lại bốn năm mét mới đứng vững thân hình Đang lúc từ vũ trạch còn h không biết chuyện gì xảy ra có chút sững sờ vấn đạo các ngươi nói cái gì đó ta mỉm cười bung ra nắm chặt nằm đấm trong quả đấm đông nhiên nắm một chương nếp nhăn tiền mà đổi thành một cái tay hai ngón còn kẹp lấy một tấm khắc tiền từ vũ trạch nhìn vài giây đồng hồ mới tỉnh hồn lại sờ lên túi quần của mình phát hiện mình túi quần giống tuyết lại chờ mặc vài giây đồng hồ hắn đông nhiên bước lên một câu tỷ phu, n g ư ơ i tốt như vậy việc không đi làm kẻ trộm thực sự là lãng phí ta cười cười đem hai tấm tiền mặt còn cho từ vũ trạch nói ta vừa rồi gần sát ngươi thời điểm liền thuận tay lấy tiền ra tiền này ngươi không hoàn toàn nhét vào trong túi cho nên ta mới có thể trực tiếp lôi ra ngoài ngươi cũng không cần n ộ t chí đây chỉ là đơn giản khoa tay hai cái mà thôi thật đánh nhau không chừng ai thua ai thắng đâu từ vũ trạch nói tỷ phu ngươi cũng đừng an đ u ổ i ta ngươi có thể đánh thắng ta ta cao hứng còn không kịp đâu tiếp đó sáu chúng ta đi xuống chân núi trên đường ta hỏi từ tiểu linh ngưng nu ngươi mệt không? có muốn hay không ta ôm ngươi đi nàng lắc đầu không có kiểu cách như thế chính ta có thể đi vừa mới đến trên một ngọn núi khác ta liền thấy mã c â n Hình du ta lên tiếng chào hỏi mã c â n Hình du thật là khéo à không nghĩ tới ở đây còn có thể đụng tới ngươi hắn vẫn bộ dáng kia khoanh tay lạnh giọng nói ngươi đã sớm biết ta ở chỗ này bằng không hẳn là hỏi à ngươi như thế nào cũng ở nơi đây ta nhún vai nghe nói ngươi lần này đại biểu nam cung ra xuất chiến cũng không biết chúng ta có thể hay không đụng tới nếu như tại đấu vòng loại liền đụng tới vậy coi như thú vị đến nỗi dừng chân sáu ta tiểu lôi từ vũ c h ạ c h một cái phòng ngưng n u hồ yêu hà điểm cùng tiểu cô một cái phòng bởi vì ở đây gian phòng thiếu cho nên chỉ có thể chen c h e n ngủ có thể trong phòng cũng chỉ có hai cái giường từ vũ c h ạ c h đưa ra đem hai cái giường đồng thời cùng một chỗ tiếp đó ba người nằm ngang ngủ ta vội vàng cự t u y ệ t không cần cho ta một cái đ ệ m giường ta trên mặt đất ngủ là được bởi vì tiểu lỗi cùng ta có khúc mắc ta lo lắng hắn nửa đêm sẽ an toàn ta cho nên vẫn là cách xa hắn một chút tốt màn đêm rất nhanh liền phủ xuống mặt trăng treo ở không chúng ta nằm trên mặt đất chận cho mắt thưởng thức ngoài cửa sổ mặt trăng không thở dịp bây giờ nhìn nhiều một chút chờ một năm sau rời đi thời điểm muốn nhìn đều không cơ hội coi lại mà đang lúc ta thưởng thức ánh trăng thời điểm một đạo h ắ t ảnh từ phía trước cửa sổ v ạ c t qua ta rất xác định đó là một cái bóng người thế là ta bỏ dậy hướng cửa sổ phụ cận sờ soạn sáu hôm nay canh một hai trăm năm mươi b ố tiết hai trăm năm mươi b ố biến thái đối thủ ngồi sồn ở dưới cửa sổ mặt ta lặng lẽ đem đầu dò xét đi lên chỉ thấy một bóng người đang đứng ở phía bên ngoài cửa sổ hắn mặc dạ h ạ n phục mang theo mặt nạ trước mặt mấy ngày tập kích ta người kia giống nhau như lúc liền dáng người cũng là không kém chút nào chỉ thấy hắn lấy ra một cái hộp mở hộp ra phía sau bên trong bỗng nhiên để một cái màu vàng kim đại bọ cạp bởi vì cùng thứ này qua lại mấy lần cho nên ta một mắt liền nhận ra là kim tàng cổ cái đồ chơi này không thể giết lần trước ta phổi công năng suy kiệt tái phát có thể chính là bị n mượn rửa mặc dù không xác định nhưng khả năng này vẫn rất lớn cho nên lần này ta tuyệt đối sẽ không giết kim tàng cổ mà đối phương ý đồ rất rõ ràng muốn dùng kim tàng cổ vụ n trộm hại chết ta trước mắt còn không biết đối phương là ai ta cũng không nghĩ ra mình và có ai thủ á n lớn như vậy ta tạm thời cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là lặng lẽ quay trở về chăn đệm nằm dưới đất nằm ở phía trên giả trăng cái gì cũng không biết mà đổi thành một cái tay lại toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái hộp gỗ chuẩn bị tùy thời bắt giữ kim tàng cổ sau đó lại ra ngoài truy tên kia đến nỗi kim tàng cổ giao cho hồ yêu là được rồi nàng tựa hồ không sợ cái đồ chơi này ta nhắm mắt lại tinh thần lực tập trung tới cực điểm rất nhanh liền nghe được một chút ken ken ken nhẹ vang lên càng lai việc gần hẳn là bò c ạ p móng vuốt đập vào gạch tâm thanh trong tay của ta đều khẩn trương đổ mồ hôi nếu như bị ngủ đông đến làm không tốt sẽ trúng độc mà chết làm thanh âm kia lập tức phải đến bên h a i ta thời điểm ta cấp tốc đứng dậy cầm lấy hộp gỗ bởi vì vừa rồi làm ra rất lớn động tĩnh dẫn đến từ vũ trạch cùng tiểu lối đều tỉnh dậy tới từ vũ trạch gặp ta từ cửa sổ nhảy ra ngoài hắn cũng đi theo đuổi tới ta vừa chạy vừa vấn đạo người như thế nào cũng đi ra vừa rồi bên ngoài có người à ta nhìn người đuổi theo ra tới ta cũng ra xem một chút là ai hơn nửa đêm an toàn chúng ta ta túi đầu nhìn một chút hộp gỗ trong tay hộp gỗ căn bản cũng không g i n chắc lại thêm kim tầm cổ khí lực lớn lúc này đã nhanh đem hộp gỗ làm hư ta đối với t ử vũ trạch nói ta có chút chuyện nhất thiết phải lập tức rời đi nếu không thì ngươi cũng đ ừ n g đuổi ta sợ ngươi sẽ bị đối phương an t o á n a ta sẽ sợ hắn t ử vũ trạch nói ngươi đi đi ta tiếp tục đuổi ra hỏa này tốc độ vẫn rất nhanh thành a vậy chính ngươi cẩn thận chớ m i ế n cưỡng nói xong ta quay người hướng h ồ yêu g i à n phòng phương hướng chạy tới đi tới hộ yêu cửa phòng một bên gõ cửa một bên hồ vũ ra vũ ra mau ra đây không bao lâu hộ yêu liền mở ra cửa phòng nhìn ta một cái cái hộp trong tay r ồ i ra tay nhỏ nói cho ta bởi vì biết hồ yêu năng lực ta trực tiếp đem hộp đưa tới trong tay nàng nàng mở ra cái nắp cầm ra bọ cạp nhìn một chút nói đoạn mất ba cái chân a tàn phế tiểu long ca ca ngươi từ nơi nào tìm được còn nhớ rõ trước mấy ngày tập kích ta người láo đen sao vừa rồi hắn tại chúng ta phía bên ngoài cửa sổ dẫn dụ đến một cái kim tàng cổ còn tốt bị ta kịp thời phát hiện đem kim tàng cổ bắt được bởi vì hắn che mặt không nhìn thấy tướng mạo của hắn ta vốn muốn đi bắt hắn đáng tiếp hộp không chặt chẽ cái đồ chơi này chạy mau đi ra cho nên chỉ có thể trước tới tìm ngươi vũ ra thứ này nên xử lý như thế nào tiểu cô hòa t ừ tiểu linh hà điểm cũng đi tới cửa ra vào hồ yêu nói thả đi nó đã tàn phế sẽ không trở về báo thủ đem nó ném tới địa phương xa một chút là được rồi t ừ tiểu linh vẫn đạo t i ể u long người kia lại tới nói như vậy hắn cũng là lần này tuyển thủ dự thi một trong đi bằng không nên tìm không đến nơi này trừ phi sáu nàng ý tứ là trừ phi có nội ứng bất quá khi tiểu cô mặt câu nói này không quá dễ nói mặc dù nhỏ lại không phải con trai của nàng nhưng dù sao c ũ n g thuộc cá minh cho nên loại lợi này hay không nói là hảo tiểu cô hỏi ta một vài vấn đề ta từng cái sau khi trả lời quay trở về gian phòng của mình hộ yêu nhưng là đi cái khác trên núi ném bọ cạp đi sáu ngày kế tiếp tranh tài ngày mai sẽ bắt đầu hôm nay muốn tiến hành rút thăm tám cái gia tộc c h u n g bốn mươi tên tuyển thủ dự thi đi qua rút thăm vận khí của ta cũng không tệ lắm rút được t r ư ơ n g ra một cái người dự thi tiểu c ô nói cái này thân người tay bình thường thôi ta có thể dễ dàng ứng phó mà hộ yêu từ vũ trạch hà điện vận khí cũng không tệ rút đến cũng là rác r ư ỡ i tuyển thủ chỉ có tiểu lỗi trúng giải h ắ n thế mà rút được hôm qua sáu phần tư liệu một phần trong đó á minh t i n g anh diễu mưa tiểu c â nói Á Minh h c i a làm rất n h i ề u phe phái, cũng đó từ vũ trạch c tại qua bên thai y u t lối cũng như ta h c nhỏ n đối giọng nói một câu kỳ thực hắn là sợ không đánh liền chị u t h u a về nhà cha hắn sẽ hung hăng đánh hắn tóm lại đại gia nỗ lực à chúng ta lần này nhất định phải cầm tới danh lệch tên thứ ba cũng được hết thể mười sáu kiện bảo vật tên thứ nhất có thể thu được tám cái tên thứ hai có thể thu được năm kiện đệ tam danh t ă m kiện mặc dù d i ệ t trừ chúng ta lấy ra hai cái mới nhiều tháng một cái nhưng ít ra chúng ta không cần cho không người khác hai cái bảo vật hà đ i ê m tựa hồ đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nàng nói tỷ phu ngươi không phải đạo sĩ sao ngươi không phải có thể khống chế quỷ quái sao có thể hay không âm thầm làm cho điểm ám chiêu a ta đảo mắt nghĩ cũng đừng nghĩ ngươi làm người khác cũng là ngu si sao tiểu c â nói đừng hồi、nháo. làm như vậy sẽ bị bãi bỏ tư cách tranh tài Tốt, đại gia về sớm một chút nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ so tài r i ê n g phần mình điều chỉnh tốt trạng thái phía chúng ta đi trở về từ vũ trạch vừa nói tỷ phu ngươi đến cùng có thù gì người a ngày hôm qua cái che mặt khách không chỉ sẽ dùng cung tiễn sẽ thả cổ trùng còn tơ m ờ sẽ thả bom khói đâu cùng nghĩ ra m ộ t dạng biết hoa văn thật nhiều a không biết ta không nhớ ký tự có dạng này cử nhân tóm lại mấy ngày nay phải cẩn thận trước ít tối hôm qua che mặt khách cũng hẳn là một trong người dự thi đợi ngày mai bắt đầu tranh tài thời điểm ta xem một chút các gia tộc người dự thi l i biết từ vũ trạch gật, gật đầu không sai ta cũng nhớ kỹ người kia hình thể lại nhìn thấy đối phương ta nhất định có thể nhận ra sáu ngay kế tiếp tranh tài chính thức bắt đầu hai cái lôi đài đồng thời tiến hành đấu vòng loại bốn mươi tên tuyển thủ mỗi người đều có một số thứ tự ta là năm hảo là chúng ta trong đội ngũ số thứ tự cao nhất theo lý thuyết cùng ta đối chiến là sáu hảo ta rất nhanh liền có thể lên đài rất nhanh trong đó một cái lôi đài liền giải quyết xong chiến đấu trọng tài tuyên bố người thắng phía sau nói năm hảo sáu hảo bên trên số hai lôi đài b ế c võ chương gia sáu tất n Tử Hiên tất nhiên đối với ta như vậy ta cũng sẽ không cần cho hắn mặt mũi tốc chiến tốc thắng a ta nhảy lên phía sau lôi đài phía trước có một đại hán cũng nhảy lên người chủ trì vừa muốn tuyên bố bắt đầu tranh tài ta vội vàng chặn lại nói trọng tài chờ một chút trọng tài nhìn về phía ta có vấn đề gì ta chỉ vào phía trước đại hán dâu ria xồm xồn xoắn nói không phải nói người dự thi nhất thiết phải hai mươi tám tuổi phía dưới sao hắn là chuyện gì xảy ra không đợi trọng tài nói chuyện đại hán liền nhăn nhăn nhò nói ca nhân ra năm nay mười chín p h ư c hắn cái đường phố gai a ta đối với trọng tài nói ta kháng nghị hắn chắc chắn không chỉ mười chín trọng tài nhìn một chút trong tay sách nhỏ nói không sai hắn chính là mười chín chúng ta điều tra mỗi cái người dự thi tin tức cặt kẽ ngươi đến c ũ n g không so sánh được so chậm trễ thời gian nữa ta khi ngươi bỏ cuộc Ca, nhân ra chính là dáng dấp gấp gáp rồi điểm đại hán tiếp tục nhăn nhăn nhoi nhỏ nói ta nhắm mắt lại hít thở sâu một chút đối với trọng tài nói ta chuẩn bị xong đến đây đi trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài phía sau đại hán còn bị nhãn như tơ nhìn ta ca, đợi một chút hạ thủ nhẹ một chút nhi được không ta không có trả lời hắn mà là trực tiếp xung quá lúc này trong lòng ta chỉ có một ý niệm đem hàng này đ ạ xuống nhìn nhiều hắn một mắt cũng là loại d à y v ò c h ư y ê n gia từ chỗ nào tìm đến loại này thực phẩm b à hào lưới sao trong lòng ta thầm nghĩ mấy cái nhanh chân liền vọt tới đại hán trước người một cước hướng bộ ngực hắn đã tới hàng này mặc dù nương nương hang nhưng thân thủ cũng rất lưu loát bắt được ta chân mắt cá chân đồng thời nghiêng người tránh thoát công kích tiếp đó tá lực đả lực đem ta hướng dưới đài ném đi ta vội vàng ổn định thân hình không nghĩ tới người này kinh nghiệm chiến đấu vẫn rất phong phú mà hắn cũng không nhàn rỗi gặp ta đứng tại bên bờ lôi đài lúc này đã đi tới đằng sau ta và vai hướng thân thể ta đánh tới chuẩn bị đem ta trực tiếp đập xuống lôi đài ta trực tiếp tới cái lăng không đa xoáy hướng hắn má trái đá vào hắn vội vàng không lưng tránh thoát mà ta cấp tốc thu chiều hai chân rơi xuống đất hướng bên cạnh tránh đi nếu như tại đấu vòng loại đã bị đánh rớt vậy ta đây khuôn mặt còn thả tại hướng nào bất quá sáu gia hỏa này thật đúng là thật lợi hại mặc dù hắn không có bị đặt vào đặc biệt chú ý danh sách nhưng người này cũng thực lực không tầm t h ư ờ n g không phải dễ đối phó như vậy tiểu cô hôm qua còn nói ta có thể dễ dàng ứng phó đối thủ đâu hiện tại xem ra sợ rằng phải hoa chút tâm tư mới có thể lấy được thắng lợi ta bây giờ chỉ cần vận động dữ dội liền sẽ thở hồn hển mặc dù vừa rồi chỉ đánh hai chiêu nhưng vẫn là nhẹ thở hồn hển lên ta một bên điều chỉnh hô hấp vừa nói n g ư ơ i tên là gì hắn nhăn nhăn nhò nhò nói ca ta gọi đố lại thi tiếng anh danh tiểu hàn y. n g ư ơ i danh tự này nghe rất quen thay ta từ trong thâm tâm tán thắn nói nói xong ta lại muốn hắn vào tới tất nhiên hắn ưa thích cận thân bắt đấu tá lực đả lực vậy ta liền dứt khoát cùng hắn chơi đùa cái này mười sáu lộ cầm nã thủ ta thế nhưng là rất lâu vô dụng vừa vặn bắt hắn luyện tay một chút ta liên tục dùng hai chiêu cầm nã thủ nhưng lại đều bị tá lực đả lực phá hủy chiêu thức tiếp đó、6. hắn vậy mà đối với ta dùng hết mười sáu lộ cầm n ã t h ủ hắn như thế nào cũng sẽ cái này may mắn ta biết phương pháp phá giải giả thoáng một chiều nhảy ra vòng chiến bất khả tư nghị nhìn xem đại hắn hắn căn bản liền sẽ không cầm n ã t h ủ vừa rồi hắn dùng đi ra ngoài tất cả đều là theo ta học chỉ làm mẫu một lần liền bị hắn học xong hắn rốt cuộc là ai sáu hôm nay canh một ta sự tình rút xong ngày mai bắt đầu nhiều c à n g bổ trở về hồi trước thiếu đổi mới hai năm năm u ố n hỏi h sao có thể học trộm người ta v õ kỹ học trộm bà ngươi ta lạnh dên một tiếng có ý tứ rõ ràng là ngươi học trộm vũ kỹ của ta lại ác nhân cáo t r g trước hắn còn một chút c ấ p nhãn nói b ậ y rõ ràng là ngươi học trộm người ta chiêu này nhân ra đã sớm tại mấy năm trước cải tiến qua so bây giờ uy lực còn lớn hơn không tin chúng ta thử xem nghe được câu này ta nói không xuất từ mình là cái gì tâm tình hắn rõ ràng là mới vừa học trộm lại còn khoe khoang rằng mấy năm trước liền cải tiến qua ta ngược lại muốn nhìn hắn lại như thế nào cải tiến thế là chân ta tiếp theo đạm thân thể giống mũi tên nhọn vào tới đi tới trước người hắn một tay chế trụ b ả vai hắn dùng hết một cái k h á c thức cầm nã thủ ta còn cũng không tin hôm nay dùng cầm nã thủ không chế phục được hắn ai ngờ phản ứng của hắn tốc độ cũng không kém nhanh chóng chế trụ tay của ta đồng thời thân thể hướng phía sau vừa lui tiếp đó phản đối ta dùng hết cầm nã thủ vẫn là cương tài na chiêu bất quá lại thật sự bị hắn sửa đổi làm cho không người nào có thể phá giải bất ngờ không đề phòng ta vậy mà chúng chiêu k á t một tiếng cánh tay của ta then chốt bị tháo xuống bị đau ta dùng sức tranh thoát mà đối phương cũng bông ra ta ta cấp tốc thoát đi bên cạnh hắn đứng cách hắn xa bốn mét chỗ nhìn xem hắn trên cánh tay chuyển tới từng trận đau đớn để cho ta mồ hôi lạnh chạy dòng đây là cái tình huống gì chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết võ thuật thiên tài nhìn một chút liền có thể học được vũ khí của đối phương còn có thể suy một ra ba đem vũ khí của đối phương tiến hành cải tiến quá kinh khủng không được sức mạnh và tốc độ của hắn theo ta bây giờ cực hạn không sai biệt lắm cận thân b ắ t đ ầ u không k h ắ c tìm h a i vạn xem ra ta phải dùng điểm cái khác chiêu số mới được bất quá ở trước đó hẳn là trước tiên đem cánh tay tiếp hảo lại nói thừa dịp đối phương không có động tác gì ta ngồi xổ người xuống đem trật khớp cánh tay đ ẻ xuống đất dùng sức cố néo đem cánh tay trở lại vị trí cũ không có khả quan tiết sử vẫn là chuyển đến từng trận đau đớn hơn nữa trật khớp qua then chốt về sau đều sẽ rất dễ dàng trật khớp không nghĩ tới d i vãng cũng là ta gỡ người khác cánh tay hôm nay lại bị người khác cho tháo hắn ngượng ngùng nói đạo ca ngươi xem là ngươi học trộm người ta ta không nói một lời con mắt hiếp lại thòng không gian trong giới chỉ lấy ra phong lôi phi nói nóng lên à. cho ngươi phiến quạt gió không cần ca ngươi quá khách â sáu không đợi hắn nói xong ta liền vung vẩy cây quạt một đạo cồn phong từ trong quạt bao phủ mà ra bởi vì cây quả hấp thu năng lượng là âm khí cho nên trong gió sen lẫn một chút âm khí bởi vì hàm lượng không phải quá cao cho nên sẽ không đối nhân tạo thành quá lớn thương hại sẽ chỉ làm người cảm thấy càng thêm băng lãnh hắn nâng lên cánh tay bảo vệ con mắt duyên dáng kêu to đạo ca Gió quá lớn nhân ra không chịu nổi dưới đài đám người cũng nhao nhao che lại con mắt dù sao gió này quá lớn ta lại dùng sức quạt mấy lần tiếp đó hướng hắn v ọ o tới chuẩn bị trực tiếp đem hắn đạp xuống lôi đài bởi vì hắn một mực đứng tại lôi đài biên giới đi tới trước người hắn thời điểm hắn vẫn giơ cánh tay ta lăng không n ả y lên hai chân hướng bộ ngực hắn hung h ai ngờ hắn đông nhiên thả xuống c h e mắt cánh tay vung hai nắm đấm hướng chân ta thực chất đánh tới ta tốc độ không giảm đế dày cùng nắm đấm của hắn chạm vào nhau một cỗ m a n h liệt lực phản chấn chuyển đến đau đến ta thầm hừ một tiếng thân thể rơi xuống ngồi s ổ n trên mặt đất khôi phục bất quá hắn cũng bị ta đạp lui về phía sau liền lùi lại hai bước đi thẳng đến bên bờ lôi đài đang lúc ta cho là hắn sẽ té xuống thời điểm hắn đông nhiên tới một rừng ngay chỉ nửa bước đứng tại lôi đài bên ngoài cứ như vậy ngừng lại ta phí hết khí lực lớn như vậy mới đưa hắn đánh tới loại tình trạng này nếu như bị hắn chạy trở lại ta không liền gi đối thủ này thực sự quá mạnh ta không có thể lại bảo lưu lại thế là ta cấp tốc nâng lên đơn trưởng một đạo hỏa diễm từ trong lòng bàn tay phun ra hướng bộ mặt hắn bao phủ tới hắn nhanh chóng tránh thoát hỏa diễm trở về giữa lôi đài kinh ngạc nhìn ta năng lực của ngươi x ấ u là học của ai không có đem hắn đánh xuống ta thầm thở dài thu hồi p h ở la mẹ dạo ở bất quá tay trưởng vẫn duy trì hỏa diễm hóa trạng thái nói hành hỏa bí thuật mà thôi thật kỳ quái sao hắn thay đổi vừa rồi thẹn thùng nhưng lại sờ lấy dâu ria xồm x o n cái cảm cười một cái nói hành hỏa bí thuật không đúng năng lực của ngươi không phải trên địa cầu nên có đồ v chẳng lẽ ẩn năng bị hắn nhận ra hắn rốt cuộc là ai vì cái gì lợi hại như vậy lại không bị đặt vào đặc biệt chú ý danh sách xem ra á minh m tình báo hệ thống vẫn chưa được hơn nữa người này có vẻ như lai lịch không nhỏ vậy mà nhận ra ta ẩn năng hoàn toàn chính xác lao già lừa đảo nói qua ẩn năng thứ này cơ hầu người người đều có bất quá phải dùng ẩn năng máy khảo nghiệm kích hoạt nếu không thì sẽ một mực ngủ say tại thể nội mà ẩn năng máy khảo nghiệm hoàn toàn chính xác không phải trên địa cầu đồ vật lần trước là lao già lừa đảo từ u minh trộm ra một cái ẩn năng máy khảo nghiệm ta mới có thể kích h o ạ tẩn năng hắn thế mà một mắt liền nhận ra ta đây không phải hành hỏa bí thuật mà là ẩn năng sáu phải biết ta đã từng tại h u y ễ n vũ các cũng dùng qua loại năng lực này nhưng h u y ễ n vũ các thủ lĩnh cũng chưa nhận ra được ta chính là bởi vì điểm này thân phận của hắn chú đáo hơn đầy nghi ngờ sáu đang lúc ta muốn tới đây thời điểm hắn đông nhiên lao đến ta chịu được lòng bàn chân cùng vai then chốt đau đớn hai tay hoàn toàn hỏa diễm hóa cùng hắn cận thân b ắ t đầu đứng lên không biết tại sao hắn tựa hồ không dám đón đỡ ta thiêu đốt ngọn lửa hai tay thế là ta chỉ bằng cái này một ưu thế cùng hắn đánh lên thỉnh thoảng dùng da hỏa diễm chỉ lưới lao trong lúc nhất thời vậy mà chiếm cứ thượng phong ba giây thời gian ta và hắn đánh mười lăm mười sáu c h i ê u tìm đúng cơ hội một trưởng đánh vào bụng của hắn a ba hắn kêu thảm bay ngược ra ngoài bay không biết mấy cây số bay thẳng đến ra tầm mắt của ta ta khở toàn trường đều ngu ta không có thể tin nhìn một chút bàn tay của mình ta nhớ được chính mình vừa mới không cần quá lớn lực đạo a cận thân đánh nhau kịch liệt thời điểm là không thể dùng ra toàn lực dạng này dễ dàng cho thu chiêu đ ổ i chiêu nhưng cương tài na một trường chuyện gì xảy ra vậy mà trực tiếp đem hắn đánh bay sáu nhường nhất định là hắn hưởng ta và hắn vốn không quen biết hắn tại sao muốn nhường đâu hơn nữa còn mượn một trường này trực tiếp trốn đang tại ta nghi ngờ thời điểm khoảng cách ta khoảng ba mét chỗ bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh thân ảnh kia c h ố n g rông xuất hiện trên người xa bảo không nhốn bụi trần tung bay theo gió càng là phong niệm khả sư phụ cha h u y ễ n vũ các lệnh tôn phong thần tú hắn nhìn ta một mắt v ấ n đạo vừa rồi có cái gì người kỳ quái rời đi sao có hướng về bên kia bay ta chỉ vào đại hán tiêu thất phương hướng nói ân trạng hướng thân thể của ngươi không nên làm vận động dữ dội dạng này sẽ giảm bất tuổi thọ hắn dặn dò một câu tiếp đó lại nhìn dưới đại hồ yêu vài giây đồng hồ sau đó lần nữa hư không tiêu thất giống như vừa rồi c h ố n g rông xuất hiện một dạng không có dấu vết mà tìm kiếm phản phất từ không xuất hiện qua cái này liên tiếp biến cố nhường rất nhiều người đều trận tròn mắt chờ lệnh tôn sau khi rời đi trọng tài mới có hơi cả làm tuyên bố lấy được người thắng trận lý tiểu long phía dưới tỉnh h bảy h ả o tám h ả o bên trên số hai lôi đài biết võ sáu chung quanh rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận có đang suy đoán đại hán thân phận hắn rốt cuộc có phải là thật sự hay không một ư ơ i chín tuổi còn có hướng chương ra người dự thi tìm hiểu đại hán thân phận còn có nói ta vẫn khí cất chó đại hán nhường ta mới có thể thắng ta xoa bả vai nhảy xuống lôi đài trở lại chính mình đội ngũ vị trí từ tiểu linh đau lòng giúp ta xoa bả vai vấn đạo tiểu lòng ngươi cảm thấy thế nào không được cũng đừng miễn cưỡng trận tiếp theo đừng đánh nữa ta nắm chặt tay của nàng vừa cười vừa nói không có chuyện gì đây đều là vấn đề nhỏ tiếp đó ta xem hướng tiểu cô tiểu cô vừa rồi ngài cũng nhìn thấy người kia vô cùng nguy hiểm đơn giản đem ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay nếu như hắn muốn giết ta đoán chừng ta đã mất mạng may mắn lệnh tôn tới kịp thời hy vọng ngài lần sau siêu tập tình báo thời điểm có thể lại cẩn thận một chút hà điểm mất hứng nói ngươi là trách ta mụ mụ không có tìm xong tình báo mẹ ta căn bản là không có nghĩa vụ s i ê u tập tình báo có hay không tình báo ngươi đều phải tới tham chiến tiểu câu ngăn lại hà điểm nói với ta đạo là lỗi của ta bởi vì tình báo sai lầm suýt chút nữa xảy ra ngoài ý mến ta không trách tội ý của ngài cũng biết ngài không phải văn năng chỉ là hy vọng ngài có thể lại nghiêm túc điểm dù sao ngọt ngào biểu mội cũng phải lên đài tham chiến ta mệt mỏi đi về nghỉ trước một chút thất bồi các vị các ngươi cố lên cầu chúc các ngươi đều có thể thành công thông qua đấu vòng loại nói xong ta quay người hướng khu nghỉ ngơi đi đến mà từ tiểu linh đương nhiên là bồi ta cùng đi trên đường từ tiểu linh nói tiểu long ta không nghĩ lại nhìn ngươi đánh nhau mỗi lần gặp lại ngươi thủ t ư ờ n g ta đều rất sợ hãi thật đau lòng đúng vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện ở trên lôi đài người là ai tới vô ảnh đi vô tung thật là lợi hại các ngươi quen biết ân ta gật gật đầu đó là h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh một t r o n g thực lực cao thầm mặt chắc hắn vừa rồi trước khi rời đi nhìn vũ ra m ấ y giây ngươi nói đúng không hắn nhìn ra vũ ra cũng không phải là nhân loại nếu là như vậy sợ rằng sẽ rước lấy phiền phức tư tiểu linh lo làm nói hẳn là sẽ không a sáu tiểu cô không phải nói chỉ cần không sông đại họa liền sẽ không có người còn sao ta cảm thấy vẫn cẩn thận một chút hảo lần này biết võ có quá nhiều phiền phức quân thân tập kích chúng ta người áo đen c ư ờ n g tài na cái cố ý nhường đối thủ tựa hồ h u y ễ n vũ các nhân đang tìm hắn còn có v ụ r a không biết lần này sẽ có hay không có người đối với nàng động thủ cuối cùng chính là người đáp ứng phụ thân chắc chắn có thể cầm tới danh mạch sáu ta xem một chút chung quanh xác định không có người phía sau thấp giọng nói người áo đen kia thân phận ta thật giống như biết là ai mã cẩn du sư minh lần trước h u y ễ n vũ các nhiệm vụ thời điểm ta và hắn kết liễu cử đoán hắn. hắn lúc đó muốn dùng kim tầm cổ ám toàn ta bất quá lại bị hồ yêu đem cổ trùng ném đi trở về hơn nữa đem hắn chính mình ngủ đồng thương suýt chút nữa không có tại chỗ bỏ mình lần này hắn cũng tới tham gia b ế t võ hơn nữa thân hình cùng người áo đen cực kỳ ăn khớp từ tiểu linh mím môi nói h u y ễ n vũ cát nhân không thể dễ dàng động đến hắn vậy làm sao bây giờ sáu hôm nay ba canh hai ba chậm chút tuyên bố hai năm sáu tết hai trăm năm mươi sáu hồ yêu tiểu động tác ta xoa chán một cái hắn là nội môn đệ tử hoàn toàn chính xác không thể dễ dàng đ ộ n thủ bất quá hắn nếu lại công kích chúng ta ta cũng sẽ không khắc ký ta có thể tha thứ người khác một lần hai lần nhưng hắn nếu như một mực tới quay dối ta sự chịu đựng của ta cũng sẽ bị trả sáng tốt ngưng n u ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy ta sẽ đem sự t ì n h xử lý tốt nàng e m á i đáp ứng một tiếng ân tiểu lòng ta chỉ nghĩ tới thông thường sinh hoạt ta nhẹ vỗ v ề tóc của nàng một năm sau chúng ta liền có thể qua thông thường sinh sống một năm sau chúng ta liền đi u minh đến lúc đó toàn bộ u minh tất cả đều là quỷ ta đây đạo sĩ nghề nghiệp cũng cần phải bông xuống lao g i ả lừa đảo tại u minh tựa hồ cũng không làm đạo sĩ suy nghĩ một chút c ũ n g đối toàn bộ u minh quỷ chỉ một mình ngươi đạo sĩ những quỷ tia còn không chơi chết ngươi cho nên đến rồi u minh ta liền chuẩn bị làm tiêu tan ngừng ngừng qua phổ thông sinh sống về đến phòng từ tiểu linh e m á i cho ta xoa bóp ta vừa cùng nàng nói chuyện hiếm một bên suy xét cương tài na cái mười chín tuổi đại hắn vì sao lại nhận ra ẩn năng l i ê n lệnh tôn cũng chưa nhận ra được lại bị hắn cho nhận ra hơn nữa lệnh tôn mục tiêu lần này chính là hắn hắn làm chuyện gì xấu đáng giá lệnh tôn thân tự xuất thủ tìm kiếm hơn nữa hắn sở dĩ giả ngã chính là vì tránh né lệnh tôn còn có người áo đen đến cùng phải hay không mã cẩn du sư minh triệu lôi ba mươi ngày kế tiếp ngày hôm qua trong chiến đấu, Ngoại trừ tiểu r ừ t lỗi bên ngoài, bên cô ò n người n lại t h à cho ta một phần tư liệu nói đây là ngươi hôm nay đối thủ tư liệu ta xem một chút một giày chồng văn kiện đem văn kiện đưa trả lại cho nàng nhiều lắm tiểu cô ta xem không hết ngươi liền cho ta giới thiệu sơ lược đối thủ một cái tình hôm nay tiểu cô gật gật đầu tiểu long ngươi vận khí không tốt lắm hôm nay đối thủ là giang gia dòng chính truyền nhân tên là sông thanh hiểu mọi người đều biết giang gia mặc dù võ k ỹ kém nhưng lại tinh thông phong ấn thuật đó là một loại năng lực thần kỳ nếu như ngươi không thể ngay đầu tiên chế phục hắn cũng sẽ bị hắn năng lực phong ấn đến lúc đó ngươi gây sự liền lớn có lợi hại như vậy ta không quá tin chắc vấn đạo trên thế giới này cái thứ nhất hóa nhân yêu quái chính là bị giang gia phong ấn mà cái kia yêu quái so ngươi tiểu hồ yêu lợi hại hơn nhiều ta ngưng trọng nói vừa đi lên liền lập tức đánh bại đối phương không cho hắn bất luận cái gì thi triển phong ấn cơ hội là rồi đối với tiểu cô xác định nói dựa theo tư liệu biểu hiện sông thanh hiệu phong ấn thuật rất lợi hại nhưng phương diện vũ kỹ cũng rất kém nguyên nhân hẳn là hắn lợi dụng bó lớn thời gian luyện tập phong ấn thuật từ đó không để ý đến v õ kỹ minh bạch ta gật đầu một cái từ tiểu linh dặn dò tiểu long c ẩ n t h ậ n chút chớ m i ế n cưỡng hộ yêu nhưng là ở một bên nói tiểu long ca ca cố lên ta rất nhanh liền có thể thắng nữa một gói kẹo ta khẽ cười một cái hảo ta tận lực dựa theo trước mắt xu thế đến xem từ ra tình huống vẫn là rất tốt đẹp tám gia tộc lớn nhất hết thể bốn mươi tên tuyển thủ dự thi đạo thải hai mươi nhân chi phía sau từ ra còn thừa lại bốn tên người dự thi Ta tin t nhất nhất bởi vậy có thể thấy được võ ký của hắn thật sự rất kém cỏi trọng t à y tuyên bố bắt đầu tranh tài phía sau ta ạ tì lì tì đứng lên mà sông thanh hiệu nhưng là nhanh chóng biến hóa thủ hấn sau đó chân sáng lên một cái đường kính hai em mở vòng sáng vòng sáng bên trong còn kèm theo đồ án mà ta vừa bước vào vòng sáng cũng cảm giác thân thể mình biến nặng thể chất của ta triệt để đã biến thành người bình thường thật quý dị tiểu cô nói đúng nếu như không thể trước tiên đánh bại hắn ta phiền phức liền lớn ta biết là dưới chân vòng sáng dợ cho quỷ thế là ta vội vàng thối lui ra khỏi vòng sáng quả nhiên vừa mới lui ra ngoài thể chất lại khôi phục bộ dáng lúc trước mà sông thanh hiệu lại không nhàn rỗi kể từ vòng sáng sau khi xuất hiện hắn một mực trốn ở vòng sáng bên trong nhanh chóng biến hóa thủ ấn chuẩn bị một loại khác phong ấn thuật ta biết chiến thuật của hắn trước tiên làm ra một cái đơn giản phong ấn thuật để cho ta không cách nào tiếp cận hắn tiếp đó hắn liền vẫn có thể nhất cử đem ta phong ấn tiếp đó lấy được thắng lợi hắn hôm qua chính là làm như vậy không thể không nói chính là chiến thuật của hắn cũng thực không tội ta trực tiếp dùng da phở la mẹ dạo ở trực tiếp hướng hắn bao phủ tới một cái tay khác ngưng tụ lại hỏa cầu tại hắn lui về phía sau thời điểm đem hỏa cầu ném tới b à n h hỏa cầu bay đến trước mặt hắn thời điểm ầm vang nổ tung tiếp đó làm ta vọt tới trước người hắn chuẩn bị đem hắn ném lôi đài thời điểm hắn đông nhiên thả xuống che mắt cánh tay chỉ thấy trong mắt của hắn l a m quang lấp lóe hóa thành hai đạo lam quang chiếu ở trên người của ta ta vậy mà không thể động không có thể động chỉ là vô cùng tốn sức ta dùng sức g i y g i a cái chắn đều chạy xuống mồ hôi lạnh mà sông thanh hiệu lại là một cái hai tay quanh hai tay bên ngoài lật tại bộ ngực thủ thế tiếp lấy lại đổi một cái động tác tay trái nắm đấm đặt ngang tại trước ngực tay phải k ế t liếu một cái kiếm chỉ đặt ở tay trái đằng sau tiếp lấy thủ thế bắt đầu chuyển biến không ngừng biến đổi mỗi loại h g ư ờ i nào thủ thế sáu mỗi lần vừa muốn tranh thoát cũng sẽ bị một lần nữa phong ấn hơn nữa phong ấn càng lai việt kiên cố đến thời điểm sau cùng cho dù ta dùng sức cơ thể cũng không cách nào di động một chút mỗi qua một giây ta đều cảm thấy độ dây như năm chẳng lẽ ta liền lộn ở chỗ này không được ta không cam tâm nếu như ở đây liền thua nhường từ da chủ nhìn ta như thế nào hắn chỉ thích hữu dụng con rể nếu như ta là một cái phế vật hắn sẽ không chút do dự đoạn tuyệt ta hòa từ tiểu linh l ư i tới sông thanh hiệu xoa xoa mồ hôi chán sau đó trở về đằng sau ta thôi động thân thể của ta chuẩn bị đem ta đẩy tới lôi đ à i đang lúc cái này liên quan khóa thời khắc chỉ nghe ngực ta chuyển đến cách một tiếng v a n g nhỏ ngực có cái gì ngân s ắ c không gian giới chỉ cùng hạt c h â u màu xanh lục lục châu t ử là hồ yêu cho ta đeo nó có thể ngưng kết tinh thần lực thường xuyên mang còn có thể rèn luyện tinh thần lực cái kia nhẹ vang lên đ ồ thanh hẳn là hạt trâu phát ra a cùng lúc đó ta chỉ cảm giác đầu một hồi thanh minh phong ấn mới lỏng ta vội vàng lần nữa dùng sức giấy r u a sông thanh h i ể u cũng phát hiện biến cố đem ta đẩy nã g trên mặt đất sau đó dụng lực đem ta hướng dưới đài đẩy đi ngay tại ta lăn lộn tại bên bờ lôi đài thời điểm cuối cùng hoàn toàn giải khai phong ấn tiếp đó nắm lấy sông thanh h i ể u cánh tay dùng chân đè vào bụng hắn bên trên ngược lại đem hắn l ộ n xuống lôi đài bởi vì một trận chiến này đánh quá mức kỳ hoa phía dưới người xem đều phát ra thổn t ứ c thanh â m đừng nhìn một trận chiến này nhìn như đơn giản cấp tốc thực tế cũng rất khổ cực sông thanh hiệu sắc mặt giống như ăn ta đây sao nhanh liền tránh thoát phong ấn ai trọng tài tuyên bố thắng lợi phía sau ta nhảy xuống lôi đ à i từ tiểu linh giúp ta l a u l a u mồ hôi trên c h á n vân đạo cảm giác thế nào tiểu cô nói không nghĩ tới ngươi bị phong ấn thực lực còn có thể thắng ta ghé vào từ tiểu linh bên thai nhẹ nói không sai ta vốn là nhất định sẽ thua là mưa ra dợ trò quỷ a từ tiểu linh nhìn một chút đang theo hà điểm muốn bánh kẹo hồ yêu tiếp đó muốn nói lại thôi ta biết phụ cận đây quá nhiều người nàng sợ bị người khác nghe được tranh tài là cấm ngoại nhân rút một tay bị phát hiện trực tiếp thu hồi tư cách tranh tài cho nên từ tiểu linh khá là cẩn thận chúng ta đi đến trong đội ngũ ta nói đạo các vị ta mệt mỏi ta muốn về nghỉ ngơi tiểu cô vẫn đạo ngươi không muốn nhìn một chút tranh tài sao tìm hiểu một chút ngươi ngày mai thực lực của đối thủ không nhìn các ngươi cố lên nha nói xong ta chừng hồ yêu một mắt tiếp đó h ỏ a từ tiểu linh đi về ba mươi về đến phòng ta lấy xuống ngực lục châu thử nhìn một chút phát hiện phía trên quả nhiên xuất hiện một vết nứt không cần phải nói cũng biết là hồ yêu làm cho không nghĩ tới hạt châu còn có loại này phương thức sử dụng chủ b ấ t quá loại phương thức này sẽ tiêu hao hạt châu sử dụng t u i thọ chờ hạt châu hoàn toàn tan vỡ thời điểm cũng sẽ không thể dùng nữa sáu tranh tài là tàn khốc đối phương bất kể ngươi là nam hay nữ chiếu đánh không lầm hà điểm tiểu cô nương vận khí không tốt lắm đụng phải sáu phần tư liệu một trong tuyển thủ bị đánh thành trọng thương lúc này ở trên giường hư nhụt nói t ỷ phu ngươi nhất định muốn giúp ta báo thủ hảo ta tận l ự c à bất quá ta ngày mai đối thủ không phải hắn muốn giúp ngươi báo thủ liền phải chống nổi ngày mai nếu như hắn cũng có thể chống đỡ đi qua vậy thì có thể ở năm tiến ba thời điểm đụng tới hắn nhưng mà từ vũ trạch ngày mai vận khí cũng không tốt đối thủ của hắn lại là mã cân dù ta có thể suy đoán được hắn nhất định sẽ thua theo lý thuyết nếu như ta chống nổi ngày mai năm tiếng ba thời điểm liền sẽ đụng tới mã cân、Hình、du mà hồ yêu đối thủ là một tên khác đặc biệt chú ý tuyển thủ bất quá ta cũng không lo lắng bởi vì hồ yêu năng lực quá mạnh mẽ không cần ta vì nàng lo lắng cho nên nàng chắc chắn có thể chống nổi ngày mai tiến vào năm tiếng ba tổng quyết ái ngay kế tiếp ta tranh tài trận đầu liền sẽ cử hành đối thủ là người của trần gia cũng chính là trần hạo thiên gia tộc phái tới người căn cứ vào tiểu cô tình báo người này là á minh m sát thủ thân thủ cũng rất không tệ bất quá lại cũng không có thể tính là tình anh liệt kê không có gì nói nhảm nhảy lên lôi đài tuyên bố bắt đầu tranh tài phía sau chúng ta đánh nhau người tới ta đi đánh khó phân thắng bại mà hắn đánh đánh đ ỗ n g nhiên b i ế n chiêu dùng hết một chiêu liêu âm cước không tử tế không theo sáo lộ ra bài loại âm chiêu này thế mà đều dùng đi ra ta vội vàng nhanh l g ử i lại né tránh một kích trí mạng này tiếp đó đưa tay thưởng cho hắn một đạo hòa diễm thừa dịp hắn che mặt lui về phía sau thời điểm ta quay người tại ngực nàng đạp một ước đem hắn đạp lui về phía sau nhưng mà đang lúc này hồ yêu hô cẩn thận đằng sau ta vội vàng theo bản năng sông về phía trước một cái bước tiếp đó cấp tốc không lưng lần nữa ngầm đầu thời điểm chỉ thấy một cái phần bụng làm màu xanh biết môi lớn rơi vào tay của đối phương trên lưng tựa hồ là đang hút màu sáu canh thứ ba đã khuya mới có thể viết xong các vị đ ừ n g chờ sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai lại nhìn a ngủ ngon 257 t i ế t 257, n g ư ờ i á o đ e n triệu lại đối phương rất nhanh liền phát hiện trên mu bàn tay môi lớn theo bản năng ỗ đem con môi trục chết đường sáu ta vừa muốn ngăn lại nhưng lại chậm hắn vẫn v ỗ làm cho hắn đầy tay lục sắt chất lỏng cùng màu đỏ t i ê n huyết tiếp đó hắn tiếp tục hướng ta vào tới còn không có hướng mấy bước chỉ thấy thân thể của hắn một cắm bịch một tiếng ngã trên mặt đất miệng xui bắp mép cơ thể run r ậ y dưới đài có người nghị luận ta thao lúc tranh tài bị kinh phong tái phát cái này thua quá hoan một người khác nói ngốc b ê rất rõ ràng là cái kia con mỗi có vấn đề này cũng nhìn không ra sáu trọng tài vội vàng đi tới vấn đạo này sao lại thế này bị kinh phong phát tác không phải hắn trúng độc ta xác định nói vừa rồi có người muốn dùng độc trùng hại ta mà ta không lưng t r á n h thoát độc trùng lại cắn lấy mu bàn tay hắn bên trên mà hắn còn vỗ một cái đem lọc độc, độc tất cả đều đập vào trên tay độc trùng là người đồng bọn thả trọng tài lệnh giọng vấn đạo kỳ thực cũng không thể trách hắn hoài nghi ta đích xác chính là hiểm nghi lớn nhất ta lắc đầu độc trùng là ai ta không xác định bất quá ta lại nhận biết một cái dưỡng cổ cao thủ nói không chừng hắn có biện pháp giải quyết cổ độc nói ta xem hướng mã c ẩ n du thân là nguyễn vũ cát nhân mắt thấy người khác tử vong tựa hồ không tốt lắm đâu mã c ẩ n du không nói chuyện khoanh tay nhảy lên lôi đài ngồi s ổ m ở bên cạnh ta t o n g không gian trong giới chỉ lấy kim c h â m ra cùng lưới dao tiếp đó nói với ta đạo để cho ngươi hai tay giấy lên h ỏ a diễm ta muốn dùng hòa diễm của ngươi phụ trợ ta dựa theo hắn nói đưa bàn tay hòa diễm hóa mà hắn sáu vậy mà dùng trên tay của ta hòa diễm cho kim trâm trừ độc dùng hay dùng a cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp ta một bên nhìn hắn cho miệng s ù i bọt mép thanh niên ghim kim đổ máu một bên vô tình hay cố ý vấn đạo cái kia con mô ổi là n g ư ơ i triệu sư huynh thả ra a hắn lanh không nói không có chứng cứ tốt nhất đừng nói lung tung thế nhưng là chứng cứ không phải dễ dàng tìm như vậy mấy lần trước người áo đen đều trốn đào tẩu chứng cứ cũng không cầm tới hắn không phải kẻ ngu làm sao lại lưu lại chứng cứ để cho ta có dấu vết mà lần theo qua chừng một phút người kia tỉnh lại trọng tài n ó i muốn chỉ hoãn tranh tài chờ tìm ra hung thủ thật sự sau đó mới có thể tiếp tục nếu như ta vi quy thì trực tiếp bãi bỏ tư cách dự thi tự động tấn c ấ p nhưng ta đối thủ lại nói trọng tài ta muốn cầu tiếp tục tranh tài bởi vì ta biết độc trùng không phải hắn thả ra a người biết trọng tài nhìn về phía hắn hỏi đúng vậy đệ nhất ta xem qua hắn toàn bộ tư liệu hắn căn bản cũng không h i ể u đạo này đệ nhị nếu thật là hắn sơ tại đệ nhất thứ bị tái thời điểm nên lấy ra đối thủ kia lợi hại hơn ta nhiều lắm trọng tài nói có chút đạo lý ngươi nhất định phải tiếp tục tranh tài vừa bên trong xâm độc ngươi rất hư lược ưu tú sát thủ có thể vượt qua bất luận cái gì khó khăn hắn nói tại thi hành nhiệm vụ bên trong không ta h ể bởi bỏ, liền tiếp vì suy yếu liền từ bỏ. Tiếp tục k h ô nói g nghĩ tới, hắn n tới, vậy mà nói giúp ta. Ta suy tính suy với à toàn i giây gian i đồng không trong g hồ, c hắn ỉ lấy lấy. ra một cái từ mình, đổ ra một khóa đan Ta một một từ tiếp cái dược. Ui, tiếp lấy. Ta nói bình, h đổ với hắn, đồng thời đem đan dược ném tới dưới đ à i có mắt sắc lập tức khẳng định nói là một linh đan một linh đan là cái gì bên cạnh có người đặt câu hỏi hắn tiếp nhận đan dược cũng đã hỏi một câu đây là cái gì ta thu hồi từ bình nói vừa mới có người nói là một linh đan thượng phẩm thuốc chữa thương hắn trầm mặc một hồi nói nghĩ tới sau t r ư đó n không i n đợi trọng tài tuyên bố thắng lợi ta liền vội vàng nhảy xuống lôi đài hỏi hộ yêu đạo vũ gia cương tài na con mỗi là từ đâu bên cạnh bay tới hộ yêu ngón tay nhỏ lấy một cái phương hướng giả ngây thơ nói nhân vội a cảm thấy hẳn là bên kia ân ta đi bên kia xem Các người tiếp tục tranh tài mặt k h ắ c x á u vũ gia nhất định muốn chiếu cố tốt ngưng nhu g ư n ta dặn dò một câu tiếp đó nhanh chóng chạy về phía xa ta bây giờ cơ bản có thể xác định người áo đen chính là mã cẩn du sư m i n h triệu lỗi bởi vì vừa rồi ta tiến hành biết võ thời điểm hắn sẽ không tại chỗ chín thành là chạy đến địa phương khác chơi lùa độc chúng đi ta một bên chạy xuống núi một bên suy xét chờ một chút trông thấy đối phương hẳn là trực tiếp độc thủ hay là muốn cầu hòa giải cân nhắc đến hắn là vương tôn đệ tử hay là chức yêu cầu hòa giải a đang lúc ta chạy đến chân núi thời điểm rất xa trông thấy một người khác đang chuẩn bị lên núi mà người kia chính là triệu lỗi ta đổi chạy vì đi cùng hắn cách biệt năm em mở thời điểm dừng lại bước chân đông nhiên nói một câu cái k i a con mỗi độc tính rất mạnh người nói cái gì hắn giống như nghe không hiểu ta đang nói cái gì ta cười làm cũng đã làm rồi còn không dám thừa nhận sao nội môn đệ tử cũng bất quá như thế đối phó ta một cái ngoại môn còn muốn dùng âm thầm đánh lén loại thủ đoạn này buồn cười nhất đúng là đánh lén ba lần còn không có thành công sáu chúng ta có lớn như vậy t h ủ sao nói thật ta lời nhắc cùng ngươi tính toán hôm nay ta đem lời để ở chỗ này sự tình trước kia ta không lại truy cứu nhưng nếu như lần sau còn tại sao lương ta dợ trọ cũng đừng trách ta không khắc khí đầu góc ngươi bị người đánh hư sao như thế nào lời ngươi nói ta đều nghe không hiểu nói xong triệu lôi cùng ta sượt qua người hướng về trên núi đi đến ta nói đạo triệu lôi đừng đem tất cả mọi người đều xem như đồ đần ta chỉ phải không nguyện b ạ c h trần ngươi mà thôi chắc hẳn ngươi đem đó đi háo cũng tiến hẳn là đều ở đây trong không gian giới chỉ a chỉ cần ở trước mặt tất cả mọi người mở ra không gian của ngươi giới chỉ ngươi cảm thấy mình còn có thể rào b i ệ sao hắn c ư ờ nhạo một tiếng c h ế cười ngươi nói kiểm tra liền kiểm tra cái thanh kia không gian của ngươi giới chỉ kiểm tra cho ta một chút vừa vặn rất tốt ta sẽ không chăn nuôi độc trùng cho nên ta căn bản cũng không có hiểm nghi phải không ngươi có lẽ sẽ không khống chế độc trùng nhưng ngươi cái kia tiểu m ộ i muội nhưng là sẽ không chế độc vật tại ngươi lễ đính hôn thời điểm trước mắt bao người nàng liền chế phục một con hổ về sau càng dám tay không bắt ta kim tàng cổ lại thêm độc trùng vừa vặn tại ngươi thời điểm tranh tài xuất hiện ngươi cảm thấy mình sẽ không có hiểm nghi thị lực của ngươi thật tốt tại chân núi đều có thể nhìn đến nhỏ như vậy độc trùng là ở ta lúc tranh tài xuất hiện ngươi không cảm thấy mình nói sai sao ta nhanh chóng xuất ra hắn trong lời nói sơ hở hắn trầm mặc vài giây đồng hồ như vậy có thể làm gì ở đây chỉ có hai chúng ta cá nhân ta hoàn toàn có thể phủ nhận nói ngươi theo dệt vô cớ ta hơi như lấy lông mày nói ngươi còn không có nghe hiểu ta ý tứ sao ta là nói ta lười n h á t truy cứu cũng không muốn đem ngươi trước mặt mọi người vật trần chỉ cần ngươi về sau đừng có lại tới phiền ta là được rồi hảo ta bảo đảm lần này sau khi tách ra tuyệt sẽ không lại đi gây phiền phức cho ngươi nói xong triệu lôi xoay người rời đi ta cũng nhẹ nhàng thở ra hòa bình giải quyết loại kết cục này chính là ta muốn thấy mà liền tại ta buông lỏng cảnh giác thời điểm triệu lỗi bỗng nhiên xoay người trong tay chống rông xuất hiện một cây súng lục không chút do dự đối với ta bắn một phát súng trần hạo thiên đã từng dạy qua ta như thế nào chống đạn chỉ cần nhìn đối phương họng súng phương hướng cùng ngón tay bóp có tốc độ liền có thể lại địch nhân nổ súng trước đây một sát na né tránh nhưng bởi vì ta buông lỏng cảnh giác mặc dù cố hết sức né tránh nhưng vẫn là chậm một nhịp vốn là bắn về phía trái tim tử đình bắn vào cánh tay trái tiếng súng trong sơn cốc sinh ra rất nhiều hồi âm kinh khởi nơi xa trong rừng rậm một mảnh chi bay phụ cận đây chính là một mảnh trơ c h ổ i núi liền chỗ nước cũng không có triệu lỗi gặp không có đánh chung y phát súng thứ ba ta cố nén trên cánh tay đau đớn nhanh chóng né tránh đồng thời tổng không gian trong giới chỉ lấy ra phong lôi phiến từng đạo cuồng phong cùng lôi điện từ trong quạt trào lên mà ra bắn về phía triệu l ô i làm triệu l ô i chạy đến đệ ngũ thương thời điểm một đạo hồng quang thoáng qua hắn cầm thương đầu kia cánh tay bị người ngạnh sinh sinh tháo ra tiên huyết m ạ n thiên phi vũ là hồ yêu ta vội vàng q u á t lên đừng giết hắn giết hắn chúng ta thì có phiền thoái hồ yêu buông xuống đang muốn đập nát triệu l ô i đầu tay nhỏ đi đến bên cạnh ta đem tay nhỏ đặt tại ta cánh tay trên vết thương mặc dù nàng động tác rất nhẹ nhưng ta vẫn cảm thấy rất đau. không biết nàng muốn làm gì đang lúc ta muốn tới đây thời điểm đau đớn một hồi chuyển đến hồ yêu không biết dùng phương pháp gì đang tại ra bên ngoài hút đạn đạn từng chút từng chút từ trong vết thương lui ra ngoài đau đến ta lông mày n í u chặt trên núi lại có rất nhiều thân ả n h chạy xuống đoán chừng đều là bị tiếng súng hấp dẫn mà đến mà tiểu cô chính là cầm đầu chạy tới một trong mấy người đi tới phụ cận bọn hắn nhìn một chút đang trên mặt đất lăn lộn triệu lỗi đầy đất tiên huyết cách đó không xa tay cụt tay cụt súng trong tay cùng với ta trên cánh tay vết đạn tiểu cô vẫn đạo chuyện gì xảy ra hắn đánh ta xác á c xoa mồ hôi c h ẳ n nói hắn vì cái gì đánh một cái khác nam tử trung niên vấn đạo ta biết người này là trần gia tựa như là trần hạo thiên thúc thúc cùng thế hệ địa vị cũng cao vô cùng ta đáp các vị tiền bối còn nhớ rõ vừa rồi ta lúc tranh tài t ỉ n h cảnh sao cái kia độc trùng chính là hắn thả ra ta vốn là không muốn cùng hắn so đo ta nói cho hắn biết chỉ cần về sau đừng tới phía ta chuyện trước kia ta một mực không truy cứu hắn cũng đáp ứng tiếp đó tại ta b u ô n g lỏng cảnh giác thời điểm bỗng nhiên lấy súng lục ra đánh lén ngươi có cái gì chứng cứ nói hắn chính là hưng phạm trung niên nhân vấn đạo chứng cứ chính là hắn nam hiệu dưỡng cổ không chế độc trùng vừa mới ta thời điểm tranh tài hắn lại vừa vẫn không ở tại chỗ cái này mấy điểm đủ chưa hà điểm lôi kéo từ tiểu linh chạy tới nhìn ta đẩy tay h áo tiên h huyết từ tiểu linh cấp bách khóc vội vàng tìm đồ cho ta băng bó vết thương ta an ủi không có chuyện gì ngưng n u đừng khóc c h ú t thương nhỏ này không dùng đến mấy ngày là khỏe đang lúc ta an ủi từ tiểu linh thời điểm n ằ m d ư ớ i đất triệu lỗi lại toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cây súng lục run run đem họng súng nhắm ngay từ tiểu linh sáu tối hôm qua bỗng nhiên bị cúc điện xế chiều hôm nay mời đến cho nên đợi buổi tối cùng một chỗ phát ta tính cả cái này t i ế t hôm nay hết thẻ bốn canh 258 mã c ẩ n du bỏ quyền ta vội vàng nằm ở từ tiểu linh hồng đem nàng đưa đến một bên né tránh triệu l ô i họng xuống hướng về phía phương hướng đáng chết triệu l ô i dám đối với ta vị hôn thê độc thủ sự chịu đựng của ta đã bị sạch sẽ hôm nay nhất thiết phải giết chết hắn nghĩ tới đây ta ánh mắt lạnh như băng tòng không gian trong giới chỉ lấy súng lục ra đang lúc ta chuẩn bị cho triệu l ô i đi lên mấy phát thời điểm một thân ảnh bỗng nhiên vọt đến triệu l ô i bên cạnh một cước giấm ở hắn còn sót lại một đầu cánh tay trên cổ tay triệu lỗi kêu đau một tiếng bị đau súng ngắn rời khỏi tay mã c ẩ n du đem súng lục đá phải một bên lạnh như băng nói còn lại mất mặt rất không đủ sao tiểu cô nhìn về phía mã c ẩ n du nói mặc dù đây là các ngươi huyễn vũ các chuyện nhưng hắn đã thương cháu gái ta thế có phải hay không nên cho ta cái giải thích ta tự nhiên sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng mã c ẩ n du lạnh giọng nói tiếp đó cúi đầu đối với triệu lôi nói lập tức theo ta trở về hướng sư phụ thịnh tội nam cung g i a người nghe xong mã c ẩ n du muốn đi vội và nói nhưng là sẽ võ sáu biết võ ta bỏ cuộc các ngươi nam cung ra chính mình tìm người dự bị a bây giờ lập tức c n bài cho ta máy bay trực thăng ta muốn đem hắn mang đi mã cần du lạnh giọng nói không đi triệu lỗi. Ai hắn trở về chịu thế không biết mã cần du n lạnh như băng nói nhìn như vậy ý của sư phụ kỳ thực mã cần du người này mặc dù lúc nào cũng bộ dạng lạnh như băng nhưng lại cũng không âm hiểm ta không muốn cùng hắn trở mặt thế là trực tiếp hỏi cái tiết căn cứ người đoán hắn sẽ phải chịu như thế nào trừng phạt không biết như thế nói cho ngươi hay nếu như hắn trở về sẽ không nhận nghiêm trọng trừng phạt ta sẽ không nhường hắn đi mã c ẩ n du n h ữ lông mày lại mau ngươi là có ý tứ gì ý tứ rất đơn giản nếu như hắn không thể chịu đến trừng phạt hôm nay liền không thể nhường hắn rời đi n g ư ơ i lân cận nghị luận ở m ý, ta dựa vào tiểu tử này hay vậy cùng h u y ễ n vũ các nội môn đệ tử dạng này đối thoại h ắ c đây chính là ngươi có chỗ không biết ta hắn cũng là h u y ễ n vũ các tên là lý tiểu long a h u y ễ n vũ các nội loạn như thế rất tốt nhìn mã cần du vấn đạo ngươi muốn cho hắn chịu đến như thế nào xử phạt tình huống của ta ngươi nên hiểu rõ điều kiện của ta chính là trong vòng hai năm hắn không thể rời đi h u y ễ n vũ cắt kỳ thực ta một năm sau liền cút đi bất quá đó là một bí mật ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn cho nên ta dùng bệnh nan y chuyện này để che giấu một chút bí mật ta còn có hai năm tuổi thọ chuyện này tại h u y ễ n vũ cắt cũng không phải bí mật gì mã c ẩ n du suy tính một hồi nói ta có thể tại sư phụ trước mặt sách đầy miệng bất quá sư phụ có thể đáp ứng hay không ta cũng không biết lấy mã c ẩ n du tính cách có thể nói ra loại lời này cũng rất không dễ dàng vương tôn hẳn là sẽ g ò bó đệ tử mình thời gian hai năm a ta gật gật đầu nói vậy trước tiên cám ơn ngươi quay đầu mời ngươi uống rượu mã cần du không có trả lời quay người hướng về trên núi đi đến mặc dù hắn là vương tôn nhỏ nhất đệ tử nhưng lại so sư h u y n h nói chuyện càng có trọng lượng thực lực cũng mạnh rất nhiều xem ra vương tôn không ít mở cho hắn tiểu táo triệu lỗi bỏ lên nhặt lên mình tay cụt đi theo mã c ẩ n du sau lưng chật vật đi lên núi hắn tay cụt bên trong còn không ngừng chạy ra máu đổ một đường mã c ẩ n du lại đi vài bước quay đầu lại toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một hộp kim trầm lấy ra mấy cây cắm ở triệu lỗi b ả vai t r u n g quanh rất thần kỳ vết thương vậy mà ngừng chảy máu mà miệng vết thương của ta cũng bị từ tiểu linh băng bỏ kỹ ta hỏa từ tiểu linh đi trước đi về nghỉ mà tranh tài vẫn muốn tiếp tục tiến hành sáu chạm vào tối ta hỏa từ tiểu linh ngồi ở phụ cận một ngọn núi đỉnh núi xem mặt trời lặn thật to thái dương rơi xuống đất hình tuyến do thổi nhẹ từ tiểu linh nói tiểu long cánh tay của ngươi sáu ngày mai còn có thể biết v õ sao không có chuyện gì ta ôm、um、lấy eo nhỏ của nàng nói ngày mai là năm người hỗn chiến chúng ta từ ra có ba cái tuyển thủ đánh vào năm vị trí đầu đ ầ u năm đ á n hai coi như ta không ra tay vũ ra hỏa từ vũ trạch cũng có thể ứng phó từ vũ trạch tiểu từ kia vận khí thật sự là quá tốt mã cẩn du đông nhiên bỏ quyền cho hắn thời cơ lợi dụng thế mà cũng đánh vào năm vị trí đầu Tư Tiểu i l ngươi h c ũ n c ờ i n g à kế tiếp hôm nay cử hành tổng quyết tái năm người hỗn chiến mãi đến trên lôi đài còn lại cuối cùng một người người đó chính là tên thứ nhất cái cuối cùng bị đánh xuống lôi đài chính là tên thứ hai thứ hai đến ngược cái bị đánh xuống lôi đài chính là tên thứ ba trong năm người từ gia có ba cái mặt khác hai cái trong đó một cái là đại biểu trần gia á minh m tinh anh diêu mưa một cái khác là đại biểu công tôn gia huyễn vũ các nội môn đệ tử ta trước đó đồng thời chưa thấy q u a hắn bất quá người này thực lực không tầm thường không thể khinh thường lên lôi đài sau đó từ vũ trạch hưng phần nói tỷ phu nếu là lần này có thể cầm ba hàng đầu cha mẹ ta chắc chắn thật cao hứng ta cảm thấy chúng ta có cần thiết trước tiên chế định tiến công một chút kế hoạch ta cả đêm không ngủ một mực đang nghiên cứu hai người kia tư liệu tìm ra ưu điểm của bọn hắn cùng khuyết điểm hơn nữa ta phát hiện diêu mưa thực lực hơi kém một chút chờ một chút chúng ta cứ như vậy nhường vũ ra đi đối phó cái kia lợi hại nam nhân hai chúng ta cùng một chỗ đánh diêu mưa kế hoạch của ta là như vậy tốc độ của ngươi nhanh hơn ta cho nên ta ở phía trước hấp dẫn lực chú ý của nàng ngươi t h ử cơ đường vòng sau lưng nàng tiến hành đánh lén tiếp đó ta sáu từ vũ trạch miệng giống súng máy một dạng đột đột đột trình bày mười phút kế hoạch hành động thời gian vừa đến trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài từ vũ tranh v ừ a muốn tiến lên hấp dẫn sức chú ý của đối phương chỉ thấy diêu mưa cùng nam nhân kia ánh mắt đờ đẫn song, song quay người đi đến bên bờ lôi lại phù phủ, phủ nhảy xuống. từ vũ trạch c h o n g váng ta cũng c h o n g váng toàn trường đều ngu hồ yêu lại liếm lấy hai cái trong tay cạo que tiếp đó cũng chạy đến bên bờ lôi đài nhảy xuống vừa vặn ôm lấy phía dưới lôi đài từ tiểu linh giả ngây thơ ở từ tiểu linh trên mặt cọ qua cọ lại cao hưng nói nhân ra là tên thứ ba từ vũ trạch khoe miệng co giật hai cái tỷ phu ta tới cái tên thứ hai là được rồi ngươi đừng theo ta cướp à ngươi đừng theo ta cướp ai ngươi đừng tới tên thứ hai à, ta tới tên thứ hai ta cũng không muốn quá làm người khác chú ý có thể từ vũ trạch đã sớm hướng về dưới này chạy chạy đến bên bờ lôi đài hắn không kịp chờ đợi nhảy xuống toàn bộ trên lôi đài chỉ còn lại chính ta bị người vây xem cảm giác cũng không quá hảo đặc biệt là dùng loại kia ánh mắt khác thường dùng cái này tên thứ nhất trở về gặp từ gia chủ kỳ thực cũng không tệ mặc dù đây không phải bằng thực lực của ta làm được nhưng hồ yêu còn không phải ta người theo ta tự mình làm được không có gì khác biệt tiếp đó sáu chúng ta thắng cầm bảo vật xế chiều hôm đó rời đi ở đây trở về từ g i a cái kia riêu mưa cùng một tên khác tức đi lên một mực mặt lạnh cảm thấy rất thật mất mặt không thể không nói chính là sáu hồ yêu mê hoặc năng lực để cao rất nhiều từ lần trước nhận được kịch ca múa không gian giới chỉ từ bên trong tìm được cơ bản liên quan tới mê hoặc năng lực sách phía sau ta nhường từ tiểu linh đem bên trong tiếng n h ậ t phiên dịch tới hồ yêu sau khi xem mê hoặc năng lực là một đường kéo lên không nghĩ tới bây giờ lại có thể đồng thời mê hoặc hai cái loại tầng thứ này cao thủ đây là khái niệm gì có thể nhường chính bọn hắn đi xuống lôi đ à i thì có thể làm cho bọn hắn tự sát hoặc dễ dàng giết chết bọn hắn trước đó hồ yêu có thể dùng một ngón tay giết chết ta bây giờ ngay cả tay đều không cần động sáu bất quá ở chung được lâu như vậy nàng vẫn luôn rất tan phận và người nhà ta quan hệ cũng rất tốt có lẽ còn là rất đáng tin người máy bay trở lại từ g i a đại viện sân bay từ gia chủ cùng một đám từ gia có phân lượng người đều đứng ở đó vừa chờ chúng ta bọn hắn đã sớm tiếp vào tin tức cho nên mới sẽ ở chỗ này nên đón nếu như chúng ta một chỗ đều không cầm tới đoán chừng trở về nên đón chúng ta chính là đối xử lạnh nhạt dễ c ậ n chúng ta vừa mới xuống phi cơ từ gia chủ liền tiến lên đón khổ cực các vị tiếp đó nhìn về phía ta tiểu long ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng tất cả mọi người không có khiến ta thất vọng đi một chút đi t i ế c ăn mừng đã bày xong ta muốn thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao các ngươi ha ha ta cũng là may mắn mà thôi may mắn lấy được danh lệch bằng không ta đều không mặt mũi trở về gặp mọi người từ ra chủ đầy mặt từ thiện nụ cười người đứa nhỏ này thật sự là quá khiêm n h ư ờ n g ta đều nghe ngươi tiểu c ô nói lần này có thể cầm tới ba cái danh lệch công lao của ngươi lớn nhất nào có là của mọi người cố gắng mới được thành tích khá như vậy chúng ta mỗi người công lao cũng là một phần sáu luận công hành thượng coi như xong ta lấy đi n g ả i vật quý nhất khắc vật chất lên ban thượng ta cũng không cần ta dắt từ tiểu linh tay nói hộ yêu ở một bên giả ngây thơ nói từ bà bá nhân gia tốt ăn bánh kẹo còn tốt hơn chơi đồ chơi từ ra những thân nhân khác nhưng là đang khích lệ từ vũ trạch cũng có khích lệ hạ điểm chỉ có tiểu lỗi chỉ có số ít mấy người an đ u ổ i hắn còn có chính là hắn cha dùng ánh mắt bất thiện theo dõi hắn đoán chừng hắn thật sự sẽ chịu một trận thối đánh sáu đương nhiên cũng không ít người khích lệ từ tiểu linh tiểu linh thật có ánh mắt nha tìm một cái có năng lực như vậy nam nhân ai nói sinh nữ nhi không cần nếu là tiểu linh dạng này khuê nữ ta sinh mười cái đều ngại ít sáu từ ra chủ nghe được người khác tán dương ta cũng cảm thấy mặt mui sáng sửa hắn nói tiểu long a lần này chúng ta không chỉ là lấy được bảo vật còn giành được mặt mũi gần ba trăm năm tới một nhà đồng thời cầm tới ba cái danh n lệch tình huống cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện về sau có n g ư ơ i ta thì không cần lo lắng từ già sẽ suy sụp về sau có ta ngươi sẽ không lo lắng từ già suy sụp ta mới sẽ không nói cho ngươi một năm sau ta liền bắt cóc con gái của ngươi chạy sáu ba bốn lại càng không biết xong ta không ngủ đại gia cũng liền đừng than phiền rồi hai năm chín g tới ta. với nói chuyện với ta. lần trước đính hôn thời điểm bọn hắn cũng không có nhiệt tình như vậy thực sự là một đám thế lợi gia hỏa từ gia chủ nói với ta đạo tiểu long n g ư ơ i đi theo ta một chút ta và ngươi nói chút chuyện ta và hắn đi tới cửa cung kính v ấ n đạo bá phụ có chuyện gì ngài nói đi ta có ba chuyện muốn cùng ngươi nói cái này kiện thứ nhất đâu là liên quan tới ngươi bệnh tình vấn đề lần trước ta cũng không cẩn thận hỏi ngươi nghe nói bệnh của ngươi là vô giải bệnh nan y ỉa nhưng ngươi lại nói cho ta biết nói có biện pháp chữa khỏi nếu như cần gì dược liệu ngươi cứ mở miệng ta sẽ vận dụng gia tộc lực lượng giúp ngươi tìm kiếm nưng g n u là ta nữ nhi duy nhất ta không hy vọng nàng vừa kết hôn liền thủ tiết ta cười cười bá phụ ngài yên tâm đi bệnh của ta trăm phần trăm có thể trị hết hơn nữa không cần làm phiền n à i chính ta liền có thể giải quyết ta là rất ưa thích nưng g n u cho nên tuyệt đối sẽ không hại nàng nếu như bệnh chỉ không tốt ta đã sớm chủ động rời đi nàng ân vậy là tốt rồi ta biết nưng g n u cũng rất thích n g ư ờ i các ngươi cùng một chỗ thật tốt sinh hoạt cũng là ta muốn thấy đến đến nỗi chuyện thứ hai sáu lần này hết thể cầm về mười sáu kiện bảo vật trong đó chín cái không gian giới trì quy cách cũng là một thất vong còn có bảy cái yêu đan trong này có hai k h o ả yêu đ a n là phải trả đưa cho ngươi ta muốn hỏi hỏi ngươi dùng ngang nhau số lượng không gian giới chỉ đổi lấy ngươi hai cái y ê u đ a n như thế nào hai cái y ê u đ a n đổi hai cái một thước vương không gian giới chỉ t h ứ gia chủ đầu bị cửa kẹp sao trước kia ta tại nguyễn vũ các thời điểm tranh tài ba hạng đầu có ba loại phần thưởng có thể chọn lựa yodan ba mươi cm không gian giới chỉ hoặc một bình phổ thông chữa thương đan theo lý thuyết y ê u đ a n giá trị cũng không phải là rất cao lại nói ta đã tìm được mới hấp thu năng lượng phương pháp có hay không yodan kỳ thực cũng có thể hơn nữa từ gia chủ tựa hồ còn muốn tăng giá dáng vẻ yodan có cao như vậy giá trị bất quá tất nhiên hắn chủ động đưa ra phải cùng ta đổi vậy ta liền đổi a ngược lại yêu đan với ta mà nói tác dụng không phải rất lớn đổi hai cái không gian giới chỉ, vừa vặn có thể cho hồ yêu một cái nàng trợ giúp ta không thiếu cho nàng một cái cũng là nên đến nỗi một cái khác sáu ta là muốn cho tiện nam bất quá cân nhắc đến tiện nam tùy tiện thực lực lại không đủ mạnh mang loại bảo vật này có thể sẽ dẫn tới họa s á t thân bởi vì cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội chính là cái đạo lý này cho nên ta còn muốn suy tính một chút mới có thể cho nàng nghĩ tới đây ta đối với từ gia chủ nói đi cũng là người một nhà bá phụ ngài cũng đừng khắc khí toàn bộ nghe ngài an bài ân hảo vậy ta liền chiếm n g ư ơ i một cái tiện nghi t ừ gia chủ vừa cười vừa nói bá phụ n g à i vì cái gì nghĩ lấy được nhiều như vậy yêu đan đâu t ừ gia chủ trầm m ặ t một hồi nói đây vốn là cái đại bí mật bất quá nếu đều thành người một nhà ta cũng sẽ không lừa cả ngươi căn cứ vào cổ h ấ n các đại gia tộc đều phải chữ hàng yêu đan có lẽ có thể nguyên thể để phòng tận thế ta tò mò hỏi tận thế ân bất quá ta chỉ có thể nói đến nơi đây bởi vì cái này bí mật dính dấp sự tình quá nhiều chỉ có mỗi một thời đại gia chủ mới có tư cách biết cho nên sáu ta cười cười không có việc gì bá phụ ta có thể lý giải hắn gật gật đầu nói chuyện thứ ba bởi vì chúng ta từ ra duy nhất một lần bắt lại ba h ạ n g đầu ta muốn đồ ăn thức uống dùng để khao người dự thi cho các ngươi mỗi người một cái không gian giới chỉ như thế nào ta nghĩ nghĩ nói phần thưởng này quá cao sáu bất quá như vậy cũng tốt có thể kích phát từ ra đời sau hải t ử sĩ khí bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có d ũ n g phu dạng này từ ra sẽ xuất hiện rất nhiều ưu tú hậu bối không tệ ta cũng là muốn m như vậy từ ra chủ nói ân ta và hồ yêu cũng không cần cho về sau ta sẽ cho nàng từ ra chủ nói không sao từ ra không thiếu những thứ này không gian giới chỉ t h ú n g chi ta liền là phải ngay mặt của mọi người ban phát ban thưởng nói từ ra chủ cho ta hai cá nhân nói đây là đưa cho ngươi hai cái nhẫn chờ sau đó sau khi đi vào cho ngươi thêm một cái hai mươi b ố tại một mảnh trong tiếng vỗ tay từ ra chủ cho chúng ta ban hành ban thưởng đồng thời hắn nói các vị ta lập xuống một quy củ nếu như mười năm sau biết võ từ ra có thể cầm tới hai cái c h ú n g thưởng danh lệch giống như hôm nay một dạng mỗi cái người dự thi đều có thể thu được một cái không gian giới chỉ ta lấy đến không gian giới chỉ phía sau trực tiếp đeo ở từ tiểu linh trên tay hồ yêu tay nhỏ mang không được không gian giới chỉ, nàng giả ngây thơ để cho ta cho nàng tìm dây thừng thắt ở trên cổ ta nói bây giờ tìm không đến chờ trở về sau đó cho ngươi tìm có hay không hảo tư tiểu linh lấy xuống trên cổ dây chuyển nói vũ ra đem cái này tặng cho ngươi có hay không hảo không muốn nhân ra muốn dây thừng đi sáu t i ế n tối kéo dài đến nửa đêm hơn mười một giờ mới kết thúc trở về từ tiểu linh biệt thự nàng rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp mấy ngày nay một mực đang ở bên ngoài giày vò nghỉ ngơi không tốt ngay cả ta đều cảm thấy mệt mỏi thúng chi là nàng đợi nàng nằm ngủ sau đó ta lặng lẽ đi đến trong một phòng khác đóng cửa lại mở đèn lên. thao x này, lần, này lần thứ nhất lấy ra thi thể một tiêu huyết liền để hồ yêu hóa nhân lần thứ hai lấy ra truy thủ chém sắc như chém bùn đánh tổn lại thời điểm từ bên trong tùy tiện lấy ra một đầu phá dây thừng liền có thể nhường lực lớn vô cùng tổn lại không cách nào chuyển động cho nên dây t h u y ề n này dây nhỏ chắc chắn cũng không phải chất liệu thông thường ta dùng dao móng tay cắt một chút quả nhiên cắt không đứt kỳ thực dao móng tay cũng vô cùng sắp bén bởi vậy có thể thấy được không ngoài sở liệu của ta đây không phải thông thường thường bằng sợi đông đem nó cho hồ yêu liền vừa vặn mặt khác cái này dây nhỏ bên trên nguyên bản buộc lấy một cái màu đen ngọc thạch ngọc thạch bộ dáng rất kỳ quái giống như chính là trên mặt đất tùy ý nhặt ta đem hắn l ấ y xuống tiện tay ném vào không gian giới chỉ ngay kế tiếp ta đem dây thường d a o cho hồ yêu hồ yêu thử kéo mấy lần phát hiện vậy mà không kéo đ á n gãy tiếp đó nàng hưng cao thải liệt đem không gian giới chỉ buộc ở dây nhỏ bên trên tiếp đó treo ở trên cổ. Thế là một là à m như n vậy x u ấ thế i cái tiểu nữ hài, trên đường đi tới đi tới, i ệ n nữ trên đường bàn một đem tay t nào túi quần, tiện tay liền lấy ra một cái、so、túi Từ tiểu một thật thừng, tiểu tìm thế liền cái linh nhiên kiên ngươi quần, quần quay sáu. chịu đâu còn lớn hơn kẹo quay từ tiểu linh ở một bên ngạc nhiên chịu đến, lòng, Như n ra lấy cố được? so kẹo ở ở dây ngươi cũng muốn sao từ tiểu linh lắc đầu không cần ta mang theo trên tay là được rồi kỳ thực ta cảm thấy giới chỉ cũng là ngươi thu à ta đều không biết dùng mang theo cũng chỉ có thể xem như vật phẩm trang sức đang lúc này hà điểm đông nhiên chạy vào cửa không khóa nàng cũng không có gõ cửa liền trực tiếp vào phòng ta vấn đạo vội vã ngươi thế nào tỷ phu bên ngoài có người tìm người tự xưng nguyễn vũ cát còn chỉ đích danh nhường vũ ra cũng đi qua đâu nguyễn vũ cát làm sao tìm được nơi này còn chỉ đích danh nhường vũ ra đi qua sẽ là ai chứ ta đôi chính đang chơi khối rủ bịp hồ yêu nói đi vũ ra theo ta ra ngoài xem a nàng đáp ứng một tiếng thả xuống khối rủ bịp đi theo ta ra ngoài đi tới từ ra phòng tiếp khách chỉ thấy từ ra chủ đàng cùng một người khác ngồi ở bên trong nói chuyện nghe được tiếng bước chân bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào nhìn thấy người kia bộ dáng ta sửng sốt một chút trong lòng tự nhủ hắn sao lại tới đây ta quỵ một chân trên đất ô n quyền nói bãi kiến vương tôn không có từ xa tiếp đón mong rằng c h ụ tội không sao đứng lên đi hắn nói tới ngồi ta và hồ yêu đi tới ngồi ở trên g h ế salon vương tôn nói trước mấy ngày triệu lỗi mang đến cho ngươi không ít phiền phước ta phạt hắn năm năm không được rời đi huyễn vũ các nửa bước đồng thời cánh tay cụt kia cũng không cho phép hắn một lần nữa tiếp hảo đây là cho hắn giao hấn ngươi cảm thấy thế nào kỳ thực không cần dạng này chỉ cần hắn không còn tới quay dối ta là được rồi ha h a kỳ thực ta lần này tới là có sự tình khác muốn làm vương tôn nhìn về phía hồ yêu ta lần này là vì nàng mà đến nàng thế nào ta có loại dự cảm xấu vương tôn nói hóa nhân yêu quái nhất thiết phải phong ấn ngươi cũng biết chúng ta huyễn vũ các chức trách yêu quái này năng lực mạnh mẽ quá đáng nếu như không phong ấn về sau không bị khống chế lời nói sẽ gây ra phiền p á i rất lớn hại chết rất nhiều người vô tội ta l ô ngày m hơi n h í u ta sẽ nhìn xem nàng lại nói kể từ cùng ta cùng một chỗ sau đó tính cách của nàng dần dần nhân tính bây giờ cùng nhân loại không có gì khác biệt cũng không làm qua lạm sát kẻ vô tội chuyện hộ yêu ở một bên liếm láp kẹo que không nói một lời vương tôn cười, cười nói đến đây ta còn muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì hồ yêu vốn là năng lực cũng không mạnh nhưng cùng ngươi tiếp xúc qua phía sau thực lực bạo tăng mặt khác hồi trước ngươi còn tìm sáu con khác yêu quái đi kỳ lăng thành phố bảo hộ cha mẹ ngươi thân nhân vì cái gì sáu con yêu quái năng lực cũng cực tốc bạo tăng ngươi nắm giữ bí pháp nào đó nếu như vậy ngươi cũng là nhân tố không ổn định ta muốn cân nhắc đem ngươi cầm tù tại huyện vũ cát để tránh dẫn xuất t h i họa ta lông mày n í u sâu hơn vương tôn ta bảo đảm hồ yêu sẽ không giết người ta dùng tính mệnh đảm bảo nếu như nàng giết người ngươi cầm ta là hỏi như thế nào vương tôn lắc đầu không ổn định nhân tố đều nên biến mất ta không giết nàng chỉ là phong ấn mà thôi yên tâm ta cho từ ra cũng cho ngươi một cái mặt mũi chuyện này lặng lẽ tiến hành hộ yêu chân chính niên linh sẽ không b ạ i lộ còn lại bảy gia tộc lớn cũng sẽ không gây phiền phức cho các ngươi bởi vì biết võ quy định người dự thi nhất thiết phải hai mươi tám tuổi phía dưới mà hộ yêu đã sớm vượt qua ở độ tuổi này cái kia quy củ quy định là nhân mà không phải yêu quái nếu như tính toán tuổi tác hộ yêu hẳn là từ hóa nhân ngày đó trở đi mới có thể tính toán niên linh giống như hải nhi tại mẫu thân trong bụng là bất kể tính toán tuổi tiểu long ngươi là người thông minh hiện tại hòa từ nhà đã buộc trùng một chỗ ta hy vọng ngươi nghĩ hảo lại cho ta đáp án n g ư ơ i uy hiếp ta ta vô bản một cái đứng lên hai trăm sáu mươi tết hai trăm sáu mươi c h ú n g phân thân t ử gia chủ quát lên tiểu long không được vô lễ ngồi xuống ta không có ngồi xuống mà là n h ữ n g mày nhìn xem mã t u ấ n vương tôi nói ta hòa từ ngưng n u chỉ là đ í n h h ô n còn không có chính thức kết hôn cho nên ta hòa từ nhà bây giờ không có quá lớn quan hệ trước kia ngài mang ta tiến h u y ệ n vũ các ta rất cảm tạ ngài cho nên vẫn đối với ngài rất cung kính ngài đệ t ử năm lần bảy lượt quay r ố i ta ta cũng không hạ sát thủ đây đều là đáng báo ân ta nói sẽ coi t r ư n g hộ yêu liền nhất định sẽ coi chừng nàng nhưng nếu như ngài muốn phong ấ n nàng vậy chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực mã tuấn vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền hòa tiểu long a ngươi còn nhỏ kinh nghiệm sống chưa nhiều ưa thích hành động theo cảm tính năm đó miêu yêu so với nàng lợi hại không giống nhau bị phong ấn sáu trăm năm đến nay còn chưa thoát ly phong ấn yêu quái đi lên chuyện xấu tới sẽ để cho rất nhiều người không được an bình vẫn là nhanh chóng phong ấn hảo tất nhiên ngài quyết tâm muốn phong ấn nàng vậy ta cũng chưa khỏi đem cảnh cáo nói ở phía trước ta thái độ kiên quyết nói ta sẽ không để các ngươi đọc thủ nhưng đây cũng chỉ là ta chuyện riêng mà thôi hòa từ nhà không quan hệ c ù n g ta phụ mẫu không quan hệ vũ ra chúng ta đi nói xong ta lôi kéo hồ yêu tay đi ra ngoài cửa nghĩ phong ấn liền phong ấn nói đùa cái gì hắn cũng không phải là muốn nhận được hồ yêu yêu đàn a cho nên tìm một cái như thế đường hoàng m ự c cớ mặt khác hắn còn biết hồ yêu thực lực để thăng cùng ta có liên quan é rằng về sau cũng sẽ tìm ta gây phiền phức vốn là ta còn rất tôn trọng hắn không nghĩ tới hắn lại là loại người này đang lúc này hồ yêu đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn lại ta cũng xuống ý thức đi theo quay đầu lại cùng lúc đó luôn luôn trầm ổn bình tính từ da chủ thở nhẹ một tiếng ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng nuốt ngủm nước miếng ta thấy được cái gì mã tuấn vương tôn trên thân vậy mà bỏ đầy côn trùng đủ loại nhện màu đỏ c o n kiến còn rất nhiều không kêu tên được độc trùng d ậ m d ạ p chẳng c h ị n bảy k i ế n toàn thân cái này cái quái gì chơi côn trùng chơi đến tàu hỏa nhập ma đang lúc ta muốn tới đây thời điểm những côn trùng kia kết bệ kết đội hướng ta và hồ yêu tràn tới hữu dụng bỏ hữu dụng bay không cần phải nói đám côn trùng này chắc chắn tất cả đều tràn ngập kịch độc bị dính vào chắc chắn không dễ chịu nói không chừng giống như hôm qua lúc tranh tài đối thủ kia một dạng bị độc miệng sủi bấm mép toàn thân run giấy ta lui về sau một bước hai tay dùng da phở làm mẹt d i một cái tay phun ra không trùng côn trùng một cái tay khác phun ra mặt đất côn trùng dung thực đối với hồ yêu nói đi đem từ b á bá cứu ra ngoài bị côn trùng tắn được liền p h i ề n thoái không nghĩ tới ta lại có thiên sẽ cùng h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh một trong tồn tại đậu thủ bất quá điều này cũng không có thể trách ta chỉ có thể nói là hắn khinh người q u á đáng hồ yêu căn bản là vẫn luôn rất tán phận tại sao phải đem nàng p h o n g vấn ta đã quen thuộc tiểu mội mội này một dạng tồn tại ưa thích giả ngây thơ nhu thuận sẽ đùa cha mẹ ta vui vẻ sẽ bảo hộ người nhà của ta an toàn còn giút qua ta rất nhiều vội vàng bây giờ có người muốn đem nàng phong vấn ta nếu là lui về phía sau cũng không phải là cái đàn ông cân nhắc đến đối phương là h u y ễ n vũ các h u y ễ n vũ các bất kể nói thế nào cũng là chính phái tổ chức sẽ không tìm từ ra hoặc cha mẹ ta phiền phức bằng không nếu quả thật đem ta ép ta sẽ thấy cho hồ yêu một chút hết u y dịch cho nàng tăng cao thực lực không có qua hai giây hồ yêu lại xông trở lại trong ánh mắt bắn ra hai đạo hồng quang trực tiếp đánh vào mã tuấn trên thân thể đem phần bụng đánh xuyên làm ta muốn ngăn cản thời điểm đã chậm kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho ta rất cảm thấy ác tâm mã tuấn trong bụng cũng tất cả đều là cô chủng toàn thân hắn cũng là đủ loại côn trùng tạo thành ta một bên t h ở la mẹ dạo ở một bên nhìn về phía toàn thân côn trùng vương tôn nói kỳ thực ngươi là ngấp nghẽ vũ gia yêu đàn à. đồng thời còn ngấp nghẽ yêu thú nhanh chóng dưỡng thành kỹ thuật có kỹ thuật này ngươi liền có thể nhanh chóng tăng cao thực lực cho nên hành động lần này thuần túy là chính ngươi bày kế đúng không hắn không có trả lời lời của ta mà là lẩm bẩm nói chúng phân thân tựa hồ không cách nào chế ngự các ngươi sáu chúng phân thân không sai lần trước phong niệm khả đã nói với ta mã tuấn có phân thân năng lực hắn bình thường ưa thích dùng phân thân ra ngoài sưu tập nhiều loại cổ trùng tất nhiên toàn thân cũng là côn trùng tạo thành vậy thì dễ làm rồi côn trùng sợ hỏa diễm ta chỉ cần dùng hỏa diễm đốt một cái bảo đảm có thể phá hắn phân thân bất quá cứ như vậy ta cũng liền phá hủy phân thân của hắn thù này liền triệt để kết liễu ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra ba bình xăng ném cho hồ yêu nói k á ở chung quanh hắn giam cầm hắn hành động hồ yêu tiếp nhận xăng nhanh chóng xoay mở bình nắp đem xăng r ắ c vào mã tuấn chung quanh không biết hồ yêu dùng thủ đoạn gì mã tuấn tốc độ di chuyển vậy mà rất chậm rất chậm chờ h ồ yêu vung song s a n g mã tuấn còn chưa đi ra cái vòng kia ngược lại đây cũng chỉ là cái phân thân mà thôi ta không chút do dự phun ra lửa đốt lên thảm bởi vì sang duyên cớ hỏa thế trong nháy mắt liền x u n g lên đem mã tuấn bao vây vào giữa h ỏ a diễm lạ vợ sạ tử phát ra trận trận âm thanh đùng đùng mã tuấn âm thanh không vui không giận ta cho là mình đánh giá cao h ồ yêu ca không nghĩ tới vẫn là tính toán sai lầm lãng phí một cách vô ích trùng phân thân tiểu lòng tương ngạnh phản kháng là vô dụng năng lực mạnh như vậy yêu quái nhất định phải phong ấ n câu nói này nói xong thân thể của hắn liền triệt để hóa thành một bãi côn trùng mà côn trùng lại bị đốt lốp buốt bởi vì bọn chúng quá nhỏ dính hỏa sẽ chết không đầy một lát liền đều bị nương chín trong cả căn phòng tản ra một cô mùi khét ta và hồ yêu đi tới cửa bên ngoài phát hiện ngoài cửa đã đứng rất nhiều người từ gia chủ v ấ n đạo vương tôn đâu giết cái gì tiểu long a n g ư ơ i gây đại phiền thoái t ừ gia chủ đi qua đi lại nói tiểu cô khiếp sợ v ấ n đạo ngươi vừa rồi tại trong phòng giết h u y ễ n vũ các vương tôn không phải của hắn chân thân chỉ là một cái phân thân mà thôi không cần quá mức kinh ngạc mặt khác đây là chuyện của ta ta sẽ không liên lụy từ ra để cho ta cùng ngưng nhu nói riêng mấy câu nói xong ta liền như mưa ra rời đi t ừ ử ra chủ t h ở giải đi thôi ta và hồ yêu trở về từ tiểu linh biệt thự từ tiểu linh đang xem sách gặp ta trở về c ư ờ i v ấ n đạo à trên mặt ngưng như thế nào đen như vậy cùng vũ ra chơi bùng đi nói nàng tỉ mỉ giúp ta lau sạch trên mặt cho nàng ngẩng đầu thời điểm ra bên ngoài lướt qua nhìn thấy ngoài cửa sổ xa xa một cái kiến trúc vật khói đen bước lên nàng v ấ n đạo phòng tiếp khách làm gì phát hỏa ta đem chuyện vừa rồi đơn giản nói một lần sau đó nói có lỗi với ngưng n u ta phải như mưa ra đi hồ yêu bỗng nhiên chen miệng nói không cần tiểu long ca c h í n h ta đi là được rồi ta tìm một chỗ không người chờ mấy tháng trở lại tìm các ngươi không được h u y ễ n vũ các người tài ba vô số nhất định có thể tìm được ngươi ta và ngươi cùng một chỗ lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau ngươi không muốn liên lụy từ ra ta cũng không muốn liên lụy ngươi hồ yêu hiếm thấy không có d ạ ngây l thơ ta không sợ liên lụy chờ sau đó ta sẽ chủ động liên hệ h u y ễ n vũ các nhân hỏi bọn họ một chút là có ý gì nếu như quyết tâm muốn phong ấ n ngươi vậy cũng chỉ có thể ăn vừa đủ thực sự không được cho ngươi thêm tăng thêm một chút thực không được ta bây giờ còn không thể hấp thu năng lượng ít nhất còn muốn chỉ hoãn một tháng mới có thể lần nữa hấp thu ta suy tư vài giây đồng hồ nhẹ vô về từ tiểu linh mặt của nó i ngưng n u nhanh đến tháng chín cách chúng ta hôn lễ còn có ba tháng ta tận lực đuổi tại hôn lễ phía trước giải quyết có chuyện hôn lễ đúng hạn cử hành chờ ta từ tiểu linh ôm chặt lấy ta tiểu long ta không muốn cho người đi vết thương trên người của ngươi còn chưa tốt ta không nghĩ lại để cho người đi mạo hiểm ta nhẹ vỗ về tóc của nàng an u ổ i không có việc gì ta mệnh rất rắn đúng ngưng n u có một cái đồ vật ta muốn tặng cho ngươi nói ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một khối màu đen tiểu t h ậ h đầu đây vốn là một cái trang sức dây đ e o cho vũ ra trang sức sẽ đưa cho ngưng n u a tảng đá kia cụ thể có công hiệu gì ta còn chưa thử qua bất quá chắc hẳn ít nhất cũng có an thần công hiệu phải biết với ta mà nói hoặc đối với địa cầu mà nói ngân s á c trong không gian giới chỉ không có bất kỳ cái gì một kiện l à phế phẩm t ư tiểu linh đem tảng đá đặt ở bên cạnh trên bàn trà vẫn ôm c h ặ ta t không nỡ để cho ta rời đi kỳ thực ta lại làm sao muốn rời đi đáng tiếc bởi vì đỏ mũi tên mạng duyên cớ luôn có phiền phức chủ động tìm tới ta chờ đến u minh hy vọng loại tình huống này có thể cải thiện a sáu nghĩ xa huyện vũ cắp cửa này có thể qua được hay không vẫn là chưa biết đâu ta tiếp tục c ă n đ u ổ i ngưng n u ta sẽ cố mau trở lại mặt khác ta không có thể t h ư ờ n g cho ngươi gọi điện thoại ngươi cũng biết thứ này không quá an toàn có thể định vị bất quá ta tận lực thường xuyên gọi cho ngươi ta không ở trong khoảng thời gian này ngươi chú ý an toàn thực sự không được thì trở tại từ ra tốt tiếp đó sáu từ tiểu linh không thôi đem ta đưa đến cửa chính căn dặn ta nhất định phải chú ý an toàn về sớm một chút ta p ấ t p h t tay ngồi từ ra an bài xe rời đi dựa theo yêu cầu của ta xe này đứng tại thương trường cửa ra vào ta và hồ yêu đi vào thương trường lần nữa lúc đi ra ta đang mặc một thân nữ trang mang theo tóc giả kính r â m trên vai vác lấy cái túi đeo lưng trong túi sách đồ vật thỉnh thoảng chuyển động một chút chính là khôi phục bản thể tiếp đó nhỏ đi hồ yêu thu nhỏ sau đó nàng chỉ có mẹo con kích cỡ tương đương nhét vào trong bọc vẫn là không có vấn đề h u y ễ n vũ các truyền thống trận liên bắt tại thủ đô lại thêm h u y ễ n vũ các cùng cảnh sát quan hệ nếu như không cần thật điểm rất dễ dàng cũng sẽ bị tìm được ta vác lấy bọc nhỏ đi tới sân bay tiếp đó đưa điện thoại di động khởi động máy cho từ tiểu linh cứ gọi điện thoại nói uy ngưng ngu ta đến sân bay ta cải trang rồi một lần bây giờ rất an toàn đừng lo lắng tuất không nhiều lời với ngươi ta muốn lên phi cơ lại hàn huyên bài câu ta cúp điện thoại tiếp đó đưa điện thoại di động tắt máy lên một chiếc xe taxi nói đi chạm xe lửa tài xế nghe ta âm thanh làm ộ t nam nhân lăng lăng nhìn ta trong lúc nhất thời lại quên lái xe nhìn cái gì vậy chưa thấy qua cột ổ tợ lệ à? ta tức giận nói h u y ê n vũ các bắt thành nghe lén điện thoại của ta ta vừa rồi cú điện thoại này chính là đánh chơi để cho bọn họ tới sân bay tìm ta tiếp đó ta và hồ yêu từ nhà ga chạy đi đến nội những thứ khác chờ chúng ta rời đi thủ đô lại nói sáu bốn canh kết thúc 261 t i ế t 261, nửa đêm tiếng đập cửa bên trên cho thuê sa ti ki đem ta đưa đến nhà ga ta trả xong tiền sau khi xuống xe hắn thế mà mắng ta một câu chết biến thái ai bà ngươi chân ngươi như thế nào mắng chửi người đâu ngươi đừng đi chờ đi ta kéo váy liền muốn đuổi theo ra thuê xe cho thuê sa ti ki vội vàng thuần thục đạp cờ ga xe nhanh chóng mở ra ngoài ta đây kéo một phát váy không sao nhưng lại lộ ra chân p h o n giải bao ta vội vàng thả xuống váy trong lòng tự nhủ không ra vừa rồi tại cửa hàng tổng hợp thời điểm nên mua xong tất chân t r u n g quanh nơi này người đi đường quá nhiều nói không chừng thì có h u y ễ n vũ cát bị phát hiện liền nguy rồi thế là ta vội vàng sửa sang lại một cái tóc giả cùng n g ư ợ c b ằ n biển túi đầu hướng về trong nhà ga đi đến mua vé xe lửa Không không không, vé xe lửa hiện tại cũng thực danh chế ta vừa xuất ra thẻ căn cước còn không trong nháy mắt liền bại lộ vị trí của mình đến nỗi như thế nào lên xe lửa kỳ thực lên xe phương pháp rất đơn giản khỏe miệng ta hơi bệnh trực tiếp hướng một cái đang tại xét vé cửa xét vé đi đến đồng thời đưa tay bỏ vào trong túi lấy ra một tờ trước đó đã dùng qua vé xe lửa đến rồi cửa xét vé thời điểm trực tiếp thông qua tại sao sẽ như vậy kia liền càng đơn giản bởi vì ta trong bọc có chỉ có thể mê hoặc người hồ yêu sáu dùng giống nhau biện pháp lên xe lửa trốn qua xét vé tiếp đó chạy tới toa an bên trong lần này xe lửa điểm kết thúc là kéo dài tinh thành phố kéo dài tinh thành phố là phía nam nhất thành thị mà thủ đô xem như phía bắc thành thị cách rất xa nhau chạy trốn tới địa phương xa một chút chính là cái lựa chọn sáng suốt mang hồ yêu rời đi nhất định sẽ ảnh hưởng ta bình thường kết hôn thời gian đồng thời cùng n u y ễ n vũ các kết thù kết toán giết vương tôn phân thân cùng hắn càng là kết đại lương tử nhưng ta cũng không hối hận coi như lại cho ta một cơ hội ta còn có thể như vậy lựa chọn trên xe ta đều không dám nói lời nào miễn cho lại bị người mắng chết biến thái chỉ có thể vùi đầu xem báo chí b ả n trưởng môn cũng không dễ dàng a hai mươi bốn n h ì n hai ngày hai đêm xe lửa cuối cùng đã tới trạm cuối cùng kéo dài tinh thành phố hồ yêu dùng mê hoặc năng lực đến khách sạn mở ra một gian phòng kỳ thực vốn là nghị thoáng hai cái bất quá cân nhắc đến nguyễn vũ các nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ đến cho nên liền ở tại trong một cái phòng kỳ thực cái này cũng không cái gì lúc ở nhà cũng giống như vậy ta sau khi về nhà hộ yêu đi nằm ngủ ở phòng khách chỉ bất quá có thêm một cái môn cách ở mà thôi sau khi vào nhà hộ yêu không kịp chờ đợi biến thành nhân hình toàn thân chân bóng ta nghiêng đầu nói mau đem ý phục m ặ c lên mặc vào một thân áo ngủ phía sau nàng trên giường nhảy mấy lần nói quá cứng giường một người một cái đương nhiên là một người một cái chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng ta chen chen ta mở câu nói đùa hộ yêu lấy ra một cái kẹo que liếm lấy mấy lần giả ngây thơ nói nhân ra ba ngày không ăn đồ vật thật đói ta tổng không gian trong giới chỉ lấy ra hai cái quả đào ném cho nàng ngươi trước ăn quả đạo à hai ngày hai đêm không có c h ợ mắt ta mệt mỏi、quá. chờ ta tỉnh ngủ lại dẫn ngươi đi ăn cơm nói xong ta tắm rửa một cái tiếp đó nằm ở trên giường ngủ bởi vì thể chất giảm xuống rất nhiều ta bây giờ rất dễ dàng mệt mỏi cho nên nhất thiết phải thông qua ngủ tới hòa dịu cơ thể lần này chạy trốn tới kéo dài tinh thành phố hành động vô cùng thành công vô cùng bí mật lại thêm khoảng cách rất xa huyện vũ các không có nhanh như vậy đi tìm tới cho nên ta đây ngủ một giấc mười phần ăn ổn từ giữa trưa mười một h ngủ đến bảy giờ tối mới tỉnh tỉnh lại sau giấc ngủ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng đưa mắt nhìn lại phát hiện hồ yêu đang ngồi ở bên cạnh trên giường chuyên chú lắc lắc khối ru b í ta ngồi dậy xoa chán một cái nói vũ gia ngươi thức ốc chơi sắp một tuần lễ còn không có đem khối rủ bị khôi phục mặc dù ta cũng không chơi qua thứ này chẳng qua nếu như đặt ở trong tay của ta ta bảo đảm không ra ba ngày liền có thể chơi minh bạch nguyên nhân rất đơn giản đệ nhất ta không đần đệ nhị ta là tu giả tốc độ so với thường nhân nhanh rất nhiều lần có thể trong khoảng thời gian ngắn nếm thử nhiều loại tổ hợp phương thức sáu ta vừa dứt lời chỉ thấy hồ yêu hai tay một hồi mơ hồ cũng liền một giây a vốn là bị đánh loạn khối rủ bị khôi phục nguyên trạng tiếp đó nàng ngừng đầu giả ngây thơ mà hỏi tiểu long các ca vừa rồi ngươi nói cái gì ta lộ ra một bộ ăn phải con rồi sắp mặt không có không nói gì đi ăn cơm đi hảo nhân ra muốn ăn thật nhiều kem ly đem mấy ngày trước bù lại mang hồ yêu đi xuống lầu dưới phát hiện dưới lầu vừa vặn có nhà điệu đức cơ bản thức ăn nhanh sành trong này thì có kem ly vừa vặn có thể thỏa mãn hồ yêu khẩu vị chúng ta đi đi vào điểm rất nhiều thứ hết thể bỏ ra hơn sáu trăm khối tiền nhiều đồ như vậy đương nhiên là ăn không được sở dĩ mua nhiều như vậy ta lại chuẩn bị bỏ vào không gian d ư ớ i chỉ một chút lưu lại chờ về sau bất cứ tình huống nào ngay tại chúng ta lúc ăn cơm một mặt cho tiểu t ụ nữ nhân đi đến vốn là người ở đây người tới hướng về nối liền không dứt, ta và hồ yêu đều chẳng muốn đi xem nhưng nữ nhân này lúc tiến vào ta và hồ yêu lại tất cả đều nghiêng đầu nhìn lại bởi vì trên người nữ nhân kia có rất nhiều âm khí rất nhiều rất nhiều âm khí ta mặc dù không thấy mắt không nhìn thấy tình huống cụ thể nhưng ta đối với âm khí rất mất cảm cho nên mới có thể lại trước tiên phát hiện mà hồ yêu bản thân liền có thể k h ô n g chê âm khí sử dụng âm khí công kích nó so với ta càng thêm mất cảm nữ nhân kia chọn món ăn thời điểm ta như n h ữ m à y mau đôi chính tại túi đầu ăn kem ly hồ yêu nói âm khí nhiều như vậy chẳng lẽ là quỷ nhập vào người không phải hồ yêu ngậm tiện nói trên người sống có nhiều như vậy âm khí ta vẫn lần thứ nhất trông thấy nói xong ta rơi vào t r ầ m tư lần này chúng ta là đi ra chạy nạn không muốn quản quá nhiều n h à n sự nhưng thân ta là đạo sĩ nhìn thấy có người bị quỷ vật h ã m hại lại nhịn không được xuất thủ tương trợ có thể ra tay cũng rất dễ dàng bại lộ thật là làm cho bản trưởng môn khó xử nữ tử kia tuổi t r ừ n g t r ừ n g ba mươi tuổi mặc cấp cao dáng người cũng không tệ mặc dù h a trang nhưng là không lấn át được nàng khuôn mặt tiểu tụy cùng với trên người âm khí ta hỏi hồ yêu đạo ngươi nói có cứu hay không nhân ra nghe lời ngươi, ngươi quyết định đi hồ yêu tùy ý nói ta nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định ra tay dù sao có hồ yêu tại chúng ta hợp lực phía dưới nhất định có thể nhanh chóng giải quyết đủ loại quỷ quái thế là ta đi đến nữ nhân vụ c ầ n nói tiểu thư ngươi hảo có thể hay không theo ta đến bên kia nói chuyện một chút không r ả n h nàng thái độ rất kém cỏi ta cười cười nhẹ giọng nói không có lo sai ngươi gần nhất gặp rất nhiều quái đúng không mặc dù không biết ngươi gặp chưa thấy qua quỷ quái bất quá ta có thể xác định là thật sự nếu không cứu lời nói ngươi liền chết chắc nói xong ta không lại lý tới nàng quay người đi trở lại chỗ ngồi của mình cầm lấy hắn bảo chậm rãi bắt đầu ăn nữ tử mua x o nói g cũng đi tới, bán tín bán nghi vấn đạo, ngươi thức tới, tín thật nhanh, c ăn bán bán vấn đi đạo, thể g ả i quyết vấn đề cái ủ a ta. ta Ta thể như thế cùng ngươi nói, trên thế quyết tin Có cùng có được chàn đời nói, nói. như không không linh không phải ngươi này, kiện lòng cũng giới giải đời là Đây k sự dị. o c lác, hồ yêu t ạ bên cạnh trước a coi như thi yêu tới cũng cái thi tới nói, như không、sợ. Nữ tử t yêu sợ. đạo sĩ cũng là nói như vậy kết quả hắn bây giờ nằm ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh trên thế giới này còn có người khoe khoang rằng mình là ngưu bức nhất đạo sĩ t á m thành là không có có chân tài thực học g i a hỏa kết quả bị tiểu quỷ mê đi đáng lời ngồi ta giao cho nàng một cái g â nói trên thế giới này có chân tài thực học đạo sĩ cũng không nhiều từ ta một mắt liền có thể nhìn ra ngươi bị quỷ quái c u â n lấy ngươi liền hẳn phải biết ta là có chân tài thực học bất quá có mấy lời ta phải nói ở phía trước nếu như là bình thường ta hoàn toàn là nghĩa vụ hàng yêu nhưng lần này không được ta giúp ngươi giải quyết xong yêu quái phía sau ngươi phải trả cho ta một bút tiền thù lao ta tại sao muốn tiền bởi vì ta trên thân tiền mặt không nhiều lắm đồng thời ta lại không dám đi ngân hàng lấy tiền nếu không sẽ bại lộ vị trí của mình nữ tử lộ ra ánh mắt c h ẳ n ghét nhưng vẫn là nói muốn bao nhiêu ngươi nói cái giá đi ta lắc đầu ngươi ra giá là được rồi tại kinh tế của ngươi năng lực trong phạm vi chịu đựng có thể cho thêm ta một chút ta đương nhiên càng vui vẻ hơn nếu như thực sự quá khó khăn không cho cũng có thể nếu như ngươi thật có thể giải quyết ta cho ngươi ba vạn nữ tử nói bất quá nhất định phải chờ ta xác định quỷ quái tiêu thất ta mới có thể đem tiền cho ngươi bởi vì ta không muốn lại bị mắc lựa trước mấy ngày tới hai tên gia hỏa tự xưng trên thế giới lợi hại nhất đạo sĩ kết quả còn không ra hai mươi bốn giờ thì có một cái tiến bệnh viện một cái khác tại bệnh viện bồi hộ hy vọng ngươi không phải là một cái lừa đảo ta cười cười nói một chút tình h u ố n của ngươi a từ lúc nào bắt đầu gặp phải quỷ gặp phải quỷ phía trước ngươi làm qua cái gì bình quân vào giờ nào địa điểm nào nhìn thấy quỷ nữ tử lộ ra vẻ hồi ức đại khái là tại hai tuần lễ phía trước ta và bằng hữu đi một chuyến xưa kia dương lộ mới mở bể bơi vào lúc ban đêm đang ngủ ở nhà thời điểm đ ố n g nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa r ộ n rợp nhìn một chút điện thoại phát hiện đã là nửa đêm hơn mười một giờ ta còn rất n g h i hoặc đã trễ thế như vậy sẽ là ai chứ ta đi tới cửa ghé vào mắt m è o ra bên ngoài, xem xét, phát hiện đứng ở phía ngoài một cái nam nhân hắn túi đầu thấy không rõ n i linh thấy không rõ tướng mạo thế là ta hỏi một câu ngươi là ai tiếp đó hắn chậm rãi ngẩm đầu lên sáu nói đến đây nữ t ử hút miệng hơi lạnh ta chưa từng thấy kinh khủng như vậy khuôn mặt hoặc có lẽ là vậy căn bản chính là một cái khô lâu phía trên r á n một tầng thật mỏng da thịt ta lúc đó liền bị hù hét lên sau đó thì sao ta tiếp tục vấn đạo tiếp đó ta lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát cái kia kẻ đáng sợ một mực đang ở bên ngoài g õ cửa thẳng đến khoảng nửa giờ cảnh sát mới vì sự chậm chế này có thể cái kia nửa giờ ta lại cảm thấy rất dài rằng g i c phản g phất qua nhiều năm ta một bên nhìn chằm chằm cửa ra vào vừa nhìn thời gian sáu nhưng bị dị chính là làm cảnh sát đến một khắp này tiếng đập cửa cũng đã biến mất nữ từ hít thở sâu mấy lần hòa hoãn sợ hãi trong lòng sau đó tiếp tục nói bởi vì không có chứng cứ chuyện này chỉ có không giải quyết được gì cảnh sát sau khi đi tiếng đập cửa cũng không vang lên nữa nhưng ta nào còn dám ngủ chặn tròn mắt thẳng đến hừng đông sáu đợi đến ngày thứ hai lúc buổi tối bởi vì phía trước một đêm không có nghỉ ngơi tốt cho nên ta rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp nhưng ngủ ngủ lại nghe thấy tiếng đập cửa lần này tiếng đập cửa không phải từ cửa trống trộm chuyển tới mà là từ ta cửa phòng ngủ chuyển tới nhưng nhà của ta chỉ có chính mình ở không có người thứ hai hôm nay canh hai canh thứ hai chậm chút t u y n bố 262 t i ế t 262, nửa đêm tiếng đập cửa phía dưới nàng mặt lộ vẻ đau đớn tựa hồ không muốn hồi ức đêm đó chuyện phát sinh nhưng vẫn là nói ta lúc đó triệt để h n g mất nửa đêm hơn mười một giờ chung quanh một mảnh đ ẹ n kịp ta lôi kéo mảng cửa liền ánh trăng cũng không có chỉ có chính mình ở phòng ở lại tại cửa phòng ngủ truyền đến tiếng đập cửa cùng tối hôm qua loại kia tiếng đập cửa tần suất giống nhau như lúc nàng cuối cùng nhịn không được khóc lên toàn thân run rẩy tựa hồ rất lạnh cũng đối trên thân nhiều như vậy âm khí không lạnh mới là l ạ ta đưa tay vào túi quần trên thực tế nhưng là t o à không gian trong giới chỉ lấy ra một tờ dân ph g i á n tại bà vai nàng nói ngươi tiếp tục dương phủ g i á n tại trên người nàng bao nhiêu đem nàng tình huống dịu đi một chút nàng l a u l a u nước mắt nói kinh khủng k i a tiếng đập cửa kéo dài một giờ ta trong phòng không dám lên tiếng về sau cái k i a tiếng đập cửa c h u n g quy là biến mất ta tìm rất nhiều bằng hữu qua tới b ồ i ta sợ hãi của ta cảm giác mới dịu đi một chút ngày thứ ba lúc buổi tối ta là tại nhà bạn ở nhưng đến nửa đêm sáu ta lại nghe thấy tiếng đập cửa mà khác hai cái bằng hữu lại nghe không đến ta và bọn hắn nói ta có thể nghe được tiếng đập cửa các nàng còn nói ta bệnh tâm thần ngày thứ tư buổi tối ta tại cục cảnh sát vượt qua có thể coi là ở cục cảnh sát cũng có thể nghe được tiếng đập cửa mà cảnh sát nghe không được ta cảm thấy chính mình thật sự h n g mất vì cái gì cái kia quỷ cũng nên quân lấy ta ngươi có thể tưởng tượng đến sự sợ hãi ấy tâm tình sao nàng giống như bị đ i ê n hô đưa tới toàn bộ phòng ngăn ánh mắt ta cười an u ổ i không cần sợ nghe lời ngươi ý tứ cái kia quỷ chỉ ở nửa đêm giờ tí xuất hiện cái này thì dễ làm chúng ta đêm nay liền hành động nhất cử đưa nó cầm xuống thế nhưng là ta buổi tối vốn định đi bệnh viện cùng cái kia hai cái đạo sĩ cùng một chỗ vượt qua nếu không t ì ngươi cũng cùng đi ta cựu t y ệ t nói không đi trực tiếp đi nhà ngươi là được rồi nếu như ngươi lo lắng ta không phải là người tốt ta có thể không vào nhà ngươi gian phòng nàng suy tư một hồi nói vậy thì xin rời bước đến nhà ta ngồi một chút đi hai mươi bốn h à nàng cách nơi này rất gần sau mười lăm phút chúng ta liền đi tới nhà nàng nói chuyện phía bên trong ta vẫn đạo ngươi hai ngày trước mời tới đại sư là trạch thế này tiến bệnh viện ý của ta là hắn bị bệnh gì hỏi cái này để làm gì à ta chỉ muốn biết bọn họ có phải hay không bị quỷ quái an t o á n chờ giải quyết xong chuyện của ngươi sau đó thuận tiện đi giúp bọn hắn một chút nữ tử gật gật đầu xác định nói bọn hắn không phải là bị quỷ quái an t o á n làm sao ngươi biết ta tò mò hỏi nữ tử thở dài ai hai tên kia là ta một người bạn giới thiệu nói bọn hắn vô cùng lợi hại nổi tiếng bên ngoài xử lý qua rất nhiều sự kiện linh dị cho nên ta đánh liền điện thoại đem bọn hắn mời tới ai ngờ bọn hắn đến bên này còn chưa đủ hai mươi b ố giờ liền đến nằm bệnh viện đi sáu ta cho mình mở ra một mắt nhìn xem nữ tử nói trong cơ thể ngươi âm khí nhiều lắm lại không loại trừ chẳng mấy chốc sẽ bệnh nặng một hồi nói ta lấy ra một chương dư phủ vô căn cứ khơi màu sau đó cho nàng nhóm lửa đã tắt hai vai dương hỏa đồng thời khu t r ụ c lên âm khí tới giờ tí rất nhanh t h ì đến chúng ta đang tại trong phòng xem tv hộ yêu đ ỗ n g nhiên nói một câu tới ba giây sau đó tiếng đập cửa quả nhiên văng lên hộ yêu đối với âm khí thật đúng là không phải bình thường m ẫ n cảm liền nhìn đều không cần nhìn quỷ quái khoảng cách rất xa thời điểm liền biết đối phương tới ta nhún v a i đến phiên ta ra sân nói ta đứng lên lung lay cổ hướng phía cửa đi tới vừa đi một bên t h ò n g không gian trong giới chỉ tay lấy ra dương phủ kẹp ở trong tay đi tới cửa ta mở cửa ra phát hiện quả nhiên có một quỷ đứng ở bên ngoài hơn nữa cùng cô gái miêu tả giống nhau q u y kia dung mạo rất kinh khủng cơ hội chính là khô lâu bên trên r á n một tầng khô héo ra thịt ta chống lạnh đứng ở cửa vấn đạo ngươi và nàng có thủ á o ạ n gì mỗi đêm đều phải qua tới dọa nàng Quỷ kia so với ta hiệu k ỷ âm trầm vấn đạo ngươi có thể trông thấy ta đúng vậy ta là đạo sĩ có thể trông thấy ngươi cũng không hiếm lạ ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta Quỷ kia âm trầm nói bởi vì nàng xinh đẹp ta nhìn chúng nàng ta muốn để cho nàng chết tiếp đó cho ta làm tiểu thiếp a ta cười một tiếng phảng phất nghe được buồn cười c h ế cười ngươi quỷ này thật hái ước vẫn còn muốn tìm tiểu tiếp đã như vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp giết nàng ngược lại mỗi ngày đều hủ dọa nàng đâu bởi vì này dạng lời nói sau khi chết mới có thể biến thành đoán quỷ nếu không sẽ bị cửa địa ngục hút đi ta s á c mặt lạnh lẽo cũng không vẫn rất thông thạo loại sự tình này không làm thiếu a từ đạo sĩ ngươi quản quá rộng cẩn thận bản đại gia giết n g ư ơ i tiếp đó nuốt lấy linh hồn của ngươi kể từ quỷ nuốt quỷ bí thuật truyền bá ra sau đó trên thế giới quỷ vật giảm mạnh còn sống xuống quỷ vật một cái so một cái lợi hại trước kia quỷ vương là rất ít gặp toàn bộ địa cầu cộng lại đoán chừng còn chưa vượt qua ba chữ số mà bây giờ e rằng đều có năm chữ、số. trước mắt cái này quỷ mặc dù còn không có đạt đến quỷ vương cốc nhưng là không kém bao nhiêu chẳng thể trách ngồng cùng như vậy đối với cái này loại hại người quỷ liền muốn kịp thời diệt trừ để tránh càng nhiều người ngộ hại thế là ta không nói n h n g nữa nâng lên kẹp lấy dương p h ủ tay vô căn cứ đem phủ chú nhóm lửa làm ác quỷ nhân tới không nghĩ tới nó tốc độ phản ứng vẫn rất nhanh vậy mà chủ động hướng ta n h à o tới cận thân bác đấu ta há lại sẽ sợ hắn một cái tay khác hai ngón ngưng kết ra hỏa diễm chỉ lối lao cái góc độ này vừa vặn sẽ không bị trong phòng nữ tử nhìn thấy ta một ngón tay lưới đao đâm vào ác quỷ bụng nó tại chỗ liền q u t ê một tiếng mà ta không cho hắn mảy may cơ hội một cái tay khác dương phủ cũng gọi tại trên người nó bởi vì ta dùng dương phủ là g i a cường phiên bản cho nên nó đã trúng dương phủ phía sau trực tiếp đã bị đánh thành liêu trọng thương đến rồi tiêu tán bên liên giới tiếp đó ta lại tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một tờ phổ thông dương phủ dán tại trên người hắn để phòng hắn xuyên tường đào tẩu sau đó ta phòng đối diện bên trong nữ tử nói ra xem một chút ta làm xong ta lại lần nữa cho nàng mở ra một mắt chỉ vào trên đất á á quỷ nói chính là nó a yên tâm nó đã bị ta đánh cho tàn phế chỉ cần ta mớn nó tùy thời cũng có thể từ nơi này thế giới tiêu thất vĩnh viễn tiêu thất cái kia vậy liền nhanh để nó tiêu thất ta nữ t ử trốn ở cửa ra vào không dám ra tới ác quỷ năn nỉ nói đại đại sư xin ngài đừng có giết ta ta bảo đảm nhất định sẽ đổi ta về sau cũng không tiếp tục hại người c a m đoan ngươi lấy cái gì c a m đoan ngươi cảm thấy ta sẽ cùng nhau sáu nói đến đây ta bỗng nhiên ngừng lại bởi vì ta đột nhiên cảm rất được c h à n g cảnh này c ũ n g trước mấy ngày vương tôn đối thoại lúc c h à n g cảnh rất tương tự ta bảo đảm hồ yêu sẽ không hại người vương tôn không tin ta không đang theo bây giờ ta không tin tưởng cái này quỷ sẽ sửa hảo giống nhau sao trước a địa ta đột nhiên cảm giác được chính mình đạo đức đúng, định để vật nhất tiêu diệt t nhiên chính mình cần phương không liền muốn bọn chúng, chỉ giác giả, cảm có quỷ á n càng nhiều n h hại chết g ờ người i người giống yêu, lại mọi Nhưng dùng nhau phong ấn bằng ngăn cắn khác hồ cách ư sáu. do ta yêu, lý t r đây thật lâu ta liền xoắn suýt qua vấn đề tương tự mộ dung nói cho ta biết bốn chữ không thẹn với lương tâm trước đó ta có thể làm đến không thẹn với lương tâm nhưng bây giờ lại không được sáu nữ t ử gặp ta chậm chạp không động thủ vội vàng thúc giục nói đại sư ngươi mau g i tay a ta nhiều hơn nữa cho ngài một vạn bốn vạn ngài mau đưa nó giết chết miễn cho nó về sau lại đến làm ta sợ tại không nghĩ rõ ràng cái vấn đề phía trước ta là không động được tay mà lúc này hồ yêu đi ra nàng rất thông minh nàng biết ta lại nghĩ cái gì nàng nói tiểu long các a không xuống tay được sao mặc dù ta và nó tình huống có chút tương tự nhưng ta một mực đi theo bên cạnh ngươi ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì nhưng nó lại không được chúng ta không thể một mực lưu tại nơi này vạn nhất chờ chúng ta sau khi đi nó dù hại người làm sao bây giờ ta than nhỏ khẩu khí trong lòng tự nhủ cũng là như thế cái lý nhưng ta thực sự không hạ thủ được quay người đi xuống lầu đồng thời đối với hồ yêu nói ta đi phía dưới chờ ngươi hồ yêu minh bạch ta ý tứ nàng đối với lệ quỷ ra tay rồi sáu sau năm phút hồ yêu cầm mấy chồng tiền đi xuống đem tiền giao cho ta nói tiểu long các ca, ca đây là chúng ta tiền t h ù lao lệ quỷ cũng trừ đi chúng ta bây giờ trở về sau ân ta gật đầu một cái mang hồ yêu đi về nơi này cách chúng ta ở khách sạn rất gần toàn bộ lời nói cũng liền mười lăm phút lộ trình làm ta cùng hồ yêu đi đến khách sạn lầu dưới thời điểm chỉ thấy có mấy người đang ở cửa lén lén lút lút ta vội vàng giữ chặt hồ yêu trốn ở một chiếc xe đằng sau sau đó lấy ra kính viễn vọng nhìn một chút nhìn một hồi lâu nhường ta mới đưa kính viễn vọng thả xuống tiếp đó ngưng trọng nói là h u y ễ n vũ các nhân bọn hắn như thế nào nhanh như vậy liền s ở tới bọn hắn không có đạo lý nhanh như vậy hồ yêu giả ngây thơ mà hỏi thiểu long ca ca mấy người kia thế nào là h u y ễ n vũ các ngoại môn đệ tử ta biết ta c a o mày mau nói nhận biết vậy không bằng ngươi đi cùng bọn hắn nói một chút để bọn hắn đừng có lại có ý đồ với ta hồ yêu nói ta lắc đầu không được ta chỉ là biết bọn hắn nhưng cùng bọn hắn cũng không quen thuộc hơn nữa ta nhớ được mấy người này thực lực cũng không tính là quá mạnh nhưng bọn hắn lại đều được phái ra thi hành nhiệm vụ bởi vậy có thể thấy được h u y ệ n vũ cấp có thể xuất động toàn bộ nhân thủ chiêu trò tổn hại hồ yêu hồ yêu vấn đạo thiểu long ca ca vậy chúng ta làm sao bây giờ còn phải tiếp tục đổi c h ỗ sao ta không có trả lời mà là c a o mày m a u âm thầm suy xét ở đâu lộ ra sơ hở ta cảm thấy chính mình nhận dấu đã đủ không nghĩ tới nhưng vẫn là bị đối phương phát hiện xem ra h u y ệ n vũ cấp tình báo năng lực quả nhiên không thể khinh thường đang lúc ta chuẩn bị mang hồ yêu rời đi thời điểm một cái tiếng bước chân chuyển tới từ phía bên cạnh ta xoay người nhìn lại dưới đèn đường một bóng người quen thuộc đi tới sáu đô quỷ sứ chắn ghét ta coi như đến ngươi sẽ ở đây khu vực xuất hiện nguyễn lai trốn ở chỗ này ta đều tại phụ cận vòng vo nửa giờ phong tiểu thư ta nghĩ nghĩ chỉ vào cửa tiểu điếm đứng mấy cái ngoại môn đệ tử vấn đạo chẳng lẽ là ngươi nói cho bọn hắn ta ở chỗ này phong n i ệ m khả b i ế n môi làm sao có thể ngươi lai、like、ngươi như thế không tín nhiệm ta sáu ta là muốn tới đây nhắc nhở ngươi h u y ễ n vũ các bát vị thủ lĩnh nhằm vào hồ yêu một chuyện h ọ g kết quả bốn bốn một nửa người muốn phong ấn hồ yêu một nửa khác không tán thành phong ấn mà sư phụ ta phải không tán thành phong ấn sáu ngoài ra còn có sự kiện nói cho ngươi lần này mã sư thúc vương tôn cũng tới nghe nói trước mấy ngày ngươi giết hắn trùng phân thân lần này hắn phái tới là giấy phân thân ngươi mỗi tiêu diệt hắn một cái phân thân bản thể hắn năng lực liền sẽ hạ xuống rất nhiều ngươi giết hắn một cái phân thân hắn rất không cao hứng đ â u sáu hai trăm sáu mươi ba thiết hai trăm sáu mươi ba công xuất hiện ta nhịu n h ữ n máy mau tất nhiên giết chết phân thân sẽ giảm xuống bản thể năng lực hắn biết rõ đánh không lại vũ ra vì cái gì còn phái phân thân đi ra phong niệm khả ghé vào bên thai ta nói vụ trộm nói cho ngươi à trên thế giới này gặp qua mã sư thúc bản thể người dùng một cái tay đều có thể đếm đi qua liền xem như huyễn vũ các bác vị thủ lĩnh cũng không phải ta mới vừa nói qua h nguyễn hỏi vũ các bát vị thủ lĩnh có bốn người chủ trương bắt giữ hồ yêu bốn phiếu ủng hộ bốn phiếu phản đối cho nên đại gia lẫn nhau không liên các gì nghĩ bắt giữ hồ yêu tự mình đọc thủ lần này chủ trương bắt giữ hồ yêu theo thứ tự là vương công khen thần cho nên mặc dù vương chỉ cái phân thân nhưng còn lại ba vị có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện mà lúc này hồ yêu nói tiểu long c a c a các người chậm d ã i trò chuyện ta vây lại đi lên trước ngủ nói hồ yêu xoay người rời đi phong nghiệm khả vội vàng chặn lại nói vũ ra không nên đi qua bên kia có nguyễn vũ các nhân ngươi đi qua sẽ bị phát hiện hồ yêu không có trả lời vẫn như c ũ hướng khách sạn đi đến ta cũng đối phong nghiệm khả nói phong tiểu thư nếu như có rảnh rỗi không như trên đi ngồi một chút ta còn muốn hiểu rõ hơn một điểm tình báo nói xong ta cũng quay người đi theo hồ yêu đi tới thấp giọng độ nàng nói vũ gia t i ể m hộ phong nghiệm khả để cho nàng cùng chúng ta đi vào Tiếp Ta lút lút tử tại ta, phất thấy ta ta. Thằng đến ta đối với nàng phất phất tay, tới. ta tiếp một tiểu thương, bát thủ thực thế nhất coi ai đi cái kia ngoại người lại nghiệm đối với mới mời nghiệm ngồi nói, Ai đến đến đến phán phong phòng, phong phong đó đệ đứng đồng đứng đằng đó ra cửa xa vừa và Về vụ vị nhà nàng nàng nào? làm hồ không khách, chúng nhưng không nhìn chúng khả chúng chạy khả huyền lãnh như mạnh yêu mấy bên bên xuống, nấu môn lén lén dạng, ngơ ngác nước gì các lực xem ở bất quá bọn hắn mỗi cái đều rất lợi hại ngươi nhất định muốn cẩn thận sáu đang lúc này hồ yêu bỗng nhiên thầm hư một tiếng thả xuống kèo quen nói tiểu long c a c a cửa ra vào có người rất lợi hại ta vốn định dùng tinh thần lực mê hoặc bọn hắn nhưng lại thất bại ta bị p h ả n vệ cái gì hồ yêu mê hoặc năng lực thất bại ta s ắ c mặt ngưng trọng cửa đối diện miệng phương hương nói nếu đã tới vì cái gì không tiến vào ngồi một chút ngoài cửa truyền tới thanh âm của một nam nhân a nhiệt tình như vậy vậy thì đi vào ngồi một chút tốt nói chốt cửa vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động tân quan môn từ bên ngoài không cách nào xoay mở chỉ có thể từ bên trong xoay mở hắn là làm sao làm được gặp ta mặt lộ vẻ n g h i hoặc phong niệm khả nói là tinh thần lực thực chất hóa làm tinh thần lực tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm liền có thể ngoại phóng lợi hại hơn nữa chút liền có thể đem tinh thần lực thực chất hóa có thể cách không thủ vật cửa bị mở ra một tên mập đi đến mập mạp này nhìn qua ước chừng hai mươi tư hai mươi lăm tuổi người mặc trang phục bình thường khuôn mặt ôn h ò a phong niệm khả một bước đặc ở phía trước ta đem ta ngăn tại đằng sau nhìn xem mập mạp nói trương sư thúc ngài theo roi ta mập mạp hiền lành cười cười tiểu khả nhi đừng nói khó nghe như vậy à ngươi xem toàn bộ h u y ễ n vũ c á t chỉ ngươi cùng sư phụ ngươi biết được thuật b ó i toán sư phụ ngươi lão gia hỏa kia chắc chắn lười n h ắ c đi ra tham gia náo nhiệt mà ngươi lại yêu thích tiểu tử này nhất định sẽ đi ra cho hắn m ậ t báo vừa vặn điện thoại di động của hắn không dám khởi động máy cho nên ngươi chỉ có thể cùng gặp mặt hắn cho nên chỉ cần đi theo ngươi rất dễ dàng liền có thể tìm được hắn đi ta thấp giọng hỏi phong niệm khả hắn là phong niệm khả nói vị này chính là h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh bên trong công trường điện âm nguyên lai、like、là n u y ễ n vũ các thủ lĩnh chẳng thể trách có thể không nhận hồ yêu không chế vừa rồi ph Cái này không là mập mạp h o nói g huyễn vũ các làm bất cứ chuyện gì đều phải từ đại cục suy nghĩ hồ yêu là một cái nhân tố không ổn định không thể tùy ý nàng thực lực tiếp tục tăng trưởng nhất thiết phải kịp thời phong ấn bằng không đợi nàng năng lực thoát ly chúng ta không chế thời điểm nghĩ phong ấn nàng cũng khó khăn đây không phải con nít danh quyết định của chúng ta cũng không tất yếu lấy được đồng ý của ngươi húng chi thân phận của ngươi bây giờ vẫn là h u y ễ n vũ các ngoại môn đệ tử ngươi không chủ động phối hợp mã tuấn vương tôn bắt giữ hồ yêu ngược lại còn cùng hồ yêu giết chết phân thân của hắn thực sự tội không thể tha ta muốn đem ngươi mang về tù trung thân ta xiết quả đấm nói vậy phải xem ngươi có bản lánh này hay không vũ ra động thủ nghe được hiệu lệnh của ta vũ ra hai mắt bắn ra hồng quang hướng mập mạp trên thân vào tới cái này hồng quang tốc độ thật nhanh chờ ta thấy thời điểm tia sáng đã đến mập mạp trước người mà mập mạp vương bên cạnh vừa trốn thế mà tránh khỏi tia sáng đánh vào trên vách tường sinh ra mãnh liệt nổ tung đem xi、si、măng tung tóe văng từ phía ta tiếp tục phong niệm khả bà vai đem nàng kéo đến đằng sau phong tiểu thư ngươi có thể đặc biệt chạy tới nói cho ta biết những tin tức này ta đã vô cùng cảm kích chuyện kế tiếp ngươi cũng đừng tham dự đi một bên chờ xem mập mạp quay đầu nhìn một chút vách tường nói uy lực quá nhỏ vì cái gì mã tuấn nói ngươi không thể khinh tường h đâu hắn dội ra đơn trưởng trong lòng bàn tay vô căn cứ giấy lên h ỏ a diễm bất quá cùng ta hỏa diễm hóa t r a n lệch rất xa ta hỏa diễm hóa là đem toàn bộ tay tất cả đều biến thành hòa diễm không còn là thực thể tr mà hắn chỉ là nhường trên tay giấy lên h ỏ a diễm nhục thể vẫn tồn tại ta cũng có thể làm đến điều này chỉ bất quá muốn lãng phí tinh lực khống chế ẩn năng hơn nữa trong chiến đấu hay là đem bàn tay hoàn toàn h ỏ a diễm hóa tốt hơn có thể ngăn cản bất kỳ công tích nào chỉ thấy bàn tay hắn bên trên nhanh chóng ngưng kết ra ba đầu sinh động chặt mạn đờ tại hắn đầu ngón tay bơi qua bơi lại đây cũng là năng lực gì đ u a nghịch t ạ c kỹ chẳng lẽ mập mạp tiến vào huyễn vũ các phía trước là đầu đường mãi nghệ ảo thuật hôm nay động thủ phía trước nghĩ trước tiên cho ta biến ma thuật ta chợt nhớ tới lần thứ nhất đại não từ ra thời điểm ta vừa mới dùng da ẩn năng bọn hắn liền ngờ tới ta là h u y ễ n vũ các nhân hơn nữa ngờ tới ta là công một trong mạch hôm nay ta mới biết được vì cái gì nguyên lai mập mạp chết bầm này chính là đùa với lửa đang lúc ta muốn tới đây thời điểm chỉ thấy trong đó một đầu tiểu long thoát ly bàn tay của hắn trong không khí cấp tốc p h ư n g lớn chỉ dùng hai giây liền trướng trở thành như thùng nước lớn bằng hỏa long bởi vì hỏa long quá khổng lồ cả căn nhà nhiệt độ nhanh chóng tăng lên trên tường rán d â y rán tường đều đốt hỏa long giống g i ậ n một tiếng mở ra miệng rộng một đạo hỏa diễm trực tiếp hướng hồ yêu phun ra mà đi gian phòng hết thẻ cứ như vậy cái rắm lớn chỗ hỏa diễm muốn đánh c h ú n g hồ yêu nhất thiết phải từ bên cạnh ta đi qua mà ta cũng không chuẩn bị xem kịch bởi vì vừa rồi hồ yêu đều bị thương hơn nữa đối phương là h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh một t r o n g ta cũng muốn tham dự vào trong chiến đấu mau đánh lui đối phương tiếp đó mang hồ yêu thoát thân ta không chắc chắn lưu thực lực lấy ra chính mình cực hạn tốc độ phía bên trái bên cạnh nhảy một cái dối ra s o n g trường chặn hỏa diễm không sai toàn bộ hỏa diễm đều bị ta dùng s o n g trường chặn vì cái gì ta có thể ngăn trở diện tích lớn hỏa diễm bởi vì ta dùng ẩn năng ta đem hỏa long phun ra ngoài hỏa diễm toàn bộ ngăn tại trước người đem hỏa diễ đồng hóa vì mình năng lượng bất quá bởi vì thân thể ta không cách nào tồn chữ nhiều như vậy hòa diễm thế là ta nhanh chóng chuyển đổi một bên hút vào năng lượng một bên từ trong lòng bàn tay b à i x u ấ t rất nhanh liền ngưng k ế t ra một cái đường tính ước chừng hai m m ở đại hòa cầu hòa cầu quá lớn nhiệt độ lại quá cao ga giường đệm chăn tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực trong cả căn phòng một cái bể i n lửa l i ê n t v đều gánh không được nhiệt độ cao bị hòa táng nó bằng bóng đèn lại càng không cần phải nói đã sớm đùng đục nát trang diện cực kỳ hữu vĩ nhưng ta cũng không có thời gian buồng địch ta chỉ nghĩ nhanh lên mang hồ yêu đào cầu một cái mập mạp chết bầm đã đủ khó đối phó nếu như dây d ư a một hồi thời gian lại đến mấy cái muốn chạy đều chạy không thoát sáu hỏa long thợ là mẹ giờ ở tốc độ quá nhanh nó phun ra tốc độ cùng ta hấp thu tốc độ chuyển hóa tốc độ không được tỷ lệ ta cảm giác mình đều nhanh không chịu nổi làm không tốt hỏa cầu thì sẽ nổ không thể tiếp tục hứng thụ nghĩ tới đây ta trực tiếp đem hỏa cầu đẩy đi ra mà chết mập mạp hỏa long cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém treo lên hỏa cầu tựa hồ còn nghĩ đem hỏa cầu đẩy trở về ta quay đầu hướng hồ yêu nói ta cảm giác ta hôm nay muốn hỏa hồ yêu giả ngây thơ liếm liếm kẹo que đông như nói, tiểu long ca ca nằm xuống. ta mặc kệ mọi việc vội vang nằm xuống trên mặt đất cùng hộ yêu phối hợp rất nhiều lần ta vẫn rất tin tưởng nàng quả nhiên ta vừa nằm dạp trên mặt đất hỏa cầu liền nổ tung cuốn lên cường đại sóng xung kích đụng nát pha lê đánh bay cửa cửa phòng vừa rồi nổ tung trong nháy mắt hộ yêu liền đem phong niệm khả nhạo tới cho nên bọn họ không bị thương tích gì mà chết mập mạp tốc độ phản ứng cũng rất nhanh nổ tung trong nháy mắt vậy mà vọt vào phong thủy bảo địa sáu nhà vệ sinh tránh thoát một kiếp này ta bị tạp chính là choáng cương tài na tiếng nổ quá lớn lại thêm sóng xung kích nguyên nhân ta hôi đầu thổ kiểm đứng lên tê vũ ra phong tiểu thư các ngươi không sao chứ các nàng tất cả đều cấp ra đáp lại biểu thị các nàng không có việc gì trong phòng đèn tất cả đều nát hỏa cầu không thấy hỏa long cũng không thấy nhờ ánh trăng ta thở dốc mấy lần đối với vũ gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái biểu thị để cho nàng nhiệm hộ ta ta đi nhà vệ sinh xem mập mạp chết bẩm hộ yêu lại là một cái ngăn cản thủ thế tiếp đó ra hiệu nàng đi xem để cho ta nghỉ ngơi một chút ta âm thầm cười cười nàng vẫn rất quan tâm ta tiếp đó hồ yêu chậm rãi đi đến cửa nhà cầu vừa muốn đưa tay đẩy cửa chỉ nghe ken két vài tiếng tấm ván gỗ tiếng vỡ vụn toàn bộ cửa nhà cầu trực tiếp bị đ ụ c bay hai cái cỡ thùng nước hỏa long bay ra nhường đại gia đợi lâu hôm nay canh một mấy ngày nay thức đêm quá muộn không chịu nổi ngày mai b ổ tốt hai trăm sáu mươi b ố khó dây dương mập mạp chết bầm hai đầu hỏa long tốc độ nhanh vô cùng bởi vì thân thể vốn là có như thùng nước kích thước cho nên miệng há đến rồi một cái mức độ khó mà tin nổi hướng hồ yêu nuốt đi hồ yêu cấp tốc dùng hai tay chống ở hỏa long miệng mà đổi thành một cái hỏa long lúc này cũng sôi trào nhỏ tới há to miệm hướng h ta lập tức vào tới đáng tiếc đã không kịp một cái khác hỏa long miệng rộng sắp cắn trúng hồ yêu hồ yêu động tác nhanh nhẹn một cước g i ẫ m ở bên cạnh trên tường mượn lực b ậ p mạnh một cái lăng không rộ liền kích đá trúng cắn về phía nàng e o hết hỏa long đem hỏa long miệng đá văng ra tiếp đó lại thanh mãi khí quắt to một tiếng đem trong tay hỏa long ném ra ngoài đập về phía mới vừa rồi bị đá bay hỏa long mà lúc này ta cũng chạy tới hồ yêu bên cạnh nắm lên tay của nàng hướng ngoài cửa chạy tới chạy đến cửa nhà cầu thời điểm ta theo bản năng hướng bên trong phun ra một đạo hòa diễm trốn ở nhà vệ sinh mặt chính mập mạp chết b ầ m quả nhiên đưa tay ngăn lại con mắt tiếp đó quả thừa cơ hội này hướng bên trong ném đi một k h o ả lựu đạn không sai chính là lần trước viên kia sắp nổ tung lựu đạn bị ta nhặt lên ném vào không gian giới chỉ lựu đạn trái lựu đạn bỏ túi này vốn là sắp nổ tung ném vào sau đó chúng ta vừa chạy một bước trong nhà vệ sinh liền truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn may mắn ta và hồ yêu đã chạy về phía trước một bước tránh thoát cửa nhà cầu cho nên cũng không chịu đến vụ nổ tác động đến lần này thoải mái đoán chừng cái này một cái lựu đạn có thể đem mập mạp chết bẩm tôn da liệm coi như không nổ ra l i ệ n chắc chắn cũng bị nổ thành liêu trọng thương ngay tại ta và hồ yêu chạy như điên thời điểm phong niệm khả thế mà cũng đi theo phía sau chúng ta vào ra nàng như thế nào cũng tới chẳng lẽ nàng đ ỗ n g nhiên thay đổi chủ ý muốn tóm lấy chúng ta đang lúc ta muốn tới đây thời điểm phong niệm khả nói đ ồ quỷ sứ chán ghét các ngươi chậm một chút chờ ta một chút ngươi như thế nào đuổi theo ra tới ngươi là h u y ễ n vũ các hòn ngọc quý trên tay không thể mắc thêm lỗi lầm nữa chớ bám theo ta ta sẽ liên lụy ngươi đúng mập mạp chết bầm thế nào không có ta ngươi căn bản là trốn không thoát ngươi cho rằng một quả lự đạn liền có thể nổ chết hắn không thể nào có lẽ hắn đều không bị thương ta n h ị n h ữ m ạ y mau vừa chạy vừa nói không có khả năng đây chính là lựu đạn khoảng cách gần dẫn bạo ít nhất cũng có thể đem hắn nổ trọng thương không có gì không thể nào nếu như ngươi lấy tay lôi đi nổ liễu mậu yên ngươi cảm thấy liễu mậu yên sẽ bị thương sao phong niệm khả hỏi ngược lại cũng đối liễu mậu yên phòng ngự cũng rất mạnh có thể c ả n tay lôi nổ tung lực xem như h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh mập mạp chết b ầ m không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giết chết hắn cũng không phải phân thân mà là chân thân phong niệm khả nói không sai hắn có thể đều không tụ thương ta quá ngây t h ớ rồi nghĩ tới đây chúng ta càng là l i ề u mạng chạy nhanh xuống lầu dưới bất quá sáu phong niệm khả lại vẫn luôn đi theo ta nói thật ta thật muốn để cho nàng đi theo ta dù sao nàng là h u y ễ n vũ các hòn ngọc quý trên tay đối với h u y ễ n vũ các sự t ì n h nhất định biết rất nhiều hơn nữa nàng nghĩ đến đối với ta biết gì nói nấy khắp nơi vì ta nghĩ nhưng lần này chuyện huyên nào quá lớn quá nghiêm trọng phong niệm khả giúp ta mà nói trở về nhất định sẽ chịu đến trọng phạt huống hồ đi theo ta quá nguy hiểm không cẩn thận cũng sẽ bị chiến đấu tác động đến giống như cương tài na dạng chúng ta không thân chẳng quen nàng không cần thiết vì thế dinh hữu mặt khác nàng còn thích ta nhưng ta đã có ngưng ngu ta sẽ không thích nàng cũng không thể cho nàng cái gì nàng lần lượt vì ta trả giá ta thật sự bất lực h o à n lại trong lòng đối với nàng thua thiệt cũng càng lai việc nhiều ta vừa chạy một bên khuyên nàng rời đi có thể nàng lại khăng khăng nói không có nàng chắc chắn trốn không thoát tân quán cầu thang rất cao một đoạn cầu thang có mười sáu dài bởi vì đằng sau c ó truy binh chúng ta là một bước chính là một đoạn một bước liền vượt qua mười sáu cái bậc thang ta đây cái trốn chạy phương pháp tương đối chật vật hơn nữa quán tính cũng rất lớn dạy đều nhanh xanh phá trái lại phong n i ệ m khả thân pháp liền phiêu g ậ t nhiều chạy mấy cái bậc thang tiếp đó chống đỡ tay ghế trực tiếp nhảy khi đến một đoạn bậc thang đến nỗi hồ yêu sáu đã sớm chạy mất dạng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hưng ảnh ta tương đối lo lắng chính nàng rời đi như vậy lại n g h ĩ tìm nàng khó khăn sáu chúng ta ở là l ầ u năm ta và phong nghiệm khả m ặ c dù không có hồ yêu động tác nhanh như vậy nhưng là rất nhanh liền chạy đến dưới lầu trước sau chỉ dùng mười mấy giây mà khi chúng ta tới đến lầu dưới thời điểm chỉ thấy cửa quán rượu bên ngoài t r à n g cảnh mười phần hùng vĩ ba con như thùng nước lớn bằng hỏa long lăng không may múa công kích tới một cái hỏa hồng tóc dài tiểu nữ hải tại công kích thời điểm đem rượu cửa tiệm phía trước bãi đậu xe xe đụng đổ rất nhiều xe hơi tiếng cảnh báo vang r ộ i thành một đoàn phía ngoài chiến đấu vô cùng kịch liệt dạng này quá làm người khác chú ý siêu năng lực tất cả đều bại lộ tại người bình thường trong tầm mắt bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác cùng lúc đó khách sạn mái nhà nằm sấp một cái đại hán dâu ria xổm s o à m lúc này đang nằm ở mái nhà bên d ư ớ i vụ trộm nhìn phía dưới chiến đấu một bộ làm tặc bộ dáng nếu như ta nhìn thấy hắn chắc chắn một mắt liền có thể nhận ra hắn chính là tám gia tộc lớn nhất biết võ lúc giả thé tên kia hắn lúc này cao mấy lần cái mông nhỏ giọng thì thầm yêu thú này cấp bậc rõ ràng so mập m ạ c cao làm sao lại đánh không lại mập m ạ c đâu xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng sáu tiểu yêu thú vốn là không có cao như vậy cấp bậc là dùng dược vật cưỡng ép tăng lên nó sẽ không sử dụng lực lượng trong thân thể thế nhưng là sáu địa cầu tại sao có thể có loại thuốc này phía ngoài chiến đấu rất kịch liệt nhưng ta lại không thể ra ngoài giúp hồ yêu bởi vì sáu vừa rồi tại cửa ra vào lén lén lút lút bốn cái nguyễn vũ các ngoại môn đệ tử sông tới vừa rồi hồ yêu mê hoặc bọn hắn cho nên chúng ta mới có thể từ trước mặt bọn hắn không coi ai ra gì đi qua ta trước đó mặc dù đã gặp bốn người này bất quá nhưng lại không cùng bọn hắn nói chuyện qua mặc dù không cùng bọn hắn nói chuyện qua nhưng ta biết thực lực bọn hắn chẳng ra sao cả tại ta thời kỳ toàn thịnh thời điểm một cái nhẹ nhõm đánh bọn hắn một cái bất quá bây giờ lời nói có thể muốn hao chút khí lực dù sao vừa làm xong vận động dữ dội ta còn không có nghỉ ngơi tốt lúc này hô hấp vẫn còn tương đối gấp rút nhưng đối phương cũng không cho ta thời gian nghỉ ngơi trực tiếp liền lao đến vọt tới trước quá trình bên trong trong đó một cái nhanh chóng ngưng kết ra mấy cây băng truy vung tay hướng ta đánh tới ta một cái lộn ngược ra sau tránh thoát băng truy đối với phong n i ệ m khả nói ngươi đi bên cạnh trờ lấy phong nghiệm khả nói cho ta biết tình báo liền sẽ chịu đến trừng phạt nếu như động thủ lần nữa mà nói nàng bị trừng phạt sẽ càng nhiều phong nghiệm khả thấp giọng nói đồ quỷ sứ chắn ghét ngươi trước chống đỡ một hồi ta ra ngoài lái xe ta phải mau chóng xử lý bốn người này tiếp đó ra ngoài tiếp ứng hồ yêu phong nghiệm khả nói đúng mập mạp chết bầm quả nhiên không bị thương tích gì hắn hỏa diễm năng lực thật mạnh ta lúc nào mới có thể đến hắn cái kia cấp độ k h ô n g chế hỏa diễm thì tâm s ở dụng cự li sa địch nhân công kích hơn nữa uy lực cường h à n h sáu ta hít thở sâu một chút hai tay hỏa diễm hóa chụp vào khoảng cách ta người gần nhất ra hỏa ra hỏa này sở dĩ sâu nh cũng là bởi vì cơ thể nhanh nhẹn cho nên hắn tránh thoát bàn tay của ta bất quá không sao đây hoàn toàn tại ta trong dự liệu tay ta trưởng hơi lại đối với ở vậy hắn bộ một đạo hỏa d i ễ m từ trong lòng bàn tay phun ra trực tiếp hướng bộ mặt hắn bao phủ tới hắn vội vàng hai tay bảo vệ con mắt cấp tốc lui lại phản ứng của hắn tại ta trong dự liệu chân ta phía dưới b ỗ n g nhiên đập mạnh hai đại bước v ọ t tới trước người hắn tiếp đó lại b ỗ n g nhiên đập mạnh thân thể nhảy lên một c ư ớ c hung h ă n g đá vào bộ ngực hắn hắn kêu đau một tiếng bị ta đạp bay ngược ra ngoài một cốc này hẳn là còn kém không kém nhiều hắn đánh mất sức chiến đấu dù sao ta vừa rồi chạy lấy đây coi như là ta một kích toàn lực mà lúc này một tên khác cũng tới đến thân ta phía trước trong đó một cái huy động thủy thủ hướng ta cắt tới thân ta hình cấp tốc lui lại đồng thời hai tay ngưng tụ ra hai cái tiểu hỏa cầu tiếp đó hướng đuổi sát theo hai tên ra hỏa ném đi bởi vì bọn chúng đang đuổi theo ta thân thể có vọt tới trước q và tính lại thêm khoảng cách quá gần bọn hắn chỉ có thể theo bản năng nghiêng đầu né tránh dạng này bọn hắn lại gãi đúng chỗ ngứa bởi vì bọn chúng nghiêng đầu tránh thoát hỏa cầu hỏa cầu bay đến bọn hắn bên hai thời điểm ẩm vang nổ tung mặc dù uy lực không mạnh cơ hồ có thể không cần tính thế nhưng tiếng nổ cũng không nhỏ lại thêm là ở vang lên bên hai lại thêm tu giả thính giác tương đối nhanh nhẹn cho nên tiếng nổ dọa đến bọn hắn xuất hiện ngắn ngủi thất thần mà ta liền tóm lấy cơ hội này xoay tròn nắm đấm hướng trên mặt bọn họ đập tới một quyền đem bên trái ra hỏa đánh ngã trên mặt đất một tên khác lúc này thành t ì n h lại một trưởng đao hướng cổ ta đánh tới ta nâng cánh tay trái lên ngăn cản tiếp đó chế trụ cổ tay của hắn hướng ta bên này dùng sức kéo một cái đồng thời dùng ta bạ vai hướng bộ ngực hắn đánh tới kinh nghiệm chiến đấu của hắn rõ ràng không đủ phong phú nếu như là lời của ta liền có thể nghĩ đến phương pháp phá giải nhưng hắn lại chỉ có thể ngây ngốc bị ta đ b à vai ta đẻ vào bộ ngực hắn hắn kêu lên một tiếng đau đớn cơ thể bị ta đụng lui về phía sau mà ta vẫn chụp lấy cổ tay của hắn lại tại bụng hắn bên trên đạp một c ước sau đó mới thả mở tay hắn bị ta đạp bay ngược hai m đầu gối quỳ trên mặt đất ông bụng lộ ra vẻ mặt thống khổ ba cái g i a hỏa cùng ta đánh cận chiến g i a hỏa tất cả đều bị ta đánh bại còn thở dài không hổ là gô di la cùng liễu mậu yên công nhận đội viên cho dù mắc phải cái chứng thực lực vẫn như cũ mạnh như vậy ta dồn dập thở dốc mấy lần nói quá khen đã như vậy ngươi còn chuẩn bị giao thủ với ta sao hắn gật gật đầu, mặc dù biết rõ không phóng ả i đối người, người đi. là là đánh, đồ Đến đây muốn muốn thủ ta nhát. nhưng không khác hả của cũng vẫn mắng n bị i h ắ quay n ư hướng ờ i đi. phía phóng hắn không phóng sau tới ta ngược lại hướng phía sau hướng đây là muốn làm gì ta rất nhanh liền biết dụng ý của hắn phía sau hắn có có một đài máy đun nước mục tiêu của hắn chính là máy đun nước bởi vì hắn biết bơi đi bí thuật mặc dù có thể vô căn cứ ngưng tụ ra khối băng nhưng nếu có nguồn nước lời nói uy lực sẽ càng lớn giống như lần trước liễu n g yên tại bờ sông lúc liền có thể phát huy ra vượt xa bình thường thực lực khách sạn trong phòng khách nhân viên phục vụ tất cả đều nhìn tròn váng trong cảnh ba nhân viên thu ngân thậm chí còn gọi điện thoại báo cảnh sát n ô n ngữ cấp độ không do nói cái gì tiểu cái thú siêu nhân khóc băng hiệp phun lửa hiệp sáu đoán chừng cảnh sát sẽ đem nàng xem thành thần kinh bệnh ta cũng hướng tên kia vào tới nếu để cho hắn đụng tới thủy đối phó có thể gặp phiền thoái mà hắn gặp ta tiến lên vậy mà đối với thùng nước bắn ra hai đạo bắn truy phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên thùng nước bị đánh ra hai cái lỗ thùng nhỏ nước từ trong lỗ thùng chạy ra sáu hôm nay ba canh hai trăm sáu mươi năm t i ế t hai trăm sáu mươi năm kích hoạt tấn p h chống cự hòa long tiếp đó hắn dội ra đơn t r ư ờ n g làm một cái khẽ vồ động tác đem trong thùng chảy ra thủy tất cả đều hút tới trong lòng bàn tay hắn đem thủy nhanh chóng ngưng kết thành một cái tiểu thủy cầu tiếp đó hướng ta ném tới chỉ bất quá sáu đang tại ta chuẩn bị né tránh thời điểm thủy cầu vậy mà tại thân ta trước ba mét chỗ ngừng lại không sai cứ như vậy lăng không ngừng lại tiếp lấy thủy cầu dạo tỉ sập tỉn một chút g i ọ t nước bị cáo tố xoay tròn thủy cầu văng ra ngoài nhưng quăng ra g i ọ t nước cấp tốc đã biến thành bắn t r u tiếp đó tốc độ mau hơn hướng bốn phía vào tới hào một cái phạm vi lớn công kích ta con ngơi co lại vội vàng dừng lại thân thể bởi vì cái này hỏa cầu tương đối lớn nổ tung đứng lên uy lực cũng càng mãi chút đem thủy cầu trực tiếp nổ nát vụn ta đứng tại chỗ miệng lớn thở dốc đứng lên cái này liên tiếp vận động dữ dội ta đã đến rồi cực hạn cảm giác phổi công năng lại nhanh ngưng làm việc không thể lại vận động nếu không sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử thế nhưng là sáu tên tia thừa dịp ta vừa rồi lui về phía sau thời điểm chạy đến máy đun nước phía trước đem nước bên trong tất cả đều rút ra ngưng tụ ra một cái đại thủy cầu phiêu phủ ở trước người hắn hắn một cái tay cắm ở thủy cầu bên trong ngón tay khẽ nhúc ních thủy cầu bên trong cấp tốc xuất hiện một chi dài ba mươi cm băng truy nhanh chóng hướng ngực ta phong tới ta tỏng không gian trong giới chỉ lấy ra phong lôi phiến hướng bên cạnh bước một bước né tránh băng truy tiếp đó mở ra phong lôi phiến nhanh chóng phản quạt một chút một tia chấp từ trong quạt trào lên mà ra trong nháy mắt đánh vào đối phương đại thủy cầu bên trên lôi điện đồng thời không xuyên qua thủy cầu mà là sáp nh hắn bị điện giật cơ thể run lẩy bẩy qua ước chừng hai giây thủy câu ngã xuống đất biến thành một đại bầy thủy mà hắn cũng rơi vào trên mặt đất cơ thể thỉnh thoảng run dậy một chút miệng sùi bọt mép sáu mà lúc này trốn ở sau ghế s a lon mặt một cái âu phục nam nói suối quậy ta vốn là tới đây đàm l u ậ n làm ăn lớn kết quả vừa tới khách sạn liền đụng phải loại sự tình này tên kia là điện giật sao ta nhớ được sáu nước lọc giống như sẽ không dẫn điện a trốn ở bên cạnh hắn nhân viên phục vụ khách sạn đẩy mắt kính một cái nói ngươi nói đó là thuần thủy thuần thủy không chứa tắc chất dẫn điện tính chất cực kỳ yếu ớt có thể bỏ qua không tính mà uống dùng nước lọc không phải chân chính thuần thủy. Ô phục nam trợn tròn mắt nhìn xem phục vụ viên vẫn đạo ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy phục vụ viên nói ta là không chín năm từ thanh hoa tốt nghiệp tiến sĩ sinh từ sân trường sau khi ra ngoài mới phát hiện tán gái cùng phú nhị đại cạnh tranh lập nghiệp cùng quan nhị đại cạnh tranh pháp luật cùng hồng nhị đại cạnh tranh mà ta là điều nhị đại cho nên luân lạc tới ngành dịch vụ không phải ta không giỏi có thể mà là xã hội này thật sự không được phục vụ viên còn nói hắt lên âu phục nam lau mồ hôi lạnh bằng hữu có hứng thú hay không tới công ty của ta đi làm sáu hai mươi bốn bốn cái ra hỏa cuối cùng toàn bộ ngã trên mặt đất ta cũng hướng cửa ra vào phong đi đi tới cửa gặp ba con hỏa long chỉ còn lại hai đầu hồ yêu đã biến trở về bản thể ba đầu bao nhung nhung cái đuôi ở phía sau lúc cần lúc hiện đang tại tiến công mập mạp chết bầm mà hai đầu hỏa long lại tại tiến công hồ yêu hồ yêu trên người màu da đỏ nhiều lông da bị đốt cháy khét ta lông mày hơi nhíu nhắm ngay hai đầu hỏa long nhanh chóng huy động phong lồi phiến từng đạo cồn g phong từ trong quạt gào thét mà ra bởi vì hai đầu hỏa long tất cả đều là từ hỏa diễm cấu thành cho nên nhận lấy cồn g phong ảnh hưởng độ linh hoạt giảm xuống rất nhiều trong đó một cái hỏa long vốn định công kích hồ yêu nhưng chịu đến cồn g phong ảnh hưởng suýt chút nữa không có đánh tới mập mạp chết bầm mập mạp chết bầm một bên tranh né hồ yêu lợi trạo vừa nói đừng tại đây bên cạnh ảnh hướng ta đi công kích hắn ta trong đầu nhanh chóng tự hỏi cách đối phó l ử a kia long vô cùng lợi hại liền xem như một cái cũng rất khó đối phó hai cái cùng tiến lên ta chắc chắn ứng phó không được nhất định phải nhanh chóng như cái biện pháp mới được sáu đông nhiên ta trong đầu linh cơ động một cái nảy ra ý hay nhắm ngay hai cái hỏa long phương hướng phong lôi phiến nhanh chóng kích động một bên đang phiến một bên p h ả n phiến phản phất năng lượng không cần tiền đồng dạng thật nhiều lôi điện đều đánh vào trên ô tô đem tiếng xe đánh nát một mảnh hai cái hỏa long vừa muốn phun ra lửa liền bị ta phiến ra c u ồ n phong thổi trở về n g ắ n ngủ trong vài giây ta phiến ra mấy chục đạo c u ồ n phong mấy chục đạo lôi điện hơn nữa tất cả đều phiến rất nhiều dùng sức phiến cường độ càng lớn vi lực lại càng lớn đồng thời cũng liền càng hao phí năng lượng mà lúc này hai đầu hỏa long cũng vọt tới thân ta phía trước trong đó một cái hướng ta c à n tới ta nghiêng người t r á n h thoát tiếp đó nhảy lên cái này nhảy hỏa l o n g gõng trên lưng của nó tất cả đều là h ỏ a diễm ta chỉ có thể đem hai chân của mình h ỏ a diễm hóa để tránh bị bị phòng mà hỏa long nhưng là bay lượn đứng lên rất muốn đem ta từ trên lưng v ứ t bỏ đồng thời nhanh chóng cắn chót lưỡi dùng ngón tay dính chút đầu lưỡi tinh huyết bôi ở cây quả tấn phù bên trên bởi vì vừa rồi ta trắng trận tiêu xài năng lượng hẳng ta đối sách rất đơn giản dùng phong lôi phiến hút khô hỏa long hỏa cũng là năng lượng hướng hồ phong lôi phiến sử dụng ngàn năm thiết m ộ t cùng t i ê n tảm ti chế thành đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm sẽ không bị hỏa diễm cháy hỏng ấn phủ kích hoạt phía sau một cỗ hấp lực từ trong quạt chuyển đến năng lượng trong cơ thể ta trong nháy mắt liền bị hút đi không thiếu vội vàng đem cây quạt cắm vào hỏa long trong thân thể hỏa long mặc dù là hỏa diễm tạo thành nhưng nó hẳn là thuộc về nửa t h ự thể cho nên cây quạt có thể cố định tại thân thể nó bên trong đang lúc ta chuẩn bị nhảy đi xuống cách phong lôi phiến xa một chút thời điểm phát hiện trong bất chi bất giác đã bay đến lầu thứ nơi này nhảy xuống sáu sợ rằng sẽ đem chân ngã đánh gãy a nếu là bốn năm lầu sáu còn tạm được sáu mà hỏa long tựa hồ cũng cảm thấy có thể số lượng lớn lượng trôi đi trở nên bắt đầu cùng bạo thân thể dây rủa kịch liệt đem ta văng ra ngoài khách sạn hết thể mười ba tầng nó lần này bỏ rơi quá mạnh vậy mà đem ta hướng lên phía trên quăng khoảng mười mét độ cao để cho ta vừa v ẫ n đứng ở nóc phòng bên biên giới ta hít sâu một chút nói thầm một tiếng may mắn sáu đ ồ n g nhiên ta phảng phất phát hiện cái gì phía bên phải nhìn nghiêng đi phát hiện một bóng người đang nằm ở mái nhà biên giới lúc này cũng lăng nhìn ta nhờ ánh trăng ta phát hiện người kia nhìn tựa hồ khá quân sáu lại một nhìn kỹ phía dưới phát hiện hắn càng là tám gia tộc lớn nhất biết võ lúc giả ké kia cái sáu. Người bê. t a vừa đ ị n h hỏi hắn tại sao lại sao ở chỗ này thời điểm, cái h thời ỗ này điểm, c kia bị đâm cây q u ạ tia hỏa Há bay lòng lên. cùng bão bay lên. Há to m ệ n g từ p h í trên hướng ta nuốt tới. Ta tay tay một quất trên ta. Ta rộng. diêm hướng vàng đỉnh chống lòng miệng Nhưng lòng nặng nghề người n hai hỏa hóa, hai hỏa hỏa chỉ được giác qua quay của đầu, đuôi vội lại cái, vào mà, dơ cảm b bay nước chừng mười mấy mét ta chỉ cảm giác phía sau lưng giống như đụng t r ú n g đồ vật gì bất quá cũng không đau hơn nữa vật kia còn giúp ta tháo xuống lượt đạo bất quá sáu vật kia lại kêu t h ả m một tiếng tiếp đó bay ngược ra ngoài ta vội vàng quay đầu lại phát hiện bay ngược chính là đại hán h á n bảo trì kêu thảm bảo trì bay ngược động tác bay ra rất rất xa lại một lần nữa rời đi tầm mắt của ta sáu lại tờ mbay sáu năng lực của người này thật là kỳ lạ hắn biết phi hành sao không phải vậy không có đạo lý bảo trì cái tư thế kia bay ra mấy cây số nhân loại có thể lăng không phi hành cái này quá khoa chữ a bất quá hắn đang bay đi phía trước giúp ta một chuyện giúp ta t h á o xuống bay ngược sức mạnh phía dưới mập mạp chết bầm một bên đánh một bên thầm nói như thế nào có một đầu hỏa long năng lượng trôi đi nhanh như vậy chẳng lẽ là bị tiểu tử kia hấp thu hoàn toàn chính xác hắn vừa rồi phô bày hấp thu ngọn lửa năng lực bất quá tốc độ hẳn là không nhanh như vậy à mặc kệ nhường hai đầu hỏa long dung hợp duy nhất một lần giải quyết hắn sáu hai đầu hỏa long lại một lần nữa hướng ta vào tới ngay tại ta chuẩn bị né tránh thời điểm chỉ thấy bọn chúng ngừng lại tiếp đó hoàn hảo vô khuyết hỏa long cấp tốc đem bị hấp thu năng lượng hỏa long nuốt vào bụng bọn chúng dung、hợp. vốn là như thùng nước lớn bằng hỏa long biến lớn gấp hai đường kính đều nhanh đạt đến một m mà chiều dài cũng chừng chừng hai mươi m nó trở nên càng giống một cái rồng thực sự bọn chúng d u n g hợp đây là chuyện tốt nhưng là rất tồi tệ tốt là bọn hắn d u n g hợp thời điểm phong lôi phiến cũng đi theo d u n g hợp đi vào theo lý thuyết phong lôi phiến sẽ kéo dài hấp thu hỏa long năng lượng mà hỏng b i ế t là hỏa long năng lượng quá nhiều không có nhanh như vậy hấp thu xong mà bọn hắn d u n g hợp sau đó chắc chắn lợi hại rất nhiều theo lý thuyết ta muốn cùng lợi hại hỏa lòng chính diện đối chiến không có cách nào nhắm mắt đánh đi mặc dù lúc này đã tình trạng kiệt sức nhưng không đánh mà nói ta nhất định phải chết ta t ò n g không gian trong giới chỉ lấy ra bình s ứ nhỏ đổ ra một k h o ả n mục linh đan n u ố t vào mục linh đan xem như thuốc chữa thương đối với khôi phục thể lực cũng có tác dụng rất lớn ta vừa ăn xong đan dược hỏa long liền lao đến ta một bên chật vật né tránh một bên tính toán thời gian đồng thời quan sát hỏa long năng lượng trên người tận lực trì hoãn thời gian đồng thời ta cũng tại âm thầm lo lắng phong lôi phiến có thể hay không không chịu nổi nhiều như vậy năng lượng mà nổ tùng hoặc phế bỏ nhưng trừ cái đó ra ta đã không có biện pháp khác hộ yêu đối phó mập mạp chết bầm cũng rất cố hết sức căn bản là không cách nào lại tới giúp ta đối phó hỏa long kỳ thực hộ yêu đã rất lợi hại mập mạp chết bầm thế nhưng là h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh một trong thực lực thâm bất khả chắc l i ê n trong nháy mắt nổ tung lựu i đạn đều không thể thương tổn tới nàng hộ yêu có thể dốc hết sức đối phó hắn cái này đã tuyệt không có thể tư nghị bởi vì ta đứng tại mái nhà nhìn xa xôi ta phát hiện phong nghiệm khả đứng tại đường cái xa xa một cái ngã tư đường đối với ta phất tay ra hiệu để cho ta nhanh lên một chút đi nhưng ta lúc này căn bản là không có cách thoát thân lần nữa chật vật tránh thoát hỏa long công kích ta lấy xuống treo ở ngực ngân sắc không gian giới chỉ, đem tinh thần lực dò xét đi vào sáu hai trăm sáu mươi sáu tiết hai trăm sáu mươi sáu vũ khí mới ta phải tìm đồ vật đối phó này đáng chết hỏa lòng bằng không một chốc căn bản là không cách nào thoát thân vạn nhất nguyễn vũ các tăng viện đến rồi chúng ta cũng chỉ có thể bị bắt huống hồ phía ngoài giao thông càng lai v i ệ t hỗn loạn đã bắt đầu bị kẹt xe nếu ngươi không đi liền xe đều không lái đi được đi ra có thể ngân sắc trong không gian giới chỉ đồ vật gì có thể ngăn cản hỏa lòng đầu nếu không thì sáu dùng thi thể của người kia cũng chính là nhường hồ yêu thực lực tăng cường cái kia thi thể thi thể của hắn không thể đục vào nhẹ nhàng chạm thử đều sẽ lọt vào mánh liệt lực phản chấn lần trước ta chính là suýt chút nữa bị đánh chết nhưng này cũng không quá thực tế a coi như ta đem thi thể lấy ra hỏa long cũng không nhất định sẽ đụng a ta lại tại bên trong lật ra một hồi chợt phát hiện một cây súng lục tạo hình cùng đệ dẹt ệ、e、ạ lệ có chút giống toàn thân màu bạc v ó n g bất quá nòng súng so đệ dẹt ệ、e、ạ lệ còn rất dài một chút nòng súng cũng so đệ dẹt ệ、e、ạ lệ lớn hơn một vòng chuyện này là sao nữa ta khiếp sợ tột đình ta vì cái gì chấm kinh bởi vì ngân sắc không gian giới chỉ là ở quỷ nước trong sơn động phát hiện mà bên trong hang núi kêu bảo tàng cũng là quân nhật xâm hoa lúc lưu lại niên đại đó làm sao lại có để d ẹ t ệ、e、ạ lệ loại này tân tiến vũ khí ta càng lai việt cảm thấy cái này ngân s ắ c không gian giới chỉ tràn ngập liêu trọng trọng nỗi băn khoăn sáu bất quá ta lúc này không kịp nghĩ quá nhiều ngân s ắ c trong không gian giới chỉ tất cả đều là bảo vật siêu đẳng tin tưởng thanh thương này hẳn là cũng không phải hàng thông thường a ta trực tiếp đem thương lấy ra thanh thương này rất nặng có chừng năm ký lô trọng lượng cái này không phù hợp bình thường súng lục trọng lượng nhưng là càng có thể xác định đây không phải phổ thông súng ngắn hy vọng nó sẽ có năng lực kỳ lạ a hỏa long đột ích ta chật vật trên mặt đất lăn một vòng tiếp đó rút súng lục ra băng đạn nhìn một chút sáu có thể vừa nhìn một cái ta lại choáng váng súng lục này băng đạn xác thực cùng bình thường súng ngắn không kém bao nhiêu nhưng mà bên trong lại là thức tâm hơn nữa rất nặng cùng nói là băng đạn không bằng nói là một khối tin hai mặt đều khắc họa lấy kỳ quái đồ án có điểm giống là truyền tống trận loại kia đoàn phía ngoài cùng là tròn vòng bên trong là ngôi sao năm cánh cùng hoa văn phức tạp tạo thành trận p h á p sáu ta không để ý tới nhiều như vậy d ơ súng lục lên nhắm ngay xông tới hỏa long bắn một phát súng chuyện không nghĩ tới xảy ra một đạo tương đối mãnh liệt sức giật chuyển đến Ta k h ô nhưng g có p phía lúc u sau i về phía sau một b ư này g súng phản phất thoáng qua một qua lại n quang, g không dám xác định, bởi kịp nghĩ nhiều mà là quan sát đến phong lôi phiến ở đâu cái khối vụn bên trong dưới lầu trong chiến đấu mập mạp chết bầm cùng hồ yêu cũng bước lui đối phương hướng tầng cao nhất xem ra nhìn thấy phía trên rơi xuống rất nhiều khối lớn băng bọn hắn cũng riêng phần mình trốn tránh mà khối băng đập trúng dưới lầu rất nhiều xe chiếc những xe kia vốn là s ắ p bị lộng p h í a đi cái này một đập phía dưới cơ bản tuyên cáo triệt để báo hỏng ta rất nhanh liền tìm được phong lôi phiến khối vụn không kịp đem cây quạt lấy ra mà là cây quạt kèm thêm khối băng cùng nhau ném vào ngân sắc không gian giới chỉ tiếp đó cấp tốc chạy xuống lầu dưới ta một bên chạy nhanh xuống lầu dưới hai tay một bên ngưng kết hòa cầu dùng rẽ phải đồng thời đem vừa mới ngưng tụ ra đại hỏa cầu hướng mập mạp chết bầm ném đi hỏa cầu bay đến mập mạp trước người ẩm vang nổ tung mà hồ yêu tiếp đó sáu ta phát hiện mập mạp chết bầm phụ cận có một chiếc xe hơi tựa hồ lô hồng dầu lúc này xăng còn không ngừng nhọn ra ta vội vàng lần nữa ngưng tụ ra một cái tiểu h ỏ a cầu hướng xe hơi kia lô hồng dầu vị trí ném đi mập mạp chết bầm lúc này đang muốn xông lại truy chúng ta nhìn thấy ta hỏa cầu bay phương hướng đông nhiên dừng chân lại hắn phát hiện mục đích của ta bất quá chầm sáu mà ta và hồ yêu liền thừa cơ hội này nhanh chóng v ọ t ra ngoài chạy đến phong niệm khả trên xe xe thuận lợi l á i đi hồ yêu ghé vào cửa sổ trong mắt bắn ra tia sáng mỗi một kích đều đánh xuyên qua ô tô bình xăng nàng muốn học ta cương tài nạ chiêu dùng nổ tung cho mập mạp chết bầm chế tạo phiền p h ứ c nhưng ta lập tức liền đem nàng n g ă n cản nơi này chính là đại tỷ có rất nhiều người đi đường nếu như ô tô nổ tung nhất định sẽ t ử thương không thiếu loại sự tình này kiên quyết không thể ngồi còn tốt mập mạp chết bầm không đổi kịp tới phong niệm khả đem xe con lái đến tám mươi bước tại thị khu chạy đến cái tốc độ này đã tuyệt không nhiều nhưng ta vẫn tập trung tinh thần hướng phía sau nhìn chừng mười phút đồng hồ xác định mập mạp chết bầm hoàn toàn chính xác không đổi kịp tới ta mới thở phào nhẹ nhõm tựa ở trên ghế ngồi cảm thấy rất mỏi mệt phong niệm khả quay đầu hỏi đồ quỷ sứ chán ghét ngươi có muốn hay không nhanh ta không sao vũ ra ngươi đây hồ yêu biến trở về hình người thân thể trần chuồng trên người có rất nhiều vết thương nàng cũng có chút m ệ t mỏi nói một thân vết thương nhỏ không có việc gì l i ề n tốt mặc quần áo vào a phong tiểu thư cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ về sau có gì cần giút một tay chỗ cứ mở miệng tại cái sau giao lộ rừng xe a tiếp đó ngươi trở về tìm ngươi sư phó th sư phụ ngươi rất thương yêu ngươi nhất định sẽ tha thứ cho ngươi không phong niệm khả chỉ đáp lại một chữ phong tiểu thư ngươi đ ừ n g dạng này ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy ta đều không biết hẳn là như thế nào hẳn lại ta c a o mày mau nói phong niệm khả không có trả lời chỉ là yên lặng lái xe mà ta và hồ yêu cũng đều không nói gì trong lúc nhất thời trong xe yên tĩnh mỗi người cũng nghĩ tâm sự của mình qua ước chừng mười phút ta phá vỡ yên lặng phong tiểu thư chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào phong niệm khả đưa cho ta một tấm bản đồ nói vẽ vòng đỏ vòng chỗ bởi vì xe tương đối tối ta dỗi ra một ngón tay dấy lên hòa diễm nhìn một chút nói khu dân cư chúng ta bây giờ bị đuổi bắt hẳn là hướng về người ở thưa thất thả đi mới l à hoặc rời đi tòa thành thị này h ư ớ n g hồ khu dân cư này cách chúng ta vừa rồi ở khách sạn cũng không xa chẳng lẽ ý của ngươi là châu nguy hiểm nhất liền an toàn nhất không được dạng này quá mạo hiểm tại địch nhân dưới mí mắt trốn qua truy tung loại tình hình này chỉ có trong phim ảnh mới có thể xuất hiện ngoài ra còn có h u y ễ n vũ các cùng cảnh sát gọi tốt bây giờ bình thường trên đường cái đều có màn hình giám sát xe của chúng ta đi nơi đó đi một chút thu hình lại lập tức liền xe biết làm như vậy chờ vu minh bậy nói cho địch nhân chúng ta ngay tại khu dân cư bên trong đô quỷ sứ chắn ghét người như thế nào vừa sốt ruột liền trở nên đ ầ n phong n i ệ m khả khẽ cười nói ta đương nhiên biết xe sẽ bị truy tùng cho nên ta chuẩn bị chờ một chút đều cái vòng tròn đem xe đô vào cái k i a tiểu khu tiếp đó chúng ta đi bộ rời đi để bọn hắn cho là chúng ta muốn dùng mạo hiểm phương pháp ở tại bọn hắn dưới mí mắt trốn vào tiểu khu mà cái k i a tiểu khu diện tích rất lớn một nhà một nhà cha, chắc chắn cần không thiếu thời gian cứ như vậy liền cho chúng ta sáng tạo ra nhiều thời gian hơn chúng ta có thể chạy đến chỗ xa hơn như thế nào ta thông minh a ta xoa chán một cái â thông minh kế hoạch rất tốt phong nghiệm khả mở ra trên xe ra d i o chỉ nghe trong máy thu thanh đăng tại báo chí hôm nay chín lúc nữa ta thành phục khách sạn trước cửa diễn ra đột nhiên thực tế bản phim khoa học viết tưởng căn cứ tân quán nhân viên công tác nói đêm nay vốn là hết thể đều rất bình thường nhưng năm trăm mười một số phòng ở giữa bỗng nhiên xảy ra nổ tung sau đó thì trách chuyện liên tục tiện đưa màn hình giám sát nhìn buổi trưa hôm nay một cái nữ tính vào ở năm trăm mười một gian phòng có thể lần nữa lúc đi ra lại trở thành một thanh niên cùng một cái tiểu nữ h à i lại tiếp đó buổi tối đại chiến thời điểm thanh niên kia biết phút lửa ngoài cửa còn có hai đầu hỏa lỏng hảo miệng sợ l u ô n r a lúc đó đều tệ ra quần sáu bất quá chính phủ làm sáng tỏ nói đây chẳng qua là đang đóng phim mà thôi hết t h ả đều là từ nước ngoài đặc hiệu chế tác thô tới nhất định là h u y ễ n vũ các yêu cầu chính phủ nói như vậy dù sao h u y ễ n vũ các là một cái tổ chức bí mật không muốn bại lộ tại thế nhân trước mắt xe vòng một vòng l u ậ n quẩn cuối cùng vòng vào chỗ cần đến dừng xe ở trong tiểu khu chúng ta sau khi xuống xe tránh thoát camera chạy về phía xa phong n i ệ m khả tốc độ di chuyển rất nhanh theo ta toàn thịnh thời kỳ có liều mạng ta từ trong thâm tâm tán nói phong tiểu thư ngươi tốc độ tiến bộ thật nhanh nhớ kỹ lúc lần đầu tiên gặp mặt chúng ta đánh cái thi s á t đều rất phí sức đâu ân ta rất may mắn chính mình nỗ lực tu luyện cho nên hôm nay mới có thể giúp ngươi ha ha ngươi một mực cũng đang giúp ta đã giúp ta số lần dùng hai tay đã đến không hết nào có sáu phong n i ệ m khả nói lần trước liền m ệ n h mọi ngươi bệnh nan y tái phát đều tại ta nếu như ngươi không phải là vì cứu ta căn bản không có khả năng hút vào nhiều như vậy khí độc sáu đúng ngưng n u tỉ tỉ biết chuyện này sao nàng sẽ không cùng ngươi giải trừ hô nước a nếu quả như thật giải trừ hô nước liền đến tìm ta a đừng làm rộn chúng ta rất tốt nàng biết ta bệnh nan y tái phát chuyện bất quá nàng sẽ không rời đi ta ta vừa chạy vừa nhìn xem địa đồ nói đến bên trong tới không muốn ở trên không trên đường chạy rất dễ dàng bị ca mê ra vô tới nói ta nhảy tới bên cạnh bãi cỏ tiếp tục chạy nhanh chúng ta tốc độ chạy rất nhanh bình quân đều có một trăm năm mươi km h phong nghiệm khả mặc dù tốc độ di chuyển rất nhanh nhưng lực bền bỉ cũng rất kém theo ta vô pháp sách so sánh nhau nếu như ta tại toàn thịnh thời kỳ loại tốc độ này chạy mấy giờ cũng không có vấn đề gì mà phong n i ệ m khả chỉ chạy không đến mười phút liền thờ hồn hề lên ta nói đạo phong tiểu thư ngươi vẫn là ngồi ở vũ ra trên l ư n g a dạng này tốc độ sẽ mau một chút chúng ta phải thừa dịp trước khi trời sáng tìm xong địa điểm bẩn thân mới được tiếp đó hồ yêu biến trở về bản thể tiếp đó biến lớn trở nên giống tiểu mã câu lớn bằng trở đi phong nhập hạ theo ta tiếp tục đi tới ba giờ phía sau rốt cuộc đã tới mục tiêu địa điểm đây là một mảnh t h â m sơn tạm thời trốn ở chỗ này vẫn là tương đối an toàn nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài đối phương chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấu chúng ta chướng nhãn pháp phát hiện chiếc xe tia rừng ở khu dân cư bên trong bất quá là một cái nguy trang mà chúng ta chân chính chỗ có thể ẩn thân nhất định là người ở thưa tất chỗ chẳng mấy chốc sẽ lục soát ở đây trước lúc này ta hẳn là trước tiên đem phong lôi phiến từ khối băng bên trong lấy r a mặt khác còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút cái thanh kia siêu ra sức tay thương sáu hai trăm sáu mươi bảy tết hai trăm sáu mươi bảy mới tuyệt chiêu hình thức ban đầu làm ta bắt đầu nghiên cứu phong lôi phiến cùng súng lục thời điểm lập tức liền trợn tròn mắt khối băng s ở tới s ở lui cho người ta một loại sự lạnh leo thấu xương cảm giác dùng hỏa diễm t h i ê u đốt hòa tan tốc độ cực chậm nam đâm đánh không nát khối băng là hỏa long rơi bể một bộ phận đường tính một m chiều dài gần、2m. dựa theo hỏa tan tốc độ đến xem ít nhất phải dùng p h ở làm mẹ giờ ở m ộ ư ơ i giờ mới có thể lấy ra phong lôi phiến đây rốt cuộc là cái gì băng thế mà như thế nhịn nhiệt độ cao ta không dám để cho hồ yêu đập nát khối băng bởi vì khối băng quá cứng ta lo lắng đập nát khối băng đồng thời cây quạt cũng sẽ hư mất có thể p h ở làm mẹ giờ ở mà nói cho dù ta bây giờ ẩ n n ă n g đại đại tiến bộ nhưng p h ở làm mẹ giờ ở cũng chỉ có thể kéo dài khoảng tám phút tiếp đó muốn nghỉ ngơi mười mấy tiếng mới có thể hoàn toàn khôi phục tính như vậy cần rất lâu mới có thể đem khối băng hoàn toàn hòa tan nhặt chút tủi lồng bốc cháy diêm đốt nhưng ta không dám làm như vậy bởi vì như vậy sẽ sinh ra khói đặc rất dễ dàng bị h u y ễ n vũ các nhân phát giác ta xoa chán một cái đem khối băng liền ném ở bên ngoài chờ lúc ban ngày nhường thái dương nói phơi cũng có thể tăng tốc nó hòa tan tốc độ tạm thời mặc kệ nó hay là trước nghiên cứu một chút súng ngắn vũ khí này đơn giản có thể sưng vũ khí cuối cùng a trong nháy mắt liền đem to lớn hỏa long đông thành khối băng hơn nữa khối băng còn rất khó hòa tan có thanh thương này tại phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên không thiếu bởi vì hồ yêu thực lực cùng mập m ạ chết bầm không sai bị lắm không có so với hắn yếu bao nhiêu cho nên ta chuẩn bị hướng một cây đại thụ n ã một phát súng nhường hồ yêu xem tốc độ của viên đạn mập mạp chết b ầ m có thể hay không tránh thoát đi mà khi lúc ta nổ súng chết để trận tròn mắt không có phản ứng bóp cò sau đó súng ngắn hoàn toàn không có phản ứng hết đạn không chuẩn xác mà nói là không có năng lượng c ư ơ n g tài na chính là cuối cùng một thương súng lục này băng đạn vô cùng kỳ lạ không có cái mới băng đạn súng lục này liền tuyên cáo bị hỏng vốn còn cho là có cùng nguyễn vũ các đàm phán thẻ đánh bạc không nghĩ tới thương này vậy mà hết năng lượng sáu rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là thở dài đem thương ném trở về ngân sắc không gian giới chỉ hồ yêu nói ta i ể u long c ca, ca, ta ra ngồi o hảo. à i đi, giờ thời tìm Trở thường, ta tách nhìn bình xem, cận có hay không sân động. Đi, bây giờ thời kỳ không bình thường, chúng ta cũng không cần n phụ hay có ra Ta bây kỳ g dưới đất nói bọn hắn sẽ không như thế nhanh liền từng tìm tới lại nói có sân động sẽ càng thêm dễ dàng cho chúng ta ẩn thân nhà hồ yêu giả ngây thơ nói ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta ta rất nhanh liền trở về nói xong nàng thân ảnh loại lên tại chỗ biến mất ta ngồi dưới đất âm thầm khôi phục thể lực phong nghiệm khả ngồi ở cách đó không xa trên một tảng đá nhìn xem mặt trăng không biết suy nghĩ cái gì ta cũng yên lặng ngồi ở nơi đó suy nghĩ phụ mẫu hòa từ tiểu linh truyện phong niệm khả đ ỗ n g nhiên nói tối nay mặt trăng thật xinh đẹp ta nhìn lướt qua không trung mặt trăng hôm nay là mùng hai mặt trăng chỉ là một cái người nhà không phải trăng tròn cái này có gì đẹp mắt phong niệm khả xoay người nói mặt trăng có đẹp hay không quyết định bởi tại buổi ta nhìn trăng sáng là ai ý cảnh rất cao ta khen ngợi một câu tiếp đó nói sang chuyện khác vấn đạo phong tiểu thư h u y ề n vũ cấp có thể hay không đối với ta phụ mẫu làm cái gì t ỷ như bắt được ta phụ mẫu uy hiếp ta giao ra hồ yêu phong niệm khả ôm hai chân nói sẽ không sư phụ sẽ không để cho bọn hắn làm ra loại chuyện đó ta thở dài chỉ mong a phong niệm khả ném cho ta một cái bình xứ nói một linh đan ngươi một linh đan ăn khá lãng phí bình này cho ngươi à ngươi sáu thật sự không có ý định từ bỏ vũ ra sao ta tiếp nhận bình xứ gật gật đầu ân nếu như ngay cả người bên cạnh đều cứu không được ta thẳng thắn chết đi tính toán phong niệm khả cười ta liền thích ngươi cái này tính cách nếu như sáu ta là nói nếu như nếu có một ngày ta cũng gặp phải vũ ra loại tình huống này ngươi sẽ giống bảo hộ vũ ra một dạng bảo hộ ta sao sư phụ ngươi sẽ bảo vệ ngươi nơi nào dùng đến đến ta, ta nói chính là nếu như đi ngươi cũng bảo hộ qua ta rất nhiều lần lần đầu tiên là tại kho lạnh bên trong thanh trước tóc tím cương lần thứ hai là công kích kịch c a múa lần thứ ba là tạ t ừ mộ lần thứ tư là trát tuyên thành phố trung cực tả thuật sự kiện trong đó tạ t ừ mộ lần đó ngươi vì cứu ta suýt chút nữa mất mạng sáu nhưng ngươi chưa từng trách cứ qua ta cũng không hối hận qua cứu ta phong tiểu thư ta thiếu ngươi quá tình nhân tình cho nên sẽ không trơ mắt nhìn ngươi gặp phải nguy hiểm mà thờ ơ nói thật nếu như ngày đó không phải ngươi mà là những người khác ta mới sẽ không bước lên trúng độc nguy hiểm quay trở lại cứu người kỳ thực ta không có ngươi tưởng tượng cao thượng như vậy ta thành thật nói phong n i ệ m khả nói người bình thường có thể hay không nhớ tới ta đây ta xong rồi cười hai tiếng phong tiểu thư ngươi đừng nói dỡn ta không sao nghĩ ngươi làm cái gì phong niệm khả trầm mặc một hồi vấn đạo nếu như ta chết ngươi có hay không ngẫu nhiên nhớ tới ta đây nói đùa cái gì ngươi hôm nay thế nào ta cau mày mau bị cái gì kích thích ngươi làm gì nghiêm túc như vậy ta nói chính là nếu như đi ngươi vẫn chưa trả lời ta nếu quả như thật như thế ngươi sẽ nhớ đến ta sao đừng làm rộn ta sẽ không trả lời loại vấn đề này phong tiểu thư ngươi vẫn là trở về h u y ệ n vũ các ta chúng ta là người của hai thế giới ngươi không thể phạm sai lầm nữa lệnh tôn chỉ có ngươi cái này một người học trò về sau ngươi còn muốn kế thừa chức vị của hắn trở thành h u y ệ n vũ các một đời mới thủ lĩnh tâm ý của ngươi ta minh bạch có thể ở loại này trong lúc nguy cấp giúp ta cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều nghe ta trở về đi ta khuyên đạo phong n i ệ m khả lắc đầu đừng k u ê n ta không đi giống như ngươi mỗi lần cứu ta một đựng hiện tại gặp nguy hiểm ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc đang lúc ta âm thầm lắc đầu thời điểm hồ yêu đã trở về mặt nàng không h ồ n g hơi thở không gấp liếm láp kẹo quen nói nhân ra vừa rồi tại phủ cận dạo qua một vòng phát hiện trong phương viên mười km không có sân đ ộ n g không có liền không có a ta nói đạo ngươi cũng đừng lại đi tìm vừa rồi chiến đấu bị thương nghỉ ngơi thật khỏe một chút khôi phục thể lực tuy địch nhân trong thời gian ngắn sẽ không c h i ế u tới nhưng cũng nói không chừng lúc nào sẽ tới cái đột nhiên tập kích chúng ta phải thừa dịp bây giờ chuẩn bị sẵn sàng nên đón chiến đấu hồ yêu a một tiếng ngồi trên mặt đất mà phong niệm khả tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái cỡ nhỏ lều vải nói vũ ra tới đây trong lều của ta có thể nằm hai người a v o a phong t ỷ t ỷ thật tuyệt chờ ta sau khi trở về cũng cần mua cái lều vải bỏ vào không gian giới chỉ hồ yêu chạy tới giả ngây thơ nói phong niệm khả vừa cười vừa nói cái này sẽ đưa ngươi đi tiếp đó hai người nhanh chóng chống lên lều vải nằm đi vào ta nhưng là đi đến phụ cận dưới một thân cây dựa lưng vào thân cây ngồi xuống vừa rồi chiến đấu kịch liệt làm ta rất cảm thấy m ỏ i m ệ n ta rất muốn ngủ cảm giác nhưng lại không thể ngủ quá nặng chỉ có thể nhắm mắt chợp mắt sáng sớm hồ yêu cùng phong n i ệ m khả rất sớm đã tỉnh lại đang ở một bên nói chuyện phiếm ta cũng lời lại chớp mắt ngồi một đêm cảm giác toàn thân không thoải mái thế là đứng lên đi đến khối băng nhìn đằng trước nhìn phát hiện khối băng hòa tan một điểm bất quá cũng chỉ là một điểm mà thôi chờ giữa chưa thời điểm dùng ánh mặt trời thử xem a vốn cho rằng lấy được một kiện mới ra sức vũ khí không nghĩ tới cái k i a phá thương lại không đạn ta vũ khí chủ yếu vẫn là phong lôi phiến địch nhân không biết lúc nào liền từng tìm tới nhất định phải nhanh chóng lấy ra phong lôi phiến mới được đi qua cả đêm khôi phục ta ẩn năng đã khôi phục hoàn tất lúc này dỗi ra sống trường hai tay trong nháy mắt hỏa diễm hóa hai đạo hỏa diễm từ trong lòng bàn tay phun ra cho dù dùng hỏa diễm trực tiếp thiếu đốt khối băng hỏa tan tốc độ cũng vô cùng chậm tiếp tục như vậy không phải biện pháp m u ố n lúc nào mới có thể đem khối băng hoàn toàn hỏa tan ta nhịu n h ữ u m à y m a o phật lạ m ẹ dạo ở trực tiếp từ trong lòng bàn tay phun ra lửa mặc dù bao phủ diện tích rất lớn nhưng nhiệt lượng là quá quá phân tán đại bộ phận ẩn năng đều trắng chạy vô ích mất ta phải nghĩ biện pháp tiết kiệm ẩn năng không làm không cần thiết lãng phí thế là ta thu hồi hỏa diễm ôm cánh tay đi qua đi lại tự hỏi như thế nào mới có thể để cho năng lượng càng t i ể u long ca ca người thế nào ta cân nhắc một số việc n g ư ơ i để cao cảnh giác có phát hiện gì lập tức cho ta biết ta dặn dò một câu tiếp đó lại tập trung mạch suy nghĩ bắt đầu cân nhắc như thế nào nhường năng lượng càng tập trung cái này đầu đề cũng không đơn giản lao già lừa đảo đã từng liền b ậ n thiệu ta nói ta thiên tư cách n g ù dốt hoàn toàn chính xác ta thừa nhận điểm này bởi vì lao già lừa đảo bảo ta ẩn năng sau đó tiến bộ của ta một mực không quá lớn trái lại lao già lừa đảo ẩn năng tiến bộ thần tốc đoán chừng thực lực bây giờ so hồ yêu còn lợi hại hơn lại nói t i ệ n nam ta vừa mới bắt đầu học vẽ dương phủ thời điểm một trăm tấm bên trong cũng trở thành công mười cái tả h ư u mà tiện nam chỉ thất bại hai lần tiếp đó liền giữ vững trăm phần trăm trần công suất hắn dùng không phải tả tứ bút chỉ là thông thường bút lông mà thôi mặc dù tư chất kém hơn bọn hắn nhưng ta không phải đồ đẩn chỉ cần thật tốt suy nghĩ một chút chắc chắn có thể nghĩ đến biện pháp dù sao b ả n trưởng môn trước t i ê u cũng tự chế một chiêu lục mạch thần kiếm a lục mạch thần kiếm tiểu thương kiếm khí ta trong đầu sáng tỏ thông suốt không sai tiểu thương kiếm khí là lấy chân khí lấy tăng áp lực hình thức phát xạ ra ngoài tất nhiên chân khí có thể tăng áp lực cái kỹ ẩn năng vì cái gì lại không thể đâu đương nhiên có thiểu t ư ơ người kiếm t ứ n tiền đang này sẽ không ngốc đến, sẽ có biện pháp. Ta không có nghĩ đến. trong tuyệt cảnh sẽ kích phát tiềm năng kinh người ta lúc này liền đã bị buộc đến tuyệt cảnh dựa theo đỏ mũi tên mạng đặc tính thật sự nếu không cho ta cái gì mới tuyệt chiêu hoặc mới bảo v ậ n ta nhất định phải chết nhưng là muốn muốn sáng tạo ra mới tuyệt chiêu nói nghe thì dễ s á u hôm nay canh một ngày mai b ổ túc hai trăm sáu mươi tám tiết hai trăm sáu mươi tám phong lôi phiến biến hóa ta ngồi ở c h ỗ đó suy tính ba ngày ba đêm cuối cùng thăm dò một chút mạch suy nghĩ muốn cho phún ra hỏa diễm tầm bắn càng xa nhiệt lượng càng tập trung nhất định phải cho nó áp lực mà biện pháp của ta chính là hai tay hỏa diễm hóa tiếp đó xuôi hai tay tay trái đặt ở trên tay phải từ trong bàn tay trái phun ra lửa tiếp đó tay phải nhanh chóng hấp thu tiếp đó trong thân thể di động một vòng trở lại cánh tay trái mà lúc này áp lực đã sinh ra dưới tình huống bình thường thợ là mẹ giờ có thể phun ra chừng năm m khoảng cách mà lần này có thể phun ra khoảng tám m cái này đây chỉ là tuần hoàn một vòng hiệu quả ngẫu nhiên ta nếm thử tại thể nội tuần hoàn ba vòng mỗi một vòng dòng năng lượng thông tốc độ đều sẽ càng nhanh tại thể nội tuần hoàn ba vòng sau đó một đạo mạnh mẽ hữu lực hỏa d i ễ m từ ta trong lòng bàn tay phun ra phun ra chừng hai mươi m tầm bắn mới từ ta trong lòng bàn tay bắn ra thời điểm năng lượng vô cùng tập trung tiếp đó khoảng cách càng xa năng lượng lại càng quyết tán đi qua nếm thử dường như là thể chất quan hệ Ta tối thể đa đ chỉ có e mấy ngày nay vẫn luôn rất tiến tĩnh nguyễn vũ các nhân còn chưa đi tìm tới vất quá thời gian trôi qua càng lâu bọn hắn lại càng dễ dàng tìm được chúng ta cho nên nhất thiết phải tăng thêm tốc độ hòa tan khối băng phong lôi phiến làm một kiện rất có lực phạm vi lớn vũ khí nếu như không thể sử dụng thực lực của ta sẽ hạ xuống rất nhiều Kỳ thực đối với hồ yêu thực lực ta có nghĩ tới cho nàng đề t h ắ n g nhưng cẩn thận bắt một cái sở cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này nguyên nhân có ba đệ nhất đó là máu của người chết mặc dù không biết cái tia người chết là ai đối ẩm người chết huyết đối no quá không cung kính làm như vậy trong lòng ta sẽ không thoải mái đệ nhị mặc dù huyết dịch k i a rất lợi hại chỉ cần một tia liền có thể nhường hồ yêu thực lực đại đại đề t h ắ n g thế nhưng thực lực là vô căn cứ có được không phải là của mình ta cảm thấy vẫn là mình tu luyện tới thực lực tốt hơn cũng có thể càng hoản mỹ hơn khống chế lực lượng của mình đệ tam hiện tại h u y ễ n vũ các muốn tóm lấy chúng ta nếu như hồ yêu thực lực lớn để thắng vạn nhất d i ệ t h u y ễ n vũ cắt cả nhà làm sao bây giờ h u y ễ n vũ các dù sao cũng là một chính phái tổ chức không có bọn hắn đến lúc đó t a đ ã hung hăng ngang ngược ta nhưng là sông đại họa hai mươi b ố lại dùng ba ngày ta cuối cùng dùng mới tuyệt chiêu đem phong lôi phiến từ khối băng bên trong lấy ra ngoài hơn nữa đi qua ba ngày không ngừng luyện tập ta đối với mới tuyệt chiêu càng thêm quen thuộc dùng càng được tâm ứng tay nhưng mà làm ta lấy ra phong lôi phiến thời điểm trận tròn mắt không sai lại tờ mở trận tròn mắt phong lôi phiến vậy mà toàn bộ bắt đầu cháy r ừ n rực cả thanh cây quạt thượng đô thiêu đốt h ỏ a diễm ta phong nghiệm khả hồ yêu quan sát mấy phút sau phong nghiệm khả ra kết luận đồ quỷ sứ chán ghét ngươi đừng lo lắng cây quạt này chất liệu đặc t h ủ h ỏ a diễm sẽ không đem nó cháy hỏng hơn nữa cái này h ỏ a cũng không phải cây quạt đang thiêu đốt mà là cây quạt này đó hấp thu quá nhiều hỏa nguyên tố nó mỗi giờ mỗi k h ắ c đều ở đây phát ra hỏa nguyên tố cho nên chúng ta thấy h ỏ a diễm kỳ thực chính là hỏa nguyên tố mà thôi vẫn là phong nghiệm khả hiểu nhiều giải thích như thế chuyên nghiệp tất nhiên nàng cũng nói như vậy ta cũng sẽ không lo lắng bất quá phong lôi phiến lúc này nhiệt độ cao vô cùng cầm nó thời、điểm. hai tay nhất thiết phải ở vào hỏa diễm hóa trạng thái nếu không sẽ bị bị phòng kỳ thực như vậy cũng tốt bởi vì trừ ta ra những người còn lại cũng không dám đụng vào cây quạt hơn nữa cây quạt nhìn cũng rất phong cách mặc dù cái này cũng không trọng yêu x ấ u lại qua một ngày sáng sớm ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra hán bảo các loại thức ăn phong niệm khả một bên miệng nhỏ cắn hán bảo vừa nói chúng ta hôm nay sẽ bị nguyễn vũ các phát hiện ta n g n g đầu người tính ra ân phong niệm khả gật đầu một cái ta đứng lên nói cái kia còn sửng sốt cái gì đi vô dụng phong niệm khả giữ chặt tay của ta nói hôm nay chú định sẽ bị phát hiện chạy trốn tới nơi nào đều không dùng c u n g đào tẩu còn không bằng ở nơi này ngồi một hồi hướng hồ bên này tất cả đều là núi hoang thích hợp chiến đấu ta lại ngồi xuống nói phong tiểu thư chờ một chút h u y ệ n vũ các nhân sau khi đến bất luận kết quả như thế nào ngươi đều phải trở về h u y ệ n vũ các nếu như chúng ta ta và vũ ra có thể đào thoát ngươi không thể lại theo ta ân ta biết ngươi là không muốn liên lụy ta ta gật gật đầu ngươi minh bạch liên tốt tiếp đó ta xem hướng hồ yêu vũ ra khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ sao chờ một chút nếu như tới cao thủ quá nhiều ngươi liền tự mình rời đi à tốc độ của ngươi rất nhanh nếu như một lòng đào tẩu đoán chừng bọn hắn đuổi không kịp ngươi hộ yêu vớt vớt tóc giả ngây thơ nói kỳ thực không chỉ là tiểu lòng ca ca nghiên cứu ra mới tuyệt chiếu nhân ra mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi nhường thân thể và yêu đan bên trong năng lượng càng cân đối năng lực của ta cũng càng lên một tầng đụng phải nữa mập mạp chết b ầ m chắc chắn có thể đem nó đánh bại hộ yêu cơ cơ nắm tay nhỏ giữa trưa mười một h mười bảy phân thái dương nóng hừng hực chiếu vào trên mặt đất năm thân ảnh từ đằng xa đi tới ba cái ở phía trước hai cái ở phía sau trước mặt ba người bên trong ta biết hai cái trong đó một cái là mập mạp chết bẩm cũng chính là h u y ễ n vũ các công một cái khác là mạ tuấn cũng chính là h u y ễ n vũ các vương đến n ỗ i cái cuối cùng mang theo mắt kiếng sáu ta thấp giọng hỏi phong nhậm khả phong tiểu thư cái kia đeo mắt kiếng là ai hắn là h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh một trong thần tên là sở nguyên h u y ễ n vũ các bát đại phái hệ đều có các tác dụng t h như chúng ta lệnh mạch này chuyên môn phụ trách b ó i toán thuật mà thần nhất mạch kia nhưng là chuyên môn phụ trách tình báo từ xưa đến nay n u y ễ n vũ các tình báo một mực có thần mạch này phụ trách mà sở nguyên là vài thập niên trước mới gia nhập so sánh sư phụ ta bọn hắn tới nói sở nguyên là mới tới bất quá chính vì hắn sinh ra ở cận đại cho nên hắn là cái khoa học của nhân cả ngày chơi đùa đủ loại công nghệ cao đ ồ v ậ t ta cũng chưa từng thấy qua hắn mấy lần khoa học của nhân khoa học của nhân như thế nào cũng tới hắn cũng có thể động thủ sao dựa theo phỏng đoán vài thập niên trước mới gia nhập vào h u y ễ n vũ cát một mực mê luyến khoa học thân thủ cũng không như thế nào mới đúng nhưng hắn tất nhiên d á m đến liền nói rõ người này sẽ không đơn giản ta nhắc nhở vũ ra chờ một chút cẩn thận một chút sau đó tiếp tục hỏi phong niệm khả phong tiểu thư đằng sau hai người kia đâu không biết phong niệm khả chỉ trả lời ba chữ nguyễn vũ các bên trong còn có phong n i ệ m khả kẻ không quen biết chẳng lẽ hai người kia không phải nguyễn vũ các thật là khiến người ta đoán không ra ta nói đạo phong tiểu thư ngươi mau tới thôi vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta phong n i ệ m khả hừ một tiếng cất bước hướng phía trước đi đến nhìn xem bóng lưng của nàng trong lòng ta cũng rất nhiều cảm khái nàng đối với ta quá tốt rồi mặc dù không bằng từ ngưng nu thế nhưng chỉ là ta tránh cùng nàng gặp mặt duyên cớ nếu như một mực c h ả mặt tin tưởng nàng không thể so với từ ngưng nu kém ta đối với từ tiểu linh cảm tình chỉ có thích mà đối với phong n i ệ m khả hơn phân nửa là cảm kích nhưng là có một chút thích nàng dù sao đồ xinh đẹp người người đều thích mà phong nghiệm khả càng là có loại tiên nữ khí c h ấ t nàng năm lần bảy lượn giúp ta không cầu hồi báo ta đối với nàng cảm tình rất phức tạp nhưng vẫn luôn đang cực lực trốn tránh tình cảm của nàng bởi vì ta không phải trần trừ nhân có t ử tiểu linh một cái là đủ rồi ta khuyên nàng vài ngày hôm nay nàng cuối cùng đáp ứng trở về h u y ệ n vũ các bất luận hôm nay có thể hay không bị trảo cũng không cần gấp cho dù thật sự bị bắt lại ta cũng không sợ một năm sau lão già, già lừa đảo thực lực bây giờ như thế nào nhưng ta xác định một năm sau n u y ễ n vũ các tuyệt đối ngăn không được lao già lừa đảo đến lúc đó lao giả lửa đảo sẽ đem lúc lao lửa giả sẽ ta mang đối i nghiệm đi nói tiếp Phong khả đi đến phía khả huyện vũ các ba vị thủ lĩnh nói những gì, tiếp đó đứng ở ba vị thủ lĩnh nhìn đến cùng đứng lưng, lên gì, một mực nhìn chăm đó đ ba ba sau ta. Ta trước, các chú vũ vị vị ở với hồ yêu nói vũ ra chúng ta đi qua ta nghĩ tới đi cùng bọn hắn nói chuyện mặc dù biết dạng này có thể là phi công nhưng ta vẫn muốn thử xem ta và hồ yêu đi tới khoảng cách đối phương hai mươi m thời điểm ta ngừng lại chắp tay nói ba vị tiền bối các ngươi khỏe liên quan tới hồ yêu sự tình ta muốn phải cùng các ngươi nói chuyện mập mạp chết bầm nói không có gì để nói hồ yêu nhất thiết phải phong ấn mập mạp chết bầm nói động thủ liền động thủ hắn vừa dứt lời thân ảnh bỗng tiêu thất sau một khắc hắn xuất hiện ở bên thân ta một cái tay bị hồ yêu b ắ c lấy hồ yêu trong mắt hồng quang lóe lên một tia sáng từ hai mắt b ắ n ra mập mạp chết bầm vội vàng tránh thoát hồ yêu tay tiếp đó nhanh nhẹn tới mấy cái phía sau lật cùng chúng ta kéo dài khoảng cách ổn định thân hình phía sau mập mạp toàn thân trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm đã biến thành hỏa nhân sau đó hắn giống lên một tiếng cơ thể nhanh chóng biến hình vậy mà đã biến thành một đầu hỏa long cùng lần trước bị đông lại hỏa long không chênh lật nhiều cơ thể có dài hai mươi mét đường kính một m lớn như vậy sau đó hỏa long lại giống lên một tiếng hướng hồ yêu c à n tới tốc độ quá nhanh t a căn bản là thấy không rõ hồ yêu tựa hồ đứng ở hỏa long trên đầu hỏa long hướng nơi xa bay đi sáu m ã tuấn vương tôn đưa tay che tại trên ánh mắt nói mập long tốc độ vẫn rất nhanh sở nguyên ngươi không phải muốn kiến thức một chút phong ấn thuật sao còn không mau theo sau g ã đeo kính không nói chuyện dưới chân đ ố n g nhiên xuất hiện một cái máy móc phun ra hai đạo h ỏ a diễm hơi lửa long bên kia đổi tới tốc độ rất nhanh chỉ so với mập mạp chết bầm đầy nhất tuyến mà thôi hai người cao thủ cùng đi e rằng hồ yêu gặp nguy hiểm ma tuấn vẫn bảo trì một mặt hiền lành bộ dáng t ự biết biết phong i ế t h ấn p sáu tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phong ấn hồ yêu nghe hắn ý tứ trong mấy người này chỉ có hắn biết được phong ấn thuật mà cái vương tôn chỉ là một cái giấy phân thân hẳn là sẽ bị hỏa diễm của ta khắc chế nếu như ta đánh dụng cái này giấy phân thân đối phương là không liền không cách nào phong ấn đâu nghĩ tới đây ta hướng vương tôn vọt tới sáu hôm nay ba canh hai trăm sáu mươi chín tết hai trăm sáu mươi chín hoàn mỹ nhân loại chính như ta vừa rồi nghĩ như vậy đó là một giấy phân thân cho nên phải dùng hỏa diễm tới khắc chế ta vọt tới trước thời điểm hai tay trong nháy mắt hỏa diễm hóa đồng thời nâng hai tay lên tay trái ấn ở trên tay phải thông qua ẩn năng thể nội tuần hoàn để cao áp lực trước tiên cho hắn tới một đạo p h ở la mẹt dở n ế n thử ai ngờ vương tôn thân hình hướng phía sau vừa lui vừa cười vừa nói ta còn muốn chạy tới phong ấn liền để sở nguyên hai cái đồ chơi chơi với người a nói xong hắn cũng hướng mập mạp chết bầm phương hướng đuổi theo không được không thể để cho hắn đào tẩu ta cũng q u a y đầu đuổi theo có thể cho dù là vương tôn phân thân tốc độ cũng không phải ta có thể so thời gian kéo càng lâu hắn cách ta lại càng xa mà lúc này ta ẩn năng cũng tại thể nội tuần hoàn có thể ba vòng ta trực tiếp giương một tay lên một đạo hỏa diễm hướng thân thể của hắn cực tốc vào tới hắn cách ta ước chừng mười sáu mười bảy m hoàn toàn ở ta tầm bắn trong phạm vi ngay tại hỏa diễm sắp bao phủ thân thể của hắn thời điểm hắn bỗng nhiên xoay người chỉ thấy bụng hắn cùng khuôn mặt tất cả đều chống đến rồi một cái mức không thể tưởng tượng nổi tiếp đó hắn bỗng nhiên há miệm đem không khí toàn bộ phân ra mà ta cải tiến bản p h ở là mẹt giờ mặc dù tầm bắn khoảng cách có hai mươi m hơn nữa năng lượng càng tập trung nhưng hắn khoảng cách ta mười sáu mười bảy m đến khoảng cách kia thời điểm hỏa diễm đã phân tán cho nên hỏa diễm trực tiếp bị hắn thổi trở về tiếp đó hắn lại cấp tốc q u a y người tiếp tục hướng mập mạp chết bầm phương hướng phóng đi đang lúc ta muốn truy kích thời điểm hai người khác chạy tới đối với ta bày ra tiến công trong đó một cái ra hỏa một quyền hướng ta phía sau lưng đập tới ta rơi vào đường cùng chỉ có thể quay người lại nên chiến hy vọng mau chóng giải quyết hai người này sau đó lại đi rút vũ ra bất quá liền tình huống trước mắt đến xem hôm nay sợ g i n g giữ nhiều lành ít sáu ta cấp tốc q u a y người tránh thoát tên kia cánh tay d ơ lên khuỵu tay hướng hắn cái cổ ngạnh đánh tới một tiếng ta suýt chút nữa đau kêu thành tiếng một kích này phảng phất không phải đánh vào trên đầu khớp xương mà là đánh vào trên miếng sắt ta cấp tốc lui lại phát hiện đối phương vậy mà cùng người không việc gì một dạng lại hướng ta đuổi đi theo đây là cái gì đồ chơi xương c ố t đã vậy còn quá cứng rắn phong niệm khả cũng lao đến muốn hỗ trợ ta vội vàng ngăn lại nàng đừng tới đây không cho phép ngươi đạo thủ nghe được ta ngăn lại phong niệm khả đứng vững thân hình nói hai cái này hẳn là sở sư thúc chế tạo ra hoàn mỹ nhân loại c ũ người không p chết sáu cùng, cùng máy kết hợp thể chẳng thể trách cái đồ chơi này cơ thể như vậy cứng rắn đang lúc ta muốn tới đây thời điểm trong đó một cái da hỏa ngón tay của bỗng nhiên biến hình giống như bờ lệch cờ rằng một dạng biến hình vậy mà từ trong ngón tay dối ra một cái ống tiêm phong nghiệm khả nói là thuốc t nghĩ gây tê ta sao nếu là người chết cùng máy kết hợp thể như vậy ra s ứ cái trùy thủ có thể thương tổn t có bọn hắn, mà kia h á c máy lời nói, nếu hoàn ư có thể nguyên mỹ nhân loại tốc độ phản ứng cũng không chậm cấp tốc lui về phía sau đồng thời vén lên bên trái tay áo chỉ thấy trên cánh tay hắn xăm rất nhiều khoa đầu văn mà lúc này trong đó mấy cái khoa đầu văn vậy mà nhẫn động đứng lên tiếp đó bay ra cánh tay hướng lôi điện bay đi hoành khoa đầu văn cùng lôi điện chạm vào nhau đã dẫn phát mãnh liệt nổ tung phong nghiệm khả hoàng sợ nói đây là ta sư phụ một trong những v i ệ t kỹ nhất định là sở sư thúc vì đề thăng hoàn mỹ nhân loại năng lực ở tại trong thân thể dung hợp sư phụ ta tế bào đồng thời cũng sắp sư phụ ta năng lực phục chế đi qua không được cái này hoàn mỹ nhân loại giao cho ta đối phó không cho phép tới ta quát lên ngươi không phải một mực nghe ta ý kiến sao lần này nghe ta phong n i ệ m khả rất xoán suýt bộ dáng nhưng vẫn là nhanh chóng nói đây là ta sư phụ một trong những t u y ệ t kỹ bất qua t ấ y ghép đến h o à n mỹ nhân loại trên thân sau đó liền không có sư phụ lợi hại như vậy chiêu này biến hoa khó lường khoa đầu văn có rất nhiều thủ đoạn công kích hơn nữa lấy cấp tốc hủy dị trứ danh n g ư ơ i c ẩ n t h ậ n chút đừng để khoa đầu văn đụng tới cơ thể hóa giải phương pháp rất đơn giản dùng chứa đánh năng lượng liền có thể đánh nát nòng nọc hỏi tỉ như hỏa d i ễ m của n g ư ơ i phun ra là thuộc về đánh năng lượng tuyệt đối đừng dùng truy thủ đi ngăn cản bởi vì khoa đầu văn thuộc về năng lượng tạo thành sẽ không nhận t r u thủ ảnh hưởng phong nghiệm khả nhanh chóng nói ra chiêu này điểm tốt cùng khuyết điểm nếu như sư phụ hắn ở đây đoàn chừng sẽ bị tức hộc máu a sáu vì phân chia hai cái hoàn mỹ nhân loại tạm thời sẽ c o i được lệnh tôn năng lực xưng là số một một cái k h á c xưng là số hai ta gật gật đầu đa tạ ngươi phong tiểu thư sau đó trong tay ngưng tụ ra mấy cái tiểu h ỏ a cầu hướng số một ném tới ba mươi mười phút đi qua ta lúc này đang đỡ đầu gối miệng lớn t h ở dốc hai cái hoàn mỹ nhân loại quá khó đối phó ta đánh lâu như vậy mới dùng truy thủ tháo bỏ xuống trong đó số một một đầu cánh tay hơn nữa ta còn bỏ ra giá thảm trọng nó khoa đầu văn tại ngược ta khoảng cách gần nổ tung đem ta nổ bay ngược đến mấy mét bây giờ nội tạng còn đau rát hồ yêu bọn hắn đã sớm xa cách ta ánh mắt không biết chạy đi nơi nào bây giờ mỗi qua một giây tâm tình của ta liền tăng thêm một phần hồ yêu một cái đối phó ba cái chắc chắn không có phần thắng vậy phải làm sao bây giờ sáu đang lúc này nơi xa bỗng nhiên truyền đến anh một tiếng vang thật lớn ta vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa phản phất bom nguyên tử nổ tung đồng dạng dâng lên một cái to lớn mây hình ấm phương hướng ngày sáu là hồ yêu bọn hắn vừa rồi rời đi phương hướng bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra ngay tại ta nghi ngờ thời điểm chỉ thấy hai cái hoàn mỹ nhân loại con mắt sản sinh biến hóa con ngơi ư trong nháy mắt phóng đại hoàn toàn biến thành màu đen tiếp đó số hai mười ngón tay bỗng nhiên g ã y mất từ bên trong rỗi ra mười cái n ò n g súng con mắt ta trận thật lớn trong mắt tràn đầy vẻ khó tin đây là muốn hạ sát thủ sao sáu đột đột đột thình thịch đối phương nổ súng mười ngón tay hỏa lực tệ s ạ mặc dù ta tại hắn nổ súng phía trước liền mau tránh ra thế nhưng cũng không phải thông thường đạn đánh tỷ suất chuyển lực phổ thông súng ngắn nhanh nhiều ta bất ngờ không đề phòng đã trúng ba phát trong đó hai thương đánh trúng bụng một thương đánh trúng cánh tay ta cấp tốc chạy trốn đồng thời lấy ra ngân sắc không gian giới chỉ đem khối băng từ bên trong lấy ra núp ở khối băng đằng sau không sai chính là trước mấy ngày đông cứng phong lôi phiến khối băng cái này khối băng đường kính một m dài hai mét ta lấy ra phong lôi phiến thời điểm tập trung nhiệt lượng chỉ ở phía trên mở ra một lỗ nhỏ mà thôi mà lấy ra phong lôi phiến phía sau khối băng bị ta bảo lưu lại đứng lên vốn là chuẩn bị về sau nghiên cứu một chút không nghĩ tới bây giờ lại có đất ruột võ đối phương mười ngón hỏa lực vẫn đang phun xạ ba hồ m phong nghiệm h băng, đ khả là nguyễn Ta vũ cát nhân thứ này làm sao sẽ tổn thương phong nghiệm khả hơn nữa vừa lên tới liền thống hạ sát thủ không thể để cho nàng có việc không thể để cho nàng có việc trong cơ thể ta trợn buộc phát ra một c ỗ lực lượng vô danh đạp chân xuống hướng số hai vào tới đồng thời đối với phong niệm khả quất lên niệm khả màu tránh ra nhưng mà sáu đạn vẫn là đánh vào phong niệm khả trên thân con mắt ta t r ợ n thật lớn như gặp phải trọng kích xuống m ộ t khắc chỉ thấy đánh vào phong niệm khả trên người đạn đều bị bắn bay phong niệm khả trên thân giống như có một tầng như ẩn như hiện vòng b ả o hộ chính là tầng kia vòng b ả o hộ chặn tất cả đạn ta đây mới thở phào nhẹ nhõm cương tài na loại tâm tình thần trường thật giống như trước kia từ tiểu linh bị luyến thi đam mê phụ tử bắt đi lúc một dạng sáu tại sao có thể như vậy phong n i ệ m khả đã cứu ta rất nhiều lần ta thiếu nợ người n à n g tình đối với chính là như vậy ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều lại toàn tâm toàn ý đầu n h ậ p chiến đấu đối phương gặp đạn không bắn trúng phong n i ệ m khả tựa hồ cũng sửng sốt một chút phong n i ệ m khả thừa cơ chế trụ cổ tay của đối phương dùng cái khóa kỹ năng khóa lại số 2-2 đầu cánh tay đối với ta khẽ tê đạo mau ra tay ta vọt tới số hai trước người huy động ra sức truy thủ đem hắn m ộ ư ơ i ngón nòng súng toàn bộ chặt đứt số hai nhấc chân hướng ta đặt tới ta thừa cơ lui lại mà phong n i ệ m khả cũng bông ra số hai lăn không một cái lật nghiêng lật đến đằng sau ta cùng ta dựa lưng vào nhau phân biệt đối mặt số một và số hai phong niệm khả vấn đạo đồ quỷ sứ chán ghét g ngươi vừa rồi bảo ta cái gì ân ta nghe đến rồi ngươi kêu ta niệm khả danh xưng như thế này ngươi vẫn là lần thứ nhất để người ta đâu ta che lấy vết thương nếp nếp miệng nói chỉ là một cái xưng hô mà thôi không cần đến để ý như vậy phong niệm khả vui vẻ nói mới không g i ố n g chứ nhận biết ngươi gần ba năm ngươi một mực đều gọi ta phong tiểu thư phong tiểu thư à, hơn nữa vừa rồi ta trúng đạn thời điểm ngươi thật giống như rất gấp đâu ta trúng đạn thời điểm ngươi không phải cũng rất gấp ta thích ngươi cho nên ta rất sợ ngươi xảy ra chuyện nói như vậy ngươi cũng thích ta phong niệm khả không che giấu chút nào mà hỏi ta c a o mày mau mà nói phong tiểu thư ngươi hiểu lầm bởi vì ta thiếu nợ ngươi rất nhiều người tình cho nên tương đối quan tâm an nguy của ngươi mà thôi mặc kệ như thế nào ta đã rất thỏa mãn phong niệm khả vui vẻ nói còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt lúc kho lạnh bên trong lần kia sao hôm nay chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu bất quá ở trước đó ta muốn tiến đưa hai ngươi kiện tiểu lễ vật một cái là đ a n dược một cái khác là ngọc bội đ a n dược có thể trong thời gian ngắn nhất chữa khỏi thương thế của ngươi ngọc bội sáu đeo ở trên người có thể phối hợp đan dược dược hiệu hấp thu sáu hai trăm bảy mươi tết hai trăm bảy mươi thoái hồn trưởng ta không nghĩ quá nhiều tiếp nhận đan dược và ngọc bội đan dược trực tiếp ném vào trong miệng ngọc bội treo ở ngực hai cái hoàn mỹ nhân loại lúc này cũng không có cái gì động tác phong nghiệm khả nói hai thứ này đã không kiểm soát sẽ đối với chung quanh sinh vật không ngừng công kích mất khống chế làm sao n g ư ơ i biết thừa dịp hai cái hoàn mỹ nhân loại chưa đi đến công ta nhịn đau đem thân thể bên trong đạn đ ả o lên sau đó dùng hỏa diệm thiêu đốt vết thương nhường vết thương nhanh chóng cầm máu phong n i ệ m khả nói còn nhớ rõ ta mới vừa nói qua sao Ta đã bọn hắn vừa rồi cũng không có xuất động tính sát thương vũ khí là bởi vì sở sư thúc chỉ muốn để bọn hắn bắt lại ngươi mà không phải giết chết ngươi bây giờ không kiểm soát bọn hắn đã mất đi hạn chế cho nên mới vận dụng cái tia sáu không đợi phong nghiệm khả nói xong hai cái hoàn mỹ nhân loại liền lao đến ta và phong nghiệm khả dán chặt lấy với nhau phía sau lưng đem phía sau lưng hoàn toàn giao cho đối phương ta đối mặt là số một phong nghiệm khả đối mặt là số hai đâm đầu vào sông tới số một đã bị ta chém đứt một đầu cánh tay hắn lúc này r ố i ra một cái khắc cánh tay chỉ thấy tay của hắn chuyển động vòng vo tầm vài vòng tay rơi trên mặt đất phát ra một tiếng văng trầm tay của hắn hoàn toàn là kim loại chế tạo tay rơi xuống sau đó trong cổ tay r ố i ra một cây lưỡi kiếm lưỡi kiếm lập l o ạ hàn quang hướng ta đâm tới chân ta phía dưới bông nhiên đập mạnh cơ thể hóa thành một đạo mũi tên hướng số một vào tới số một trong cổ tay lưỡi kiếm hướng ta quét ngang mà đến ta huy động truy thủ hướng lưỡi dao của hắn ng keng một tiếng kim thiết giao kích thanh âm đi qua ra sức thủy thủ lần nữa toàn thắng lưới dao của hắn bị ra sức thủy thủ hạch o trở thành hai đoạn mà ta tốc độ không giảm động tác liên tục một c ư ớ c đá vào bộ ngực hắn đem hắn đạp lùi về phía sau mấy bước mà ta cũng cảm thấy chân rất đau cái đồ chơi này tuy nói là người chết cùng máy kết hợp thể nhưng toàn thân phảng phất cũng là sắt thép tạo thành q u á cứng hẳn là một loại nào đó một loại nào đó vô cùng cứng rắn kim loại nhưng cũng không quá dày bằng không thân thể sẽ rất nặng bọn hắn không có khả năng di động nhanh như vậy nghĩ tới đây ta một cái cất bước đuổi theo vọt tới số một trước người tới một q u á c chân hắn vốn là bị ta đạp một cước đang tại lui lại thân hình bất ổn lúc này lại chúng ta một chiều q u á t chân trực tiếp ngã trên mặt đất ta động tác liên tục một cước g i ấ m ở bộ ngực hắn tiếp đó ngồi s ổ m người xuống n ắ m trùy thủ hướng đầu hắn cắm tới vừa rồi phong n i ệ m khả nói qua bởi vì máy móc hòa đại nào không thể hoàn mỹ dung hợp cho nên rất dễ dàng xuất hiện mất khống chế tình trạng máy móc hòa đại nào dung hợp theo lý thuyết đầu của nó là tồn tại ta có thể phá hư đầu v ó c của hắn cứ như vậy đoan chừng hắn thì trở thành một đống sắt vụn nhưng mà ngay tại ta sắp đắc thủ thời điểm hắn b ỗ n nhiên hé miệm một cái đen như mực nòng súng từ trong miệm đ ta vội vàng hướng một bên lan đi nói đùa súng kia quản chính đối đầu ta nếu như bị đánh trúng ta rất nhanh liền có thể đi tìm lão già lừa đảo uống t r à số một lại bỏ lên nòng súng nhắm ngay ta mãnh liệt khai hỏa ta nhanh chóng né tránh cương tài na mấy k h o ả đạn không trúng đích yếu hại hoàn toàn là may mắn nếu như lại đến mấy k h o ả vậy coi như không đúng nhưng mà cứ việc ta cố hết sức né tránh nhưng vẫn là có một viên đạn hướng ta cai chán bay tới không tránh thoát viên đạn này tránh không khỏi ta chấp nhận nhắm mắt lại nhưng mà sáu trong tưởng tượng cảm giác đau cũng không có chuyển đến nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện bên thân ta vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái như ẩn như hiện vòng phòng hộ cùng phong niệm khả cương tài na cái giống nhau như lúc chẳng lẽ ta s ờ lên ngực ngọc bội đối với phong niệm khả h ô phong tiểu thư ngọc bội trả lại ngươi người mang theo a ta còn có đâu phong niệm khả đang cùng số hai giao thủ lúc này số hai trong miệng cũng xuất hiện nòng súng hướng về phía phong niệm khả xạ kích phong niệm khả vậy mà không tránh không né đứng làm cho đối phương đánh ta tâm tình khẩn trương tới cực điểm may mắn phong niệm khả bên cạnh cũng xuất hiện một cái vòng phòng hộ đem đạn phá giải ta cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là nhịn không được â m thầm trách móc nàng tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy ta biết sở dĩ sẽ xuất hiện vòng phòng hộ cũng là bởi vì khối ngọc bội này duyên cớ tất nhiên phong n i ệ m khả còn có loại vật này vậy ta sẽ không k h á c h khí trước giải quyết một cái hảo lại đem ngọc bội lại cho nàng có ngọc bội sẽ không sợ đạn ta treo lên đạn hướng số một vọt tới vọt tới trước người hắn trực tiếp dùng trùy thủ hướng nó đầu đâm vào mà hắn cũng sắp cánh tay bên trong một nửa lưới lê hướng đầu ta đâm vào đáng tiếc hắn một nửa lưới lê bị vòng phòng hộ chặn mà trùy thủ của ta lại chạm vào đầu của hắn dường như là bởi vì đại não bị hao tổn số một nổ tung có thể là bởi vì hắn trên thân nổ tung trang trí duyên cớ sóng xung kích đều lan đến gần ta bên này tới mặc dù có vòng phòng hộ bảo hộ nhưng ta vẫn bị đánh cái té ngã phong nghiệm khả khoảng cách ta càng xa chút bị tác động đến cũng nhẹ một chút không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà khó đối phó như vậy ta miệng lớn thở dốc mấy lần cấp tốc hướng phong nghiệm khả phương hướng chạy tới mau đem cái này cũng giải quyết đi ta còn muốn đi tìm vũ gia cũng không biết cương tài na bên cạnh đến tột u c ũ n g xảy ra chuyện gì thế mà sinh ra mãnh liệt như vậy nổ tung liền mây hình nấm tất cả đi ra sáu phong nghiệm khả lúc này dùng linh lực cờ tại số hai trúng quanh bảy cái trận đem số hai kẹt ở trong trận sau đó lui về bên anh ta lau mồ hôi trâu nói dùng cự ly xa tiến công chiêu thật t vừa rồi số một tự bạo uy lực quá mạnh mẽ nếu như tại cận thân bác đấu bên trong hắn đột nhiên từ nổ lời nói vòng phòng hộ có thể cũng đỡ không nổi mạnh như vậy lực trúng kích không được à, xương sọ của bọn họ quá cứng chỉ có ta chi t i a u truy thủ mới đâm vào đi vào cũng chỉ có đâm thủng đầu của hắn mới có thể để cho thân thể của hắn không bị khống chế dạng này mới có thời cơ lợi dụng ngươi chờ một chút ta đi tìm sáu không đợi ta nói xong chỉ thấy số hai đối với chúng ta dỗi ra hai bàn tay trên bàn tay hiện đầy làm quang phong n i ệ m khả kinh hô một tiếng là trương sư bá tuyệt kỹ thoái hùng trường trương sư bá ngươi là nói mập mạp chất bẩm không phải h u y ễ n vũ các bát vị thủ lĩnh hoàng vương công hầu khanh thần lệ dân mập đó là trương sư thúc tên là trương điện h ầ m là h u y ễ n vũ các công mà t r ư ơ n g sư bá là chỉ h u y ễ n vũ các hầu chứ một trong toái hồn trưởng là trương sư bá t u y ệ t kỹ một chiêu này người chúng hẳn phải chết khó giải sáu đang lúc n h u mày m a u thời điểm chợ phát hiện thân thể của mình không động được phong n i ệ m khả nói đồ quỷ sứ chắn ghét số hai mặc dù sẽ dùng trương sư bá t u y ệ t chiêu nhưng là vẹn vẹn có thể sử dụng lần này mà thôi chờ một chút ngươi phải nắm chặt thời cơ giết chết hắn một chiêu này có cái gì phương pháp có thể phá giải đang lúc ta thở phào nhẹ nhõm thời điểm phong niệm khả trên thân bỗng nhiên chuyển đến một tiếng văng nhỏ chỉ thấy trên cổ nàng treo ngọc đội đã nứt ra một cái khe nàng chung quanh vòng phòng hộ cũng run dày lên phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ tan phong niệm khả biểu môi nói quả nhiên là dạng ngày sáu đô quỷ sứ chẳng ghét bảy ngày phía trước ta đã từng hỏi qua ngươi một cái vấn đề nếu có ngày ta chết đi ngươi có hay không ngẫu nhiên nhớ tới ta ngươi cũng vẫn chưa trả lời ta đấy ta hít thở sâu một chút nhắm mắt lại sáu ngươi lai、like, nàng đã sớm tính tới sẽ có một ngày như vậy lần trước đối thoại ta đã cảm thấy không thích hợp nhưng ta lúc đó áp lực quá lớn c á n ta vốn là không tâm tư cân nhắc những cái kia không nghĩ tới sáu ta nhìn phong niệm khả mặt của vấn đạo ngươi đã sớm tính tới đã như vậy tại sao còn muốn lựu tại nơi này nếu như một mực tại sư phụ ngươi bên cạnh ngươi liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào bây giờ lập tức nói cho ta biết chiêu thức t i ế như thế nào phá giải ngọc đội trả lại cho ngươi ta không có thể để ngươi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào ta bói toán rất lâu phát hiện hôm nay ngươi sẽ chết chỉ có một biện pháp có thể phá giải chính là tìm người thay ngươi đi chết s ấ u chớ nói nhảm mong nói cho ta biết như thế nào thoát ly không chế ta vừa dãy rụa vừa hướng phong nghiệm khả cùng loạt quát vô dụng nếu có biện pháp ta đã sớm tránh thoát phong nghiệm khả trên người ngọc bội lại nhiều vài vết rách ta đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch nàng tính tới hôm nay ta chắc chắn phải chết phương pháp phá giải chính là tìm người thay ta đi chết nàng liền nghĩ làm người kia cho nên mấy ngày nay vẫn luôn không có rời đi phong n i ệ m khả có hai khối ngọc bội tất cả đều là vòng phòng hộ nhưng trong đó một khối năng lượng trần đầy một khối khác nhưng là năng lượng không đủ nàng đem năng lượng xung danh o ngọc bội cho ta đem một khối khác để lại cho chính mình nàng như thế nào ngốc như vậy n g ư ơ i là ngu si sao n g ư ơ i cùng ta quen lắm sao n g ư ơ i tại sao muốn làm như vậy ta nỗ lực d ấ y rủa bởi vì ta minh m ạ c h phong niệm khả ngọc bội một khi triệt để vỡ vụn chính là nàng t ử k ỳ toái hồng trưởng cái này tuyệt chiêu từ trên mặt chữ lý giải chính là nhường linh hồn bể tan tành chiêu thức cho dù ta là đạo sĩ cũng cứu không được tiêu tán linh hồn phong niệm khả v i u môi nói chào ngươi hung b phong niệm khả cười nàng vừa muốn nói chuyện nhưng ngọc đội lại triệt để vỡ vụn vỡ thành ba khối rơi xuống đất phong niệm khả cũng mang theo nụ cười trọng trọng ném xuống đất ta muốn rách cả mí mắt cùng thiếu lên a năm sáu hai trăm bảy mươi một tiết hai trăm bảy mươi một mệnh chung chú định vốn nên như vậy ta muốn rách cả mí mắt c u ồ n g thiếu lên a năm sáu lan quang biến mất Ta t sư phụ thoát g nói buổi tối bên ngoài có sắt lang nếu như ngươi cam đoan mình không phải là sắt lang nhân ra liền cùng ngươi đi xem năm vòng đô quỷ sứ chẳng ghét nếu như ngươi quáy dày nữa ta ngủ ta sẽ không khắc khí câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi a ngươi làm sao sẽ ở chỗ này trước tiên lau lau máu núi của ngươi a như thế nào chảy n h i ề u như vậy bảy vòng nội môn phong nhược hả không biết mấy vị có từng nghe nói tới ta có thể chứng minh hắn là h u y ễ n vũ các tinh anh chơi thật vui đồ quỷ sứ chán ghét đóng vai đạo sĩ bộ dáng thật thú vị a thiếu gặp người mặc dù ta đã trúng phương thuật nhưng lại biết vừa mới xảy ra cái gì nếu không phải là trở lại t ì m ta ngươi đã sớm rời khỏi nơi này Ô ô, đồ quỷ sứ chán ghét đừng có ta ngươi đi nhanh đi sáu mười một vòng dù cho cảm giác toàn thân đau nhức một nứt nhưng ta không có dừng lại ý tứ v ân ta, ta rất may mắn chính mình nỗ lực tu luyện cho nên hôm nay mới có thể giúp ngươi mặt trăng có đẹp hay không quyết định bởi tại bồi ta nhìn trăng sáng là ai ta liền thích ngươi cái này tính cách nếu như sáu ta là nói nếu như nếu có một ngày ta cũng gặp phải vũ ra loại tình huống này ngươi sẽ giống bảo hộ vũ ra một dạng bảo hộ ta sao mười lăm vòng đừng quên ta không đi giống như ngươi mỗi lần cứu ta một dạng hiện tại gặp nguy hiểm ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc đô quỷ sứ chắn ghét ngươi vừa rồi bảo ta cái gì ta nghe đến rồi ngươi kêu ta niệm h ả danh s ư n g như thế này ngươi vẫn là lần thứ nhất để người ta đâu mới không giống chứ nhận biết ngươi gần ba năm ngươi một mực đều gọi ta p h o n g tiểu thư p h o n g tiểu thư à hơn nữa vừa rồi ta trúng đạn thời điểm ngươi thật giống như rất g ấ p đâu quả nhiên là dạng ngày sáu đô quỷ sứ chắn ghét bảy ngày phía trước ta đã từng hỏi qua ngươi một cái vấn đề nếu có ngày ta chết đi ngươi có hay không ngẫu nhiên nhớ tới ta ngươi cũng vẫn chưa trả lời đâu ta bói toán rất lâu phát hiện hôm nay ngươi sẽ chết chỉ có một biện pháp có thể phá giải c hai í n người h h là tìm t y n g ư đi chết xấu. Chào xấu. n giọt ư ơ hung, như tha thứ không định Hai quả quan ngươi liền ngươi lần à, ta vấn đề kìa, ngươi vẫn vòng g bất biết, ta tâm ta một ta trả kìa, sao. mới lời i là là à, vậy, đề có ý định trả lời sao. 27 3. Hai nước mắt từ mặt ta bàng trượt xuống ta giống giận một tiếng một đạo hỏa diễm trùng kích sóng từ trong lòng bàn tay phun ra v y lực tự mạnh có thể so với một trăm đạo tiểu thương kiếm khí hỏa diễm trùng kích sóng tốc độ cũng thật nhanh chỉ là trong nháy mắt liền đánh c h ú n g vào số hai đầu sinh ra nổ kịch liệt bởi vì sóng trùng kích này sức mạnh quá mạnh cho nên hình thành lực phản chấn cũng rất lớn ta bị sốc cái té ngã nhưng vẫn là cấp tốc bỏ lên một bước dài vọt tới phong niệm khả bên cạnh đem nàng ôm lấy dùng phía sau lưng ngăn trở nổ tung sóng sung kích đồng thời đem hai ngón đ ặ t tại trên cổ nàng cảm ứng đến mạch đập của nàng còn ở hay không nhảy lên nhưng mà mạch đập của nàng đã hoàn toàn ngừng sáu ta vội vàng toàn không gian trong giới chỉ tay lấy ra âm phụ cho mình mở ra một mắt ngắm nhìn một phía nhưng lại không nhìn thấy phong niệm khả linh hồn ta ôm thật chặt nàng trong lúc nhất thời bất lực đau đớn hối hận tự trách nhiều loại cảm xúc trong đầu hỗn tạp bây giờ ta chỉ muốn cho nàng sống lại lại nghe nàng gọi một lần đồ quỷ sứ chán ghét sáu vì thi gì người đ thể, thể, thể, thể là một cái hiểu đ ước chừng hai i t mươi hai hai mươi ba tuổi nam nhân mặt như ngọc không tì vết chút nào nữ nhân nhìn đều ra của hắn đều sẽ ghen ghét hắn giữ lại chạm vai tóc dài tóc là màu bạc mặc trên người một kiện trường bảo màu trắng trên cổ hắn lô máu chạy ra rất nhiều máu nhiễm đỏ á o k h o c trắng nhưng mà dường như là bởi vì lần trước lấy ra thời điểm trôi mất quá nhiều máu dịch hiện tại hắn cổ vết thương đã không thể nào chảy máu coi như chạy xuống cũng là theo cổ trực tiếp nhiễm tiến vào quần áo cái này sao có thể được ta còn chờ lấy dùng máu này cứu phong nhập hạ ta còn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái b á t xứ đặt ở thi thể d ư ớ i cổ tiếp đó đưa tay hướng vết thương của hắn bóp đi hy vọng có thể bóp ra một chút hết dịch nhưng ta tay vừa đụng tới quần áo một cố cường đại lực phản chân chuyển đến chật vật từ dưới đất bỏ dậy trước mắt từng trận biến thành màu đen vốn là ta thể chất sẽ không hảo vừa rồi lại vận động dữ dội sau đó lại mạnh mẽ nhường ẩn năng tại thể nội tuần hoàn hai mươi bảy vòng bắn một cái uy lực siêu cường họa diễm trùng cách sóng lúc này lại phản chấn một chút ta cảm giác bây giờ mỗi bước một bước đều rất khó khăn dường như là lao thiên bị cảm động chờ ta đi trở về đi thời điểm phát hiện mặt dưới thi thể trong chén vậy mà tích toàn một chút hết u y dịch có chừng hơn mười giọt dáng vẻ ta mừng rỡ phản p h ấ t toàn thân đau đớn đều biến mất vội vàng đem bắt cầm lấy một cái tay ôm phong nghiệm khả đem hết u y dịch hướng về trong miệng nàng ngã xuống tiếp đó con mắt ta không nháy một cái nhìn xem phong nghiệm khả gương mặt xinh đẹp hy vọng kỳ tích sẽ phát sinh thời gian từng giây từng phút trôi qua phong nghiệm khả không có bất kỳ cái gì phản ứng tâm ta lại dần dần chìm vào đậy cốc một quyền tiếp một quyền đập mạnh mặt đất trong lòng tràn ngập hối hận vì cái gì không sớm một chút để cho nàng rời đi nếu như nàng không ở hôm nay đã chúng Ta chưa từng tiếp thụ qua tình cảm của nàng, nàng nhưng à n n g vẫn là lựa chọn vì ta đánh đổi mạng sống nàng như thế nào ngốc như vậy ba mươi trên tầng mây một thân ảnh mơ hồ lăng không trôi nổi nhìn chăm chú lên phía dưới hắn chậm rãi nâng tay phải lên làm một cái khẽ vồ động tác từng đạo năng lượng linh hồn hướng trước người hắn ngưng kết mà đi ba giây sau đó phong niệm khả linh hồn bị một lần nữa ngưng kết thành hình nàng mê mang nhìn chung quanh tầng mây nhìn trước mặt một chút cái kia thân ảnh mơ hồ mặc dù khoảng cách rất gần nhưng nàng lại thấy không rõ người kia tướng mạo thậm chí không phân rõ người kia là nam hay là nữ phong niệm khả lại nhìn một chút một ch tự đủ, không n vậy ta i h ắ cần trả giá cái gì vật của ta muốn không ở đây ngươi trên thân mà ở trên người h ắ n g sáu thân ảnh mơ hồ nhìn phía dưới khóc giống nam n h â nói n phong niệm khả mặt mũi tràn đầy cảnh giác v ấ n đạo ngươi muốn đối đầu quỷ sứ chán ghét làm cái gì thân ảnh mơ hồ không có chút nào ngự khí tình cảm nói ngươi không có tư cách hỏi ta vấn đề gì bây giờ cho ngươi hai lựa chọn đi theo ta h o ặ c bị ta đánh tan phong niệm khả suy tính vài giây đồng hồ v ấ n đạo ta có thể nhìn lại một chút hẳn sao không thể a năm vậy đi thôi phong niệm khả thất lặng nói vừa dứt lời hai thân ảnh hư không tiêu thất phản phất tử không xuất hiện qua sáu hai bốn ta ôm thật chặt phong niệm khả ánh mắt đã mơ hồ dán nàng vào mặt của cảm thụ được nàng dần dần rớt xuống nhiệt độ cơ thể mà lúc này một bóng người khác xuất hiện ở đằng sau ta khẽ quát một tiếng khả nhi tiếp đó ta cảm giác một cỗ cự lực chuyển đến vòng phòng hộ xuất hiện ở chung quanh thân thể nhưng kể cả như thế lực lượng kia hay là đem ta đánh bay ra ngoài trên không trung ta cuối cùng không chịu nổi liên tục trọng kích phun ra búng máu tươi lớn thân thể vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung đập ầm ầm rơi trên mặt đất người tới là lệnh tôn hàn án lấy phong niệm khả cổ tay đồng thời ngắm nhìn một phía tiếp đó đem ánh mắt dừng lại tại trên người của ta lệnh giọng vân đạo là người làm ta lau khỏe m i ễ huyết đối với là ta làm nếu như không phải là vì cứu ta niệm khả nàng sẽ không chết tiếp đó ta chọi người lên nối với lệnh tôn quát ngươi không phải tinh thông bói toán thuật sao ngươi không cho niệm khả tính qua sao biết rõ lúc này để cho nàng đi ra rất nguy hiểm ngươi vì cái gì không đem nàng quan tại h u y ệ n vũ cát lệnh tôn vung tay lên một mảnh khoa đầu văn chống rông xuất hiện chừng trên trăm cái khoa đầu văn từng cái từng cái hướng ta bay vụt mà đến ta không tránh không tránh những khoa đầu kia văn đâm vào vòng phòng hộ bên trên ẩm vang nổ tung mặc dù có vòng bảo hộ ngăn cản nhưng ta vẫn có thể cảm giác được lực văn ẩm ánh mắt của ta một mực nhìn chăm chú lên phong niệm khả nàng ăn tính giống như ngủ thiếp đi một dạng đáng tiếc ta biết nàng mãi mãi cũng không hồi tính x ấ u phong n i ệ m khả là lệnh tôn đệ tử duy nhất hơn nữa lệnh tôn cũng yêu thương vô cùng nàng bây giờ nàng bởi vì ta mà chết lệnh tôn cũng nổi giận hắn tự hồ muốn giết chết ta mà ta cũng không chuẩn bị làm bất luận cái gì phản kháng đông nhiên lệnh tôn tự hồ phát hiện cái gì hắn từ phong n i ệ m khả nắm chắc trong bàn tay trái lấy ra một cái viên giấy đem viên giấy sau khi mở ra hắn nhìn kỹ đứng lên n h ì ba bốn giây hắn nhắm mắt lại hít thở sâu một chút tự rêu nói mệnh chung chú định vốn nên như vậy hảo một câu mệnh chung chú định vốn nên như vậy nội đồng bền giữa không trung khoa đầu văn tất cả đều ngừng lại tiếp đó vô căn cứ tiêu tan trên tờ giấy kia đến cùng viết cái gì ta chật vật đứng lên một bước ba hoảng đi tới sáu canh thứ hai chậm chút tuyên bố hai trăm bảy mươi hai tết hai trăm bảy mươi hai phong nghiệm có thế gì thư lệnh tôn vấn đạo vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì ta đem chuyện xảy ra mới vừa rồi cặn kẽ nói một lần đồng thời thu hồi thi thể trên đất cỗ thi thể này quá mức kỳ lạ nếu như bị lệnh tôn phát hiện có lẽ sẽ dây dưa ra ngân sắc không gian giới chỉ bí mật may mắn sự chú ý của hắn một mực đặt ở phong n i ệ m khả t r ê thân đồng thời không chút chú ý cỗ thi thể này bằng không nếu như bởi vì này bộ thi thể dẫn xuất ta ngân s ắ c không gian giới chỉ bí mật ta sẽ cùng lệnh tôn đ ố i địch chắc hẳn n i ệ m khả cũng không hy vọng loại sự tình này phát sinh lệnh tôn nhắm mắt lại đem trong tay tờ giấy đưa cho ta thở dài tự đủ mệnh trung chú định vốn nên như vậy khả nhi đã ngươi biết lại là loại kết quả này tại sao còn muốn dạng này lựa chọn x ấ u ta tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút trên đó viết vài đoạn lời nói nếu như nhìn thấy tờ giấy này chính là đồ quỷ sứ chán đét phiền phức đem hắn giao cho ta sư phụ sư phụ ngài t h n ó i mỗi người tại lúc mới sinh ra chắc chắn một cái xanh vận mệnh vận mệnh phải không khả vi cóng Ngài. Ngài c rất lâu, rất lâu rất lâu, rất lâu. sư phụ gần nhất g à i n g m ta xem một chút văn hiến ghi chép biết đại khái mấy trăm năm trước có một có thể hóa nhân miêu yêu miêu yêu sông cái đại họa tiếp đó bị phong ấn đứng lên nhưng tại nàng bị phong ấn phía trước ngài liền cùng miêu yêu quen biết yêu nhau có thể về sau xuất phát từ chính nghĩa ngài không thể không tự tay đem nàng phong ấn nàng gọi gọi tiết có thể, ta có quả nhiên ệ hạ, b đã sớm liệu đến chính mình sẽ chết cho nên sớm chuẩn bị tốt di thư nàng thần ốc ta tình nguyện chính mình đi chết cũng không muốn để cho nàng thay thế cứ như vậy ta thua thiệt nàng mãi mãi cũng không cách nào hoàn lại ta thiếu nợ nàng không chỉ là ân tình còn có cảm tình đã từng ta nhiều lần cố ý xa lánh nàng thậm chí nhận biết ba năm một mực gọi nàng phong t i ể u thư đợi đến nàng trước khi chết mới hào phóng kêu một lần nhậc khả chính là chỗ này một câu tương đối gần gửi xưng hô đem nàng mừng rỡ quá sức ta thầm mắng mình h ố n đản vì cái gì trước đó rõ ràng có thể nhường nàng vui vẻ lên chút lại vẫn luôn đều như vậy h ố n đản liên xưng hô đều phải cố ý xa lánh nàng thế nhưng là sáu ta không phải là trần trừ nhân nếu như phong n i ệ m khả không chết ta đối với nàng cảm kích vẫn sẽ không thăng hoa thành xúc động sẽ không thăng hoa thành thích nếu như nàng bảy ngày phía trước chưa từng xuất hiện bất luận ta sẽ sẽ không chết đều sẽ lựa chọn tiếp tục xa lánh nàng nhưng nàng vậy mà nguyện ý vì ta trả ra sinh mệnh cho dù cái này cảm tình thăng hoa thành tích h nàng cũng đã không ở ta tình nguyện nàng chưa bao giờ xuất hiện qua ta sẽ so bây giờ tốt hơn rất nhiều sáu lệnh tôn ôm lấy phong nghiệm khả thi thể nói đến bên cạnh ta tới ta dẫn ngươi đi tìm hồ yêu ta yên lặng đi đến bên cạnh hắn ánh mắt vẫn đặt ở phong nghiệm khả trên mặt hồi tưởng lại ngày xưa nàng đĩu ngôi bộ dáng ta liền vô cùng hối hận tự trách đi tới lệnh tôn bên cạnh trong thân thể của hắn tản mắt ra lục sắp tia sáng đem ta bao phủ ở bên trong t ở, xa xa ở cách chúng ta không đủ trăm mét chỗ ba cái thân ảnh đang ràng co trong đó một phe là vết thương khắp người hồ yêu cái đuôi của nàng đều gậy một đầu lúc này chỉ còn dư hai cái đuôi túi ở phía sau phe bên kia là áo rách còn manh mập mạp chết bầm cùng rơi mất một đầu cánh tay sở nguyên đến nỗi mã tuấn vương tôn cái kia giấy phân thân có thể là mới vừa trong bạo tạc bị hủy diệt cái kia phân thân cũng không ở tại chỗ chú ý tới chúng ta đến mập mạp chết bầm vội và nói phong láo ca mau tới đây phụ một tay hồ yêu thật lợi hại mã tuấn cái kia giấy rách người đều bị giết chết may mắn ngươi đã đến hồ yêu đã nọ mạnh hết đà nhanh dùng phong ấn của ngươi thuật đem nàng phong ấn sở nguyên nhưng là nhìn về phía phong thần tú ôm phong nhậm khả vốn đạo tiểu khả như thế nào cái này còn muốn hỏi ngươi hoàn mỹ nhân loại vì cái gì không kiểm soát vì cái gì hoàn mỹ nhân loại sẽ dùng toái hồn trường sở nguyên nhiễu những m à y mau ta chỉ là muốn làm thí nghiệm đem các ngươi năng lực ứng dụng đến hoàn mỹ nhân loại trên thân chẳng lẽ sáu đối với ngươi vật thí nghiệm không kiểm soát dùng tái hồn trưởng giết n g h i ệ p khả ta thất thố hết lớn hồ yêu không có chiêu các ngươi không chọc giận ngươi nhóm nếu không phải là các ngươi khư khư cố chấp muốn phong ấn hồ yêu n g h i ệ p khả căn bản liền sẽ không chết im ngay lệnh tôn nói với ta đạo tiếp đó nhìn về phía mập mạp chết bầm cùng sở nguyên hồ yêu ta bảo vệ bất luận các ngươi tự mình là thế nào thương lượng nếu như về sau nữa đối hồ yêu đậu thủ cũng đừng trách ta không khắc khí mập mạp chết bầm nói nói đùa cái gì mặc dù nhỏ khả nhi chết ta cũng rất đau lòng nhưng phong ấn hồ yêu đại sự hàng đầu húng chi chúng ta thương nghị kết quả là bốn bốn đại gia cùng là h u y ễ n vũ các thủ lĩnh bốn bốn liền mang ý nghĩa không can thiệp chuyện của nhau chẳng lẽ ngươi là muốn phá hư quý cụ e rằng lão đại sẽ không cao h ứ nga đừng cho là ta không biết các ngươi tính toán gì lão đại cũng là lòng dạ biết rõ chỉ là không muốn quản các ngươi mà thôi tóm lại hôm nay hồ yêu ta bảo vệ các ngươi hẳn là minh bạch cho dù cùng là h u y ễ n vũ các thủ lĩnh nhưng ta gia nhập vào n u y ễ n vũ các đã hơn sáu trăm n ă m bất luận tư lịch hay là thực lực đều ở đây các ngươi phía trên ta hiện tại tâm tình rất kém cỏi chớ tự tìm phiền t o á phong thần tu thái độ cường n g ạ h nói tựa hồ lệnh tôn nhìn t sự ta vài giây đồng hồ toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một tấm gỗ bài bởi vì hắn đang ôm lấy phong n h n g khả cho nên tấm bảng gỗ là lăng không bay tới trước mặt ta ta tiếp nhận tấm bảng gỗ hắn nói đây là về vân sơn cấm chế thủ bài về vân sơn phụ cận có huyết trợ nắm giữ thủ bài giả sẽ không l ặ t đường đa tạ tiền bối ta ôm quyền nói c ả m ơn nhưng mà sáu làm ta lần nữa lúc ngẩng đầu lên lệnh tôn đã ôm phong nghiệm khả rời đi cứ như vậy lạng yên không tiếng động rời đi đây là ta gặp phong nghiệm khả một lần cuối về sau gặp lại sáu nàng thì trở thành một khối mộ địa bất quá nàng sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng ta vĩnh viễn sáu ta hướng hồ yêu đi đến đi đến mập mạp chết bẩm cùng sở nguyên bên người thời điểm bọn hắn không có động tác gì đi tới hồ yêu trước người ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một k h o ả n mục linh đ a n đặt ở bên mép nàng nàng một quyển đổ lưỡi đem đan dược n u ố t xuống mập mạp chết bầm cùng sở nguyên cũng không lâu lắm liền rời đi hộ yêu nằm dạp trên mặt đất có thể là bởi vì chịu liêu trọng thương đang khôi phục thương thế ta cũng yên lặng ngồi trên mặt đất chờ nàng đồng thời nhớ lại mấy ngày nay chuyện phát sinh cảm giác tựa như ảo ngộng nếu như đây quả thật là một giấc ngộng thì tốt biết bao thời gian rất nhanh thì đến buổi tối hộ yêu vẫn gục ở chỗ này khôi phục thương thế ta nhưng là nhìn xem mặt trăng đ ỗ n g nhiên ta hiểu được phong niệm khả vì cái gì mỗi đêm đều thích nhìn mặt trăng bởi vì nàng nhìn không phải mặt trăng mà là tưởng niệm ba mươi sáng sớm hôm sau hồ yêu cuối cùng khôi phục hình người ta cũng lấy lại tinh thần tới vấn đạo vũ gia ngươi cảm giác thế nào hồ yêu nói không có việc gì bất quá hôn qua sáu phong tỷ t h nàng nàng vì cứu ta bất hạnh gặp nạn sáu tính toán không đề cập tới nàng đã ngơi ư thương thế khôi phục chúng ta về nhà đi về sau sẽ không còn có người đến quấy dối chúng ta ta cố giả bộ không có chuyện gì nói à tiểu long ca ca n g ư ơ i thương thế rất nặng ngồi vào ta trên lưng đến đây đi ta mang ngươi trở về thành thị nói nàng lại biến trở về bản thể ta cũng không có nói nhảm trực tiếp ngồi ở trên lưng của nàng nàng hóa thành một đạo h ư ơ n g ảnh vọt ra ngoài cảnh sát chung quanh cấp tốc lui lại chỉ dùng không đến một giờ chúng ta liền đi tới đường cái đón xe trở lại khu náo nhiệt chúng ta đến khách sạn mở hai cái gian phòng ngồi ở trong phòng ta trầm mặc một hồi sau đó lấy ra điện thoại bấm từ tiểu linh điện thoại của điện thoại vừa mới kết nối từ tiểu linh lo lắng hỏi tiểu lòng là người sao ân xin lỗi ngưng n u lâu như vậy mới liền là người ta không sao tiểu long biết ngươi không có việc gì liền tốt vậy chúng ta liền dập mày à bằng không ngươi sẽ bị nghe lén đ ị n h vị từ tiểu linh nói ta cảm động nói không sao ngưng n u tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong huyền vũ cắt về sau sẽ lại không bắt giữ vũ ra thật sự vậy thì tốt quá ta tiểu long lợi hại nhất bất quá ngươi là làm sao làm được từ tiểu linh ngạc nhiên vấn đạo ta ánh mắt cảm đạm xuống đây không phải ta làm được mà là phong niệm khả dùng sinh mệnh đổi lại ta nhắm mắt lại hít thở sâu một chút nói ngưng n u ta mệt mỏi quá chở ta sau khi trở về lại cùng ngươi nói đi ngày mai ta an vị máy bay trở về thủ đô tìm ngươi ân cũng tốt đúng tiểu long cha cùng mẹ cũng ở nơi đây đâu lần trước ngươi đi sau đó ta sợ bọn hắn sẽ có nguy hiểm cho nên liền đem bọn hắn nhận lấy ta vui mừng nói ân đã biết ta mau chóng đuổi trở về sau khi c ú t điện thoại ta hai tay gối đầu nằm ở trên giường ngẩn người suy nghĩ sự tình nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm giác được ngược m ộ n muộn cái mũi sặc ra máu mũi biết rõ ta là người sắp chết phong n i ệ m khả vẫn còn nguyện ý vì ta mà chết nàng thật là đồ nước sáu ta dùng khăn mặt che mũi đang muốn đi nhà vệ sinh tắm một cái thời điểm điện thoại bỗng nhiên tới một đống lớn tin nhắn chừng hơn một trăm đầu vậy mà tất cả đều là tiện nam gửi tới hai trăm bảy mươi ba tiết hai trăm bảy mươi ba tiện nam cầu viện tất cả tin tức ý tứ không sai biệt lắm m ộ dạng đại ca nhìn thấy tin tức phía sau hồi điện thoại nhìn giống như bộ dáng rất gấp g áp mấy ngày nay ta vì trốn tránh h u y ễ n vũ các truy t ù n g điện thoại một mực đặt ở trong không gian giới chỉ cho nên vừa lấy ra mấy ngày gần đây tin tức giống như thủy triều tràn vào ta một bên thanh tẩy cái mũi một bên bấm tiện nam điện thoại của điện thoại rất nhanh kết nối tiện nam không giải thích được nói một câu đại ca ta hai mươi bảy tiết không có ra sân có muốn hay không ta ta giọng bình tĩnh nói đừng nói dỡn ta không tâm tình vừa gặp lại ngươi gửi tới tin tức ngươi có việc gấp tìm ta đối với đại ca ta có việc gấp may mắn ngươi hôm nay gọi điện thoại tới nếu như chầm thêm mấy ngày lời nói liền đến đã không kịp rốt cuộc là chuyện gì vội vã như vậy ta hơi n h ị lấy lông mày vân đạo đạo giáo hiệp hội muốn chọn hội t r ư ở n g mới đó cùng ngươi có quan hệ gì chẳng lẽ ngươi nghĩ đi tranh cử hội t r ư ở n g thiện nam vậy mà ừ một tiếng sau đó nói còn không phải hứa lão nhất định để ta đi tranh cử hội trường cái này không Năm năm m ộ trong điện ạ lại b thoại ộ i nghị lần chọn lựa này muốn nói không rõ ràng nếu không thì ngươi tới thủ đô tìm ta à hai ngày sau bắt đầu ngươi có thể chạy tới sao ta nhanh chóng suy tư một chút tiện n a n g muốn làm đạo giáo hiệp hội hội trưởng cái này cũng rất tốt hơn nữa một năm sau ta thì đi u minh hoàn toàn chính xác hẳn là an bài ổn thỏa tiện nam về sau ngưu môn phải nhờ vào hắn phát dương quang đại thế là ta nói đạo đã biết ta sẽ mau chóng đổi u tới thủ đô vậy trước tiên như vậy đi chờ ta đến thủ đô cho ngươi thêm gọi điện thoại nói xong ta liền c ú p điện thoại tiện nam cũng tại thủ đô cha mẹ ta ngưng nu tất cả đều tại thủ đô này ngược lại là thật phương tiện ban ngày giúp tiện nam buổi tối có thể đi trở về bồi người nhà sáu ngày kế tiếp sáng sớm đi qua cả đêm nghỉ ngơi ta vẫn cảm giác toàn thân đau nhức thể chất phương diện càng lai việc kém nếu là lúc trước ăn thuốc chữa thương sau đó một đêm thời gian đầy đủ để cho ta trở về hình dáng ban đầu nhưng bây giờ nghỉ ngơi một đêm thậm chí ngay cả một nửa thương thế đều không thể khôi phục thâm thở dài một tiếng dựa mặt một phen phía sau mang hộ yêu đi ăn đ i ể m tâm ăn sáng xong phía sau chúng ta tới đến rồi sân bay đ ạ p vào trở về thủ đô chuyến bay máy bay phi hành ba giờ đến thủ đô vừa đi ra sân bay liền thấy từ tiểu linh nàng biết ta hôm nay trở về đã sớm tới chờ ta hộ yêu giả ngây thơ chạy tới giữ chặt từ tiểu linh tay ta đối với nàng nợ nụ cười cũng đi tới phái người tài xế tới đón ta là được rồi ngươi như thế nào tự mình chạy tới ta nhớ ngươi lắm t ừ tiểu linh vác lấy cánh tay của ta nói đi thôi chúng ta về nhà phụ thân bọn hắn ở nhà chờ n g ư ơ i đấy hôm qua ta nói cho phụ thân ngươi giải quyết tất cả vấn đề phụ thân vô cùng kinh ngạc hắn rất hiếu kỳ thân phận của ngươi vì cái gì giết vương tôn phân thân ngươi còn có thể bình yên vô sự kể từ ngươi sau khi đi ta cũng cả ngày lẫn đêm cầu nguyện hy vọng ngươi hết thể mạnh khỏe bất quá ta cũng có chút hiếu kỳ có thể nói cho ta biết ngươi làm như thế nào sao gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện trở về cùng một chỗ nói đi tư tiểu linh nhìn ra ta có chút không thích hợp nhưng là không hỏi nhiều chỉ là khẽ ừ một tiếng tiếp đó một tay vác lấy cánh tay của ta một tay kéo lấy h ồ yêu hướng trên xe đi đến trở lại từ g i a ta hỏa từ tiểu linh h ồ yêu trực tiếp đi tới từ gia chủ biệt thự đi đến phụ cận thời điểm phát hiện từ gia chủ cùng ta phụ mẫu đang ngồi ở bên ngoài uống trà nói chuyện phiếm mấy người cười cười nói nói, bầu không khí rất hòa hợp từ gia chủ cũng không có mảy may giá đỡ đi t ớ i phụ cận ta hơi hơi không lưng bá phụ cha mẹ ta đại ma h ồ yêu cũng bổ nào h vào trong ngực của mẹ giả ngây thơ kêu một tiếng ma ma ngồi từ gia chủ chỉ vào cái ghế nói ta ngồi ở trên g ế thân ừ Tiểu i l n đ gia nói người ngươi thần thần bí bí. trước a đó gia nhập một cái tổ chức thần bí học được một thân lợi hại bản lĩnh mà bây giờ thần bí kia tổ chức muốn phỏng vấn hộ yêu ngươi và tổ chức trở mặt còn giết tổ chức thủ lĩnh đang chạy trốn ta và mẹ của ngươi còn có thân gia đều rất gấp gáp ngươi có biết hay không có lỗi với bá phụ cha mẹ lại cho ngươi nhóm lo lắng ta cúi đầu nói tính toán lao cha nói n g ư ơ i gia nhập rốt cuộc là tổ chức gì thân gia không muốn quá nhiều lộ ra cái kia chuyện của tổ chức nói thiếu biết một chút đối với chúng ta hảo n g ư ơ i mau nói cho ta biết đây rốt cuộc là những người nào ta lắc đầu cha bá phụ nói đúng thiếu biết một chút đối với các ngươi hảo cái kia tổ chức tin tức không thể tùy ý thố lộ bất quá ta đáp ứng các ngươi tại không lâu tương lai ta sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nói cho các ngươi nhưng không phải bây giờ ý của ta là chờ một năm sau đi u minh ta liền có thể đem tất cả mọi chuyện đều nói cho cha mẹ huyễn vũ các thế lực lại lớn cũng không quản được u minh xa như vậy từ gia chủ vấn đạo tiểu long người rốt cuộc là giải quyết như thế nào chuyện này ta trầm mặc một hồi nói có một vị hảo bằng hữu vì cứu ta mà chết mà người bạn tốt sư phụ cha là h u y ễ n vũ các một vị khác thủ lĩnh nàng sau khi chết lưu lại một phong di thư nhờ cậy sư phụ nàng trợ giúp ta thoát khốn sư phụ nàng tại h u y ễ n vũ các tám vị thủ lĩnh bên trong thực lực cũng là số một nói chuyện rất có lợi uy hiếp tại sư phụ nàng dưới sự giúp đỡ h u y ễ n vũ các quyết định sẽ không tìm vũ ra phiền phước À, lại có như thế người có tình nghĩa từ gia chủ tàn nói ta than nhỏ khẩu khí nói bá phụ trên người của ta còn có thương nghĩ đi nghỉ trước một chút ân hảo vậy liền nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi ngưng n u ngươi bồi tiểu long trở về thư gia chủ nói ta đứng lên nhìn về phía phụ mẫu cha mẹ không cần lo lắng ta không sao nghỉ ngơi một chút liền tốt nói xong ta hỏa từ tiểu linh liền rời đi trở lại từ tiểu linh biệt thự ngồi ở trên ghế salon từ tiểu linh ngồi ở bên thân ta nói tiểu long ta có thể nhìn ra lòng ngươi chuyện rất nặng đến cùng thế nào ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ sao còn có cái kia vì ngươi mà chết bằng hữu rốt cuộc là ai hà nội với ngươi có ân cứu mạng mặc dù không có thể để cho hắn sống lại nhưng ở phương diện kinh tế chúng ta là không phải có thể đền bù một chút gia nhân của hắn đâu nàng không có người thân thân nhân duy nhất chính là nàng sư phụ sáu kỳ thực ta nói người bạn kia chính là phong nhập h ả ngươi còn nhớ rõ sao ta cũng không tính g i ấ u diếm từ tiểu linh từ tiểu linh gật gật đầu nhớ kỹ là chúng ta ở lễ đính hôn cái kia xinh đẹp nữ h à i tử nguyên lai là nàng ngưng n u ta và nàng ở giữa không có gì bất quá khi nàng vì ta mà chết một k h ắ c này nàng lại chân chính đi vào trong tim ta đáng tiếc hết thể đều t r ư m nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại từ tiểu linh thân mật đem đầu gối lên bả vai ta bên trên vấn đạo tiểu lòng có thể cho ta nói nói phong n i ệ m khả chuyện sao ngươi không tức giận nàng nhẹ nói không tức giận phong n i ệ m khả hào phóng vì cứu ngươi mà chết ta cảm tạ nàng còn đến không kịp lại nói ta cũng không nhỏ mọn như vậy đi ân trong mắt ta lộ ra vẻ hồi ức kỳ thực ta biết phong n i ệ m khả chỉ so với nhận biết ngươi chậm bốn tháng chúng ta quen biết là một lần ngẫu nhiên cũng có thể nói là tất nhiên nàng từ nhỏ đã tinh thông bói toán thuật nhìn thấy ta lần đầu tiên thời điểm nàng liền hỏi ta ngày sinh tháng để là cái gì tiếp đó vẫn cùng ta rất thân cận nhưng ta trong lòng đã có ngươi n g ư sau đó ta đem phong i t nghiệm n khả chuyện kỹ càng giảng thuật một lần kể xong sau đó từ tiểu linh cảm đau khóc nói phong nghiệm khả thật là một cái cô gái tốt nếu như ta trước tiên gặp là phong nghiệm khả nhất định sẽ thích phong niệm khả còn nói phong niệm khả có thể giúp ta nhiều việc như vậy nàng lại như vậy không cần chỉ có thể để cho ta bảo hộ về sau nàng cũng muốn học tập võ kỹ năng ta sát xoa nước mắt của nàng tại trên mặt hắn hôn một cái an ủi tốt ngưng nu đ ừ n g khóc phong niệm khả chết để cho ta hiểu được c h â n quý về sau ta sẽ c ả n g quý giá chúng ta tới không dễ cảm tình vậy ta cũng muốn học tập võ kỹ năng coi như về sau không giúp được ngươi cũng có thể bảo hộ cha cùng mẹ đồng thời cũng có thể tự vệ t ư tiểu linh kiên trì nói ta hơi cười nếu như nhất định muốn học không bằng ta tới dạy ngươi a mới không cần ngươi dạy đâu vậy ngươi chuẩn bị n h ư ờ n g hồ yêu dạy ta cảm thấy hứng thú vấn đạo từ tiểu linh xoa xoa nước mắt thần thần b í bị nói tạm thời giữ bí mật đến lúc đó bảo đảm để cho ngươi giật n ạ y cả mình ta nhẹ vỗ về nàng bóng loáng khuôn mặt luyện võ có thể nhưng không cần quá khổ cực không cần quá miễn cưỡng chính mình ta gần nhất còn có một việc phải bận rộn sau khi làm xong đoán chừng liền thanh t ĩ n h lại đến lúc đó ta ngày ngày nhìn xem ngươi ngươi cái này kiên cường tính cách không chừng liền đem chính mình mệt mỏi hỏng không nhìn điểm sao có thể đi còn có chuyện gì phải bận rộn từ tiểu linh vấn đạo là kiếm năm chuyện hắn gần nhất muốn tranh cử đạo giáo hiệp hội tân nhiệm hội trưởng bất quá tranh cử quá trình khá là phiền thoái hắn hy vọng ta có thể giúp hắn ta đúng sự thật đáp từ tiểu linh lộ ra lo lắng t h ầ n sắc có thể hay không động thủ nhà có thể hay không làm bị thương ngươi sẽ không đạo giáo hiệp hội tranh cử hội trưởng hẳn là chỉ là đạo thuật thiết tha mà thôi đạo thuật thiết tha sẽ không t h ụ thường yên tâm đi ân vậy là tốt rồi lại hòa từ tiểu linh u ố t v e an ổ i trong chốc lát ta bấm tiện nam điện thoại của điện thoại rất nhanh kết nối ta nói đạo kiếm nam ta đã đến thủ đô bây giờ đang tại ngưng n u trong nhà đứng các ngươi tranh cử hội trưởng chỉ là đạo thuật thiết tha mà thôi à ngưng n u không yên lòng an toàn của ta cho nên để cho ta sớm hỏi một chút ngươi Thiện nam âm thanh rất khổ Nam âm đại o thuật t h ế t tha. Đại ca ngươi quá ngây thơ rồi nếu như chỉ là đạo thuật thiết tha ta cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ sáu hôm nay canh một ngày mai bổ túc hai t bảy bốn thiết hai trăm bảy mươi b ố đạo giáo hiệp hội mười tám đại a đây rốt cuộc muốn làm sao tranh cử t h i ệ n nam nghiêm túc nói đại ca ngươi đợi một chút ta ta sửa sang một chút mạch suy nghĩ sáu tính toán ta vẫn đi từ ra ở trước mặt cùng ngươi nói đi phái cái xe tới đó ta sau đó lại chuẩn bị cho ta mấy hộp đặc biệt lân tô còn già hơn hương vị sầu r i ê n g vị thiện nam yêu cầu nói ân đi chờ một chút ta đem ngươi số điện thoại nói cho tài xế tài xế sẽ liên hệ ngươi sau khi cúp điện thoại từ tiểu linh v ấ n đạo thế nào giống như thật phiền thoái bất quá không sao đ o á n chừng cũng phiền phức không đến đi đâu ngưng nu n g ư ơ i đi an bài một chiếc xe thanh kiếm nam nhận lấy hắn cũng tại thủ đô hai giờ phía sau thiện nam chạy tới từ ra ta đã sớm ngồi ở phòng tiếp khách chờ hắn hắn vừa tiền đến vội vàng cầm lấy hắn yêu mến nhất sầu diên vị đặc biệt l â tô uống một ngụm phan n a nói ủy trời nóng nực chết cá nhân đại ca ngươi thật là biết hưởng phúc ca trốn ở từ gia đại viện nghỉ mát chắc chắn rất thoải mái à. ta cũng là vừa trở về nói chính sự ngươi cái kia tranh cử đến cùng chuyện gì xảy ra tiện nam đứng tại điều hòa không khí phụ cận nói đạo giáo hiệp hội cả nước đại biểu đại hội năm năm tổ chức một lần đây là thứ mười tám lần tên cứ gọi tắt mười tám đại lần này tới rất nhiều nhân vật lợi hại bao quát một chút rất nhiều năm trước liền đã thành danh tiền bối hai quần đông đồn h u lao tiền bối triệu tứ sẹo mụn đồn triệu lao tiền bối cùng với đào hoa đào h o à sáu ta vội vàng ngăn lại đăng tay báo tên tiện nam lần này tới như thế nào cũng là chút l a o tiền bối từ đó đến giờ chưa nghe nói qua những tên này a ta cũng không nghe nói qua tiện năm nói tóm lại lần này tới người tham gia hội nghị rất nhiều dựa vào thống kê không trọn vẹn có tiếp cận hai ngàn người đâu cơ hồ nước ta tất cả đạo sĩ toàn bộ có mặt ân lần này có mấy cái tranh cử danh lệch ba người muốn tranh cử hội trưởng ta có hai cái đối thủ kỳ thực ta căn bản cũng không nghĩ đến tranh cử mặc dù hứa lao dụ hoặc ta nói lên làm hội trưởng về sau sẽ có rất nhiều phụ nữ coi ta là thành thần tượng nhưng ta cũng không muốn tới bởi vì ta p a n hâm mộ đã đủ nhiều sáu nhưng ta nhưng vẫn là tới bởi vì ta phát hiện lần này tranh cử là có âm mưu a tranh cử có thể có âm mưu gì đơn giản chính là chút nội tình thôi có hứa lao chỗ dựa ngươi còn sợ cái này đại ca ngươi nhìn ngươi lại ấu chị a ngươi cho rằng lần này tranh cử chỉ là giống hai mươi hảo âm t h a n h một dạng tại phát sóng phía trước liền định xong quán quân tuyển thủ đơn giản như vậy lần này tranh cử có người đảo quốc ở sau lưng d ở cho quỷ tiện nam hiếm thấy nghiêm túc một lần rất có lãnh đạo khí chất nhưng hắn trong tay sầu r i ê n vị đặc biệt luân tô nhưng lại phá hủy cái này kiếm không dễ khí chất sáu ta hơi n h ữ máy mau đảo quốc đảo quốc làm cái quỷ gì chúng ta tranh cử đạo giáo hiệp hội hội trưởng cùng đạo quốc có quan hệ gì đâu tiện nam phân tích nói căn cứ vào ta suy đoán hẳn là muốn cho đạo giáo triệt để xuống dốc tiếp đó đem đạo quốc c â m dương sư cái nghề nghiệp này chạy vào đến lúc đó đạo giáo sẽ không còn tồn tại bọn hắn liền có thể khống chế quỷ vật tại nước ta muốn làm gì thì làm không có người có thể quản có đạo lý ta gật gật đầu chuyện này xác thực rất nghiêm trọng nhưng ngươi là thế nào phát hiện không làm ấy cái quỷ bằng hữu nhận được tin tức kỳ thực ta cũng không xác định tin tức tính chân thực cho nên cũng không trắng trợn tên l i ư ơ n g liền hứa lao ta đều không có nói cho nhưng trực giác nói cho ta biết lần tranh tài này quy tắc có âm mưu ta nhóc một n g ụ m trà nói một chút quy tắc tranh tài tiện năm nói bởi vì lần này hết thể ba người tranh cử hội trưởng đạo giáo hiệp hội chúng nguyên l á o cùng chế định quy tắc tranh tài quy tắc là như vậy ba cái tuyển thủ dự thi b ư ớ c thăm phân biệt lấy ba cái địa điểm thi hành nhiệm vụ trước hết nhất trở về chính là người thắng trợn mỗi vị tuyển thủ có thể mang theo một tên trợ thủ kỳ thực ta vốn là muốn tìm thanh dương đạo h ư u cùng đi có thể đạo hữu hắn không góp sức à bây giờ đang ở bệnh viện nằm đâu bệnh viện hắn thế nào ta vẫn đạo đạo hưu hắn hồi trước đi tham gia kêu cái gì điệu ti nhảy cầu tú tống nghệ tiết mục kết quả bởi vì rơi xuống tư thế không đúng cái mông đầu t i ê n cùng mặt nước tiếp xúc đập ra một cái bom nổ dưới nước kết quả chảy ngược nước bây giờ còn tại nằm bệnh viện đâu cho nên nói đạo hưu hắn thật sự là quá không cho lực tuổi cũng đã cao trễ hơn tiết khó giữ được bị bạo cái hoa c ú c sáu ta thầm than một tiếng thanh dương đạo hưu quả nhiên t u y ệ t không đáng tin cậy tiếp đó quay lại chính đề phân tích nói dựa theo lời ngươi nói đạo quốc ở phía sau đâm một tay Hơn nữa lại muốn cho thế lực của bọn hắn xâm chiếm đạo giáo hiệp hội cao tầng, như vậy nói cách nữa muốn bọn tầng, nói của cao lại lực đạo giáo sâm vậy không á c còn chỉ có có tên tuyển thủ dự thi bên trong, chỉ ít có một tên là đáo có người. lại là hai thi thủ h ít một dự đáo k sai cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức tiện nam khen ngợi một câu ta quét mắt nhìn hắn một cái lợi này nếu là từ trong miệng người khác nói ra ta còn không cảm thấy có cái gì nhưng từ tiện nam trong miệng nói ra làm sao lại kỳ cục như vậy ta tiếp tục phân tích nói nếu là như vậy chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ đảo quốc nhất định sẽ phái người tới quá y nhiêu chúng ta để chúng ta không cách nào kịp thời song thành nhiệm vụ trở về tiện nam vô đủi kích động nói không sai chính là như vậy cho nên nói ta thích cùng người thông minh nói chuyện đều không cần ta nói cái gì liền tất cả đều bị ngươi đoàn đến, đến rồi ta chừng mắt liếc hắn một cái đã ngươi vốn là có ý nghĩ không bằng đổi lấy ngươi tới nói tiện nam vội vàng cười theo nói cái kia đại ca cũng là ngươi nói đi ta tiếp tục nói nếu như đ ả o quốc phái người quá ấy nhớ lời nói phái tới chắc chắn không là người bình thường mà là âm dương sư bọn hắn sẽ ở âm thầm khống chế quỷ vật tiến hành quái nhiễu cứ như vậy tại chúng ta dưới tình huống không biết chuyện chỉ có thể cho rằng nhiệm vụ độ khó đại mà sẽ không hoài nghi khắc xấu đến nỗi đảo quốc âm dương sư ngươi lo lắng lần trước cùng chúng ta chiến đấu qua âm dương sư sao lần lương thành sẽ xuất hiện cho nên mới muốn cho ta làm trợ thủ của ngươi đúng không hoàn toàn chính xác tiện nam nói đại ca lo lắng của ta chính là cái này sao lần lương thành thức thần rất lợi hại lần trước cùng vũ gia giao thủ qua mặc dù bị vũ gia đánh bại nhưng vẫn là bị bọn hắn trốn bởi vậy có thể thấy được cái t i a t h ứ c thần cầu cũng rất đ i ề u ta sợ ta đây cho săn một dạng thân pháp chơi không lại bọn hắn đã biết mười tám đại minh thiên khai bắt đầu đúng không ngươi đêm nay ở chỗ này hay là trở về nếu như trở về ngươi liền tự mình trở về đi Ta m u ố nói ở chỗ này, đ ngày mai trước kia lại trước t đi xong ư ơ i tiện nam sẽ chạy quanh đường hướng vườn trái cây phương hướng đi đến ta ngồi ở trên ghế lấy xuống rán vào ngực ngọc bội là phong nghiệm khả cho ta bảo vật gặp phải công kích nó sẽ tự động phai nhặt ra khỏi vòng phòng hộ chính là chỗ này khối ngọc bội đã cứu ta cũng là bởi vì khối ngọc bội này hại chết phong nhập hạ ta nắm thật chặt ngọc bội hít thở sâu một chút đem ngọc bội bỏ vào không gian giới chỉ, tiếp đó đứng lên đi ra ngoài ba mươi đợi đến địa phương thời điểm đã nhanh chín giờ rưỡi hội trường ở một cái ngoại ô biệt thự tư nhân bên trong mặc dù cũng tương đối hào hoa nhưng hòa từ nhà đại viện kém xa lúc này ngoài viện ngừng rất nhiều chiếc xe trong viện đứng rất nhiều người cùng tiện nam nói một dạng chứng hơn một nghìn coi chúng ta tiến vào viện thời điểm trên đài nói chuyện trung niên nam nhân nói vừa vặn chúng ta vị thứ ba hội trưởng người ứng c ử tới đại g i a tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn tới nói vài câu tiện nam sửa sang lại một cái đ ồ vét kẹp hai chân chậm rãi rời đến trên lôi đài cầm ống nói lên ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui hãng dọn một cái lớn tiếng đọc chậm đạo thân yêu đồng học a không phải thân yêu các đạo hữu trong nháy mắt lại đến tổ chức đại hội thời gian lớp học muốn tranh cử lớp trường sáu khu khu hiệp hội muốn tranh cử hội trường mà ta là một cái yêu quý lớp học không đúng yêu quý hiệp hội quan tâm tập thể người ta hy vọng lần này có thể trúng tuyển hội trường chức vị như vậy thì có thể dùng tâm vì lớp học làm sáu không phải vì hiệp hội làm việc làm tốt dẫn đầu công tác dẫn dắt hiệp hội tiến thêm một bước mặc dù là lần thứ nhất nhưng mà ta sẽ cố gắng nhường tất cả cùng sáu tất cả đạo hữu hài lòng hy vọng các đạo hữu có thể cho ta một cái hiện ra bản thân cơ hội cảm ơn mọi người đại gia tất cả đều c h n g váng ta cũng không ngoại lệ trong lòng tự đủ cái nguyên là từ đâu tìm đến bài diễn thuyết nghe như thế nào như vậy giống học sinh tiểu học tranh cử bàn cán bộ đặc biệt ngây thơ hơn nữa nếu là không n i ệ m sai còn tốt mẫu chốt hàng này còn thường xuyên n i ệ m sai bại lộ hắn đạo văn học sinh tiểu học đáng xấu hổ hành vi vừa rồi ta là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào hoặc mở mất mặt đại gia sửng s ố mấy giây thẳng đến tiện nam thúc g ụ c h o ta năm đồng tiền tiếng tay, vui vẻ đưa tiến ta xuống đại a đám người lúc này mới phản ứng lại vang lên thưa thất tiếng vỗ tay t i ệ n nam còn khách khi nói cảm tạ sự ủng hộ của mọi người bởi vì vừa rồi chúng ta m u ộ n nửa giờ phía trước hai cái hội trưởng người ứng cử đã diễn thuyết hoàn tất ta cũng không nhìn thấy hai người này bộ dáng này cũng muốn trách tiện nam trông thấy ăn so thấy cha ruột còn thân hơn giống hắn cái kia phương pháp ăn không ăn hỏng mới là lạ sớm biết ta nên nhắc nhở hắn nếu là hắn ăn ít một chút cũng sẽ không chậm trễ chuyện chính trở lại bên cạnh ta tiện nam vẫn đạo đại ca ta vừa rồi diễn giảng như thế nào rất tốt nhưng ta mới biết ngươi cái này bài diễn thuyết là từ đâu lấy được ta bình tĩnh hỏi liền sáng sớm trong nhà cầu bài đủ n g ư ơ i ở đây nhà vệ sinh bên ngoài phá cửa thời điểm ta liền tại bên trong chụp bài diễn thuyết tới đều tại ngươi ở bên ngoài t h ú c giục ta làm hại ta viết thật nhiều chữ sai sáu ta tại chỗ sụp đổ ta không có tìm ngươi tính sổ sách n g ư ơ i ít m ở vẫn còn trách ta tới sáu hôm nay ba canh hai trăm bảy mươi năm tiết hai trăm bảy mươi năm nhiệm vụ nghi thả thành phố đang lúc ta muốn cùng tiện nam lúc trở mặt hứa lao đi tới cười nói với ta đạo tiểu lòng đã lâu không gặp a hứa lao ngài đi vào cơ thể vừa vặn rất tốt như cũ ngược lại một chốc không chết được hứa lao cười ha hả nói kỳ thực à ta trước kia là muốn cho ngươi nắm quyền giáo hiệp hội hội trưởng nhưng lại bị ngươi từ chối ta cuối cùng cảm thấy quá mức đáng tiếc bất quá còn tốt ngươi sư đệ tại đạo thuật phương diện tạo nghệ cũng cao vô cùng đoán chừng lại có mấy tháng liền có thể siêu việt ta đây cái lao đầu tử hắn bây giờ khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm đáng quý hơn chính là hắn làm người chính trực đủ để có thể gánh vác hội trưởng chức vị này hứa lao ngài đối với hắn có phần quá có lòng tin a phải biết còn có hai cái người ứng cử đâu ta nhắc nhở ta vốn là đối với hắn rất có lòng tin bây giờ có ngươi làm trợ thủ cho hắn không thắng mới là lạ hứa lao lòng tin tràn đ ầ y nói ta cười cười vấn đạo hứa lao mặt khác hai cái người ứng cử là ai có thể cho ta chỉ một chút không chúng ta vừa rồi tới chậm không thấy hứa lao chia ra cho ta chỉ một chút mặt khác hai cái người ứng cử ta phát hiện hai người này tương đối trẻ tuổi hơn nữa trước đó chưa bao giờ thấy qua lần này đạo giáo mười tám đại tới rất nhiều gương mặt lạ ta vấn đạo hứa lao cái thứ hai cái là ai như thế nào trước đó ta đều chưa thấy qua à bọn hắn cũng là đạo giáo truyền nhân ta biết sư phụ của bọn hắn trước đó bọn hắn cũng từng tham gia đạo giáo hiệp hội đại hội chỉ bất quá các ngươi không biết mà thôi sư phụ của bọn hắn đối bọn hắn vô cùng tôn sùng cố hết sức đề cử cho nên mới để bọn hắn cũng đã trở thành người ứng cử kỳ thực ta liền có thể tự mình làm chủ nhường kiếm nam trở thành hội trưởng nhưng luôn cảm thấy dạng này không tốt lắm người khác sẽ có ý kiến cho nên vẫn là đi tranh cử tốt hơn hớ lão nói tiện nam xuống đài phía sau người chủ trì lại đi tới cầm ĩ dô phun nói đại gia cũng nhìn thấy vừa rồi ba vị này người trẻ tuổi chính là hội trưởng người ứng cử bọn hắn diễn giảng đều rất không tệ cũng đều tự tin có thể lãnh đạo hào đạo giáo hiệp hội bất quá sáu muốn làm hội trưởng còn muốn thi nghiên cứu một chút thực lực của bọn hắn mới được đại gia nói đúng hay không Đối với, phía dưới phía có người hô. Người chủ trì nói, n cho ê lấy ra một cái dương nói tiện nam cùng mặt khác hai cái người ứng cử đi tới rút hảo ký phía sau người chủ trì nói dương kiếm nam tuyển thủ rút đến chính là nghi ninh thành phố vương mẹ nó rút đến chính là khánh thiên thành phố trương mẹ nó rút đến chính là nguyên dương thành phố cái này ba cái thành phố cùng thủ đô khoảng cách đều không khác mấy đại khái hai n g h n km tả hữu các ngươi xế chiều hôm nay liền có thể đ ộ u thân bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất thiết phải ngồi xe lửa đi tới nhiệm vụ địa điểm trở về thời điểm cũng chỉ có thể cưới xe lửa trở về nhiệm vụ của các ngươi đã viết tại riêng mình trên tờ giấy ta hỏi hứa lão nghi ninh thành phố nhiệm vụ là cái gì hứa lão nói đến nghi ninh thành phố hỏa táng t r à n g gần nhất thường xuyên phát sinh q u á i sự bên kia đạo hữu điều tra sau đó phát hiện hỏa táng chàng bên trong có năm cái quỷ vương cấp quỷ vật tắc quái nhưng năm cái quỷ vương cấp quỷ vật cũng không phải người bình thường có thể đối phó cho dù là ta đây đ á m sưng giả đối phó đều khó khăn cho nên nhiệm vụ này bị chúng ta chế tắc thành đôi người mới thi nghiên cứu đem năm cái quỷ vương phong ấn hơn nữa mang về nhiệm vụ tức coi song thành ta c ư ờ i khổ một cái h ứ a l a o các ngươi thật đúng là sẽ nói đùa nhường ngươi ứng cử đi đối phó năm cái quỷ vương làm không tốt không đối giao thành quỷ vương bị quỷ vương giết nhưng là không dễ chơi sẽ không lần này tới cũng là tinh anh trong tinh anh ngươi và kiếm nam liền tóc đỏ cường thì yêu đều đối đã trả chúng ta cũng hợp tác giết chết quá ngàn niên ấm thi còn có thể sợ cái này khu khu năm cái quỷ vương hai người các ngươi nhất định có thể bằng nhanh nhất tốc độ trở lại hứa l a o nói hoàn toàn chính xác năm cái quỷ vương ta chính xác không để vào mắt không có ở có thể để cho kiếm nam bảy một trận đều có thể giải quyết kể từ kiếm nam nhìn rồi trận thiên phía sau người này nộ tính cao vô cùng không bao lâu liền tất cả đều học xong tối hôm qua trả lại cho ta biểu diễn mấy cái trận pháp tất cả đều vô cùng thần kỳ đối với quỷ vật có thể tạo thành lực sát thương to lớn không nói chuyện mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là cảm thấy không quá đáng tin cậy không biết mặt khác hai cái người ứng cử bắt được có phải hay không loại nhiệm vụ này nếu quả là như vậy nhưng là đủ bọn hắn uống một bầu tiện nam sở dĩ lợi hại bởi vì hắn là tiên tiên đạo thể nộ tính tuyệt hảo mà ta đương nhiên là cố gắng thông qua tu luyện lại thêm lao già lừa đảo cho linh dược mới có loại thực lực này ta từ ngày đầu tiên tập võ bắt đầu liền vô cùng chăm chỉ t h o á t đầu là mỗi ngày mang theo biến thái trọng lượng khối chỉ chạy bộ sáng sớm vốn là dạng này sẽ để cho thân thể ta mệt m ỏ i suy sụp nhưng mộ dung mang đến cho ta rất nhiều đại bộ cực phẩm nhân sâm chính là khi đó thể chất của ta bị hoàn toàn thay đổi sau đó mỗi ngày bị mộ dung hành hung đến rồi nguyễn vũ các phía sau bởi vì chịu đến khuất đục ta tu luyện càng thêm ra sức cơ hồ cả ngày đều hòa đại tinh tinh mô phỏng đ ố i chiến cho nên mới có thể có phần thực lực này đến nỗi những người khác muốn có ta đây loại thể chất hoặc tiện nam loại tiêu nộ tính căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày cho nên ta tương đối lo lắng khác hai tên người ứng cử sẽ bị quỷ đùa chơi chết bất quá lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này nói không chừng hai người khác sau lưng đều có người đạo quốc đâu lo lắng cái này làm gì hay là trước cầm tới quán quân danh lạch rồi nói sau huống hồ chúng ta có lẽ còn có thể gặp phải người đạo quốc tiền tới quấy dối phải đề cao cảnh giác mới được tiện nam trở về bên cạnh ta nói đại ca hảo nhiệm vụ a trừ hỏa táng tràng ta tại chỗ liền bó tay rồi trừ hỏa t ă n g tử trường đem hắn vui thành d ạ n g này tiện nam nói đại ca ta cảm thấy chúng ta hẳn là trở về từ ra ở nữa một đêm ngày mai mới xuất phát nhiệm vụ này một điểm tính khiêu chiến cũng không có năm cái quỷ vương nếu như chỉ có mình ta mà nói e rằng rất khó giải quyết bất quá có ngươi ở đây tin tưởng vài phút liền có thể giải quyết chúng ta hẳn là để trước lòng một chút đừng nói đùa chúng ta phải mau chóng khởi hành ngươi quên chúng ta hôm qua nói qua cái gì mà mẹ nó đối với phải mau chóng khởi hành vậy thì chờ trở về sẽ c h ậ m chậm, chậm hưởng thụ a ta cho ta bạn gái gọi điện thoại trước tiên để cho nàng chuẩn bị kỹ c ả g chờ ta vừa về đến liền đi từ ra nghỉ ngơi đại ca ngươi rất hoan nghênh chúng ta đi a ta nhú v a i ngươi tùy ý bất quá sau khi trở về ta liền cùng cha mẹ ta ngưng n u trở về kỳ lăng thành phố ngươi thích ngay tại từ gia đợi a sáu hai mươi bốn buổi chiều ta và tiện nam bước lên đi tới nghi ninh thành phố xe lửa nghi ninh thành phố đại cô nhà ngay tại nghi ninh thành phố ta trước đó còn đi qua một lần ta đã sớm thông chi từ tiểu linh nói muốn đi nghi ninh thành phố một chuyến cụ thể cần bao lâu còn không xác định bất quá trong vòng năm ngày mới có thể trở về t ư tiểu linh muốn ta mang lên hồ yêu nói dạng này an toàn dày nàng sợ ta sẽ gặp phải nguy hiểm nàng rất lo lắng thân thể của ta ta cười nói không cần nhường hồ yêu ở nhà nghỉ ngơi đi bên này chính ta liền có thể giải quyết kỳ thực ta cũng nghĩ mang lên hồ yêu nhưng ta sợ miễn vũ cắt chọn tật xấu của ta cho nên vẫn là thiếu nhường hồ yêu ra tay thì tốt hơn một năm sau ta sẽ phải rời khỏi ta còn không có hỏi qua hồ yêu có nguyện ý hay không cùng ta cùng rời đi ta không muốn hỏi qua sớm nếu không sẽ bại lộ u minh bí mật nhưng là muốn tìm một cơ hội hỏi nàng một chút cứ việc chúng ta ngồi lại nhanh xe chỉ là dùng mười sáu h mới đến nghi ninh thành phố tiện nam ngáp d à i theo ta xuống xe bởi vì chúng ta lúc xuống xe đã là hơn tám giờ tối sắc trời đã tối dần chúng ta tại ven đường kiếp xe nói muốn đi hỏa tăng t r ẳ n g mỗi một cái tài xế dám đi coi như ta nói giao gấp hai tiền xe cũng không có người dám đi ta và tiện nam hỏi năm sáu mươi chiếc xe vẫn là không có người nguyện ý đi hai chúng ta là triệt để bó tay rồi chỉ có thể quyết định tạm thời tìm một chỗ ở lại ngày mai lại đi hai chúng ta mới vừa đi tới lữ điếm cửa ra vào điện thoại di động ta văng lên lấy ra xem xét là đại biểu tỉ gọi điện thoại tới ta nhận điện thoại phía sau đại biểu tỷ nói uy tiểu long ngươi đến nghi ninh thành phố a làm sao ngươi biết ta tò mò hỏi bởi vì trùng hợp mẹ ta cho tam cứu gọi điện thoại mới biết được tiểu tử ngươi vụn trộm tới nghi ninh thành phố tin tức như thế nào xe đến trạm không có ta đi đón n g ư ơ i a đại biểu tỷ n h i ệ tình t nói ta vội vàng cự tuyệt nói không cần ta và bằng hữu cùng tới làm việc chúng ta ở lựa điếm là được rồi làm xong việc chúng ta còn muốn mau rời khỏi đâu làm việc làm chuyện gì nói với ta à tại nghi ninh thành phố ta có thể giúp ngươi xử lý không ít chuyện đâu Ta một bây giờ liền muốn một đài muốn x hỏa i Đại tỷ sáu đại biểu tỷ nhẹ giọng nói hỏa tăng tràng đã trễ thế như vậy ngươi đi hỏa tăng tràng làm gì a ta đã biết ngươi là đạo sĩ chẳng lẽ muốn trừ hỏa tăng tràng xử lý sự kiện linh dị ân lại để cho ta đoán một chút đã trễ thế như vậy chắc chắn không có xe taxi nguyện ý lại các ngươi trừ hỏa táng chàng đúng không ân cho nên ta quyết định ngày mai đi làm chuyện đại biểu t ỷ cười hắc hắc không có việc gì ta gan lớn đâu lại nói có n g ư ờ i đạo sĩ này biểu đệ ở bên người còn có thể để cho ta gặp phải nguy hiểm không có việc gì không có việc gì vừa vặn ta nhàn rôi không chuyện gì rất lâu chưa làm qua kích thích chuyện đêm nay theo ngươi đi hỏa táng chàng b ả o hiểm a ngươi ở đâu ta bây giờ lái xe đi đón các ngươi sáu nửa giờ sau đại biểu t ỷ lái một chiếc điều m ạ sáu chạy tới ta không nói nhảm sau khi lên xe xe trực tiếp hơn lửa táng chàng mở ra xe một bên chạy ta một bên hòa đại biểu tỷ nói chuyện t i ế m đ ỗ n g nhiên ta nhìn kính chiếu hậu nói đằng sau chiếc xe kia đã đi theo chúng ta hơn hai mươi cây số đang đánh k h ỏ khẽ tiện nam đ ỗ n g nhiên ngồi dậy làm ta giật cả mình hắn quay đầu nhìn một chút nói đại biểu tỷ phát huy ngơi cao siêu kỹ thuật lái xe đem hắn vứt bỏ a không cần ta lắc đầu chiếc xe kia nhất định là hướng về phía chúng ta tới bọn hắn cũng chắc chắn biết nhiệm vụ địa điểm tại hỏa táng tràng cho nên coi như vứt bỏ bọn hắn bọn hắn cũng sẽ tinh chuẩn đến hỏa táng tràng sáu 276 t i ế t 276, lại gặp đô vật mập mạp đại biểu tỷ vấn đạo các ngươi lần này rốt cuộc là thi hành nhiệm vụ gì như thế nào nghe thần thần bị bí theo dõi chúng ta là ai ta lời ít mà ý nhiều nói sư đệ ta muốn tranh cử đạo giáo hiệp hội hội trưởng người ứng cử tổng cộng có ba cái bị phái ra thi hành bất đồng nhiệm vụ trước hết nhất song thành nhiệm vụ trở về thủ đô nhân coi như thắng lợi song lần này tranh cử là có nội tình người khác không hy vọng chúng ta giành được tranh tài cho nên liền phái người tới làm phá hư đi a hắn muốn tranh cử hội trưởng đại biểu tỷ cảm thấy không thể tin bởi vì lần trước lễ đính hôn thời điểm nàng tận mắt thấy tiện nam lôi kéo tiểu chất tử chơi đi tiểu cùng bùn mặt hàng này lại có thể đi tranh cử đạo giáo hiệp hội hội trưởng nếu không phải là ta hiểu ra hỏa này chân chính tính cách ta cũng không tin kỳ thực tiện nam lúc nghiêm túc lên vẫn đủ đáng tin chỉ bất quá muốn cho hắn nghiêm túc e rằng có chút độ khó bởi vì hắn chín mươi chín trăm chín mươi chín thời gian cũng không nghiêm túc tại đại biểu tỷ mãnh liệt hoài nghi và khinh bị bên trong xe cuối cùng lái đến hỏa táng tràng mà phía sau chiếc xe kia cũng trắng trận một đường đi theo qua đến rồi hỏa táng tràng cửa chính phía sau xe dừng ở ven đường ta cho đại biểu tỷ trên thân dán ba tấm hộ thân t í m p h ủ căn dặn nàng tạm thời không muốn xuống xe bởi vì ta muốn trước đi xe một chút đằng sau trong chiếc xe kia đến cùng ngồi người nào lại dám như thế trắng trận đi theo chúng ta đằng sau chiếc xe kia dừng ở cách chúng ta xa ba mươi mét chỗ tiện nam cũng đi theo ta xuống xe mượn đối phương ánh đèn chúng ta hướng chiếc xe kia phương hướng đi đến phía trước chiếc xe kia cũng xuống một người thân ảnh kia phi thường to lớn mượn ánh đèn sáu thân ảnh kia vô cùng nhìn quen mắt hắn không phải liền là lần trước hải thiên thịt tiệc lúc cái kia đô vật mập mạc sao chính là bắt lấy gô di làm ánh liệt a n đậu hũ chính là cái kia mập mạp về sau bị đánh tàn phế giao cho quốc gia hắn lại như thế nào đi ra ngoài ta vừa định hỏi cái này vấn đề hắn lại vượt lên trước dùng một n g ụ m lưu loát quảng đông lại nói đạo p h ố c hắn cái đường phố gai à. chết đẹp trai lần này như thế nào không đến ta biết hắn là chỉ gozilla d n g u y ê n lai、like、hắn còn không quên gozilla d nếu để cho gozilla d đã biết chuyện này cũng không biết hắn sẽ vui vẻ vẫn sẽ rơi lệ bất quá theo ta suy đoán hẳn là khả năng thứ hai là chủ yếu a ta vấn đạo ngươi lần trước không phải bắt lại giao cho quốc gia sao quốc gia làm sao có thể đem người phong suất có tiền có thể khiến quỷ tôi ma、a. không có người không thích tiền lại nói xem như chúng ta đảo quốc có thể đứng hàng tên cao thủ quốc gia của ta cũng không hy vọng ta liền chết đi như vậy cho nên tốn không ít tiền mới khơi thông quan hệ đem ta trả về ta trầm mặc một hồi nói lần này chỉ có chính ngươi tới sao ta muốn sao lần lương thành hẳn là cũng đến rồi a nếu đã tới như thế nào không ra cùng ta người bạn cũ này gặp mặt một lần đâu a ta liền nói các ngươi hai có một chân sao lần hắn còn không thừa nhận đô vật mập mạp thô bị cười nói hôm nay hắn không đến bất quá yên tâm đừng nóng n ộ i các ngươi gặp được phải không vậy hắn thực sự là quá sơ xuất biết rõ ta ở đây hắn lại còn dám để cho chính ngươi tới không sợ ngươi liền như vậy mất mạng sao ta lạnh rên một tiếng vấn đạo đỗ vật mập mập nói thiếu hủ do người ngươi cái kia thức thần lần này không đến chúng ta đã sớm tìm hiểu h ả o tình báo sao lần lương thành lần này sở d ị không đến chính là đang d á m thị ngươi cái kia thức thần lo lắng hắn có hành động gì hơn nữa cha mẹ của ngươi nữ nhân cũng đều tại thủ đô chỉ cần ngươi thức thần vừa rời đi sao lần liền có thể ngay đầu tiên không chế cha mẹ ngươi cùng nữ nhân ha ha ha sáu may mắn ta lần này không mang theo hộ yêu k h ân g n đã biết thiểu long ngươi cũng muốn cẩn thận chút hảo ta bên này còn có chút việc trước tiên không nói với ngươi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút sau khi cúp điện thoại đô vật mập mạp nhàn nhã nói như vậy đi cùng ngươi làm một vụ giao dịch ngươi nói cho ta biết chết đẹp trai phương thức liên lạc ta liền bỏ qua ngươi như thế nào Mập mạc biểu thị, hắn đệ ố i với Goji lại vọng. không cũng không buông nguyên là lần Mà còn chuẩn mạc, này nhân hết hy tha ta mập bị có đ nhất tất nhiên đem hắn giao cho quốc gia vẫn sẽ nhường hắn trốn ra được ta liền trực tiếp tiện hắn lên đường miễn cho đảo quốc cuối cùng phái hắn đi ra làm phá hư thì như lần này nếu như kế hoạch của bọn hắn thật sự thành công đoán chừng đạo giáo thật sự sẽ triệt để xuống dốc đệ nhị một năm sau ta sẽ phải rời khỏi nói không chừng sau khi ta đi bọn hắn sẽ trở thành tiện nam địch nhân lấy tiện nam năng lực còn không đối phó được mập mạp chết bẩm cho nên ta quyết định trước khi đi giúp hắn thanh trừ ẩn bên trong uy hiếp đệ tam chúng ta còn có một năm mới rời khỏi một năm này thời gian bên trong ta cũng không muốn tại bị quấy rối bên trong vượt qua giải quyết hắn ta cũng sẽ yên tâm rất nhiều đồng thời còn có thể đem đảo quốc cao cấp sức mạnh toàn bộ t ă n giã hân suy yếu đảo quốc thế lực mập mặn nói sao lần lương thành nói với ta bản thân ngươi thực lực cũng không như thế nào phải dựa vào thức thần mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại không có thức thần ngươi không có khả năng đánh thắng được ta phải không chỉ sợ làm ngươi thất vọng ta một bên kéo lên áo sơ mi tay h á o vừa nói k i ế n nam ngươi lui ra phía sau trở lại xe phụ cận phòng ngừa đột phát sự kiện bảo vệ tốt đại biểu tỷ đại ca chính ngươi làm được h ả kiếm nam nghiêm nghị vấn đạo không được cũng phải đi ngươi không phải đối thủ của hắn lưu lại cũng là t h ê m phiền huống hồ ta đã từng thấy qua hắn h ò a đại tinh tinh giao thủ biết ưu điểm của hắn cùng khuyết điểm chỉ cần bắt được khuyết điểm của hắn tránh đi ưu điểm của hắn là được rồi thiện nam vấn đạo làm sao bắt như thế nào tránh ưu điểm của hắn chính là phòng ngự cao sức mạnh mạnh cận thân tốc độ công kích nhanh khuyết điểm là tốc độ di chuyển chậm cho nên ta chuẩn bị một mực sử dụng công kích từ xa vừa vặn ta công kích từ xa cũng tương đối lợi hại hẳn là đủ để đối phó đô vật mầm ngươi đừng như cái hiếu kỳ bảo bảo tựa như nhanh đi về chờ ta đánh xong đang từ từ cùng ngươi nói tiện nam chạy về ta đem hai tay hỏa d i ễ m hóa tiếp đó lại t ỏ n g không gian trong giới chỉ lấy ra thiêu đốt ngọn lửa phong lôi phiến nói mập mạp hôm nay sẽ đưa ngươi lên đường ngươi cũng đừng trách ta muốn trách liền ngoan sao lần lương thành a ai bảo hắn sai suất về tính toán bất quá nghĩ đến ngươi cũng không cơ hội bởi vì chờ một chút ta sẽ liền linh hồn của ngươi cùng nhau đánh nát nói ta mở ra phong lôi phiến dùng sức vỗ một cái một tia chấp từ trong quạt bán ra thẳng hướng mập mạp chết bầm vào tới một cách này ta đã đoán chắc công kích phương vị nếu như mập mạp chết bầm né tránh lôi điện liền sẽ đánh trúng phía sau hắn ô tô có lẽ có thể để cho ô tô trực tiếp nổ tung cứ như vậy liền vẫn có thể nổ bị thương mập mạp chết bầm mà nếu như hắn không né vậy cũng chỉ có thể ngốc trở lấy bị điện giật miệng s ù i bầm mép ai ngờ mập mạp chết bầm vô cùng thông minh hắn làm một cái làm ta không nghĩ tới cử động ngược lại đem một quân hắn trực tiếp nắm lên sau lưng ô tô hướng ta đập tới không thể không nói người này sức mạnh quá cường đại hơn nữa hắn cũng quá tàn nhẫn bởi vì trong ô tô còn ngồi một người tài xế đâu hắn không để ý tài xế chết sống dứt khoát nắm lên ô tô nem tới phong lôi phiến lôi điện đánh vào trên xe trong n g á y mắt liền đem xe đánh xuyên một cái động lớn nhìn xem bay tới ô tô trong đầu ta nhanh chóng suy xét cách đối phó nếu như ta né tránh ô tô liền sẽ đập chúng đằng sau ta đại biểu t ỷ ô tô nếu như ta không né cũng chỉ có thể đón đỡ trong lúc nhất thời ta vậy mà lâm vào cục diện bị động não hải nhanh chóng suy xét phát hiện mình thật là không thể trốn bằng không lấy cái tốc độ này đụng tới đại biểu t ỷ chắc chắn bị thương nặng chỉ có thể cứng rán giải nhưng ta căn bản cũng không phải là hệ sức mạnh tu giả không giống goji la mở dạng sức lực toàn thân nếu như hắn ở nơi này nhất định có thể nhẹ nhõm tiếp lấy ta nên tiếp lời nói cần phải đem ta đập ra một thân nội thương không thể thế là ta chỉ có thể một bên lui lại vừa dùng phong lôi phiến phiến ra c ủ a phong mặc dù hiệu quả không quá lớn nhưng là có chút ít còn hơn không ô tô quá nặng lại thêm mập mạp chết bầm ném lực đạo quá lớn phong lôi phiến c ủ a phong không có đưa đến cái tác dụng gì thối lui đến trình độ nhất định thời điểm ta phát hiện mình không thể lui nữa thế là đứng vững thân thể hai chân một trước một sau đưa tay ra chuẩn bị đón đỡ ô tô ô tô vừa đụng tới tay ta thời điểm ta liền lui lại đứng lên một bên lui lại một bên tháo bỏ xuống xe hơi lựa đạo cuối cùng trên ngựa liền muốn đụng vào đại biểu tỉ xe thời điểm ta đem bay tới ô tô ném xuống đất đồng thời dồn dập thở hồn hển đến nỗi bị ta ném xuống đất trong xe ngồi một cái bị điện giật tóc thẳng đứng miệng sùi bọt mép tài xế mập mạp chết bầm gặp ta tiếp lấy ô tô hai chân đạp mạnh mặt đất dầm dầm dầm hướng ta lao đến ta cũng không dám lại để cho hắn tiếp cận ô tô loại tình hình này ta không nghĩ lại trải qua một lần thế là nhảy đến chân xe dùng phong lôi phiến quạt đứng lên đồng thời một cái tay khác nhanh chóng n ư n g tụ hoặc ầ u hướng mập mạp chết bầm ném đi. Hắn ra dày béo bị hỏa cầu nổ một chút căn bản là không có gì tác dụng mà phong lôi phiến lôi điện lại sẽ bị hắn tránh thoát đi không thể không nói hắn nhìn rất kịch cợm trên thực tế tốc độ né tránh lại nhanh vô cùng mặt khác hắn thể chọn nguyên nhân dẫn đến phong lôi phiến của phong cũng không có tác dụng hắn quá nặng đi vốn đang định dùng đánh xa giải quyết nó không nghĩ tới càng là loại kết quả này suy nghĩ một chút c ũ n g đối trước kia gozilla d đều bị hắn hành hạ rất thảm mà ta thực lực bây giờ còn chưa kịp gozilla d mập mạp chết bẩm cũng không có dễ dàng đối phó như vậy nhưng đánh vận chiến đoán chừng bằng vào ta bây giờ thể chất cũng không phải đối thủ chẳng lẽ sáu còn phải lại thế ớ i một lần ỏ hỏa a ta ra diễm diễm tại nội tới vi mạnh. trùng trước thể tuần trùng t sóng. Lần trước ta tại thể nội tuần hoàn 27 lần ẩn năng, bắn sóng kích kích lực cực h nhưng là cái tia chiêu số cũng tương đối tổn thương thân thể mặc dù so sánh lại tiểu thương kiếm khí tốt một chút nhưng tóm lại thuộc về lên trước mình lại đả thương địch thủ chiêu thức cho nên đối với loại này chiêu thức ta vẫn tương đối mâu thuẫn thế là ta thu hồi phong lôi phiến toàn không gian trong giới chỉ lấy ra truy thủ hướng mập mạp chết bầm mập tới mặc dù cận thân bác đấu ta không nhất định là đối thủ nhưng cũng may vũ khí của ta lợi hại đụng tới sẽ chết xoa bên trên liền t ư ơ n g mạnh đi nữa đẹp đều không dùng hai trăm bảy mươi bảy tết hai trăm bảy mươi bảy đại chiến mập mạp hai trăm bảy mươi bảy đại chiến mập mạp mập mạp thuộc về hệ sức mạnh mà ta đi là nhanh nhẹn con đường hệ sức mạnh cùng nhanh nhẹn hình đối đầu cái nào càng chiếm ưu thế nay liên muốn nhìn song phương kinh nghiệm chiến đấu g o di la chính là hệ sức mạnh tu giả tại nguyễn vũ các thời điểm ta mỗi ngày đều cùng hắn chơi mô phỏng đối chiến đối với hệ sức mạnh tu giả phương thức công kích cùng ưu khuyết điểm mười phần hiểu rõ lại thêm ta chiếm vũ khí ưu thế ta cảm thấy hẳn là ta hơi chiếm thương phong bất quá hắn nắm đấm ta cũng không dám đó trùi thủ của ta là đụng tới sẽ chết xoa bên trên liền t ư ờ n g nhưng hắn n nếu như bị hắn một quyền đập thật đoán chừng không dùng được một năm sau ta lập tức liền có thể tìm lao già lừa đảo ống t r à v ọ tới t mập mạp chết bầm phụ cận ta đưa tay phun ra một đạo hòa diễm trở ngại hắn ánh mắt thừa dịp hắn nhắm mắt thời điểm chân ta phía dưới dùng sức đặc mạnh hướng hắn bay đi truy thủ l o ạ hàng quang trực tiếp đâm về h ắ n cổ làm ta không nghĩ tới hắn vậy mà tại sắp t r ú n g chiêu thời điểm bắt được cổ tay của ta đồng thời huy động quả đấm to hướng đầu ta đập tới ta vội vàng nâng lên một cái tay khác tiếp nhận nắm đấm của hắm nấm nện ở tay ta trên lòng bàn tay phát ra bằng một tiếng văng trầm ta cũng đau trong mày mau đây chính là ta không muốn cùng hệ sức mạnh tu giả đánh cận chiến nguyên nhân cho dù ta tiếp lấy thời điểm công kích đã tận lực tháo bỏ xuống l ự c đạo nhưng vẫn là cảm thấy rất đau cái tay này một chốc chắc chắn không dùng được lực cho dù ta tiếp nhận nắm đấm nhưng nắm đấm vẫn là dần dần hướng đầu ta bộ đẻ xuống không có cách nào hắn sức mạnh so với ta mạnh hơn quá nhiều ta là nghĩ cản cũng ngăn không được tiếp lấy hắn quả đấm tay trái trong nháy mắt hỏa diễm hóa không có vài giây đồng hồ hắn liền không chịu nổi nhiệt độ cao từ bỏ tiếp tục dùng lực áp chế ý nghĩ của ta mà ta cũng sắp tốc hướng phía sau nhảy một bước đồng thời nâng lên một cước hướng hắn cái cảm đá vào hắn vì Ta c đại cùng chọn hướng lựa ta thả p biểu nhảy tỷ sớm đã nhìn ốc mà thiện nam thì không biết từ chỗ nào lấy ra một bao khoai tây chiên vừa ăn một bên vô đùi ai nha mà mẹ nó quá ngủ ngốc cương tài na một quyền hẳn là lại hướng lên mặt điểm a nhất định có thể đánh c h ú n g mập m ạ p chết bầm sáu ai lại sai rồi một cước kia không phải đạp bụng hẳn là đạp hướng phía dưới một mươi cm chỗ đang lúc tiện nam lẩm bẩm thời điểm mập m ạ p vừa rồi ném đi qua ô tô cửa xe bỗng nhiên mở ra cái kia bị điện giật phải miệng s ù i bọt mép tài xế đi xuống hai mắt n g ố c trệ tiếp đó nhìn về phía đang tại ăn khoai tây trên tiệ nam n bỗng nhiên ha to miệng diện mục giữ tận hướng tiệ nam n nào tới tiện nam dọa đến đem khoai tây trên con da vội vàng hướng sau lưng sờ s o n chuẩn bị lấy ra sau lưng nhận ảnh kiếm vốn là đứng tại tiệ nam bên cạnh đại biểu tỷ dọa đến hết lên một tiếng mở c có thể tiện nam nhận ảnh kiếm tựa hồ kẹt rút nửa ngày đều không nổ ra được đem tiện nam gấp là đầu đ ầ y mồ hôi hắn dựa vào d ư ơ n g phía sau đối ngược tới tài xế hô đợi một chút đợi một chút lại tới mà mẹ nó người làm sao còn chạy ta vừa cùng mập mạp giao thủ vừa hướng tiện nam hô nhổ nhận ảnh kiếm làm gì hắn chỉ là bị điện giật một cái là người sống ngươi cho ta nghiêm túc một chút nếu như biểu tỷ bị thương t ổ n tới ta sẽ đưa ngươi đi gặp s ư phụ đại ca g i a hỏa này đã chết ta trên thân không có dương hỏa ngươi đừng thuốc g i ta ta nhận ảnh kiếm không rút ra được cũng bởi vì điểm một trúc tâm ta suýt chút nữa bị mập mạp nắm đ ấ m đánh chúng thế là ta không dám lại phân tâm hy vọng tiện nam lần này có thể đáng tin cậy điểm a bất quá nhìn tình huống trước mắt e rằng đó là một loại hy vọng xa vời ta và mập mạp đánh vô cùng kịch liệt mặc dù tận lực tránh cùng hắn nắm đ ấ m chạm vào nhau thế nhưng vẫn là không thể tránh khỏi lúc này quả đấm của ta bị đánh đỏ bừng cảm giác xương cốt đều nhanh nát vô cùng khó chịu ta cảm thấy chính mình nhất định phải nghĩ cái biện pháp bằng không một mực tiếp tục như vậy ta sẽ thua mà thua kết quả e rằng rất thảm cho dù không bị giết cũng sẽ bị ngược tàn thế có thể trong lúc nhất thời căn bản là nghĩ không ra biện pháp tốt ta chỉ nghĩ tới một cái ngây thơ phương pháp nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống ta nhìn đô vật mập mạp sau lưng kinh ngạc nói gozilla d sao ngươi lại tới đây đô vật mập mạp vậy mà bị lừa rồi hắn sát mặt vui mừng vội vàng quay đầu chết đẹp trai tới ở chỗ nào ở chỗ nào xem ra là ta đánh giá thấp hắn đối với gozilla d thích cấp thấp như vậy âm mưu đều có thể gạt được hắn bởi vậy có thể thấy được câu nói kia nói không sai trong yêu đ ư ơ n g nam nữ trí thông minh đến gần vô hạn bằng không ta lúc này cũng không kịp nghĩ quá nhiều vội vàng nắm lấy cơ hội huy động trùy thủ hướng bả vai hắn tâm tới gặp sau lưng cũng không có chết đẹp trai đô vật mập mạp mới ý thức tới bị lừa rồi vội vàng hướng bên cạnh tránh đi nhưng vẫn là chậm cái này một t h ù y thủ mặc dù không có đâm trúng b ả vai hắn nhưng là tại hắn trên cánh tay quẹt cho một phát thật dài vết thương làm xong đây hết thẻ phía sau ta cấp tốc lui lại cùng hắn kéo dài khoảng cách vì cái gì không tiếp tục tiến công bởi vì không cần phải vậy trên t h ù y thủ có kim tầm cổ độc cao ngọc liền đã từng chết ở loại độc này phía dưới ta nguyên bản mục đích đúng là dùng thủy thủ quẹt làm bị thương hắn sau đó chỉ cần chờ ba bốn phút hắn liền sẽ trúng độc bỏ mình mập mạp sở vết thương một cái huyết dịch dùng đầu lưới liếm lấy một chút đông nhiên mở to hai mắt nhìn tiếp đó làm ra làm ta khiếp sợ cử động hắn nắm lấy chính mình thụ thương cánh tay bà vai hơi dùng sức vậy mà đem c h ọ n cái cánh tay sống sờ sờ giật xuống không nghĩ tới hắn vậy mà phát giác trên trùy thủ có dính độc tố hắn kịp thời phát giác hơn nữa tự đoạn một tay coi như kim tầm cổ độc làm khuyết tán tốc độ rất nhanh nhưng là không có chạy đến trong cơ thể hắn quá nhiều cho nên độc tố nhất định là độc không chết hắn bất quá không sao hắn đoạn mất một đầu cánh tay sức chiến đấu giảm xuống hơn phân nửa chờ một chút ta sẽ tiếp tục tiến công hắn, vận động dữ dội phía dưới. huyết dịch lưu thông tốc độ tăng tốc vết thương của hắn sẽ chảy ra rất nhiều máu dịch không sợ chơi không chết hắn ta thu hồi ra sức trùy thủ tất nhiên đối phương đã phát hiện trùy thủ bí mật liền không thể dùng nữa bằng không có thể sẽ bị hắn chiếm đoạt tiên cơ cướp đoạt trùy thủ cho ta lập tức vậy coi như không dễ chơi ta rút sạch hướng về tiện nam bên kia liếc mắt nhìn phát hiện tiện nam kết một kiếm chỉ quát lên giản dị dương phụ trận mở chỉ thấy tài xế chung quanh mặt đất mấy chục tấm dương phụ tự động bay lên hướng sắt nam châm một dạng hướng trên người tài xế đánh tới đùng đùng đùng chầm đục m thanh bên t a i không dứt dương phủ đánh vào trên người tài xế liền sẽ tự động tiêu đốt trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt dương khí cùng trên người tài xế âm khí đụng nhau đem tài xế đánh làm u ố n ngừng mà không được dục tiên dục tử phát ra trận trận rú thảm phu c h ú toàn bộ đánh vào trên người tài xế trên người của hắn âm khí cơ hồ đều bị đánh tan lúc này nằm trên mặt đất hơi hơi run r u dậy t i ệ n nam hai tay cắm vào túi nói khóc khóc nói nhớ kỹ tên của ta ta là đạo giáo hiệp hội đương nhiệm hội trưởng dương kiếm nam nói xong hắn từ trong miệng túi tay lấy ra dương phủ còn tại trên người tài xế đem hắn một chút xíu cuối cùng âm khí cũng hoàn toàn đánh tan thế là sáu tài xế đã biến thành một bộ chân chính tử thi ta sờ lên cằm âm thầm suy tư thiện nam vừa rồi chiêu này cho ta rất lớn dẫn dắt nếu như ứng dụng đến ẩn năng bên trên sáu đem phủ chú tất cả đều đổi thành h ỏ a cầu đồng thời địch nhân công kích h ỏ a cầu còn có thể nổ tung sáu chắc hẳn uy lực nhất định rất lớn chờ làm xong lần này sau khi trở về ta liền hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể thành công dùng ra một chiêu này mặt khác không thể không nói chính là thiện nam thật đúng là lợi hại hắn mới vừa nói cái gì giản dị dương phụ trận chỉ là một cái giản dị bạn thì có uy lực lớn như vậy có thể tưởng tượng nếu như cho hắn chút thời gian nhường hắn thật tốt bố trí một chút chắc chắn có thể thể hiện ra h uy lực cường đại xem ra đem lưu môn giao cho hắn quả nhiên là lựa chọn chính xác lấy năng lực hiện tại của hắn cũng đủ để có thể gánh vác đạo giáo hiệp hội hội trưởng ta đem ánh mắt nhìn về phía mật mạng xem ra hôm nay ngươi trốn không thoát vừa vạn phụ cận đây chính là hỏa t ă n g tràng chờ ngươi sau khi chết có thể trực tiếp hỏa t ă n g đánh giám vốn đang dự định xem ở chết đẹp trai mặt m ũ i tha ngươi một mạng bây giờ ta muốn giết ngươi giết ngươi hắn phát điên quất lên nói hắn lao đến ta lại cùng hắn cận thân bác đầu đứng lên quả nhiên như ta dự liệu như thế hắn sức chiến đấu giảm xuống hơn phân nửa không có đánh mây chiêu liền bị ta một cước đá vào ngực lùi về sau mấy bước ta hai tay hỏa diễm hóa tay trái đặt ở trên tay phải nhường ẩn năng tại thể nội tuần hoàn đứng lên ta chuẩn bị dùng hỏa diễm trùng kích sóng một chiêu xử lý hắn h ỏ a diễm trùng kích sóng một chiêu này cần ẩn năng tại thể nội tuần hoàn tuần hoàn số vòng càng nhiều tốc độ lại càng nhanh áp lực cũng liền càng lớn phát xạ ra ngoài uy lực cũng liền càng mạnh nhưng dòng năng lượng thông tốc độ quá nhanh thân thể ta sẽ cảm giác đau đớn bất quá ta tối hôm qua cẩn thận nghiên cứu lao già lừa đảo lưu lại bất ký phát hiện một chiêu này khuyết điểm là có thể khắc sử dụng số lần càng nhiều thân thể ta có thể thích đứng tốc độ lại càng nhanh theo lý thuyết theo ta không ngừng luyện tập có thể về sau tuần hoàn ba mươi vòng cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì đau đớn trước mấy ngày chỉ là tuần hoàn hai mươi bảy vòng liền bạo phát ra h uy lực cường đại so thiểu thương kiếm khí mạnh hơn gấp trăm lần có thừa một chiêu liền đem hoàn mỹ nhân loại nổ nát vụn lại thêm một chiêu này không có bất kỳ cái gì tác dụng vụ không luyện đơn giản thật là đáng tiếc bất quá vẫn là tiến hành theo chất lượng chậm rãi tu luyện tốt hơn cho nên ta lần này chỉ làm cho ẩn năng tại thể nội tuần hoàn năm vòng liền phát xạ ra ngoài ở giữa mập mạp chết bầm bộ mặt Kỳ thực một chiêu này lẽ ra không nên đánh chúng nhưng hắn lúc này mất máu quá nhiều e rằng ánh mắt đã mơ hồ đầu não cũng rất t ạ m đạm cho nên mới dễ dàng như vậy liền chúng phải chiêu chúng chiêu phía sau tóc của hắn trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực đồng thời hắn cũng bộ mặt rú thảm tựa hồ đốt m ù hắn con mắt sáu hôm nay canh hai hai trăm bảy mươi tám tiết hai trăm bảy mươi tám sư phụ lão bằng hữu hai trăm bảy mươi tám sư phụ lão bằng hữu mập mạp chết bầm nhìn rất đáng được thông cảm bất quá ta lại sẽ không thông cảm hắn hắn còn sống liền sẽ có rất nhiều người chết hơn nữa về sau còn có thể trở thành tiện nam uy hiếp cho nên nhất thiết phải chạm thảo trừ căn ta tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một thanh k h ắ c truy thủ cất bước hướng hắn đi tới sáu nửa phút đồng hồ sau đại biểu t ỷ hoàng sợ nói t i ể u long người giết người mập m ặ t kia đừng sợ ta không phải là sát nhân của ma ta an ủi người này là đảo quốc sát thủ đã từng mưu đồ bí mật tại hải thiên thịnh tiệc giết chết số lớn danh lưu quan viên may mắn bị chúng ta kịp thời phát hiện hơn nữa đem bọn hắn toàn bộ t ô n g l ấ y giao cho chính phủ nhưng mà hiện tại xã hội này có tiền có thể khiến quỷ thôi ma đảo quốc bỏ ra rất nhiều tiền lại đem hắn phóng ra hắn còn sống liền sẽ có rất nhiều đồng bào chết đi tất nhiên chính phủ không thể chế tài hắn không bằng liền từ ta ra tay hiểu không t i ể u long ngươi là quốc gia đặc công sao ngươi vừa rồi dùng r a loại kia năng lực không thể tưởng tượng n ổ i x ấ u ta nghiêm túc nói biểu tỷ chuyện này nhất định phải giữ bí mật liền đại cô h ò a đại cô cha cũng không thể nói cho đây là vì muốn tốt cho ngươi đã biết đại biểu tỷ gật đầu một cái vậy ta về sau bị khi phụ ngươi cũng phải tới giúp ta ta cười cười đương nhiên ngươi gọi điện thoại ta lại tới đại biểu tỷ lo lắng nói thế nhưng là thi thể của bọn hắn làm sao bây giờ tiêu hủy không có việc gì ta gọi điện thoại là được rồi nói ta lấy lấy điện thoại ra tìm được quốc gia đặc công hà tuyết điện thoại của sau khi tiếp thông hà tuyết thanh âm chuyển tới ngươi luôn luôn vô sự không đăng tam bảo điện có chuyện gì nói thẳng a ta giết cá nhân cái gì chớ kinh ngạc ta giết là người xấu mà lại là đảo quốc sát thủ còn nhớ rõ hải thiên thịnh t i ệ p lần kia sao đảo quốc phái tới một cái tinh anh đ o à n đội trong đội ngũ năm người mỗi cái cũng là cao thủ chúng ta giết một nữ nhân chạy trốn một cái nam nhân còn dư lại ba người tất cả đều đánh cho tàn phế hơn nữa giao cho quốc gia nhưng có một người lại chạy ra ta giết chính là hắn chuyện này có thể hay không giúp ta giải quyết không thể lời nói ta tìm người khác hỗ trợ hà tuyết nói đi ta đã biết ta sẽ giúp ngươi xử lý ngươi ở đâu tỏa thành thị nghi ninh thành phố hỏa táng t r à n g ngoài cửa hà tuyết thi thể này ta là trực tiếp tiêu hủy vẫn là lưu cho ngươi trước tiên giữ đi hà tuyết nhức đầu nói mặc dù hắn là sát thủ nhưng xử lý vẫn là rất phiền thoái dạng này ngươi trước đem thi thể đặt ở hỏa táng t r à n g nhà xác ta tranh thủ ngày mai buổi sáng chạy tới ta cười một cái nói làm phiền ngươi lần sau có dành mời ngươi ăn cơm sau khi cúp điện thoại ta đối với tiện nam nói Mang lên mập lên đại biểu tỷ đem, đem xe nghe kỹ ta nâng mập mạp chết bẩm một cái chân hơn lửa táng trong chàng đi đến thiện nam cũng nâng tài xế kia chân vừa đi vừa nói chuyện đại ca tài xế này trên thân giống như bị âm dương sư động tay chân rõ ràng không chết lại không biết lúc nào đống nhiên tử vong hơn nữa còn nằm ngay lơ hơn nữa còn lợi hại như vậy ta phí hết sức chín châu hai hổ mới thu thập hết hẳn a bớt nói chuyện vớ vẩn ta nhìn ngươi n h ẹ nhóm đây không phải chứ ta ẩn nút tốt như vậy thế mà đều bị ngươi xem xuyên qua thiện nam không thể tin vấn đạo ta gật gật đầu ngươi cái kia giản dị dương phụ trận giản dị hai chữ liền bại lộ thực lực của ngươi tiện nam bó tay rồi một hồi vấn đạo đại ca ngươi vừa rồi diệt mập mạp linh hồn chiêu kêu kêu cái gì quá đẹp rồi có thể hay không dạy ta d i ễ n đi mập mạp linh hồn chiêu kia chỉ là ngọn lửa thông thường phun ra mà thôi ẩn năng dương hỏa hoặc gọi long viêm chiêu này tiện nam không phải đã sớm biết sao chẳng lẽ là hắn nhìn ta chiêu này tương đối dễ dàng không cần dương phủ liền có thể phun ra dương hỏa thấy thèm ta mặc dù muốn dạy hắn đáng tiếc hắn là học không được muốn học c ầ n năng trước hết dùng ẩn năng máy khảo nghiệm kích hoạt ta nói đạo năng lực này ngươi bây giờ còn học không được chờ thời cơ đã đến ta tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi ý của ta là chờ sau này cùng lão già lừa đảo nói một chút hoặc chờ ta tại u minh hỗn hảo sau đó mang một t n năng máy khảo nghiệm đưa cho hắn kích hoạt t t r o n g coi hỏa táng chàng lão đầu đi ra hắn bệnh rề rề vân đạo đã trễ thế như vậy các người muốn làm gì ta vừa rồi cũng mở rộng tầm mắt phát hiện lão đầu mặc dù bệnh rề rề cùng một người chết tựa như trên thực tế nhưng là cái người sống ta trực tiếp lấy ra hai n g h n khối tiền nói lao bá tạo thuận lợi để cho ta đem hai cổ thi thể này lưu giữ ở đây ngày mai sẽ lấy đi không được thái độ hắn kiên quyết nói thời gian này cấm đi vào ta lại đếm ra một n g h n khối tiền nói lao bá cái này ba n g h n khối tiền coi như là ta hiếu kính ngài nhờ cậy để chúng ta đem thi thể bỏ vào lãnh tảng quỹ bên trong nói không thể vào thì là không thể tiến hắn nhìn về phía ta mặt khác tiểu h o a tử ta phải nhắc nhở ngươi một câu gần nhất thiếu đi đường ban đêm ít đi nghĩa địa các loại chỗ bằng không ngươi sẽ bỏ mạng con mắt ta hít lại hắn có thể nhìn thấy ta dương hỏa chẳng lẽ hắn cũng là đạo sĩ thế nhưng là trên vai hắn dương hỏa cũng không dập tắt ngược lại vẫn còn tương đối mạnh thắng hắn là làm sao thấy được ta hai vai dương hỏa đây này còn là nói hắn chỉ là thuận miệng nói b ậ y ta cho tiện nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiện nam hiểu ý t ừ trong miệng túi tay lấy ra dương phủ lao bá ngươi biết thứ này sao ha ha dương phủ a thật nhiều năm không gặp qua ta kinh ngạc hỏi l ã o bá ngươi cũng là đạo sĩ ân nguyên lai、like、mấy người các ngươi tiểu hoa nhi là đạo giới bên trong người ta đã không làm đạo sĩ thật nhiều năm ta không thích giường lạnh như băng sôi theo sáu ta sát xoa mồ hôi lạnh l ã o bá tất nhiên tất cả mọi người là đạo giới bên trong người người xem có được hay không cái t h u ậ t tiện không được thái độ hắn vẫn như cũ rất kiên quyết l ử a này t ă n g trong chàng có năm cái quỷ vương quay phá vô cùng lợi hại ta không có bất kỳ cái gì đạo cụ có thể sử dụng chỉ có thể miễn cưỡng vây khốn bọn hắn bây giờ đi vào là rất nguy hiểm mấy người các ngươi tiểu hoa nhi còn nghị còn sống liền mau rời đi a thiện năm nói lao bá ta là đạo giáo hiệp hội hội trưởng chúng ta lần này chính là tới xử lý quỷ vương sự kiện lao đầu tự lẩm bẩm như trò đùa của trẻ con à, như trò đùa của trẻ con đạo giáo hiệp hội hội trưởng lại là một thò lò mùi xanh t i ể u tử lão ngưu trước kia nói đúng đạo giáo xuống dốc là tất nhiên tiện nam gãi gãi cánh mông kết quả nhận ảnh kiếm nhưng từ l ư n g quần rơi trên mặt đất hắn vừa muốn không lưng n h ạ t lên bệnh rề rề lao đầu đ ố n g nhiên quát lên một tiếng lớn đ ư n g đậu tiện nam sợ hết hồn vội vàng đình chỉ động tác lao đầu nhìn chăm chú lên trên đất chua kiếm nửa ngày mới lên tiếng nhận ảnh kiếm các ngươi từ nơi nào có được h ư cầm đào cùng các ngươi là quan hệ như thế nào a lao bá ngươi biết chúng ta sư phụ thiện nam kinh ngạc vân đạo các ngươi sư phụ hảo hảo hảo lao đầu nói liên tục ba chữ tốt tiếp đó vân đạo hắn ở đâu ta làm bộ thở dài sư phụ lao nhân già ông ta bốn năm trước liền về coi tiên lao đầu cũng biểu thị vô cùng tiếp hận hắn nói nguyên lai là cố nhân đồ đệ ánh mắt hắn cao như vậy vậy mà thu ba cái đệ tử để cho ta xem thật kỹ một chút hắn nhìn ta một cái nói bước chân trầm ổn kéo lấy mập như vậy nhân còn có thể mắt không đỏ hơi thở không gấp bởi vậy có thể thấy được thể lực của ngươi viễn siêu thường nhân chắc hẳn phương diện vũ kỹ tu vi cũng không tệ là một đạo sĩ thân thủ nhanh nhẹn chính là tiền vốn hảo tiếp đó lại nhìn về phía tiền nam dương hỏa lạ thường t h ị vượng trời sinh thiên nhãn chẳng lẽ ngươi là tiên tiên đạo thể không hổ là ngưu cầm đạo vậy mà tìm được như thế hai cái cực phẩm đệ tử lại để cho ta xem một chút con bé này nói hắn lại nhìn về phía đại biểu tỷ nhìn mấy lần nhữ mày nói con bé này không giống như là đạo sĩ n h á sáu đại biểu tỷ cái chán xuất hiện một vệt đen ta không phải là đạo sĩ ta là đạo sĩ gia thuộc ta nói đạo tiền bối tất nhiên ngài và chúng ta sư phụ nhận biết vậy liền để chúng ta đi vào đi thức không dám d i ấ u dếm chúng ta lần này chính là vì năm cái quỷ vương mà đến đồng thời cũng hướng đem hai cổ thi thể này bỏ vào lanh tàn g quỹ ân liền để ta xem một chút nhu cầm đ à o đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại lão đầu nhìn lướt qua đại biểu t ỷ trên người tím phủ nói t u ổ i còn trẻ liền có thể vẽ ra hộ thân tím phủ nghĩ đến thân thủ của các ngươi cũng sẽ không kém thực sự là trường giang sóng sau đệ sóng trước ca ha ha tiền bối ngài quá khen vậy ngài liền mang bọn ta đi phong ướp lạnh à, sau đó chúng ta giúp ngài phong ấn quỷ vương thế là phía chúng ta nói chuyện、thiếm. một bên hướng về hỏa táng t r à n g bên trong đi đến không thể không nói lựa này táng t r à n g quy mô vẫn còn lớn cùng địa phương khác hỏa táng t r à n g không giống nhau lắm tỉ như khánh thiên thành phố hỏa táng t r à n g liền tương đối lân sơ mà ở trong đó lại còn có cái cao ốc văn phòng phía chúng ta nói chuyện phiếm vừa đi đến phòng chứa thi thể cửa ra vào lao bá hắn lật ra đường này từ bên hông lấy ra một nhóm lớn chìa khóa tiếp đó từng cái từng cái tìm liên tục thử ba thanh đều cầm nhầm chìa khóa đại biểu tỷ k h a n h tay có chút sợ vẫn đạo lao bá muốn hay không dùng di động cho ngài chiếu cái h i ra lao đầu nói không cần ai người đã giả hoa mắt đều không phân rõ chìa khóa tiện nam nói không có việc gì lao bá ngài đừng có gỡ chậm g ã i tìm lao đầu lại tìm lại thử ba thanh chìa khóa vẫn là không đúng kỉnh môn vẫn là không có mở ra ta nhíu chặt lông mày đem đại biểu tỷ gọi được sau lưng t còn g không gian trong giới chỉ tay lấy ra tả t ứ bút họa ra dương phủ khơi mào sau đó hướng lao đầu trên thân vỗ tới tiện nam trợn nâng lên cánh tay bắt được cổ tay của ta vấn đạo đại ca ngươi làm gì bị quỷ nhập vào người đây chính là sư phụ lão bằng hữu a ngươi sao có thể công kích tiền bối ta hơi hơi dùng sức tranh phát tiện năm tay dương phủ đập vào trên người láo giả đem hắn đánh gào lên thê thảm đ ụ n g vào môn thượng đồng thời trong thân thể bắn ra một cái linh hồn xuyên qua môn bay vào ta t h ẳ n g nhiên nói chúng ta không có mở đẹp tin nhưng hắn nhưng mỗi lần đều có thể tinh chuẩn không có lầm cái chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa tất nhiên thị lực tốt như vậy vì cái gì tìm không thấy chân chính chìa khóa đáp án chỉ có một hắn là giả hai trăm bảy mươi chín tiết hai trăm bảy mươi chín không cánh mà bày thi thể giả hắn nhưng là người sống a hắn có dương hỏa thiện nam đỡ lấy lao đầu nói ai nói cho ngươi có dương hỏa thì nhất định là người sống t i ệ n nam tiếp tục tranh luận đạo thế nhưng là hắn còn biết sư phụ tên còn biết nhận ảnh kiếm ta lắc đầu nói kiếm nam sức quan sát của ngươi còn chưa đủ nhỏ bé tư duy cũng không đủ cẩn thận ngươi suy nghĩ một chút chúng ta nhiệm vụ lần này vốn là có đảo quốc cao thủ dở cho quỷ ở thời điểm này đ ỗ n g nhiên bước lên một cái nhận biết sư phụ tiền bối có thể hay không thật trùng hợp người đảo quốc chắc chắn đã sớm điều tra tốt tư liệu của chúng ta cũng biết một chút sư phụ chuyện tìm quỷ vật đi ra giả mạo sư phụ lão bằng hưu lựa gạt tín nhiệm của chúng ta sẽ ở sau lưng đâm chúng ta một đao ngươi cảm thấy chơi vui hay không đâu húng chi hắn vốn là nắm giữ rất tốt thị lực lại tìm không thấy chân chính chìa khóa rất rõ ràng là đối ở đây không quen càng quan trọng chính là t ố i như vậy ngay cả ta đều thấy không rõ hắn lại có thể tinh chuẩn tìm được lỗ chìa khóa vị trí theo ta được biết không có ai nắm giữ tốt như vậy năng lực nhìn ban đêm trừ phi người kia bị quỷ nhập vào người tiểu t i ể u long các ngươi đang nói cái gì đại biểu tỷ có chút hoảng sợ v ấ n đạo không có gì lão đầu tử có vấn đề mà thôi xem đi ta liền nói không để ngươi tới ngươi nhất định phải tìm kích động lần này thật sự kích thích à. đại biểu tỷ ô n cánh tay ta đều sợ đến như vậy ngươi còn nói ta. ta vội vàng lại an ủi một câu tiếp đó đối với tiện năm nói đạp cửa tiện nam q u ă n g một chút tóc đại ca muốn nói đến cái này đạp cửa à, thật đúng là một môn học vấn ngươi biết nước mỹ trung tình của a v y là thế nào đạp cửa sao sáu không đợi tiện nam nói xong ta phanh một c ư ớ c tướng môn đa văng tiếp đó nhàn nhạt cải chính vậy không gọi avi gọi fbi năm đi thôi vào xem tiện nam sửng sốt một chút nói đại ca ta sẽ không t i ế n bảo ta muốn ở bên ngoài bảy một trận để phòng tủy vật đào tẩu thuận tiện cho ngươi h ò n g gió một chút cũng tốt biểu tỉ ngươi theo ta đi vào hai mươi b ố một bên tại căn phòng h á cám bên trong n à n h tẩu ta vừa nói đại biểu tỉ ngươi sợ ân rất sợ hãi sợ ngươi cũng không thể một mực cưới tại trên người của ta à vạn nhất chờ sau đó đi ra quỷ ngươi để cho ta như thế nào đối phó đại biểu tỷ từ trên người ta nhảy đi xuống rút lập cập vấn đạo tiểu long có thể hay không làm ra châm l ử a diễm ở đây quá đen cái gì đều không nhìn thấy ta thật là sợ ta tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái cường q u a n g đèn tin đưa cho nàng nàng lúc này mới im lặng tiếp đó ta tòng không gian trong giới chỉ tay lấy ra dương phụ kẹp ở đầu ngón tay âm thầm cảm ứng đến chung quanh khí tràng biến hóa tại đại biểu tỷ đèn tin chiếu dọi xuống ta phát hiện gian phòng kia diện tích rất lớn dài ước chừng có mười lăm mét bề rộng chừng có mười mét đối mặt với chúng ta là khắp tường tủ lạnh giống quá bình gian loại kia tủ lạnh một hực dạng một cái ngăn kéo một cái ngăn kéo mặt khác trong phòng còn có ba cái giường sắt trên giường sắt nằm ba bộ thi thể đại biểu tỷ nhìn thấy ba bộ thi thể phía sau doa đến chạy đến đằng sau ta cầm chặt lấy y phục của ta không dám ra tới nàng vẫn đạo tiểu tiểu long ngươi không sợ sao người chết mà thôi không có gì phải sợ ngươi không phải mới vừa cũng nhìn được hai cái sao ý của ta là nàng vừa rồi đã thấy qua chết mất đô vật mập mạc cùng tài xế ngươi nói đơn giản dễ dàng không sợ mới là lạ vốn cho rằng có thể cách bên ngoài cái kia hai cái người chết xa một chút không nghĩ tới trong này càng nhiều ta về sau nhất định sẽ lưu lại ám ảnh làm sao bây giờ không có việc gì sau đó trở về ta làm cho ngươi cái ngọc chất hộ thân p h ụ đồng dạng quỷ quái không dám đến gần lần sau phải chú ý không có việc gì đừng cuối cùng ra ngoài tìm đ â m sáu không đợi ta nói xong trên giường sắt ba bộ trong thi thể một bộ đ ố n g nhiên thẳng tắp ngồi dậy bị hù đại biểu tỉ hét dầm lên mặc dù đây là nữ sinh phản ứng bình thường nhưng ta vẫn nhức đầu xoa chán an ủi đừng sợ chỉ là một cỗ thi thể mà thôi ta sẽ để cho hắn một lần nữa nằm xuống nói ta lấy ra một t r ư ơ n g âm phủ hướng về phía trước bước mấy bước vọt tới thi thể trước người khơi mào âm phủ một cỗ âm khí nồng nặc n g ư n g kết trong lòng bàn tay huy động bàn tay dùng sức đập vào thi thể ngực đem thi thể vỗ từ trên giường lăn đến trên mặt đất đồng thời một cái quỷ hồn từ người chết trong thân thể bay ngược ra ngoài chính là vừa rồi từ lao đầu trong thân thể bay ngược ra ngoài quỷ hồn mắt của ta tật nhanh tay một đạo long viêm từ trong lòng bàn tay p h u n ra trực tiếp đem quỷ hồn bao phủ ở bên trong lần trước để nó may mắn đào thoát hắn lại còn dám dở trò thật sự là ông cụ thác cổ chán sống nếu như không nhìn lầm đây cũng là một thân trên quỷ chuyên môn thích người khác thân loại này q u ỷ năng lực phổ biến không cao cho nên bị ta một đạo long v i ê m p h u n g chúng hắn lập tức liền nhận lấy tổn thương to lớn nếu không phải là ta thu chiêu thu nhanh long v i ê m có thể trực tiếp đem hắn đánh hồn phi phách tán ta giữ lại nó đương nhiên là có nguyên nhân gia hỏa này chính thành là đạo quốc phái tới mang về thật tốt thẩm vấn một chút nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý m u ố n đồng thời cũng có thể ngay trước đạo giáo hiệp hội mặt của mọi người chọc thùng ai là hán gian ta tòng không gian trong giới chỉ lấy ra mang theo âm khí hồi gỗ nhỏ dùng bí pháp đem cái này nhành tiêu tán quỹ phong ấn đi vào đang lúc ta sắp chết giả đỡ trở về trên giường sắt thời điểm đ ỗ n g nhiên n g h e ngoài cửa tiện nam q u á t to một tiếng quỷ v ư ơ n g tới ta vẫn không nhanh không c h ậ m sắp chết giả đặt ở trên giường sắt đại biểu tỷ nói tiểu lòng ngươi như thế nào chậm chậm từ từ ngươi sư đệ có thể ứng phó tới sao ta cười thần bí yên tâm đi hắn lợi hại chưa vừa rồi hắn không phải ở bên ngoài bảy trận sao hắn trận pháp rất lợi hại lần này có trò hay để nhìn chờ sau đó ta cho ngươi mở cái mắt để cho ngươi cũng xem quỷ vật bị đánh bộ dáng dạng này ngươi cũng sẽ không quá sợ bọn họ ta đang tràn ngập lòng tin cùng đại biểu tỷ nói tiện nam như thế nào như thế nào lợi hại lúc c h nghe tiện nam ở bên ngoài kêu t h ẳ m lên ta vội vàng chạy ra ngoài phát hiện năm cái quỷ vương đang tại vây công tiện nam mà tiện nam cũng không mở ra trận pháp chỉ là một tay cầm nhận ảnh kiếm một tay cầm càn k h ô n k í n h cùng quỷ vật nhóm vật lộn đáng tiếc thân thủ của hắn quá kém năm cái quỷ vương vây công hắn là để ý trước không để ý phía sau chú ý trái liền không thể chú ý phải bị quỷ vật nhóm đánh rất thảm tiện nam vẻ mặt đưa đám hô đại ca mau tới hỗ trợ a người tại sao vậy không phải nói muốn b ả trận sao trận đâu trận còn không có bố thành bọn hắn đã tới rồi bọn chúng đây là không theo quy củ ra bài a đại ca thiện nam bực tức đạo ta xem một chút bị đòn t h i ệ n nam lại nhìn một chút đại biểu tỷ khổ sở tòng không gian trong giới chỉ lấy ra phong nghiệm khả để lại cho ta ngọc bội đưa cho đại biểu tỷ nói đây là hộ thân phủ cầm nó bất luận cái gì quỷ quái đều không thể tiếp cận tuyệt đối đừng làm hư nó so với ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn ta là không có cách nào không thể không lấy ra khối ngọc bội này phía trước có năm cái quỷ vương cấp quỷ vật hơi không cẩn thận liền sẽ lọt mất một cái chạy tới tổn thương lớn biểu tỷ mà hộ thân tím phù mặc dù lợi hại nhưng là ngăn không được quỷ vương cấp quỷ vật công kích cho nên có thể bảo hộ đồ đạc của nàng cũng chỉ có hộ thân phủ vọt tới tiện nam bên cạnh ta dùng da hỏa diễm chỉ lôi ư lao nhanh chóng công kích quỷ vật giảm xuống tiện nam gánh vác tiện nam nhẹ nhàng t ở ra nói đại ca mấy cái này hàng không theo s á o lộ ra bài ngươi được báo thù cho ta à không phải vậy về sau thời gian này liền không có cách nào qua ai hại ai này n h a bớt nói chuyện vớ vẩn trước hết nghĩ nghĩ phong ấn chuyện à, ta chỗ này còn lại hai cái hộp giống chỉ đủ phong ấn hai cái quỷ vương nếu như không thể mang về đủ số lượng quỷ vương chúng ta liền giao không được kém không có việc gì đại ca ta có biện pháp a còn nhớ rõ cao n ọ c sao cao ngọc sở trường chính là khống chế quỷ vật hắn có một chuyên môn giả quỷ bình xứ so ngươi hộp gỗ tốt hơn nhiều mà sau khi hắn chết bình xứ t ử tất cả đều rơi vào trong tay ta hết thảy ba cái một cái bình xứ nhiều nhất có thể phong ấn ba cái quỷ vương cấp quỷ vật giao cho ta là được rồi tại ta và tiện nam dưới sự liên thủ năm cái quỷ vương rất nhanh liền tất cả đều tiến vào cái bình bị phong ấn đứng lên ta đối với tiện nam nói sư đ ệ ngươi khắp nơi kiểm tra một chút nhìn ở đây còn có hay không lưu lại quỷ vật ta đem cái chết mập mạp cùng tài xế thi thể ném tới lãnh tảng quỹ bên trong để phong biến chất sau đó chúng ta đi suốt đêm trở về bằng không ta sợ sẽ bị hai cái khác đội ngũ vượt lên trước song thành nhiệm vụ tiện nam đáp ứng một tiếng chúng ta tách ra hành động hắn cầm đèn tin tuyển nơi xa đi đến ta nâng mập mạp cùng tài xế thi thể tìm hai cái chống không lánh thẳng quỹ đem bọn hắn thi thể bỏ vào đ ỗ n g nhiên ta chú ý tới mập mạp chết bầm tay trái ngón giữa mang theo một chiếc nhẫn này lại không phải là không gian giới chỉ đâu ta đem hắn lấy xuống dùng tinh thần lực thử một lần sáu phát hiện quả nhiên là không gian giới chỉ hơn nữa không gian là một m một m một m chỉ bất quá trong không gian giới chỉ thả cơ bản tất cả đều là đồ ăn sáu v ẫ nhưng là c ờ về sau sẽ chậm c h i ta đã không nghĩ tới, đếm tiện xỉa tới những thứ này cất ký thi thể phía sau ta vội vàng nhường đại biểu tỷ lái xe mang ta cùng tiện nam trở lại nhà ga chúng ta còn phải mau chóng đuổi trở về mới được trước khi đi đại biểu tỷ hỏi ta lúc nào cho nàng một cái hộ thân ngọc phụ sáng hôm o n à sau ẽ chúng ta như cũ tại trên xe lửa đang tại ta ăn bánh mì thời điểm hà tuyết bỗng nhiên cứ gọi điện thoại tới vẫn đạo ngươi xác định hôm qua cất giữ thi thể vị trí là lãnh tảng quỹ từ tả sổ hàng thứ hai đệ tứ cùng cái thứ năm năm tù ta nhiễu những máy mau có loại dự cảm xấu nói ta xác định thế nào ở đây không có thi thể là chống không cái gì không có đạo lý tối hôm qua trước khi rời đi ta đặc biệt n h ư ờ n g tiện nam nhìn chung quanh một chút có hay không lưu lại quỷ vật tiện nam đại khái đi một vòng cũng không có phát hiện gì tất nhiên không có quỷ vật hai cổ thi thể này làm sao lại tiêu thất đâu linh hồn của bọn hắn đã bị đánh tan nha húng chi mập mạp chết bầm còn bị ta hủy dùng đoạn mất một đầu cánh tay loại này thi thể ai muốn nó có ích lợi gì quá muộn hôm nay canh một ngày mai bổ tốc ca hai trăm tám mươi tết hai trăm tám mươi trọng thùng ta đối với hà tuyết nói như vậy đi ngươi trước tại nghi ninh thành phố tìm một chỗ ở vài ngày ta mau chóng xử lý thủ đô chuyện nhiều nhất ba ngày ta đi tìm ngươi nói không chừng ta có thể phát hiện thứ gì hảo vậy ta tại nghi ninh thành phố chờ ngươi sau khi cúp điện thoại thiện nam v ấ n đạo đại ca gì tình huống mập mạp thi thể bị trộm ân ta cũng rất khó hiểu vấn đề này ai trộm mập mạp thi thể có gì hữu dụng đâu chẳng lẽ là mang về nhà làm thịt kho tàu đi thiện nam suy đoán nói bớt nói chuyện vớ vẩn cụ thể gì tình huống còn phải đợi ta trở về nhìn kỹ hăng nói ngươi làm tới hội trưởng sau đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều v i ệ c vặt thoát thân không ra đến lúc đó chính ta trở về được hai mươi b ố đến thủ đô nhà ga thời điểm đã là nửa đêm m ộ ư ơ i điểm gọi xe ngựa không ngừng vó về tới m ộ ư ơ i tám đại điểm tập hợp đổi tới biệt thự thời điểm phát hiện trong biệt thự có rất nhiều người đang hoan hô dường như là vì hội trưởng mới mà chúc mừng gặp hứa lao cao mày m a u đi tới ta vấn đạo hứa l a o chuyện gì xảy ra có người ở chúng ta phía trước đã trở về ân chỉ so với các ngươi đến sớm nửa giờ khoe miệng ta hơi vện h quả là thế cùng ta dự liệu giống nhau như lúc hứa lao kinh ngạc hỏi cái gì ngươi đã sớm dự liệu được rất nhanh hắn cũng phản ứng lại lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ thân sắc ý của ngươi là sáu có người ở âm thầm dở cho quỷ không sai nhất định là như vậy các ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất đạo sĩ tổ hợp không ai có thể so với các ngươi càng nhanh song thành nhiệm vụ mà đường đi xa gần trình độ không kém nhiều theo lý thuyết bọn hắn nhất định là ăn gian mới có thể nhanh như vậy song thành nhiệm vụ h ứ a lao rất tức giận dù sao hắn là tiền nhiệm đạo giáo hiệp hội hội trường không muốn nhìn thấy loại h á cám này tranh cử ta nói đạo hớ lao bớt giận đừng có gỡ ta có cách đối phó bởi vì những người khác đều ở phía trước uống rượu chúc mừng cho nên cũng không chú ý tới chúng ta bên này hứa lao v ấ n đạo cái gì kế sách rất đơn giản chọc thủng bọn hắn không phải khoác lác giống bọn hắn loại này người bình thường cùng tuổi bên trong có thể ở phương diện vũ kỹ siêu v i ệ t t a không có có thể ở đạo thuật phương diện vượt qua v i ệ n nam cũng không có bọn hắn mặc dù có thể nhanh như vậy song thành nhân vụ nhất định là lấy được đến từ ngoại giới trợ giúp cho nên đâm thủng phương pháp của bọn hắn rất đơn giản lại tìm tới mấy cái quỷ vương để bọn hắn hiện trường biểu diễn một chút bọn họ là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn phong ấn quỷ vương ý, ý kiến hay hứa lao nghĩ nghĩ lại lo lắng nói vạn nhất bọn hắn kiếm cớ từ chối đâu tì như nói mình quá mệt mỏi tình trạng cơ thể không tốt không cách nào lại bày ra một lần thực lực tiện nam nghiêm túc nói yên tâm hứa lao chúng ta sẽ không để cho đảo quốc kế hoạch thành công đảo quốc tại sao cùng đảo quốc dính líu quan hệ hứa lao cao mày mao vấn đạo tiện nam nói việc này thật phức tạp về sau ta sẽ chậm chậm cùng ngài g i ả n giải g coi như hắn kiếm cớ từ chối cũng vô dụng bởi vì ta sư huynh bắt được một cái quỷ quỷ này chính là đảo quốc cao thủ phái đi nhiễu loạn chúng ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn quỷ này nhất định sẽ nói ra lời nói thật hứa lao thầm thở dài ta giả lực bất t ò n g tâm chuyện này liền giao cho các ngươi a tiện nam gật gật đầu cầm lấy bên cạnh một ly rượu đi đến phía trước cái kia hai cái người thắng trận phía trước nói đạo hữu chúc mừng các ngươi các ngươi thật sự là thật lợi hại vậy mà có thể ở thời gian ngắn như vậy song thành nhiệm vụ xin hỏi các ngươi phong ấn bỉ vương dùng ba phút vẫn là năm phút tóm lại có thể thua ở các ngươi đối thủ như vậy phía dưới ta là tâm phục khẩu phục a tới tiểu đệ mời các ngươi một ly nhìn tiện nam khách khí như vậy đối p ư ơ n g cũng khách khí nói đạo hữu quá k h e n rồi các ngươi trở về thời gian chỉ so với chúng ta muộn một chút điểm mà thôi bởi vậy có thể thấy được các ngươi cũng là vô cùng lợi hại a tiện nam thở dài chúng ta không thể được cùng các ngươi không so được chúng ta phong ấn năm cái quỷ vương có thể nói là s ử suất tất cả vừa liếng làm cho một thân thương mới miễn cưỡng song thành nhân vụ trái lại đạo hữu các ngươi có thể ở trong thời gian ngắn phong ấn quỷ vương chắc hẳn cũng không tốn sức lực gì a hơn nữa hai vị khí sắc hồng nhuận vừa nhìn liền biết không bị thương cho nên a ta vừa rồi liền cùng ta sư h u n h nói ngươi có cái gì không phục nhìn chúng ta một mặt điệu ty dáng vẻ c ù người n g ta hai vị dày đạo hữu hoàn toàn không cách nào so sánh được ta chúng ta quá nghiệp dư cho nên ta thực sự là tâm phục khẩu phục tới tới tới để ăn mừng hai vị nhẹ nhom song thành nhiệm vụ lại kính c ắ c ngươi một ly ta và hứa lao đứng tại không nơi xa có thể nghe được tiện nam khen tặng âm thanh hứa lao thấp giọng hỏi hắn đang làm gì hẳn là đang cấp đối phương đảo n ô n n g ự a cảm ấy chớ nhìn hắn bình thường ngu kỳ thực rất tinh minh quả nhiên đối phương nghe tiện nam một trận này khen tặng có loại lung lay cảm giác nhưng vẫn là cố giả bộ khiêm tốn nói đâu có đâu có kỳ thực chúng ta vẫn là phí hết một điểm nhỏ khí lực mới thu thập hết mấy cái quỷ vương à, thân xem thoáng qua các ngươi cao siêu đạo thuật cũng có thể nhường tất cả vị đạo hữu càng tin tưởng các ngươi có thể lãnh đạo hào đạo giáo hiệp hội a tiện nam thanh âm rất lớn phía dưới đạo hữu bắt đầu gây dối đúng vậy a đạo hữu xem thoáng qua a chúng ta đều rất tò mò đâu sắc mặt của bọn hắn lập tức biến đổi cái này cái này e rằng không tiện lắm ta ngã bệnh hôm qua ngồi xe lửa cảm lạnh bệnh cũng phong thấp lại phản bào tiện nam nhìn về phía một tên khác nói cái này vị đạo hữu sắc mặt nhìn cũng vô cùng không tốt chẳng lẽ n g ư ơ i bệnh cũ trong tử cung màng lửa cũng phạt vào người k i a đang lo nghĩ không ra tốt mà cớ nghe tiện nam nói chuyện vội vàng liên thanh đáp ứng đúng vậy a đúng vậy a lập tức tưởng tượng không thích hợp a nam nhân làm sao có thể phải loại bệnh này tiếp đó vội vàng đổi giọng a không phải không phải sáu đến cùng phải hay không a tiện nam thúc giục v ấ n đạo hai người lúc này mới ý thức được bị trước mắt cái này nhìn như ngốc b nam nhân buồng địch trong đó một cái mặt lạnh vẫn đạo đạo hữu ngươi đây là cố tình quấy dối ta nào dám a t i ệ n nam vô tội nói ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút hai vị đạo hữu anh tư những người còn lại bắt đầu gây dối riêng phần mình nghị luận ở mỹ hai tên kia gặp thế cục có chút không bị k h ô n g chế vội vàng dùng mịp rổ phồn trầm giọng nói tất cả vị đạo hữu sư phụ thường xuyên dạy bảo chúng ta đạo thuật là dùng để trợ giúp thế nhân giữ gìn âm dương hòa bình sức mạnh nó là dùng để đối phó quỷ vật không phải dùng để làm náo động biểu diễn chúng ta không thể phá hư nguyên tắc của mình có một bộ phận nắm lớn tiếng la hét vĩnh viễn ủng hộ bọn hắn tiện nam lấy ra hai cái bình xứ nói trong này là ta phong ấ n năm cái quỷ vương Hơn nữa đã bị trong a đánh t ọ n thương, g dưới l ạ i t ì h h u ố n này, coi như coi hai vị đó ạ o hưu h p một vào bệnh cũ, cũng cũ, h dàng đem 5 cái trọng phẫn ư nộ tới cực điểm bật thốt lên một câu đảo quốc lời nói thiện nam vui vẻ, bà cả. thật tốt người trung quốc nói cái gì đảo quốc lời nói tiếp đó nó người chỉ huy năm cái quỷ vương nói Bây giờ nhưng c ư ờ i mà t đ sáu lừa đảo chính là lừa đảo thực lực của bọn hắn yếu tới cực điểm liền năm cái bị thương quỷ vương đều đánh không lại tại chỗ người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra bọn hắn sử dụng đạo thuật lúc vội vàng bối rối căn bản cũng không giống như là cao thủ hắn có thủ pháp và tâm tính hai tên g ra hỏa rất nhanh liền bị quỷ vương lên thân Điện đại người, nói với mọi người, đại gia Nam đừng xoay t r á chúng ta ta thùng thôi, từ xuất thủ thủ thể mặt một thế thể trong thời vừa ra, gian lô là liền liền lại, mãng, muốn mà mới mấy bọn hắn bọn hắn vương nhìn hàng này, vương đánh không như nào khoảng ngắn phong ấn vương. chỉ chọc chế phục có cái có cái c pháp h quỷ quỷ đều quỷ ta bị lửa ta đã sớm nói đi hai cái này không có danh tiếng gì ra hỏa trước đó căn bản là không có gặp qua như thế nào có thể nắm giữ lực lượng mạnh như vậy không sai lần trước ta tham gia danh hiệu vì trung cực tà thuật nhiệm vụ thấy tận mắt dương kiếm nam cùng hắn sư h u n h thực lực ca、so ta đã nói rồi hai cái này không quen biết ra hỏa trước hết nhất song thành n h â n vụ khẳng định có quỷ đông nhiên ta cảm giác một cái bóng từ tường viện nhảy ra ngoài ta đối với hứa lao nói hứa lao bây giờ thế cục cơ bản ổn định rồi kế tiếp ngài lại nói vài câu lời công đạo là được rồi ta muốn rời đi trước một chút thế nào hứa lao vẫn đạo vừa nhìn thấy một cái lén lút nhân ta muốn đuổi theo xem nói ta hướng tường vây vào tới tường vây cao ba t h ư ợ c ta một cái bước xa x u ố n g lên hai tay tiếp tục tường rào bên giới vừa tung người lật ra đi lên ngồi sổm ở trên tường rào ta phát hiện một cái màu trắng cái bóng đang tại dưới ánh trăng chảy mất tốc độ cực nhanh là một đầu đại bạc cầu nhìn cái bóng hẳn là sao lần lương thành đầu kia khuyển thần không thể nghi ngờ nó một mực tại trong v i ệ n ta vậy mà không có phát giác bất quá sáu nó ở đây sao lần lương thành đâu hơn nữa nó tại sao muốn rời đi chẳng lẽ là bởi vì kế hoạch bị chúng ta chọc thủng cảm giác lưu tại nơi này không cần thiết cho nên mới rời đi sao lại có lẽ còn có cái gì những âm n h ư khác sẽ đi hay không từ ra q u a y dối đâu ta hơi nhũ lấy lông mày từ tường vây nhảy trở về về tử đi đến hứa lao bên cạnh nói hứa lao có thể hay không cho ta mượn một chiếc xe sử dụng ta lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện cho nên phải lập tức đuổi trở về một chuyến hứa lao kêu lên một cái đạo giáo hiệp hội nhân phân phó vài câu tiếp đó người kia dẫn ta tới đến ngoài viện một chiếc xe phía trước đem chìa khóa ném cho ta sau khi lên xe ta điều khiển xe nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới sáu hai trăm tám mươi một hai trăm tám mươi một cho khuyển thần đảo c ả m b ấ y bởi vì trên đường chỉ có ta đây một chiếc xe cho nên ta lái rất nhanh mở đại khái m ộ ư ơ i năm m ư ơ i sáu phút thời điểm điện thoại bỗng nhiên văng lên ta giảm xuống tốc độ xe lấy điện thoại di động ra xem xét phát hiện lúc hà tuyết đánh tới nhận điện thoại ta vốn đạo muộn như vậy gọi cho ta thế nào ta chiếm được một chút liên quan tới thi thể tình báo ngươi có muốn hay không nghe nói là như vậy hôm nay ta đổi tới hỏa táng t r à n g thời điểm phát hiện nơi này thiết bị giám sát bị phá hư bất quá đối phương từ hỏa táng t r à n g thoát đi thời điểm bởi vì tốc độ xe quá nhanh bị trên đường lớn siêu tốc quay phim vỗ tới từ trong tấm ảnh phát hiện đó là một chiếc xe thể thao chỗ người lái chính ngồi một người đàn ông tuổi trẻ tay lái phụ nằm một bộ không cánh tay thi thể khuôn mặt bị tiêu hủy đề cập với ngươi cung cấp tin tức của ta không sai biệt lắm cho nên ta mớn để cho ngươi xem chỗ người lái chính người kia ảnh trụm nhìn ngươi có biết hay không n g ư ơ i trẻ tuổi xe thể thao lôi đi thi thể sẽ là ai chứ trong lòng ta hiện lên một thân ảnh nói phát đến ta trong hộp thư ta xem một chút hà tuyết nói đã sớm phát tới ta cúp điện thoại mở ra internet dùng di động đăng lục h ỏ g thư nhìn một chút sau khi xem hình ta một mắt liền nhận ra người kia là sao lần lương thành cùng ta phỏng đoán một dạng hắn căn bản cũng không tại thủ đô mà là cùng mập mạp cùng đi nghi ninh thành phố chỉ là bởi vì sai sót về tính toán dẫn đến mập mạp bị ta giết chết hắn chẳng những không có thành công ngăn cản ta song thành n h â n vụ còn chết một cái đại tướng mà khuyển thần hẳn là lưu lại nơi này tìm hiểu tình báo phát hiện hai tên kia đã bị chọc thủng biết lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì cho nên mới rời đi ta lại cho hà tuyết trở về điện thoại ta biết trên tấm ảnh người này hắn cũng tham gia hải thiên thịnh tiệt phá hư kế hoạch hơn nữa hắn là mập mạp chết bẩm cái k i a tinh anh đoàn đội đội trưởng thực lực so mập mạp không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần lần trước ta và hắn giao thủ qua bất quá bị hắn trốn ngươi điều tra một chút chiếc xe kia bảng số xe xem xe ở nơi nào nhưng không nên khinh cử vọng động để tránh tăng thêm thương vong không cần thiết năng lực của hắn viễn siêu ngươi tưởng tượng từ khi biết ngươi sau đó chắc là có thể gặp phải loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện ta đã biết ngươi chừng nào thì tới nghi n i n h thành phố hà tuyết oan trách một câu ta mau chóng nếu không có gì ngoài ý muốn ngày mai sẽ đi máy bay chạy tới hai mươi bốn trở lại từ ra thời điểm đã là mười một giờ đêm bởi vì cho t ử tiểu linh gọi qua điện thoại cho nên nàng còn đang chờ ta dừng xe ở cửa chính ta tới đến t ử tiểu linh biệt thự nàng nói cho ta biết mấy ngày nay rất bình tĩnh chuyện gì đều không phát sinh ngay kế tiếp ăn điểm tâm thời điểm điện thoại di động của ta lại văng lên cầm điện thoại di động lên xem xét là hà tuyết gọi điện thoại tới ta vốn cho rằng nàng là thúc giục ta đi nghi ninh thành phố không nghĩ tới vừa nhận điện thoại nàng lại nói một câu ngươi không cần đến tối hôm qua người đó liền trong đêm mang thi thể đi máy bay trở về đảo quốc ta cao mày mau n g h ĩ nghĩ vấn đạo tối hôm qua mấy điểm nửa đêm mười một điểm ba mươi bảy ngồi là phổ thông chuyến bay từ màn hình giám sát nhìn hắn đến sân bay gửi vận chuyển một cái rất lớn cái dương bên trong đường hẳn là mập mạp thi thể chỉ là không biết hắn dùng biện pháp gì làm gửi vận chuyển ta mớn trong phi trường chắc có nội ứng của hắn chuyện này không thể lại trá được nếu không sẽ dây dưa ra rất nhiều thứ đến lúc đó ngay cả ta đều phụ trách không dạy nổi tất nhiên hắn đem thi thể lặng lẽ mang đi ngươi cũng không cần lo lắng hắn đã chủ động giúp ngươi xử lý thi thể hà tuyết nói ân ta đã biết đã như vậy ta sẽ không vội vã đi nghi ninh thành phố lần này cảm ơn ngươi ta thiếu ngươi một cái nhân tình lại nói vài câu cúp điện thoại ngồi ở bên cạnh ta từ tiểu linh vân đạo thế nào tối hôm qua hai cái người đào cúc cưới máy bay trong đêm thoát đi ta không dùng đi nghi ninh thành phố ngưng ngu chúng ta cũng tận nhanh về nhà à ở đây luôn cảm thấy không quá thoải mái nàng biết ta không ưa thích đợi ở chỗ này thế là gật gật đầu ngươi nghĩ lúc nào rời đi chúng ta nên cái gì thời điểm đi không bằng liền xế chiều hôm nay đi ta nhấp một hớp sữa bỏ nói vội vã như vậy kiếm nam chuyện bên kia xử lý xong sao ngươi không chuẩn bị lưu lại giúp hắn một chút ta lắc đầu sau lưng hắc thủ đều đi cái k i a âm mưu cũng sẽ không công tự phá không có gì tốt rút hơn nữa hắn không thể một mực hướng ta tìm kiếm trợ giúp hắn sớm m u ộ n phải một mình đ ả m đương một phía nếu như ta cho hắn quá nhiều trợ giúp hắn lúc nào mới có thể trưởng thành hơn nữa chúng ta còn có khác chuyện quan trọng làm không thể ở chỗ này làm nhiều trì hoãn hồ yêu lúc này cũng liếm láp kẹo que đi tới giả ngây thơ mà hỏi chuyện trọng yếu gì nha vũ ra ta vốn còn muốn đi tìm ngươi đây tới ngồi xuống cùng ngươi nói sự kiện hồ yêu ngồi ở chúng ta phía trước phía sau ta nói đạo còn nhớ rõ lần trước hải thiên thịnh tiệc nhiệm vụ cái kia âm dương sư sao hắn lần này lại tới nhu đồ bí mật tại đạo giáo mười tám đại dợ cho quỷ muốn cho đ ạ o quốc người trở thành hội t r ư ở n g kết quả âm nhu bị ta và kiếm nam t r ọ n g thủng còn giết chết lần trước cái kia đô vật mập mạp sáu ta đem sự tình đại khái giảng thuật một lần sau đó nói tối hôm qua tầm mười giờ thời điểm khuyển thần từ thủ đô viện từ đạo tàu s a u lần lương thành mười một giờ ba mươi phút tại nghi ninh trên chợ máy bay trở về đ ả o quốc theo lý thuyết k h u y ề n thần đồng thời không có cùng s a u lần lương thành cùng rời đi hắn còn lưu lại nước ta nói không chừng còn lưu lại thủ đô mục tiêu của hắn rất có thể là bên cạnh ta thân nhân s a u lần lương thành muốn dùng thân nhân uy hiếp ta cho nên ta quyết định diễn một màn hí kịch dẫn xuất k h u y ề n thần vũ ra ngươi thừa cơ diện trừ nó một năm sau sẽ phải rời khỏi trước khi rời đi ta muốn tận lực diện trừ đ ả o quốc cao thủ hồ yêu giả ngây thơ nói biết rồi bất quá trước khi rời đi ta muốn đi trong vườn trái cây trích thật nhiều đồ ăn ngon hoa quả bỏ vào tư r o n n g k h ô tiểu linh thông p h minh l thận trọng biết ta đang suy nghĩ gì nàng nói tiểu lòng để cho ta ra ngoài làm mùi nhựa à không có chuyện gì ta tin tưởng ngươi sẽ bảo vệ tốt ta ta suy tư nửa phút gật gật đầu nói hảo ngươi đi làm mùi nhử bất quá ngươi nhất thiết phải đeo cái này vào ta t ò n không gian trong giới chỉ lấy ra một khối ngọc bội đây là đây chính là phong nghiệm khả tặng cho ta ngọc bội cũng chính là ngọc bội kia đã cứu ta một mạng ta đem ngọc bội treo ở từ tiểu linh trên cổ ta không nghĩ lại trải qua một lần loại kia phân ly cảm giác nhưng lần này muốn rủ khuyển thần thực sự bất đắc dĩ làm như vậy khối ngọc bội này sẽ ở ngươi thời điểm nguy hiểm tự động bắn ra vòng phòng hộ từ tiểu linh cười cười yên tâm đi ta sẽ không có chuyện ta tin tưởng ngươi sẽ bảo vệ tốt ta ta khẽ lắc đầu lần này ta không cùng ngươi cùng đi mà là vũ gia cùng ngươi cùng một chỗ khuyển thần quá lợi hại ta tự mình đối đầu nó căn bản cũng không có mảy may phần thắng có thể đối phó nó chỉ có vũ gia bất quá cụ thể chi tiết ta còn muốn suy nghĩ thật kỹ một chút để cho ngươi mức độ nguy hiểm xuống đến thấp nhất nàng tại trên mặt ta h ô n một cái ân ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất giữa trưa ta hỏa từ tiểu linh đứng tại cửa chính nói mấy câu phía sau nàng lên một chiếc xe xe hướng nơi xa chạy tới ta đứng tại chỗ thẳng đến xe biến mất ở trong tầm mắt ta mới quay người hướng trong nội viện đi đến mặc dù biết rõ từ tiểu linh lần này chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm nhưng ta vẫn tương đối lo lắng hy vọng lần này có thể nhất cử đánh dụng k h u y ề n thần kế hoạch của ta rất đơn giản hệ số an toàn cũng tương đối cao nhường h ồ yêu biến trở về bản thể hơn nữa thu nhỏ tiếp đó từ tiểu linh tỉ mỉ cho nàng cọ rửa một chút sau đó lại tại trên người nàng phun ra một chút nước hoa che giấu mùi sau đó đem nó nhét vào trong túi sách tại sao muốn xịt nước hoa bởi vì chó thường cái mũi cũng rất linh mẫn k h u y ề n thần chắc chắn càng thêm linh mẫn hắn chắc chắn có thể gửi được hộ yêu mùi nếu như không làm như vậy quyền thần sẽ không mắc lửa đến nỗi trong nhà cũng không cần gấp ta đem hồ yêu đã dùng qua đồ vật tất cả đều đặt ở từ tiểu linh trong biệt thự dạng này cũng có thể lừa qua khuyển thần để nó cảm thấy hồ yêu còn lưu lại trong biệt thự ta ngồi ở trong sân một cái trên ghế dài nhắm mắt lại âm thầm đếm lấy thời gian qua bốn phần năm mươi bảy giây sau điện thoại bỗng nhiên văng lên là từ tiểu linh đánh tới ta vội vàng nhận điện thoại đồng thời chạy ra cửa từ tiểu linh nói tiểu long ngươi dự liệu quả nhiên không sai một đầu đại bạch cầu đến tập kích chúng ta bây giờ hồ yêu đang cùng nó vật lộn chúng ta còn không có rời đi tư nhân đường cái đâu ân ta lập tức liền đi qua cúc điện thoại ta chạy đến cửa ra vào phát động hôm qua lái trở về ô tô theo tư nhân đường cái cực tốc mở ra ngoài chỉ dùng chừng một phút ta liền thấy phía t r ư ớ c xe hơi đ ầ u ở ven đường bên cạnh trong bụi cỏ còn có một đầu đại bạch cầu cùng một đầu màu đỏ tam vĩ hồ ly đang dùng giã t h ú phương thức công kích lẫn nhau đại bạch trên người chó có thật nhiều chỗ vết thương huyết dịch đều nhiễm đỏ cái kia bộ lông trắng thao nó quả nhiên bị lừa rồi lúc này muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi ta đem xe dừng lại mấy nhanh chân chạy đến từ tiểu linh chiếc xe vấn đạo ngưng nu ngưng không có bị thương chứ không có chúng ta tới thời điểm cái này đại bạch cầu đứng tại giữa lộ tới vũ ra trực tiếp từ trong hành trang nhảy ra ngoài tiếp đó bọn chúng đánh liền d ậ y rồi không bị thương liền tốt ta xem hướng tài xế lập tức nuôi lớn tiểu thư về gia tộc tư tiểu linh lấy xuống ngực ngọc bộ i nói tiểu lòng ngươi mang theo cái này không ta đẩy trở về tay của nàng ngươi mang theo thực lực của ta tự vệ không có vấn đề lại nói còn có vũ ra đâu vũ ra so khuyển thần lợi hại hơn nhiều ngươi trước trở về c h ờ ta ta xử lý xong liền trở về tìm ngươi ngươi lo lắng an toàn của ta ta lại lo lắng hơn an toàn của ngươi tư tiểu linh cảm động nói ân vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận ta trong nhà chờ ngươi xe lái đi phía sau hai quay trăm tám mươi hai hồ hai trăm tám mươi hai vũ ra quyết định nhìn tình hình bây giờ hồ yêu đánh tương đối bung lỏng đại bạch cầu không phải hồ yêu đối thủ hồ yêu gần nhất trải qua chiến đấu tương đối nhiều thực lực tăng lên cũng tương đối nhanh một cái có thể đỡ được ba cái nguyễn vũ các thủ đánh vây công mặc dù ba cái thủ lĩnh bên trong một cái là giấy phân thân một cái là khoa học kỹ thuật của nhân nhưng cái này chiến tích cũng đầy đủ hồ yêu tự hào ba vị kia mỗi vị cũng có năng lực cường đại mập mạp chết bầm liền có thể dùng g i a hỏa long loại kia thanh thế khổng lồ công kích khuyển thân mặc dù lợi hại nhưng lại không sánh được mập mạp chết bầm cho nên hồ yêu đối phó vô cùng nhẹ nhõm ta vấn đạo vũ gia có cần hay không ta hỗ trợ dùng liền kêu một tiếng không cần liền kêu hai tiếng ta biết nàng nằm trong loại trạng thái này là không thể mở miệng nói chuyện cho nên chỉ có thể dạng này cùng náng t ư lượng hồ yêu kêu hai tiếng biểu thị không cần trợ giút của ta ta phân phó nói làm t gì nó không cần lưu thủ khuyển thân gấp g ắ p rồi tựa hồ muốn chạy trốn nhưng hồ yêu lại đem nó dây dưa gắt gao dù sao vẫn là một cái x u ấ t sinh trí tuệ lại cao hơn lại có thể cao đi nơi nào bất quá phong nghiệm khả lại đã nói với ta một sự kiện ngay tại nàng trước khi chết mấy ngày nay nàng và ta nói rất nhiều chuyện đáng tiếc ta lúc đó quá ngu không có phát hiện nàng kỳ quái ngôn hành cử chỉ nếu như ta có thể suy nghĩ kỹ một chút nói không chừng có thể kịp thời ngăn cản nàng vì ta hy sinh nghĩ đến xinh đẹp kia khuôn mặt tươi cười ta thầm thở dài sáu nàng tương đã nói với ta yêu quái cùng người khác biệt yêu quái nguyên bản có trí tuệ cũng không cao nhưng theo tu luyện bọn chúng không chỉ thực lực để thắng liền trí nhớ cũng dần dần bị khai phát tư duy cũng càng lai việt n h ạ cảm thậm chí siêu việt nhân loại điểm ấy ta ngược lại thật ra tán đồng hồ yêu không có hóa nhân phía trước liền có thể xem hiểu đồng thời viết loài người văn tự hơn nữa trí tuệ cũng là cực cao ự c c đến nội hóa nhân sau đó nàng lại thích giả ngây thơ tất cả mọi chuyện toàn bộ từ ta quyết định cho nên ta không xác định hắn hiện tại trí tuệ cao bao nhiêu so với trước kia hẳn là chỉ tăng không giảm chính là đánh đánh hồ yêu tựa hồ không muốn lại mang xuống thế công lập tức trở nên lăng lệ trong mắt tia sáng màu đỏ liên tiếp b ắ n ra không đến một phút liền triệt để giết chết quyển thần một cái linh hồn từ quyển trong thân thể bay ra hồ yêu trong mắt lại là hai đạo hồng quan g thoáng qua quyển thần linh hồn triệt để hồn phi p h á c h tán hồ yêu khôi phục hình người thân thể trần trồn g đứng tại trên đồng cỏ mặc quần áo ta nhắc nhở một câu a hồ yêu tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo nhanh chóng mặc phía sau chỉ vào quyển thần nói đạo trong thân thể hắn chắc co i y ê u đ a n tiểu long c a c a muốn hay không trước tiên đem thi thể thu lại vẫn là lấy ra yodan thi thể t i ê u hủy ta lấy ra no yodan người có hay không suy nghĩ nhiều ta sợ hồ yêu sinh ra bóng ma tâm lý lo lắng về sau ta ngóc ngẽ h nàng yêu đ à n hồ yêu liếm liếm kẹo que giả ngây thơ nói sẽ không nhân ra đáng yêu như thế ngươi mới bỏ được không được rét đi đâu ân ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi giống như ngươi sẽ không gây bất lợi cho ta một dạng nói ta đi đến khuyển thần thi thể bên cạnh nghĩ nghĩ quyết định hay là trước không đảo ra yêu đ à n bị hồ yêu thấy được không tốt lắm dù sao nàng cũng là yêu quái hay là trước đem thi thể thu vào ngân sắc không gian giới chỉ sau này hay nói ngồi trên xe hồ yêu gặp ta nửa ngày không có cho xe chạy nàng vấn đạo tiểu long c á ca chúng ta không quay về sao ta có sự kiện muốn hỏi ngươi ta nghiêm túc nhìn về phía hồ yêu ta làm sai chuyện sao ta lắc đầu không phải là một chuyện khác ta và ngươi sau khi nói qua bất luận quyết định của ngươi như thế nào đều phải đáp ứng ta nhất thiết phải giữ bí mật cho ta ngoại trừ ngươi ta bên ngoài không thể để cho người thứ ba biết có thể làm được hay không có thể hồ yêu hiếm thấy không có d ạ ngây thơ vũ ra ngươi cũng biết ta mắc có tuyệt chứng chuyện t h ự c không dám d i ấ u dếm ta nhiều nhất còn lại một năm tuổi thọ liền thân ý thế gia hòa n u y ễ n vũ các thủ lĩnh đều không biện pháp cứu ta bất quá không sao ta tìm được phương pháp giải quyết một năm sau ta sẽ dẫn lấy cả nhà đến một nơi nào đó đi ở nơi đó bệnh của ta sẽ bị chữa khỏi cả nhà chúng ta còn có thể tiếp tục sinh hoạt ta muốn hỏi chính là ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng đi nếu như không muốn ta trước khi đi muốn đi h u y ễ n vũ cấp cùng lệnh tôn trào hỏi chờ ta sau khi đi nhờ cậy hắn chiếu cố ngươi một chút đừng để mập mạp chết bầm bọn hắn đưa n g ư ơ i phong ấn hồ yêu nghĩ nghĩ vấn đạo chúng ta địa phương muốn đi là u minh sao nàng nói là chúng ta mà không phải ngươi này liền chứng minh nàng nguyện ý đi theo ta kỳ thực ta cũng hy vọng nàng theo ta cùng đi dù sao nàng thực lực cao có thể bảo hộ người nhà của ta hơn nữa còn có thể cho ta rất nhiều trợ giúp đương nhiên đây chỉ là một phương diện một phương diện khác ta đối với nàng đương nhiên cũng có tình cảm có một thưa thích giả ngây thơ tiểu nội mội ở bên người kỳ thực rất thú vị chỉ bất quá cái này tiểu nội mội chân thực số tuổi là cái bí mật sáu ta nói đạo cái này tạm thời giữ bí mật bất quá có thể nói cho ngươi là cái chỗ kia không phải chết đi mới có thể đi u minh so huyễn vũ các còn thần bí ta cũng không thể tùy ý lộ ra tin tức b ằ n không có thể sẽ rước lấy phiền thoái hộ yếu dựa vào gầy nói đương nhiên là đi cùng ngươi ở nơi này cuộc sống gia đình sống là rất vui sướng ta cười cười đem xe phát động hướng về mở ra ba mươi xế chiều hôm đó cả nhà chúng ta liền quay trở về kỳ lăng thành phố kỳ thực lao cha lão mụ ở đây ở cũng không quen thuộc tuy từ gia phong cảnh tươi đẹp ăn ngon uống sướng từ gia chủ cũng rất nhiệt tình nhưng vẫn là không bằng nhà mình thoải mái về đến nhà ăn cơm xong tắm rửa qua phía sau ta nằm ở trên giường không muốn chuyển động mấy ngày nay nhưng làm ta mệt muốn chết rồi vội vàng cái này vội vàng cái kia đã trải qua mấy cuộc chiến đấu lại tại trên xe lửa dày vò vài ngày cảm giác toàn thân mệt mỏi mặt khác không thể không nói là tiện nam bên kia cũng làm xong hai tên l ư ờ g ạ t bị bọn hắn đã không chế đứng lên tiện nam nói đạo giáo hiệp hội tên giá hỏa lại một chồng cục diện dối dám chờ lấy hắn thu thập trong một khoảng thời gian e rằng không về được để cho ta giúp hắn xử lý một chút trong tiệm sửa dày phối chìa khóa sinh ý sáu ta mặt đen lại đáp ứng vài tiếng tiếp đó cúc điện thoại từ tiểu linh cũng tắm xong ngồi ở bên giường cho ta đâm bóp như thế nào thoải mái hay không ân ngưng nu ngươi ngày mai đi làm sao thực sự không được cũng đừng đi ha tiền của chúng ta đủ hoa không thiếu những cái kia tiền lương kỳ thực ta thật thích công tác ngược lại ở đây cũng rất tự do muốn xin nghỉ đã xin n g h ỉ quán trưởng cũng sẽ không nói ta cái gì chúng ta có chuyện thời điểm có thể xin phép nghỉ n h a bình thường liền đi đi làm ngươi đồng ý không từ tiểu linh v ấ n đạo đã ngươi thưa thích vậy thì đi thôi ngược lại rời nhà bên trong gần như vậy ta nhớ ngươi lắm cũng có thể đi tìm ngươi từ tiểu linh chừng ta một mắt ngây thơ như cái hải t ử hai mươi b ố đảo mắt đi qua một tháng mười một ngày nghỉ vừa mới qua đi cả nhà chúng ta người ra ngoài du ngoạn một vòng sau khi trở về ngưng nhu lại đi làm lao cha cũng tới ban lão mụ cùng hồ yêu ở nhà ta nhưng là thường xuyên chạy tới tiệm phổ tỏ cọp đi nơi này cách ngưng xe ẩm rất gần ngay tại ngưng xe ẩm phía sau đường phố cách ngưng nhu rất gần ta tới nơi này nguyên nhân một phần là nghĩ bảo hộ hắn một phần là ở nhà nín không có ý nghĩa nghĩ đến trong tiệm xem bất kể nói thế nào tiệm này cũng là bạn trưởng muốn mở mặc dù bị thiện nam đổi thành sửa giày phối chìa khóa cứ điểm sáu hồi trước ta mua một khối tính chất vậy ngọc bội cho đại biểu tỷ làm một cái hộ thân ngọc phụ không có c á c nào nàng cuối cùng cứ gọi điện thoại thúc giục ta cho nên chỉ có thể mau chóng cho nàng làm một cái lần này ta quán chú đi vào sức mạnh tất cả đều là dương khí cũng không phải là chân nguyên cho nên ngọc bội cũng không tản mát ra tia sáng chẳng qua nếu như một mực nhìn chăm chú lời nói nhưng cũng có thể nhìn thấy trong ngọc bội ẩn có năng lực lượng lưu truyền cho đại biểu tị gửi trôi qua về sau ta căn dặn nàng ngọc bội k i a muôn ngàn lần không thể dính máu đặc biệt là đầu lưới huyết bằng không một khi kích hoạt trên ngọc bội ấ n phủ người nắm giữ sẽ bị hút thành làm tiện nam tại thủ đô chờ đợi một tháng còn chưa có trở lại xem ra đạo giáo hiệp hội hội trưởng cũng không dễ làm hắn thường cho ta gọi điện thoại phàn nói mỗi ngày việc vặt rất nhiều mặc dù bây giờ có rất nhiều phụ nữ sùng bái hắn nhưng hắn vẫn làm u ố n về tới sửa giày mặc dù kiếm được thiếu một chút nhưng lại tự do khoái hoặc nhiều lắm ta nói sư đệ chịu được à có nhiều như vậy phụ nữ sùng bái ngươi ngươi liền vui cho à, ta muốn để cho người ta sùng bái còn không người sùng bái ta đây ta gần nhất tâm tình rất không tệ sầu người cơ bản tất cả đều giải quyết hết cuộc sống của ta rất a n ổn mặt khác ta và ngưng nhu kết hôn thời gian cũng sắp đến, đến rồi nói không cao hứng là giả để cho nàng thực sự trở thành tân lương của ta là ta cho tới nay m ộ n tưởng tiện nam trước đó ở chỗ này cũng đạt xuống một chút danh tiếng ta một lần nữa sau khi mở cửa có ít người mộ danh đến tìm tiện nam nói phải xử lý sự kiện linh dị trong đó số đông cũng là nơi khác chạy tới ta cũng làm lên đạo sĩ nghề cũ có thể trực tiếp giải quyết ta đều là trực tiếp giúp đối phương giải quyết đi quỷ vật không thể trực tiếp giải quyết liền để tiện nam cái này đạo giáo hiệp hội hội trưởng mới sắp xếp người đi thi hành nhiệm vụ bởi vì ta tuổi thọ không nhiều lắm không muốn lại hướng chạy xa chỉ muốn lưu lại phụ cận bảo hộ ngưng lu khuya về nhà bồi người nhà một chút bởi vì những người này cũng không tính là quá giàu có cho nên ta tự mình xuất thủ thời điểm không lấy một xu đến nỗi tiện nam bên kia ta cũng không biết bất quá ta khuyên bảo quà hắn không nên bị tiền tài mê thất bản tính hôm nay ta đang tại trong tiệm sao chép thời điểm điện thoại đ ố n g nhiên văng lên cầm điện thoại di động lên xem xét là tiểu đãi gọi điện thoại tới ta nhận điện thoại uy tiểu huệ tiểu long ta có người bằng h ư u giống như bị quỷ m ê hoặc ngươi có thể không thể giúp một chút nàng ta bây giờ không thích đi ra ngoài như vậy đi ngươi để cho nàng tới kỳ lăng thành phố tìm ta nếu như có thể tại chỗ giải quyết ta liền trực tiếp bán ra giúp nàng giải quyết đi quỷ v ậ t nếu như không thể giải quyết ta liền để bằng hữu đi giúp nàng giải quyết hoặc ta trực tiếp n h ư n bằng hữu đi khánh tiên thành phố tiểu huệ nghĩ, nghĩ. cái kia ta bồi nàng đi kỳ lăng thành phố à nàng triệu chứng này rất kỳ quái ta chỉ tin được ngươi chỉ tin tưởng ngươi có bản lĩnh chưa khỏi nàng lại nói ta còn muốn đi gặp ngươi vị hôn thê đâu sáu hai trăm tám mươi ba tiết hai trăm tám mươi ba cộng tở l ệ ngươi như thế nào đối với ta vị hôn thê cảm thấy hứng thú như vậy ta có chút cẩn thận v ấ n đạo tiểu huệ bật cười nhìn ngươi bị hủ ta lại không thể đem nàng cướp đi chỉ là hiếu kỳ mà thôi muốn nhìn một chút nàng có bao nhiêu ưu tú xem như ngươi phát tiểu ta hẳn là g i ú p ngươi tham mưu một chút ta cũng cười cười tham mưu thì mới đi chúng ta đều nhanh kết hôn thật đau lòng à muốn nhìn ngươi một chút vị hôn thê đều không được giữa chúng ta lại không cái gì ngươi thì sợ cái gì chứ vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi các ngươi lúc nào tới ta đi đón các ngươi tiểu huệ nói không cần rồi quá làm phiền ngươi d u n g d u n g ngươi thế nhưng là ba nhà cờ ép cờ đại lý la bản lại là trẻ tuổi lập nghiệp nữ cường nhân ta sao dám chậm trễ a đúng lúc tới mang cho ta cái bánh rắn quả tiểu huệ sửng sốt một chút trong tiệm chúng ta không làm cái này x ấ u giữa trưa hoa từ tiểu linh hướng về nhà thời điểm ra đi ta nói đạo ngưng n u buổi chiều ta có người bằng hữu muốn đi qua gọi chu tuệ thanh trước đó ta và ngươi nói qua ân ta nhớ được nàng là muốn tới kỳ lăng thành phố dạo chơi sao không phải nàng một người bạn đụng tới sự kiện linh dị muốn tìm ta giúp đỡ chút bất quá ta bây giờ không thích đi xa nhà cho nên liền để bọn họ chạy tới tìm ta nếu như có thể tại chỗ giải quyết ta liền trực tiếp hỗ trợ giải quyết nếu như không thể làm chàng giải quyết liền để kiếm nam phái người đi giải quyết ta ngược lại ta sẽ không đi t ư tiểu linh thân mật vác lấy cánh tay của ta cười vân đạo bây giờ như thế nào trở nên như thế luyến ổ bởi vì ta một khắc cũng không muốn rời đi người a U, đại trưởng muốn lúc nào trở nên biết nói chuyện như vậy ta khẽ cười nói thật sự không có nửa câu lời nói dối từ tiểu linh khẽ ừ một tiếng chúng ta mua chút thái trở về đi buổi tối mở tiệc chiêu đãi bằng hữu dùng sáu hai mươi bốn tiểu huệ động tác vẫn rất nhanh hơn bốn giờ chiều liền mang theo bằng hữu đổi u tới sân bay ta đặc biệt cùng trần hạo thiên cho mượn một chiếc xe đến sân bay tiếp tiểu huệ cùng nàng bằng hữu tiểu huệ giới thiệu cho ta rồi một lần bằng hữu nàng gọi tào mưa vi là bạn học của nàng các nàng hiện tại cũng tại đại học năm thứ hai không thể không nói tiểu huệ vẫn là rất kiên tưởng người nhà tất cả đều chết hết nàng một người cũng chống đỡ nổi từ mặt mỏi nhìn nàng vẫn là rất lạc quan đến nỗi nàng ấy cái gọi tàu mưa vi đồng học trên mặt tần có âm khí quả nhiên là bị quỷ vật quân lấy dấu hiệu tàu mưa k h ẽ hỏi đại sư ta còn có thể cứu sao nếu là tiểu h ệ bằng hữu cũng không cần khách khí như vậy ngươi yên tâm tất nhiên đến rồi ta chỗ này ta tự sẽ bảo đảm ngươi không có việc gì trên mặt ngươi tần có âm khí bao phủ cái này biểu thị ngươi đã âm khí nhập thể bất quá không sao chỉ là một chút âm khí mà thôi rất dễ giải quyết đi trước nhà ta ta đem bọn hắn mang về nhà lão mụ nhiệt tình tiếp đãi các nàng ta xem một chút đồng hồ đối với tiểu h ệ nói nhanh năm giờ ta đi tiếp vị hôn thê Các ngươi đi từ r ư ớ tiểu linh biết ta và tiểu hệ chuyện bất quá nàng chưa từng nói cái gì sau khi về nhà cũng cực kỳ hào phóng tiếp đại khách nhân còn tự thân xuống bếp nấu cơm ta ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon cùng tiểu huệ đám người nói chuyện tiểu huệ m í môi nàng đích sắc rất ưu tú lại chịu khó vừa tỉ mỉ chẳng thể trách n g ư ờ i sẽ thích ta cười cười ta thích nàng địa phương không chỉ chừng này còn rất nhiều phương diện khác nhân tố chúng ta cũng nhanh kết hôn còn có hai tháng đến lúc đó có rảnh rỗi cũng hoan nghênh ngươi tới tham gia hôn lễ của chúng ta t v mở ra tiểu huệ không yên lòng đổi lấy đài truyền hình ta cũng mang có nhìn hay không đ ỗ n g nhiên ta nói đạo truyền bá trở về vừa ý một cái tiết mục t v tiểu huệ truyền bá trở về cái trước tiết mục đây là kỳ lăng đài truyền hình thành phố tin tức tin tức này ta cũng thỉnh thoảng xem bởi vì là chỗ đài truyền hình cho nên tin tức cũng không quá chính thức trong tin tức có một tương tác khâu cùng thị dân tương tác ngẫu nhiên tìm chỗ điểm hướng thị dân nhiệt độ cơ thể một chút sinh hoạt thưởng thức nếu như trả lời chính xác sẽ có được lễ vật mà lúc này chuyện chính là cái này khâu cái này tương tác là hiện trường t r u y ề n trực tiếp hôm nay lấy cảnh vị trí là kỳ lăng thành phố thương mại đường phố người chủ trì cầm mị rộ phun nói hôm nay chúng ta muốn nói vấn đề là bí mật ngữ một cái lao đầu tử trên đầu dâu dài kéo xuống lục bảo tử toàn thân hạt châu vàng đoán một loại rau quả ai trước hết nhất đ á p bên trong liền có thể thu được chúng ta cung cấp sas siêu thị năm trăm n g u y ê n thẻ mua sắm một chương tiểu huệ v ấ n đạo cái này có gì để mắt ta trước đó nghe qua bí ẩn này nữ đáp án là bác nô ta c a o mày mao không có trả lời mà là nhìn c h ầ m c h ầ m trong tv người chủ trì sau lưng mấy chục mét chỗ một thân ảnh thân ảnh kia cởi trần mặc một đầu màu vàng quần rộng tử trên đầu mang theo một cái to lớn tam giác sắc mặt nạ cái này tạo hình là yên tĩnh linh bên trong thép góc đầu nam nếu như chỉ là như vậy còn không biết gây nên chú ý của ta ta chỉ biết cho rằng đó là thông thường cuộn l ạ nhưng cái này ra hỏa trên người mấy chỗ đặc điểm lại làm cho ta nhận ra nó thân phận thật sự hắn chính là đã bị ta giết chết đô vật mập mạp mặc dù không biết vì cái gì hắn biến gầy rất nhiều nhưng ta vẫn có thể xác định hắn chính là đô vật mập mạp không thể nghi ngờ bởi vì cái kia thép góc đầu nam cánh tay phải là phía sau nối liền đi và vai có khâu lại vết tích mặt khác hắn h ở i trần n g ự ơ có một đạo thật dài vết sẹo đó là lần trước hải thiên t ị n h tiệp nhiệm vụ bên trong kim bằng thao túng phi kiếm quẹt làm bị thương chỉ là trở lên hai điểm ta liền có thể xác nhận người này chính là đô vật mập mạp đi qua hơn một tháng cỗ thi thể này tại sao lại đã trở về hơn một tháng trước nó là bị sao lần lương thành mang đi chẳng lẽ sáu sao lần lương thành vốn là âm dương sư có lẽ đem thi thể này bồi dưỡng thành cái gì quái vật tiết mục tv vẫn còn tiếp tục người chủ trì bốn phía nhìn một vòng thấy được một cái gì loại hắn có chút hưng phần nói không nghĩ tới lại ở nơi này thấy được thép góc đầu nam cuộn t ợ lại không bằng chúng ta hôm nay liền phỏng vấn một chút h ắ n a kỳ thực không chỉ là người chủ trì đối với hắn cảm thấy hứng thú chung quanh người qua đường đều rối rít móc ra máy ảnh tiến hành chụp ảnh người chủ trì cũng đưa tới bằng hữu chào ngươi ta là kỳ lang điện sinh h o ạ sáu không đợi hắn nói xong một đạo hàn quang k h é p góc nam huy động đại đao đem người chủ trì đầu tức mất một nửa a t h é t trói hai không chỉ tiểu huệ cùng nàng bằng hưu còn có hiện trường tất cả mọi người nhóm ta lông mày nịu rất nặng mập mạp chết bầm xuất hiện ở kỳ lăng thành phố mục đích không cần nói cũng biết nhất định là hướng về phía ta tới ta giết sao lần lương thành quyền thần hắn không muốn trả thù mới là lạ lần này sắp chết mập mạp cải tạo thành quái vật nhìn tựa hồ cũng không dễ dàng đối phó tiểu huệ vớt ven ngực vấn đạo cái kia đó là vật gì bất kể là đồ vật gì ta phải đi xem một chút mới được các người liền lưu tại nơi này a ta đi vào phong bếp đối chính tại phong bất bận rộn l ắ n mụ từ tiểu linh cùng hồ yêu nói các ngươi ăn trước ta đi ra ngoài một chuyến ăn cơm không cần chờ ta lão mụ nói ngươi cái này hùng hai tử đều ăn cơm còn muốn đi đâu đi trong nhà còn có khách nhân đâu khách nhân các ngươi bồi bồi a ta phải đi hồ yêu vấn đạo tiểu long ca ca có muốn hay không ta hỗ trợ nhà ta biết vừa rồi trên tv truyền bá cái gì ta kinh ngạc nhìn nàng một cái mặc dù không biết nàng là làm sao làm được nhưng ta vẫn lắc đầu nói không cần chính ta đi xem một chút là được ta lo lắng sao lần lương thành cùng mập m ạ p sẽ chia binh hai đường chờ ta sau khi đi sao lần lương thành công kích ở đây nhưng mà ba ba cũng còn chưa có trở lại dựa theo tình huống bình thường tới nói lúc này hắn cũng nhanh đã trở về hồ yêu giả ngây thơ nói ta hít thở sâu một chút trong lòng tự đủ x o n g chẳng lẽ lao cha đã bị độc thủ đang lúc lo lắng của ta thời điểm hồ yêu nói không sao ba ba đã trở về dưới lầu mặc dù hồ yêu không có tận mắt thấy nhưng nàng chính là biết lao ba dưới lầu ta đối với nàng tin tưởng không nghi ngờ gật gật đầu nói vậy ta đi trước vũ ra trong nhà nhờ ngươi nói xong ta đi nhanh tới cửa đi giày đi ra ngoài lúc xuống lầu vừa vặn đụng tới lao cha lao cha vẫn đạo gấp gáp lật đật đây là muốn làm gì đi lão lý ngươi cũng đừng quản g ta không có thời gian giải thích cho ngươi ngươi trước đi lên ăn cơm đi ta chậm chút trở về cùng ngươi nói bước nhanh chạy đến dưới lầu ta phát động mượn tới xe trực tiếp hướng thương mại đường phố nhanh chóng chạy tới nhưng mà bây giờ chính là giờ tăng ca trên đường xe rất nhiều tốc độ xe để lên không nổi ta chỉ có thể ngồi ở trong xe lo lắng xuông thương mại đường phố khoảng cách nhà ta vốn không quá xa đón xe cũng liền hơn mười khối tiền nhưng ta cứ thế kỷ kèo hơn hai mươi phút mới đưa xe chạy đến thương mại đường phố phụ cận trước mặt đường cái bị phong tỏa có một cảnh sát giao thông đang chỉ huy biểu thị nhường cỗ xe từ địa phương khác đường vòng đường vòng ta muốn đi chính là thương mại đường phố ta mặc kệ mọi việc một cước chân ga trực tiếp hướng cảnh sát giao thông đục tới hắn liền ngăn tại giữa đường không đem hắn dọa chạy ta căn bản là gây khó dễ cảnh sát giao thông gặp ta trực tiếp đục tới và năng hướng bên cạnh chạy tới ta đụng bay t r ư ớ n g ngại vật trên đường nhanh chóng chạy tiến vào đằng sau một đám tài xế tất cả đều nhìn t r ò n váng cảnh sát giao thông đứng lên cưới xe gắn máy đuổi đi theo ta cũng mặc kệ nhiều như vậy thương mại giữa đường mặt người tương đối nhiều nếu như mập mạc đại khai sát giới đoán chừng rất nhiều người phải chết ta không phải là chúa cứu thế gì cũng không phải cái gì đại thiện nhân nhưng mập mạp là hướng ta tới không thể để cho càng nhiều người vô tội vì ta mà chết ta không ưa thích loại cảm giác này xe chạy đến thương mại đường phố phụ cận ẩn ẩn năng nghe được phía trước chuyển đến tiếng súng xem ra cảnh sát đã đến bất quá súng ngắn có thể đối phó mập mạp chết bầm sao đáp án dĩ nhiên là sáu không thể mập mạp chết bầm khi còn sống sẽ rất khó đối phó bây giờ chết năng lực tựa hồ so khi còn sống còn mạnh hơn súng ngắn có thể đối phó lời nói sao lần lương thành cũng sẽ không đem thi thể mang đi cũng sẽ không rêu dao đem hắn đặt ở tại thương mại đường phố sáu hôm nay ba canh 284 t i ế t 284, siêu cường đẹp ngay tại ta điên cùng lúc lái xe điện thoại bỗng nhiên văng lên là một cái mã số xa lạ ta sau khi nhận nghe đối phương khai môn kiến sơn vấn đạo ngươi có phải hay không huyễn vũ các ngoại môn phụ trách kỳ lăng thành phố tình báo lý tiểu long là ta xin hỏi ngươi là ta là huyễn vũ các hệ thống tình báo chuyên viên bây giờ kỳ lăng thành phố xảy ra một chút linh dị sự tỉnh tại hai mươi thương mại đường phố ta muốn ngươi lập tức đổi tới hiện trường điều tra tình huống hơn nữa phản hồi cho ta ta cân nhắc phải trang phái tiếp viện ta đáp ứng một tiếng cúp điện thoại không nghĩ tới h u y ễ n vũ các hệ thống tình báo thần như vậy tốc thế mà nhanh như vậy liền được tin tức đi tới thương mại đường phố phụ cận ta dừng xe ở ven đường sau khi xuống xe ta đứng tại chỗ cẩn thận nhận rõ một chút tiếng s ú n g vị trí tiếp đó vào bên trong chạy tới g ờ i xe gắn máy cảnh sát giao thông ở phía sau hô dừng lại người không thể đi vào ta không để ý hắn trực tiếp xông đi vào thì mâm thanh rất nhanh liền tìm được g i a o chín chỗ lúc này có hai ba mươi cái mặc áo chống đạn cảnh sát đang cầm lấy bắn súng lục thép góc đầu nam nhưng mà thép góc đầu nam theo ta dự liệu một dạng căn bản cũng không sợ đạn, đạn súng lục đánh vào trên người hắn liền làn ra đều đánh không thấu mà lúc này thép góc đầu nam nắm lấy một cây ống sắt hướng cảnh sát trong đ ố n g b ă n qua nhìn ống sắt quỹ tích phi hành cùng tốc độ một cái cảnh sát trẻ tuổi sẽ bị ống sắt xuyên thấu bụng ta vội vàng vào tới chế trụ cảnh sát trẻ tuổi bà b a i thay đổi thân thể của hắn giúp hắn hiểm hiểm tránh khỏi ống sắt cảnh sát trẻ tuổi lòng vẫn còn sợ hãi theo ta nói tiếng cảm ơn một người cảnh sát khác nhìn thấy ta sau đó kinh ngạc nói thiểu long tại sao là ngươi nhận ra ta người chính là cảnh sát lao trần chúng ta rất lâu không gặp mặt không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ ta ta gật gật đầu trần đại túc các ngươi lập tức rút đi ở đây giao cho ta là được rồi như vậy sao được tiểu long phía trước quái vật kia cả súng ngắn đạn cũng không sợ ngươi đối phó quỷ một bộ kia đoán chừng là không thể thực hiện được hẳn là ngươi mau chóng rời đi mới đúng ta c a o mày mau nói các ngươi lập tức rút đi quái vật kia không phải là các ngươi có thể đối phó vừa rồi nếu không phải ta kịp thời xuất thủ cứu rút hắn liền nguy hiểm ta nhìn mới vừa rồi bị cứu nhân viên cảnh sát nói không sao chúng ta lại kéo một hồi liền đi cứu viện sắp tới kéo các ngươi căn bản là nắm không được không có đoán sai các ngươi đạn mau đánh rông a lao trần kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết bây giờ không có thời gian cùng ngươi g i ả n giải g các ngươi không rút đi cũng có thể nhưng không thể mở thương nếu không sẽ ngộ thương đến ta nói ta đem ống sắt hướng thép góc đầu nam quân tới ống sắt mang theo tiếng gió gào k h é t rất nhanh liền bắn tới đối phương b ụ n g vị trí vốn cho là hắn sẽ trúng chiêu ai ngờ hắn lại tại thời khắc sống còn vung vầy đại đao đem ống sắt đánh tới một bên đụng nát bên cạnh một nhà cửa hàng cửa thủy tinh kỳ thực ta vốn là muốn công kích cổ thế nhưng cổ của hắn bị to lớn sắt cái lồng ngăn tại bên trong căn bản công kích không đến đừng tưởng rằng đây chỉ là một tùy ý quận tỡ lạy kỳ thực đây là đối phương đặc biệt làm ra tạo hình bởi vì đô vật mập mạp vốn là người chết có thể để cho hắn một lần nữa động nhất định là dùng một loại bí thuật mà bí thuật tuy chia làm rất nhiều lưu phái trên thực tế nhưng là cơ bản giống nhau đơn giản chỉ mấy loại như vậy tình huống nhưng thường dùng nhất vẫn là dùng âm khí khống chế người chết tiểu não nếu như là tình huống như vậy lời nói nhất thiết phải công kích người chết đầu mới có thể để cho nó một lần nữa biến trở về tử thi mà thép góc đầu nam đầu bị sắt cái lồng ngắn trở căn bản là không cách nào công kích đầu cho nên muốn muốn giết chết nó hoàn toàn chính xác không phải chuyện dễ dàng ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra truy thủ trong tay vòng vo mấy lần hướng thép góc đầu nam vào tới v ọ tới t trước người hắn chừng hai mét vị trí thời điểm hắn bỗng nhiên huy động đại đao hướng ta quét ngang mà đến tốc độ công kích cực nhanh so với hắn khi còn sống còn nhanh rất nhiều ta xong rồi đầy dùng trùy thủ ngăn cản k e n một cái kim thiết giao kích thanh n m vang lên đại đao của hắn chỉ xuất hiện một cái đạo lỗ hổng ta con người hơi co lại thật cứng rắn chất liệu kể từ ta chiếm được ra sức trùy thủ đến nay luôn luôn cũng là chém sắt như chém bùn mọi việc đều thuận lợi không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải gọn thứ không đ ư ớ mặc dù chạm vào nhau một lúc sau trùy thủ của ta không có xuất hiện lỗ hổng nhưng muốn chặt đứt đối phương vũ khí cũng là chuyện không thể nào tất nhiên đại đao là loại này chất liệu nghĩ như vậy nhất định khăn t r ù n đầu cũng là loại này cứng rắn chất liệu chế thành a vốn còn muốn dùng truy thủ phá vỡ đối phương đầu sắt cháo đâu xem ra phương pháp này không thể thực hiện được sáu mập mạp lại vung đại đao hướng ta bổ tới ta lách mình t r á n h thoát cũng không gấp tiến công bởi vì ta muốn trước thăm dò một chút năng lực của đối phương trong lòng đại khái ít thấy phía sau ta mới có thể chế định kế hoạch tấn công theo ta thăm dò phát hiện mập mạp đã không phải là một tháng trước mập mạp xáo lộ của hắn hoàn toàn thay đổi tốc độ công kích so trước đó nhanh một năm lần tà hữu nhanh như vậy tốc độ công kích ta cảm thấy tuyệt không thích ứng nhưng là chỉ có thể gượng chống giữ lực chú ý để cao đến đỉnh điểm chỉ có dạng này mới có thể miễn cưỡng ứng phó công kích của đối phương hơi không cẩn thận cơ hội được đối phương một đao chặt thành hai đoạn điểm ấy ta là rất xác định tại ta t h a m dò phía dưới phát hiện đối phương đầu sắt cháo quả nhiên cũng là loại kia cứng rắn chất liệu chế thành thủy thủ chém vào phía trên chỉ có thể lưu lại một cái lô h n g nhỏ cùng một đạo màu trắng vết cát sau đó ta lại thử công kích bụng của hắn thủy thủ chảy ra ra phía sau phát hiện trong bụng vậy mà cũng có loại này cứng rắn kim loại thử lại qua những vị trí khác phía sau phát hiện tất cả đều là như thế trong thân thể của hắn bị cắm vào một tầng kim loại đặc thù chẳng thể trách vừa rồi đạn súng lục đánh không thủng theo tình huống hiện tại đến xem e rằng đạn súng bắn tỉa cũng không chắc chắn có thể đánh đi vào đáng chết thứ này tại sao cùng hoàn mỹ nhân loại có chút giống người chết cùng máy kết hợp thể muốn nói đến đánh như thế nào hoàn mỹ nhân loại ta vẫn tương đối có kinh nghiệm bất quá sáu lần trước cùng hai cái hoàn mỹ nhân loại thời điểm chiến đấu bọn hắn ngay từ đầu cũng không muốn giết chết ta chỉ là muốn bắt được ta cho nên cũng không dùng ra toàn bộ thực lực mà ở lúc kia ta cũng đã đem hai cái hoàn mỹ nhân loại đánh cho tàn thế v ề sau bọn hắn mất đi khống chế thời điểm vẫn cho thấy siêu cường nếu không phải niệm khả cho ta ngọc bội ta sớm đã chết ở bắn loạn phía dưới trái lại thép góc đầu nam mặc dù cùng hoàn mỹ nhân loại tính chất có chút giống nhưng trên thực lực nhưng là kèm xa hắn chỉ là đẹp so hoàn mỹ nhân loại mạnh mà thôi luận mà n ó i thật giống như người trưởng thành cùng học sinh tiểu học mở dạng hoàn toàn không thể so sánh nhưng chỉ là lực phòng ngự biến thái liền đầy đủ để cho ta nhức đầu sáu ta cấp tốc lui lại cùng hắn tạm thời kéo dài khoảng cách xa xa đam cảnh sát sớm đã nhìn mắt trợn bọn hắn không nghĩ tới còn có người có thể cùng loại quái vật kia cận thân bắt đ ấ u hơn nữa lông tóc không thương mặc dù bọn hắn vừa rồi cái gì đều không thấy rõ nhưng lại có thể nghe được kim thiết giao kích thanh âm một cái tuổi trẻ cảnh sát hỏi lao trần đội trưởng n g ư ơ i biết người kia hắn rốt cuộc là là làm cái gì a cái này sáu giữ bí mật tóm lại người này là h ữ u không phải địch ta vốn cho là hắn đấu không lại đối phương không nghĩ tới hắn lại có biến thái như vậy thân thủ cùng tốc độ nếu để cho loại người này đi tham gia thế vận hội olympic chẳng phải là có thể cầm tới tất cả giải thưởng kim bài cảnh sát lao trần thầm nói Lui sau đầu về phía thép mét, mà thép góc nếu a tha ta, của nhanh, xa. nhanh của nữa m mặc kém một mới mặc cũng chuẩn cũng công kích tốc tốc chuyển chút cũng có tốc chuyển có thể nhanh mới là lạ. Công kích của hắn tốc độ mặc dù viễn siêu lúc trước, nhưng tốc độ di chuyển còn không bằng lúc trước không vung hắn nhưng nhưng nghĩ trên người nặng như hắn viễn nhưng không bằng nha. n theo. thể đuổi quá, Suy siêu bị Bất vậy vật, đi độ độ đối, đồ độ độ độ di di di dù dù là là lạ. như ta muốn chạy có thể dễ dàng rời đi hắn căn bản là đuổi không kịp ta nhưng ta không thể chạy bởi vì ta nhiệm vụ chính là xử lý nó nhìn một chút đối phương thép góp m ặ nạ đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt nhanh chóng tòng không gian trong giới chỉ lấy ra phong lôi phiến dùng sức phản quạt một chút một tia chấp từ trong quạt trào lên mà ra bắn thẳng về phía hắn tiết diện cháo hắn cách ta cũng liền chừng năm mét tại ngắn như vậy trong khoảng cách hắn lại còn có thể nâng đao n g ă n cản lôi điện đánh vào trên đao sau đó nhanh chóng thông qua kim loại khuyết tán đến trên người hắn thân thể của hắn run dày lên rất rõ ràng là nhận lấy điện giật tổn thương nhưng ta cũng không có mừng thầm hắn không phải người sống ta không xác định điện giật có thể hay không làm bị thương hắn thân thể của hắn run dày ba giây rốt cục cũng ngừng lại nhưng hắn cũng đứng tại chỗ không núp đích. Có hiệu quả. Ta cẩn thận cẩn ta chậm bởi h ư vì đối phương khí lực thực sự quá lớn ta cảm thấy cánh tay có loại sắc bị bóp vỡ cảm giác sớm biết mập mạp chết bầm khó dây dưa như thế trước đây nên chảm thảo trừ căn trực tiếp đem tiêu hủy đáng tiếc bây giờ hối h ậ n đã không kịp vẫn là nghĩ biện pháp trước tiên tránh thoát đối phương cánh tay rồi nói sau thời kỳ không bình thường liền muốn dùng vô cùng biện pháp vốn là ta là không có ý định dùng lận năng dù sao chung quanh có quá nhiều cảnh sát nhưng lúc này không cần cũng không được ta trong lòng bàn tay phun ra đ ế c long viêm hướng hắn thiết diện cháo bao phủ tới hy vọng long viêm bên trong ẩ n chứa mánh liệt dương khí sẽ để cho hắn cảm thấy không thoải mái mà bung ô tay a m ậ p mạp chết b ầ m quả nhiên bung ô tay bất quá hắn nhưng là tại bụng ta bên trên đánh mập quyền đem ta đánh bay ra ngoài cứ việc ta trúng quyền thời điểm đã tận lực không lưng thu hồi bụng nhưng vẫn là cảm giác vô cùng đau nhất, chẳng lẽ lại muốn ta dùng hỏa diễm trùng kích xong sao phải biết một đạo tuần hoàn hai mươi bảy vòng hỏa diễm trùng kích sóng uy lực tương đương gấp trăm lần thiểu thương tiêm khi sáu hai trăm tám mươi lăm tết hai trăm tám mươi lăm bắt được sao lần lương thành ta lại sống tới tìm đúng cơ hội một cước đem hắn trong tay đại đao đá rơi xuống trên mặt đất cái này đại đao rất c h ắ n ghét làm rơi sau đó thép góc đầu nam thực lực sẽ hạ xuống không thiếu mà thép góc đầu nam tốc độ phản ứng cũng thật nhanh quét ngang nắm đấm ép ta lui hai bước một cước đá vào dưới chân thân đao đại đao mang theo âm thanh xé gió hướng ta đâm tới mũi đ a o nhắm ngay chính là ta vị trí ngực ta mượn lui về phía sau l ự c đạo thân trên ngựa về sau một cái hai tay chống mà nhẹ nhàng vô cùng lộn mèo tránh khỏi bay vụt đến đại đao đại đao bay thẳng đến, đến rồi đằng sau ta xa mấy chục mét chỗ đạp nát một cửa tiệm pha lê tắm ở gian phòng kia trên tường. Thị ta bén nhọn nhìn lực bén x e một thép nhỏ góc đầu nam, r n g h thầm, ì đáng chiêu ế t l ạ tiếp thể ta thua thể trùng trùng ta trước mắt tuyệt diễm diễm i như không muộn đánh dùng sóng. sóng, chỉ hỏa kích Hỏa kích h được, vậy có c ra sớm sẽ Xem lợi hại nhất. Một chiêu này h chiêu ấ t Một n nói cho cùng vẫn là thuộc về p vợ làm mẹ giờ t h ă n g cấp bản nhường năng lượng tại thể nội tuần hoàn tuần hoàn lại tuần hoàn tạo thành càng lai việt lớn áp lực tiếp đó phun ra đi tuần hoàn số vòng càng nhiều tốc độ lại càng nhanh áp lực cũng liền càng lớn phát xạ ra ngoài uy lực cũng liền càng mạnh nhưng dòng năng lượng thông tốc độ quá nhanh thân thể ta sẽ cảm giác đau đớn bất quá ta cẩn thận nghiên cứu lao già lừa đảo lưu lại bút ký phía sau phát hiện một chiêu này khuyết điểm là có thể khắc phục phương pháp chính là thường xuyên liên hệ liên lạc số lần càng nhiều cơ thể có thể thích thứ năng lượng tốc độ tuần hoàn lại càng nhanh mà ta một tháng qua đồng thời không có nhàn rỗi mỗi ngày đều nường h năng lượng tại thể nội nhanh chóng lưu thông bây giờ ta đã có lớn vô cùng tiến bộ trước đó không làm thương hại tình huống của mình phía dưới ta chỉ có thể ở thể nội tuần hoàn ba vòng mà bây giờ có thể tuần hoàn tám vòng cơ thể không nhận tổn thương chút nào nhưng nếu như chỉ là tám vòng lời nói e rằng chỉ có thể cho đối phương cù lét mà thôi ta ít nhất cũng phải phát ra cùng lần trước giống nhau trình độ công kích mới có phần thắng bằng không mà nói chỉ là hưởng phí hết năng lượng mà thôi kỳ thực ta cũng không muốn dùng loại vết thương này địch một ngàn tổn hại tám trăm chiêu thức có thể mập mạp chết bầm thực sự qua biến thái ta không có cách nào mới vận dụng chiêu này ta hai tay hỏa diễm hóa bàn tay trái đặt ở tay phải bên trên ẩn năng tại thể nội một vòng nhanh hơn một vòng tuần hoàn đứng lên mập mạp chết bầm đương nhiên sẽ không để cho ta an an ổn, ổn tụ lực mà là hướng ta lao đến mặc dù tốc độ rất chậm nhưng hắn vẫn là lao đến mặc dù đối phương không có vũ khí nhưng ta vẫn không muốn cùng nàng c ứ n g đối cứng bởi vì như vậy mà nói ta không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi cho nên ta chỉ có thể một bên lui lại một bên tụ lực m ộ ư ơ i sáu vòng ta cảm giác mình nhanh đến cực hạng cơ thể rất đau nhưng dạng này còn chưa đủ sáu hai mươi b ố vòng đã đạt đến cực hạng nhưng ta cũng không chuẩn bị phóng ra sáu hai mươi chín vòng vượt qua lần trước đạt tới cực hạng lần trước cũng chỉ dùng hai mươi bảy vòng mà thôi ta liền đem hoàn mỹ nhân loại nổ thành bã vụn thế nhưng là còn chưa đủ hoàn mỹ nhân loại mặc dù rất mạnh nhưng đẹp lại không mập mạc biến thái như vậy nếu như không đánh tan được phòng ngự của nó người chết nhất định là ta ba mươi ba vòng ta đã c h ó n g đầu hoa mắt thực sự không chịu nổi lại không phát xạ ra ngoài năng lượng liền muốn tại trong cơ thể ta nổ tung ta nhắm ngay xông tới mập mạp chết bẩm đem hỏa diễm trùng kích sóng bắn ra ngoài bởi vì áp lực đã đạt đến trình độ nhất định ta đều không thấy hỏa diễm trùng kích sóng là thế nào phát xạ ra ngoài liền nghe phía trước a n h một tiếng văng r ộ i đem ta nổ bày sáu ta tại bay ngược hai m lại tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại ta đứng lên miệng lớn thở hổn hẹn trong lòng tự n h hỏa diễm trùng kích sóng quả nhiên kèm theo nổ tung hiệu quả cái này phi thường tốt chỉ là không biết mập mạp chết bầm có hay không bị tắc chết thế là ta đầy đất tìm rất nhanh ta tại bạo tạc vị trí bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong tìm được mập mạp chết bầm thi thể hắn đã chết không thể chết lại bởi vì hắn thép g ó c đầu cùng cổ tách ra dường như là bởi vì đầu quá nặng quá lớn dẫn đến đầu cùng cổ trở nên dễ dàng áp chế đánh gãy kỳ thực cũng có thể nói là ta hỏa diễm trùng kích sóng l ự c đạo quá lớn tốc độ quá nhanh trong nháy mắt xông tới hỏa diễm trùng kích sóng tại đối phương cơ thể còn không có phản ứng lại x u n lực liền đem đầu của hắn cùng cổ c h ố n điểm nhà thật giống như mập mạp chết bầm vừa rồi gõ sạch người chủ bởi vì lực đạo quá lớn lưới đao quá sắc bén cho nên mới có thể ở thân thể đối phương không làm ra phản ứng lúc trực tiếp g ọ t sạch đối phương một nửa đầu bất luận l à yêu cái gì rơi mất đầu liền không cách nào lại động ta nhẹ nhàng thở ra đi tới cửa đối với đám cảnh sát khoát tay h à o nói lập tức đi tìm xăng ta muốn tiêu h hủy thi thể để phòng thư hai lần thì biến cảnh sát lao trần nói không được a tiểu l o n g vừa rồi phía trên ra lệnh để cho ta nhất định muốn bảo trụ thi thể hoàn chỉnh tính chất bọn hắn muốn cầm thi thể trở về làm nghiên cứu ta nhịu máy mau nói thi thể hôm nay nhất thiết phải tiêu hủy bằng không về sau có lẽ còn có thể nhảy lên đả thương người tất nhiên bắt được hắn nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đã các ngươi không muốn giúp ta tìm xăng vậy ta liền tự mình tiêu hủy bởi vì nhà này cửa hàng là mua vải trong phòng tất cả đều là dung dịch cháy ta trực tiếp cầm mấy đại quyền bố còn tại trên thi thể lại tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một bình xăng vẩy vào thi thể trên thân tiếp đó trong lòng bàn tay phun ra một đạo hòa diễm bắt đầu cháy rừng rực lao trần tại một dạng không nói một lời nhìn ta cử động tựa hô không hài lòng lắm ta nói đạo trần đại thúc phía trên những người kia chỉ biết là mù chỉ huy thi thể này không thiếu về sau khẳng định vẫn là đại phiền thoái lần sau ta nhưng lại uy hiếp đánh thắng được hắn ai ta đã biết đốt đi lao trần thầm thở dài nói thi thể thiêu đốt phía sau ta nói đạo trần đại thúc ta muốn về nhà một chuyến bên này liền làm phiền ngài nhìn một chút yên tâm thi thể thân thể cùng đầu đã phân ra sẽ lại không nhảy lên đả thương người bất quá sáu ta liền sợ sẽ có người tới cướp đi thi thể nếu như phát sinh loại sự tình này mời n g ư ờ i lập tức điện thoại liên l ạ c ta nói xong ta đi ra thương mại đường phố lái xe chạy về nhà lúc lái xe ta ho khan kịch liệt ho khan ho khan phun ra một ngụm màu tươi ta sát lao khoẹ miệng vết máu trong lòng tự nhủ nhất định là vừa rồi cưỡng ép nhường ẩn năng tại thể nội tuần hoàn ba mươi ba vòng đưa đến đáng chết ta t ậ n lực tránh đậu thủ nhưng phiền phức nhưng dù sao sẽ tự mình tìm tới cửa bởi vậy có thể thấy được mặc dù ta sắp chết nhưng đỏ mũi tên mạng hiệu quả nhưng cũng vẫn tồn tại máu này không thể để cho ngưng n u phụ mẫu nhìn thấy và không bọn hắn sẽ lo lắng ta dừng xe ở bọn hắn sẽ lo lắng ta dừng xe chạy tiếp tục hướng nhà phương hướng chạy tới hơn m t mươi phút sau ta đã về đến trong nhà có thể mở ra phía sau cửa ta lại phát hiện cảnh tượng khó tin phong khách vô cùng lộn thủy tinh vỡ đồ ăn vết máu làm cho khắp nơi đều là bàn trà vỡ vụn ghế s o f a bóc kem ngã trên mặt đất hồ yêu trên người có mấy đạo rất sâu vết thương huyết dịch nhiễm đỏ quần áo lúc này nàng đang nhắm mắt ngồi dưới đất bên người nàng nằm một cỗ thi thể chính là tiểu v ệ bằng hữu tên là tào mưa vi chính là cái kia mặt khác bên cạnh còn ngồi cái khuôn mặt đờ đ ẫ n nam nhân chính là sao lần lương thành nhưng ta lúc này không tâm tình quan tâm nàng mà là nhanh chóng đi đến hồ yêu bên cạnh đỡ nàng lung lay sắp đổ thân thể vân đạo vũ gia ngươi như thế nào cha mẹ bọn họ đâu hồ yêu mở to mắt âm thanh hư nhục nói cái tên này gọi tào mưa vi nhân là tên giả mạo chân chính tào mưa vi đã bị giết khống chế cố thi thể này là một cái quỷ v ậ t mà cái quỷ v ậ t lại là sao lần tinh minh thao túng trên người nàng nước hoa là thuốc mê mà lại là rất lợi hại thuốc mê cha mẹ bọn hắn tất cả đều bị mê đ ả o ta đem sợ làm bị thương hẳn nhóm liền đem bọn hắn tất cả đều ôm vào phòng ngủ mà ta cũng trúng chiêu một thân thực lực đi chín thành phí hết không thiếu khí lực đem gian phòng làm cho dối bời mới miễn cưỡng đem quỷ hồn kia đánh tan bất quá sáu tại đánh tán quỷ hồn phía trước ta mê hoặc sao lần lương thành người cũng biết sao lần lương thành muốn khống chế con quỷ kia nhất định phải cùng quỷ ở giữa thành lập được kết nối mà ta liền là thông qua cái này kết nối trực tiếp mê hoặc thân ở một cái khác tiểu khu sao lần lương thành nhường chính hắn tới t ì m ta tiểu long c a c a ta lại không thể ta muốn ngủ ngủ sáu nói ánh mắt của nàng k h á c đ ả o cũng hôn mê bất tỉnh ta đỡ hồ yêu đem nàng c ũ n g ôm vào phòng ngủ đặt lên giường đồng thời cũng nhìn thấy trong phòng ngủ nằm một chỗ phụ mẫu ngưng n u tiểu huệ bọn hắn quả nhiên tất cả đều không có việc gì bất quá trên mặt đất tương đối lạnh ta đem bọn hắn tất cả đều ôm được trên giường sau đó cho hồ yêu băng b ó một chút vết thương tiếp đó trở lại bên ngoài tòng không gian trong giới chỉ lấy ra ra sức truy thủ chuẩn bị giết chết sau lần lương thành gia hỏa này cùng hạ siêu nhiên không sai biệt lắm trăm phương ngàn kế tính toàn ta còn mưu toan đối với người nhà ta đạo thủ loại người này không thể tha thứ may mắn vừa rồi hồ yêu chống đỡ không có ngất đi b ằ n g không hậu quả khó mà lường được truy thủ nhanh đâm vào cổ của hắn thời điểm ta bỗng nhiên dừng động t á c lại trong lòng tự nhủ không thể cứu dạng này giết hắn ai biết hắn còn có hay không hậu chiêu không được phải đợi hồ yêu sau khi tỉnh lại dù mê hoặc thuật thẩm vấn hắn một chút mới được ta t ò n không gian trong giới chỉ lấy ra dây từng đem sao lần lương thành trói lại để phòng hắn đạo tẩ mặc dù bây giờ hắn vẫn ở vào bị mê hoặc trạng thái nhưng hồ yêu đã hôn mê ai ngờ hắn lúc nào liền tỉnh táo lại ta hiện tại cái này trạng thái lại không tiện đ ộ n g thủ cái gọi là vì không có sơ hở nào hay là đem hắn trói lên tương đối an toàn hai mươi bốn g à y kế tiếp sáng sớm bốn điểm hồ yêu là trước hết nhất tỉnh lại nàng đi vào phòng khách thời điểm ta đang dựa vào tường chớp mắt mặc dù rất mệt mỏi nhưng ta không dám ngủ được quá chết bởi vì ta còn phải xem lấy sao lần lương thành nghe được câm thanh ta mở to mắt nói nghỉ khỏe vũ ra tối hôm qua thực sự là cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi gượng chống giữ hậu quả khó mà lường được ta không biết phải làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt mua cho ta ba cái kẹo cái a không bảy cái hồ yêu giả ngây thơ đếm lấy ngón tay nói ta cười cười đi bất quá bây giờ chúng ta còn có chút việc muốn làm vụ ra dùng ngươi mê hoặc năng lực đem sao lần lương thành triệt để mê hoặc ta hỏi hắn mấy vấn đề mặt khác còn muốn hỏi một chút liên quan tới trên tay hắn không gian này chuyện c h ế c nhẫn ngươi cũng biết sao lần lương thành tại đ ả o quốc địa vị viễn siêu lần trước bị giết chết kịch ca múa nhưng mà kịch ca múa không gian giới chỉ cũng là năm m năm m năm m ngươi cảm thấy sao lần lương thành không gian giới chỉ sẽ có bao nhiêu lại đâu bên trong sẽ có vật gì tốt đâu sáu hai trăm tám mươi sáu tiết hai trăm tám mươi sáu kỳ quái từ ngưng n u ta đoán sẽ có thật nhiều kẹo que h ồ yêu giả ngây thơ nói ta cười cười có thể a đúng thương thế của ngươi như thế nào muốn hay không cho ngươi một khỏa m ộ t linh đan từ bỏ cũng là bị thương ngoài ra mặc dù hôm qua c h ả y rất nhiều máu bất quá không sao rất nhanh liền có thể khôi phục ân vậy chúng ta bắt đầu đi ta chỉ vào ánh mắt đờ đẫn sao lần lương thành nói h ồ yêu liếm liếm kẹo que nói đã bắt đầu nha ngươi có thể hỏi một chút đề nhanh như vậy ta nhỏ giọng thầm thì một câu tiếp đó ngồi đó vào sau lần lương thành phía trước vấn đờ ạ o ngươi đã nói n câu đạo quốc ngữ ta ngược lại thật ra đã quên lần trước hải thiên thịnh tiệc nhiệm vụ thời điểm ta từng để cho hồ yêu mê hoặc qua đ ả o quốc n g ra kết quả đối phương nói chính là đ ả o quốc ngữ ta còn đặc biệt cho từ tiểu linh gọi điện thoại để cho nàng giúp ta phiên dịch ta xem hướng hồ yêu vấn đạo vũ gia ngươi có biết hay không ngưng nhu lúc nào có thể tỉnh lại hồ yêu giả ngây thơ nói không biết nha đoán chừng muốn buổi tối a ta như n h ữ n máy mau có hay không để cho nàng nhanh lên tỉnh lại biện pháp có a ngươi hỏi một chút s a o lần lương thành chẳng phải sẽ biết hồ yêu tùy ý đáp ta bó tay rồi vài giây đồng hồ nếu như có thể nghe hiểu tiếng nói của hắn ta sợ cũng không cần đánh thức ngưng n u cái kia cho nàng ăn một k h o ả n m ộ t linh đan thử xem a ta nghĩ nghĩ trong lòng tự đ ủ trước mắt cũng chỉ có thể như thế kỳ thực đi qua hồ yêu tự thể nghiệm nàng chứng thực thuốc mê chỉ là thuần túy thuốc mê đối với cơ thể không có gì tổn thương chờ bọn hắn tự nhiên tỉnh lại là được vì cái gì hồ yêu tỉnh nhanh như vậy bởi vì cá nhân thể chất khác biệt nếu như ta trúng thuốc mê có thể cũng sẽ không chờ lâu như vậy mới tỉnh ta không muốn cho phụ mẫu biết giết người chuyện mặc dù đó là một bại hoại nhưng là không thể bị bọn hắn biết cho nên ta muốn đuổi tại bọn hắn tỉnh lại phía trước giết chết s a u lần lương thành cho nên tốt nhất bây giờ liền hành động mà giết chết s a u lần lương thành phía trước nhất thiết phải hỏi hắn mấy vấn đề mới được nhưng n à y ra hỏa nói là đạo quốc ngữ căn bản không cách nào câu thông chỉ có thể gọi là tỉnh từ tiểu linh trước mắt cũng chỉ có thể đ ố t nàng một k h o a m ộ t linh đan thử một chút hy vọng này cao cấp chữa thương đan dược có thể có hiệu quả á đ ố t nàng ăn đan, đan dược phía sau đợi tiếp cận một giờ nàng mới rốt c u c yêu ớt tỉnh lại từ tiểu linh ngồi dậy nhìn một chút vẫn nằm ở trên giường tiểu huệ, xoa đầu tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì là thuốc mê các ngươi bị địch nhân tập kích tiểu h ệ mang tới nữ nhân kia đã bị sao lần lương thành giết chết tiếp đó nhồn g một cái quỷ vật điều khiển cô gái kia thi thể bởi vì ta chưa thấy qua loại thủ pháp này cũng không cùng nàng tiếp xúc gần gũi qua cho nên cũng không phát hiện nàng là một cái người chết đừng nói là ta liền vũ gia cũng không phát hiện bất quá may mắn vũ gia tối hôm qua ké xịu phía trước giết chết địch nhân cho nên các ngươi mới không có chuyện gì ngươi bây giờ cảm thấy thế nào đau đầu hẳn là thuốc mê liều lượng quá lớn duyên cớ chờ một lúc liền tốt ân ta không sao ta đem nàng nâng đỡ nói ngưng n u ta bắt lấy sao lần lương thành bây giờ hồ yêu đã thành công đem hắn mê hoặc ta hỏi hắn một vài vấn đề bất quá sáu không đợi ta nói xong từ tiểu linh liền xoa h u y ệ t thái dương nói tiếp bất quá hắn nói là đảo c u ố c ngữ đúng không không sai ta gật gật đầu nói ngưng n u ngươi thật thông minh ta còn chưa nói xong ngươi liền biết ta muốn nói gì từ tiểu linh nhìn về phía ta vấn đạo ngươi đây ngươi tối hôm qua như thế nào có bị thương hay không ta cười cười hơi hở nói không có loại kia đối thủ làm sao có thể làm bị thương ta ta đương nhiên sẽ không nói cho nàng hộc máu sự tình mặc dù ta mặt ngoài không bị thương tích gì trên thực tế bệnh tình của ta thiếu càng lai、like、việt nặng thể chất đang nhanh chóng hạ xuống bây giờ ta chỉ cần vận dụng một điểm siêu việt người bình thường sức mạnh liền sẽ thở hồng hộp phổi công năng không cách nào công việc bình thường xem ra ta chỉ có thể đợi lao già lừa đảo đón ta đi u minh s tiến vào tạm nhạc phong khách từ tiểu linh nhìn thấy đầy đất vết máu lo lắng hỏi ai bị thương hồ yêu đạp thủy hông ông mắt to tội nghiệp nói nhân ra tối hôm qua bị đ ạ thường chạy thật là nhiều máu đâu làm bị thương chỗ nào băng bó sao để cho ta nhìn một chút vết thương từ tiểu linh n h n cần nói không cần tiểu long ca ca đã cho ta băng bó qua rồi ta nói đạo ngưng n u đừng lo lắng ta đã cho vũ gia băng bó qua hơn nữa thể chất nàng rất tốt thương thế sẽ ở thời gian cực ngắn khôi phục chúng ta làm chính sự à chờ sau đó ta vẫn a n lần lương thành vấn đề thời điểm ngươi đem lời hắn nói phiên dịch tới cho ta nghe từ tiểu linh sau khi gật đầu ta ngồi s ổ m ở s a u lần lương thành phía trước vấn đạo ngươi tên là gì từ tiểu linh phiên dịch hơi sao lần lương thành sao lần thuần nhất lang ngươi tại sao muốn tập kích lý tiểu long càng đối với hắn người nhà ra tay bởi vì hắn đã từng đã cho ta sỉ nhục cho nên ta muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ xem không nghĩ tới hắn lại còn giết ta yêu mến nhất của thần cho nên ta nhất định cũng muốn nhường hắn đến thử mất đi thân nhân tư vị ta vốn muốn hỏi một câu đem cậu xem như thân nhân chẳng lẽ ngươi cũng là con chó bất quá phát hiện hồ yêu tại phụ cận ta đem câu nói này nén trở về bằng không lời nói ra hồ yêu chắc chắn sẽ không cao hứng hơn nữa ta chính xác cũng sắp nàng trở thành thân nhân ta tiếp tục vấn an lần lương thành hành động lần này chứ ngươi ở ngoài còn có ai tham gia chỉ có ta và mập mạc còn có mấy cái thông thường thất thần ta nguyên bản xem như sao lần trong gia tộc lợi hại nhất âm dương sư đạo quốc đệ nhất cao thủ bây giờ lại trở nên như thế bất ước tất cả đều là bởi vì lý tiểu long cho nên ta muốn trả thù hắn đã giết ta sau lần ra t ậ c cuối cùng một cái quyền thần ta liền giết đi người nhà của hắn n h ư n g hắn nếm thử mùi vị của thống khổ con mắt ta hiếp lại lạnh giọng vấn đạo còn có khác người biết ngươi tới việt nam chuyện sao không có ta không có nói cho bất luận kẻ nào s a o lần lương thành ánh mắt đờ đ ẫ n hồi đáp một vấn đề cuối cùng ngươi trong không gian giới chỉ đồ tốt nhất là cái gì s a o lần ra tổ truyền thức thần cầu bên trong phong ấn nhiều loại cường đại thức thần hậu nhân có thể dùng lực lượng của mình đi tỉnh lại thức thần nhưng mà sao lần gia tộc dần dần suy sụp khuyển thần là hai trăm năm ở giữa một cái duy nhất từ thức thần cầu bên trong đánh thức cao cấp t h ứ c thần ngoài ra còn có một kiện là thiên thạch vũ trụ chế tạo mỹ hồ chém sắt như chém bùn cũng là sao lần gia tổ chuyển xuống bảo vợ ta lấy ra truy thủ đối với từ tiểu linh nói xoay qua chỗ khác từ tiểu linh đem đầu chuyển tới một bên ta truy thủ trực tiếp cắm vào sao lần lương thành trái tim hắn con người một hồi ngưng kết tiếp đó lại dần dần khuyết tảng hắn ra tiếp lấy một cái linh hồn từ trong thi thể bay ra ta trực tiếp phun ra một đạo long viêm đánh tan linh hồn của hắn tiếp đó đem sao lần lương thành thi thể ném vào ngân s ắ c trong không gian giới chỉ bởi vì ngân s ắ c bên trong không gian giới chỉ bộ phi thường lớn cho nên ta đồng thời không có đem thi thể mới cùng trước kia thi thể sen lẫn trong cùng một chỗ mà là đơn độc cất giữ cất giữ hoàn tất ta đem ngân s ắ c không gian giới chỉ treo trở về ngực tiếp đó lấy ra sao lần lương thành không gian giới chỉ đem tinh thần lực giỏ xét đi vào phát hiện chiếc nhẫn này nội bộ không gian vậy mà cao tới mười m mười m mười m mà trong giới chỉ cũng trưng bày rất nhiều thứ có sách có đồ ăn có quần áo các loại trưng bày ngay ngắn rõ ràng ta đem giới chỉ ném cho hộ yêu chiếc nhẫn kia về ngươi vì cái gì hộ yêu tiếp nhận giới chỉ vân đạo bởi vì lần trước ngươi giết kịch ca múa phía sau đem giới chỉ đưa cho ta mà ta đem chiếc nhẫn kia cầm tới từ ra làm xính lễ dùng lúc đó ta liền đáp ứng ngươi về sau nhất định còn ngươi một cái tốt hơn càng lớn không gian giới chỉ mà cái nhẫn nội bộ không gian liền so kịch ca múa chiếc nhẫn kia lớn gấp tám lần thế nhưng là nhân ra cũng không cần đến không gian lớn như vậy giới chỉ nhà hay là cho ngươi mang à, tiểu long các ca, ca. hộ yêu lại đem giới chỉ đưa trở về ta đồng thời không có đưa tay đón đây là ngươi nên được nói đến chiếc nhẫn kia cũng không thể xem như trả lại ngươi dù sao sao lần lương thành là ngươi mê hoặc tới ta đem phòng khách thu thập một chút vết máu toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ mua cái trà mười mấy mỗi cái vật phẩm đặt lại tại chỗ mặt khác ta cho nguyễn v sau cắt trở về điện thoại nói cho bọn hắn hết thể giải quyết xong hơn nữa hồi báo tối hôm qua tình huống chiến đấu nâng lên nguyễn vũ cắt ta không cấm lại nghĩ tới xinh đẹp kia khuôn mặt t ư ơ i cười phong nhập khả kể từ nàng sau khi chết ta còn không có trở về nhìn nàng một cái mộ địa chờ chuyện này có một kết thúc ta là hẳn là trở về nhìn một chút hai mươi b ố lúc buổi tối phụ mẫu cùng tiểu huệ lần lượt tỉnh lại ta đem chuyện tối ngày hôm qua đơn giản nói một chút tiểu huệ vẫn đạo ngươi là nói ta người bạn kia đã sống chết cùng ta cùng đi chính là một cái bị quỷ phụ thân thi thể không sai ta gật gật đầu chuyện này đã giao cho cảnh sát xử lý bất quá yên tâm ta tại cảnh sát vẫn còn có chút mạng giao thiệp ta sẽ không có bất kỳ phiền phức lão cha lão mụ không nói gì sau khi cơm nước xong chúng ta thật sớm rồi nghỉ ngơi lão cha lão mụ trong bọn họ thuốc mê cơ thể cũng không quá thoải mái mà ta nhưng là ba ngày hai đêm không có chợ mắt nhanh gây chết cho nên dính gối đầu liền ngủ mất ngủ ngủ ta bỗng nhiên cảm giác từ tiểu linh xuống giường bất quá cũng không quá để ý có thể mất đi toa l e t ta nhưng mà sáu nàng nhưng lại không có đi phòng vệ sinh mà là đi đến trước b à n ngồi ở trên ghế dùng bút trên giấy viết đồ vật gì viết âm thanh tại t r o n g căn phòng ăn tĩnh lộ ra mười phần rõ ràng ta thật mở t r o mắt nhữ như mày trong lòng tự n ủ nàng đang viết gì tại sao muốn hơn nửa đêm vụng chỗ viết hơn nữa nàng còn chưa mở đèn Đen n kịp Sáu. hôm ư v nay canh một ngày mai bổ t ố c